q u y một chương sáu mươi một tấm hơi mỏng mặt người nếu là có cơ hội gặp một lần ạn nghị vị này đường hình chặt lọt k ệ tự nghĩ tất nhiên có thể mở rộng nhân mạch nói không chừng còn có thể cho hắn cùng ạn nghị hôn sự tranh thủ đến một vị hữu lực người ủng hộ đến nỗi liệu sẽ chọc tới đối phương phản cảm cái tiêu không tại chặt lọt k ệ suy tính bên trong người đứng đắn làm việc tuyệt sẽ không bởi vì khả năng thất bại liền từ bỏ chân tay co có cóng cái gì cũng không làm sẽ chỉ làm đủ chuẩn bị sau đó dũng cảm tiếp nhận thất bại hậu quả ạn n h ị dùng sức nhẹ gật đầu nói qua mấy ngày ta đường ca về xì chặt bố ta giút ngươi hẹn hắn uống xong chưa trả c h ắ t lọt k h ẻ đưa qua một chén pha tốt cà phê nói a à n ni tiểu thư ngươi thật sự là vận may của ta tinh a à n ni có chút ngượng ngùng tiếp nhận cà phê phi thường thục nữ miệng nhỏ uống c h ắ t lọt k h ẻ mời a à n ni đến lầu ba trên sân thượng thưởng thức lũ c ạ vạ rồ sông p h o n g quang a à n ni vui vẻ đáp ứng hai người tại lầu ba trên sân thượng làm hao mòn một cái buổi chiều thời gian c h ắ t lọt k h ẻ như c ũ không có thể thu được đến bồi giai nhân ăn bữa tối đặc quyền tại bữa tối trước đưa hàn ni rời đi hắn đem hàn ni đưa đến đầu hèm nhỏ đưa mắt nhìn thiếu nữ xe ngựa rời đi đang chuẩn bị tìm một chỗ lúc ăn cơm trên thân bỗng nhiên hàn ý một cái nam tử xa lạ trên thân s á t cơ lăng lệ chính ngụy trang thành người qua đường hướng hắn cấp tốc tới gần nam tử này đã gần vô cùng chặt lọt kẹ trong khoảnh khắc liền đ o á n được khoảng cách gần như thế đã tới không kịp sử dụng phản không gian súng bắn địa thanh này súng trường còn cần có cái bên trên đạn chương trình cổ tay hắn lắp một cái huyết s ắ c vi vạch phá không khí trực tiếp ném ra ngoài tên này thích khách cũng không nghĩ tới chặt lọt kẹ phản ứng như thế trực tiếp mánh liệt hắn lúc đầu coi là ẩn tàng rất tốt mục tiêu không có khả năng phát hiện chính mình đối mặt phá không mà đến huyết xác vi không kịp làm dư thừa ứng biến một cái n g a ra sau sử dụng một chiêu cùng loại thiết bảng i ể u bên trên bản thân các cơ hồ cùng mặt đất song song huyết sắc vi lao m ũ i của hắn cánh mắt thấy là phải phù bay thanh này hút máu thứ kiếm lại thần hồ kỳ thần nhẹ nhàng nhất chuyển vòng trở lại vòng quanh thích khách cổ lượn một vòng đinh đinh đinh liên tục ba tiếng giòn vang thích khách trong tay nhiều hơn một thanh truy thủ cùng huyết sắc vi ở giữa không dung phát trong chớp mắt đụng nhau ba lần phá giải chặt lọt k h ẻ tất sát một c h i ề u chặt lọt k h ẻ thôi động huyết diễm khí thao túng huyết sắc vi tiếp tục biên chiêu đồng thời đem hút máu búa nhỏ lộ ra hung hàng hướng về phía thích khách đuổi ném đi qua thích khách không lo được che giấu tung tích đ u khí bộc c h ủ y thủ trong tay liên tục biến hóa mấy lần đẩy ra huyết sắc vi sau đó xoay chuyển thân thể nhanh chân chạy như liên thích khách đều tìm tới cửa chặt lọt kẹ nơi nào chịu để hắn còn sống tên này thích khách thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thực lực lại mạnh hơn chặt lọt kẹ h à n h lần trước dự cảm đến nguy cơ rút đi lần này còn có thể biến hóa dung mạo mặc dù tạm thời bị huyết diễm khí thao túng vũ khí kỹ xảo kinh sợ thối lui cũng chỉ là thích khách cẩn t h ậ n thôi nếu như hắn liều linh chiến đấu tiếp chín thành chín có thể miễn cưỡng ăn chặt lọt kẹ như tên này thích khách có chuẩn bị ngóc đầu trở lại nhưng chưa hẳn còn có tân tấn cấp ba chặt lọt k è đem luyện kim thủ trưởng cắm trên mặt đất lấy ra phản không gian súng bắn địa đối phương vừa rồi quá gần hắn không kịp lấy ra thanh này x u ố n g trường đối phương đều chạy xa vừa vẫn cho ra xạ kích khoảng cách chặt lọt k è nửa ngồi xuống tới cánh tay gác ở trên đầu gối bày ra tiêu chuẩn xạ kích tư thế hắn cũng không nghĩ tới chính mình nổ súng thời điểm tay thế mà như thế ổn đệ nhất phát phá ma oanh giáp đạn bay ra đánh trúng thích khách vai trái đặc chế phá ma oanh giáp đạn một phát đủ để đánh chết titan nhân ma coi như ferdina cùng dễ hộ n tức dạng này cao dài siêu phảm cũng chịu không được một thương thích khách nửa người trực tiếp liền không còn còn lại nửa người bị phá ma h oanh giáp đạn giữ uy mang đến bay ra thật xa chất lót kệ đem phản không gian súng bắn tỉa đánh vào luyện kim thủ trượng triệu hôi hút mó búa nhỏ cùng hết u y sắc vi bước nhanh chạy đến thích khách bên người tên này thích khách ngoan độc nhìn hắn một cái muốn nói điểm gì còn chưa tới kịp nói ra liền tắt thở chất lót kệ sờ mấy cái theo thích khách trên thân cầm tới một cái vi tiền một cây truy thủ một thanh luyện kim súng ngắn đang muốn đứng dậy đi thông báo tuần thành quân theo thích khách trên mặt rơi xuống một tấm hơi mỏng, vật, một tấm hơi mỏng mặt người chương này hơi mỏng mặt người xuống là mặt khác một t chắt lọt kẹ có chút giật mình thầm nghĩ nguyên lai、like、hắn là dùng cái này mà pháp vật phẩm cải biến hình dạng tại hiến chuẩn đường cái số một ngụy trang thành ộp rẽ t ỷ tổng a tuột lần này lại huyên hóa thành mặt khác một t r ư ơ n g khuôn mặt đáng tiếc hắn không biết ta có nhìn rõ càng không biết nhìn rõ còn có nhằm vào sát cơ tự động khởi động đặc tính cái dị năng này lại cứu ta một mạng a chắt lọt kẹ hướng mấy cái ven đường bán báo tiểu nam hải với gọi nói nguyện ý đi một chuyến lù c ạ vạ r ổ khu h ế n chuẩn đường cái số một tuần thành quân cơ quan báo tin n ờ i hiện tại có thể xuất phát để đủ tìm chi ít mang năm mươi người tới tên thứ nhất ta cho năm cái xe tìm tên thứ hai ta cho bốn cái xe tìm tên thứ ba ta cho ba cái xe tìm tên thứ tư ta cho hai cái xe tìm tên thứ năm cũng có một cái xe tìm năm tên về sau không có b a n thưởng mấy cái bán báo tiểu nam hải nhanh chân liền chạy cũng muốn cấp đến một tên cầm năm cái xe tìm thủ lao không đến một giờ đu tín liền mang một chi tuần thành quân chạy chậm đến tới nhìn thấy trên mặt đất thích khách nhịn không được nói đầu ngài đây là dùng lần trước cái kia c á n súng trường sao thứ này uy lực cũng quá lớn chất l ó t kẹ y núi bay nói đem thi thể đưa đi ngoài thành bãi tham a không cần đăng ký tuần thành quân phụ trách thành thị trị an mặc dù nơi này là tỷ cắt địa khu nhưng tỷ cắt địa khu ác đấu tuần thành quân không có tới chặt lọt kẹ c à n g khu quản hạt len lén xử lý cái công cũng vấn đề không lớn hắn cầm chiến lợi phẩm cũng liền không nghĩ tra án dù sao kẻ cầm đầu là liệt mã tổ t r í n h thám song phương thủ càng kết càng sâu chặt lọt kẹ tin tưởng quyết đấu không thể giải quyết vấn đề coi như liệt mã xã chịu tạm thời bỏ qua chờ hắn có thực lực cũng sẽ đem liệt mã xã n ổ tận gốc đám tia trẻ bán báo cũng cùng trở về chặt lọt kẹ đem bọn hắn kêu đến hỏi tới thứ tự quả nhiên cho t i ê n đoa còn mỗi người cho người an mỗi thêm một xe tìm đu liền tín có thể cầm thể tới một cái sắc, bình thường không ít xử lý loại án này dùng một tấm vải liệp thi đem thích khách thi thể mang đi chờ tuần thành quân rời đi h ệ l y xá đ i ể n viên đường cái lại khôi phục náo nhiệt thời đại này chính là dạng này không ai quan tâm người xa lạ sinh tử loại này bên đường giết người sự kiện rất nhiều cư dân đều nhìn lắm thành quen chặt lọt k h trở lại hệ l ì xá đ i ề n viên đường cái số năm mươi tám lấy ra mới được đến chín lợi phẩm trong ví tiền lại có mười lăm tấm mười phổ tiền giấy còn có một chút tiền lẻ trừ cái đó ra còn có một tờ giấy phía trên viết một cái địa chỉ ẵn cả chặt khu long bảo đường cái số năm trèo xỉ tổ trinh thám q một chương sáu mươi một mèo chi mặt nạ trèo xỉ tổ trinh thám là một nhà cỡ nhỏ tổ trinh thám nhưng rất hiển nhiên bọn hắn trừ thám tử nghiệp vụ bên ngoài còn kiêm chức có cái khác nghiệp vụ chặt lọt k h đem cái này địa chỉ ghi nhớ thiện tay thôi động huyết tinh vinh quang đem tiền bao cùng, tờ giấy cùng một chỗ chấn vỡ thành bột mịt Thanh trùy thủ kia cây ũ vũ n không thể, chặt lọt kẹ sau khi xem xét, xác định nó là một kiện siêu vũ khí, khiến người vui mừng chính g kẹ khi khí, chặt phàm tệ, lọt xét, một xác c là là, sau siêu vui xem trùy thủ này thả kiện ở trên phòng đấu giá thậm chí có thể bán đến hai trăm linh ẹ cụ trở lên đã là cực tượng phẩm siêu phàm vũ khí cái kia thanh luyện kim súng ngắn cũng chỉ là bình thường vũ khí cùng chặt lọt kẹ ma pháp luyện kim thủ trưởng không sai biệt lắm chỉ là so phổ thông súng ngắn công nghệ càng thêm tinh lương tầm bắn xa hơn một chút xạ tốc càng nhanh chuẩn tuyến cao hơn chặt lọt kẹ có hai thanh súng t r ư ở n g vừa vặn đổi lại một thanh cuối cùng thu hoạch chính là tấm kia hơi mỏng mặt người ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm đến liền có một cô ý thức vào não m è o chi mặt nạ có thể huyên hóa sáu tên khác biệt sinh linh hình tượng cũng ngẫu nhiên rút ra huyên hóa mục tiêu một loại kỹ năng giới hạn từng có tiếp xúc chi tồn tại đeo có thể tăng lên một phần nhỏ nhanh nhẹn cũng vì chặt lọt k ẻ có chút kinh ngạc mèo chi mặt nạ rút ra không đến mục tiêu dị năng chỉ có thể rút ra đến kỹ năng cái này đích xác là cái tuyệt đối nhưng nếu là có thể rút ra đến cơ sở mục tiêu dị năng cái này kỳ vật không khỏi cũng liền q u á cường đại cho dù như thế t r ư ớ c này mèo chi mặt nạ giá trị chỉ sợ so với kia thanh thích khách thủy thủ còn m u ố n cao chỉ là hắn cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp đã không tốt đánh giá giá trị hắn biết thú nhân thích khách liên minh đại lục cũ có ngũ đại thích khách tổ chức thú nhân thích khách liên minh chính là một trong số đó nghe nói thú nhân thích khách liên minh thành viên đều là cổ đại thú nhân vương quốc hậu duệ có rất nhiều đến từ huyết mạch đặc thù dị năng gần đây tại nam phương đại lục hoạt động cực ít đến phạt đế quốc chất lo kệ mẹt lần làm một phổ thông chính phủ nhân viên tạm thời căn bản không có tiếp xúc qua bất luận cái gì thích khách tổ chức chỉ là tại đại học nhìn qua một chút văn hiến chất lo kệ rất hiếu kỳ vì cái gì ộc dẹ thì tổng hạ t u ộ t sẽ đi phương nam tìm một vị thú nhân thích khách tới giết hắn rõ ràng phạt cảnh nội liền có huyết tinh huỳnh đệ hội nghe nói thú nhân thích khách liên minh một khi tết đơn tất bảo đảm hoàn thành chết mất một tên thích khách liền sẽ lại phái một tên thích khách quần quân không r ư ớ thẳng đến giết chết mục tiêu ộc dẹ t h tổng hạ t u ậ t thế nhưng là người biết chuyện chỉ cần ra hỏa này mật báo ta liền không được sống yên ổn nghĩ tới đây c h ặ t lọt t h ẹ lập tức liền lên sát tâm nếu không phải không tốt lắm thao tác hắn đều muốn đi liệt mã tổ trinh thám cổng triệu hắn tà thần c h ặ t lọt t h ẹ đem c h i ế n lợi phẩm thu vào quyết định không đi nghị chuyện này dù sao nghị cũng vô dụng hắn yên lặng vận chuyển huyết tinh vinh quang bắt đầu thường ngày tu luyện từ khi về xì c h ặ t b ố ừ a c h ặ t lọt t h ẹ đối với tu hành liền cấp bách hai lần trực diện tà thần để hắn linh tính tăng cường đến không thể tưởng tượng nội cấp độ tu hành tốc độ cũng là một ngày nằn giảm bình thường siêu phảm tăng lên năng lượng cường độ dễ dàng nhưng muốn tăng lên một điểm linh tính lại kh c ầ n p h ả i t h bách i ê n truy lọt u luyện y ệ n rèn tinh thần, mới có thể có một kia lúc thì tiến lúc l thể một thì mới kia Chắc có có bộ. kẹ hết lần này tới lần khác phản đi qua hắn linh tính chi cao đã có thể sánh năng cao dai siêu phảm ngược lại là năng lượng cường độ không đủ tu hành huyết tinh vinh qua người phần lớn đều là cô động bảy tám chỗ huyết tinh vòng xoáy mới bắt đầu bắt đầu tu luyện huyết tiến minh tương pháp rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa thể minh tưởng thành công bất luận một loại nào phù văn chất lọt kẹ cơ hội làm ở một chỗ huyết tinh vòng xoáy liền cùng lúc cô động tương ứng huyết tinh phù văn bây giờ chỉ có chân trái mau lệ thuật phù văn còn kém chút hỏa h ậ u mi tâm nhìn rõ phù văn ngược huyết diễm ký phù văn còn có tay trái thiên sứ chi thứ phù văn đều tu luyện rất có thành tựu cho nên hắn thực tế chiến lược vượt xa phổ thông tứ giai chắt lọc kệ mấy lần chiến đấu đều có thể lấy yếu thắng mạnh chính là bởi vì duyên cớ này huyết tinh vinh quang sở dĩ là hấp huyết quỷ khắc tinh có hai nguyên nhân một cái là bởi vì có thể vượt qua thị tộc kiêm tu nhiều loại bí pháp một nguyên nhân khác cũng là nguyên nhân căn bản là huyết tiến minh tường thuật chỉ tu luyện t h dọ tạ gọ giặc hô hấp pháp huyết tinh vinh quang thường thường không có gì lạ chỉ là tốc độ hơi có tăng trưởng nhưng phối hợp huyết tiến minh tường thuật huyết tinh vinh quang liền trở nên dị thường bá đạo c h ặ t lọt k ẹ gặp được địch nhân số lần không nhiều mỗi lần tình huống đều tương đối đặc thù hắn luôn cho là là dựa vào mưu kế chiến thắng cũng không biết mình đã rất mạnh c h ặ t lọt k ẹ cũng không biết tu luyện bao lâu đông nhiên trái tim phanh phanh của u luận lên hắn cũng không biết cái thế giới này có hay không tẩu h ỏ a nhập ma chuyện này hơi có chút khủng hoảng lại biết loại tâm tình này không tốt chỉ sẽ hỏng việc nhi cưỡng ép chấn định đến tột cùng là làm sao rồi là huyết diễm k h phủ văn xảy ra vấn đề chẳng lẽ ta gần nhất tu luyện không thích hợp? nhưng ta là dựa theo hấp huyết mật quyền tu luyện không nên xảy ra vấn đề a chặt lọt kệ dù sao không phải huyết tộc huyết tinh vinh quang lại là cái ít lưu ý siêu phàm con đường xếp thiệu đại học sở trường pháp này học giả đều không có mấy cái tự mình một người lục lọi tu luyện khó tránh khỏi sẽ tao nộ các loại tình huống giờ này khác này hắn cũng chỉ có cưỡng ép chấn định một lần một lần vận chuyển huyết tinh vinh quang m u ố n c h ấ n áp xuống huyết tinh m phủ văn sao động càng ngày càng là lợi hại chặt lọt kệ một cái sơ thẩn cái này mai huyết tinh phủ văn liền bảo ra dọc theo huyết dịch chạy xuôi đến toàn thân các nơi c một giây sau cả người hắn đều bạo một đoàn huyết diễm thay thế chặt lọc kệ mười cái hô hấp về sau chặt lọc kệ mới nhận ra một mảng trong phòng đồng bệnh một vòng kinh ngạc cảm giác thân thể biến hóa ta hiện tại là một đoàn huyết diễm thế mà không phải xảy ra vấn đề là đem huyết diễm biến hình thuật cho tu luyện thành hắn lịch chuyển cợ giỏ tạ gọn giặt hô hấp pháp vô số nhỏ vụn phủ văn màu vàng một lần nữa tụ lại hóa thành một viên vô số phủ văn tạo thành nho nhỏ màu vàng trái tim quả nhiên lại theo một đoàn huyết diễm trạng thái khôi phục thành thân thể máu thịt c h ặ t l ọ t kệ dơ cao hai tay quan sát thân thể của mình còn là cùng nguyên lai không khác nhau chút nào không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm khái cái thế giới này mà pháp chi hào d i ệ u c h ặ t l ọ t kệ vẫn luôn muốn mở ra thứ năm chỗ huyết tinh vòng xoáy lui một bức giảng cũng hy vọng có thể mau chóng tu thành nhanh nhẹn thuật phù văn nhưng lại không nghĩ tới là huyết diễm, khí dẫn trước đột phá, tu thành huyết diễm biến hình thuật cái môn này cấp cao nhanh nhẹn linh hoạt chất l o t kệ lần nữa vận chuyển tợ dọ tạ gọ giặc hô hấp pháp thân thể máu thịt lại một lần hóa thành huyết diễm tại hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám bên trong trôi tới trôi lui tư vị mười phần kỳ diệu hắn mặc dù trước kia cũng sở hữu dị năng nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm giác mình đã không phải cái nhân loại bình thường Quy duy huyết huyết thuần chuyển này này giây chương 62, nhiên diễm tri thủ. Chắc bình sinh sở học khoa học chi thức, cũng chỉ có thể từ chối cho cái nhục phục lục ngược thục cho có nhiên thủ. bình sinh khoa không thể thân thể thái, thể thế giới này mà pháp. Hắn thử nghiệm lần, theo nhục thân hóa thành huyết diễm, theo huyết diễm khôi phục thân, hắn thể hình th trên biến lần, lên, trong giới diễm tri tri loại diễm, diễm lại đi vài đổi mà đem lọt trì từ soát kẹ sở ở để độ đã Bị g i ớ không như chỉ trong tưởng tượng thuộc sơn kiếm hiệp chuyện bên trong tà phái hóa thành một vệt lửa ngút trời bay loạn phóng khoáng ngông nê nga chặt lọt kẹ khôi phục nhân loại bộ dáng mặc dù chửi bậy mặc dù ghét bỏ nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười hắn thực tế không nghĩ tới thế mà là trước tu thành huyết diễn biến hình thuật huyết d i ễ m biến hình thuật là huyết tinh vinh quang chỗ không từng có bí pháp tợn giỏ tạ g ọ giặt dù sao không phải huyết tộc hắn mặc dù lợi dụng chiến đấu tại huyết tộc trên thân học trộm vô số bí pháp lại giới hạn trong các tộc nhập môn cấp độ không cách nào thăm dò cao thâm bí thuật chất lọt kệ lấy ra nhật ký lật đến hấp huyết mật quyển trang thứ ba bản này mật quyển tờ thứ nhất là huyết diễm khí trang thứ hai là huyết d i ễ m biến hình thuật trang thứ ba bên trên ghi chép hạ đ ồ nịt h ị huyết tộc bí pháp nhiễm tri thủ nhân diễm tri thủ là đem huyết diễm khí cố động hóa thành có thể lớn có thể nhỏ bàn tay nhiều nhất có thể tu luyện ra một mươi tám chỉ mỗ dưới tình huống bình thường adonis thị tộc người đều sẽ không trực tiếp sử dụng nhiên diễm c h i thủ công kích địch nhân bọn hắn sẽ để cho nhiên diễm c h i thủ nắm giữ vũ khí sử dụng vũ khí lạnh cũng còn thôi phối hợp súng ống thậm chí có thể đánh ra một chi cỡ nhỏ bộ đội lực sát thương chặt l ọ t kẻ đọc qua nhiên diễm c h i thủ bí pháp thời điểm cũng chú ý tới huyết tộc tà thần cạn sẻn g á n g lâm đến ngược đã kéo dài đến bảy mươi mốt ngày lại tám giờ khác hai mươi điểm mười bảy giây cái này khiến hắn lại nhiều một chút vui mừng dầu hỏ đèn bỗng nhiên dập tắt chặt l o t kẻ vỗ tay phát ra tiếng trên đầu ngón tay bốc cháy lên một, đoàn huyết diễm. Hắn kiểm tra một hồi ngọn đèn p hôm á t h nay là dầu thời tiết phải rất khá bầu trời phi thường xanh thẳm đẩy ra cửa sổ là đập vào mặt không khí mát mẻ nhiệt độ cũng phi thường sảng khoái thoải mái chắc lo kệ thầm nghĩ hôm nay liền không đi làm ta cũng nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa thân là lũ c ạ vạ dồ khu tuần thành quân tổng lĩnh duy nhất cấp trên lại chỉ là trên danh nghĩa hoàn toàn sẽ không đ ú n g tay cụ thể sự vụ c h ặ t lọt k ệ nghị không đi làm liền xin phép nghị đều không cần bởi vì lũ c ạ vạ dồ khu tuần thành quân trả lời giấy xin phép nghị vô thượng quyền lực ngay tại chính hắn trong tay c h ặ t lọt k é lại nấu một bình cà phê đem gần nhất báo chí nhìn một hồi lúc đầu c h ặ t lọt k ệ mẹt lần liền có đặt mua báo chí quen thuộc hoàng hải sinh xuyên qua mà đến cũng không có hủy bỏ nguyên chủ đặt mua ba phần báo chí chỉ là đưa báo địa điểm theo chữ xúc hội trung cư đội thành nghệ lị xá điện viên đường cái số năm mươi tám nhìn một hồi báo chí hệ lì xá đ i ể n v i ê n đường cái bắt đầu náo nhiệt chặt lọt k ẻ đánh giá phu mã cũng bắt đầu đi làm lúc này mới mang theo thủ trưởng thong rong đi ra cửa hắn hiện tại đi ra ngoài trên thân sẽ mang như thế mấy thứ đồ ma pháp luyện kim thủ trượng dự trữ liên hiệp hội biên lai、like、gửi tiền túi tiền c u y n nhật ký chìa khóa một thanh luyện kim súng ngắn một thanh súng trường huyết sắc vi dấu tại tay trái hút máu búa nhỏ đừng ở phía sau e o hôm nay lại nhiều thêm một kiện vũ khí cái tia thanh thích khách t ù y thủ bị hắn giấu và hút máu búa nhỏ ma pháp luyện kim thủ trượng là sách ở trong tay l à gồm cả nam sĩ lễ cố heo s chặt lọt thẹn cũng do dự qua muốn hay không mua một kiện không gian trang bị nhưng cái đồ chơi này giá cả so phản không gian siêu phản vật phẩm đắt hơn tùy tiện liền có thể đột phá hơn ngàn e cụ lấy chặt lọt k thẹn tại thân ra mua còn không bằng không mua hãng tổng cộng tài sản cũng chỉ liền hơn một ngàn e cụ chặt lọt thẹn còn cố ý đi một chuyến quan huy t h i môn rất khéo chính là đi ra phương hướng vừa vặn hướng về phía hệ lý xá điền viên đường cái bên trên lớn nhất một nhà phu mã hắn liền không nhiều do dự trực tiếp g i ế tới t nhà này phu mã quy mô cực lớn lâu dài đều có mấy chục thất tỉ m ị huấn luyện qua kéo ngựa chờ đợi bàn hắn ra chẳng những có hoàn toàn mới xe ngựa cũng có hai tay xe ngựa càng phụ trách cung cấp kinh nghiệm g i ả dặn mã xa phu c h ặ t lót thé bước vào nhà này phu mã lập tức liền có người nên đón đi ra một tên phu mã thâm niên quản lý mỉm cười mà hỏi vị tiên sinh này ngài là dự định thuê xe ngựa đâu hay là có ý định mua một cỗ chất lót t é đáp ta muốn mua một chiếc xe ngựa không cần cho ta để cử hàng mới giút ta để cử hai tay là đủ hai tay xe ngựa so một tay hoàn toàn mới muốn tiện、nghi. Đại đa số chất giảm 30 trên l ạ i r ấ t nhiều hai tay xe ngựa đều trang hai đều qua, tay trí xe k h ô n g giống h o toàn à n mới xe n gật ự a mua còn phải chính mình phải m chút cái đầu m xe ngựa đèn, dây c ơ tại vị này phu mã quản lý dẫn đường xuống rất nhanh liền nhìn thấy chiếc tia cơ hồ hoàn toàn mới hai tay xe ngựa trên địa cầu đại khái chính là điện đơn lao đầu vui A0, a b c d e lại hoặc là vùng núi việt giã một tờ cỡ nhỏ chặt chẽ hình cỡ trung trung đại hình cỡ lớn tích cỡ đầy đủ chứ một mình cùng hai người xe ngựa là hai vòng còn lại kiểu dáng đều là bốn vòng tôn quý hình xe ngựa đồng d ạ n g đều áp dụng 1.5 t ỷ cổ mẹ đường kính xe ngựa vòng phía trước có mang tre nắng mái hiên nhà mã xa phu giá vị phía sau có giá hành lý trong thùng xe bình thường là 2 a i x hoặc là 2 a t á tỷ cổ mẹ không gian phi thường rộng mở chặt l ó t kẹ kiểm tra một chút thậm chí còn sử dụng nhìn rõ không có phát hiện chiếc này hai tay xe ngựa có cái gì mắc bệnh thuận miệng hỏi chiếc xe ngựa này trào giá bao nhiêu phu mã quản lý cười nói nó hoàn toàn mới thời điểm giá bán năm hẹ cũ khác ba phộ hiện tại bản hắn già chỉ cần bốn hẹ cũ chặt lọt kẹ quả quyết nói phiến phức giút ta đổi một cỗ Quy một chương 63, một ẻ c ủ sức mua tương đương với trên địa cầu 1 0 0 0 p h ẩ 0 0 h n g ư ờ i dân tệ bốn h c ủ trên địa cầu có thể mua một cỗ bờ ý、e、z i ờ k i n tờ l u s vinh quang chỉ là một chiếc xe ngựa có cái gì kỹ thuật hàm lượng chỉ có thùng xe không mang ngựa liền cái xe cơ hệ thống đều không có cũng xứng cùng bờ ý、e、z i ờ k i n tờ l u s vinh quang bán một cái giá trọng yếu nhất chính là chặt lọt k ẹ mặc dù không có có được qua xe ngựa nhưng lại thường xuyên cưới công cộng xe ngựa cũng thường xuyên cọ bờ gì tờ tạm nhì ra tư nhân xe ngựa đương nhiên biết thứ này không có đắt như vậy phu mã quản lý mỉm cười nói tốt như vậy xe ngựa chỉ có thể nộ mà không thể cầu tiên sinh thật không muốn suy nghĩ thêm một chút c h ặ t l ó t kẽ lập tức cất cao giọng lớn tiếng nói phiền phức giúp ta đổi một cái quản lý thanh âm này lập tức liền gây nên thật nhiều người nhìn chăm chú tiếp đại hắn phu mã quản lý sắc mặt lập tức đỏ lên thấp giọng nói thật có lỗi tiên sinh xin cho phép ta xin lỗi chiếc xe ngựa này ba ẹ cù khác tám phổ liền có thể giao dịch c h ặ t l ó t kẽ lạnh lùng nói ta không nghĩ lặp lại một lần phu mã quản lý thanh âm lại thấp một chút nói kỳ thật chỉ cần ba cái ẹ cù chất lo kẽ lắc đầu nói một lần cuối cùng báo giá cơ hội trên địa cầu từng có một đoạn thời gian rất dài mua xe người đều có thụ ngược đáy cuồng có thể chịu đựng chủ quán lãnh đạo miệt thị tăng giá chờ đợi mấy tháng cũng nhất định phải mua cái nào đó bảng hiệu xe chất lót tệ dị thường không thể lý giải hắn thấy đều là công nghiệp hóa sản phẩm cũng không có cái kia một cái xe có được vượt thời đại kỹ thuật đổi một cái xe chính là làm gì như vậy đem mình làm con chó thời đại này xe ngựa không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng một cái thợ mộc có thể xử lý theo đốn tuổi đến chế tạo xe ngựa toàn bộ quy trình thành thị t r u n g quanh chính là rừng rậm vật liệu gỗ cơ hồ tương đương với miễn phí nhân công càng là không đáng tiền một chiếc xe ngựa đáng tiền nhất ngược lại là trang trí c thường thường thường thường hai tay xe ngựa thị trường càng nhỏ hơn rất nhiều người đều thả rằng tốn giá cao mua đủ mới xe ngựa cũng v i ệ t không đụng hai tay xe ngựa dù sao cũng là muốn dùng mấy chục năm đồ vật không ai nguyện ý chấp nhận như chặt lọt tệ dạng này kẻ chủ nghĩa thực dụng được ít thân là bỏ tiền kim chủ ba ba hắn cũng không muốn bị người xem như giao hẹ nhân bánh đầu ngốc phu mã quản lý cắn răng một cái thấp giọng nói hai hẹ cụ khác t á m phổ còn đưa đèn báo đệm dây cương chắt lót k h ẻ nhẹ gật đầu hỏi tiện thể giúp ta để cử một thất kéo ngựa lần này giao dịch liền trở nên thuận lợi quá nhiều chắt lót k h ẻ không có chọn lựa toàn thân thuần kim sắc sáng mềm l ô n g dài xinh đẹp giống như thiên giới thần tuấn hạ kỳn tò mạ cũng không có chọn lựa danh sưng màu trắng đá cầm thạch ngựa toàn thân thuần trắng bố lạc lại ngựa cũng không có chọn lựa cao lớn nhất s ì e ẹ ngựa mà là chọn một thất hai tuổi bố lạ bằng đặc biệt ngựa ở cái thế giới này bởi vì ngựa quá đắt chăm ngựa chiến cơ h ộ i chín thành ngựa đều bị bồi dưỡng thành hạng nặng kéo ngựa ý nghĩ mạ đế quốc có câu nặng ngữ ngựa kéo xe so ngồi cưới hơn nhiều bố lạ bằng đặc biệt ngựa tại kéo ngựa bên trong xem như trung đẳng hình thể lực lượng cũng bình thường nhưng như cũ có vượt qua hai tỷ cỗ mẹ thân cao viện siêu trên địa cầu đại đa số phổ ngựa bọn chúng chịu khổ nhọc không kém á n liệu ngẫu nhiên bỏ đói mấy trận cũng không thành vấn đề mặc dù lực lượng độ t r í n h lệ nhưng n h sức chịu đựng cao tốc độ tương đối nhanh duy nhất thiếu hụt chính là đại đa số bố lạ bằng đặc biệt ngựa màu, lông tạc, màu đỏ nâu màu xáo xám màu đen hỗn hợp là điển hình mà cho nên giá cả tại kéo ngựa bên trong hơi thấp cái này thất hai tuổi bố lạ bằng đặc biệt kéo ngựa tiêu hết chặt l ọ t k ẹ hai cái ẹ c ủ phu mã còn đưa tặng một năm có khô bình thường đến nói đại lục cũng ngựa nhưng lấy sống ba mươi đến năm mươi năm chỉ cần nuôi nấng tốt so xe ngựa độ bền cao hơn thậm chí có thể vì đ ờ i thứ ba trở lên chủ nhân cung cấp phục vụ chặt l ọ t k ẹ chọn mua xe ngựa cùng kéo ngựa sớm đã bị người chú ý đến một cái hơn ba mươi tuổi dáng người c ư ờ n g tráng khuôn mặt cương nghị nhược nam tử mặc hơi c ũ lại giặt hồ đến sạch sẽ trung niên nữ tính ngăn lại đường đi của hắn nói tiên sinh ngài cần một vị mã xa phu sao. ta đổi ngừa kỹ thuật rất tốt tiền lương cũng thấp còn có thể giúp ngài làm một điểm về vặt quét dọn vệ sinh ta cùng cần công việc này có thể xin ngài thuê ta sao c h ặ t lót k é có chút do dự vị này trung niên nữ tính thấp giọng nói bên cạnh ngươi vị tiên sinh này có thể thay ta làm đảm bảo phu mã quản lý do dự một chút nói vị này nạ s ỉ phu nhân so rất nhiều nam tính phu xe kỹ thuật đều tốt nàng đ ờ i t r ư ớ c cố chủ hết sức hài lòng nàng kỹ thuật thậm chí cho ra trung thân hiệp ước nhưng lại bởi vì đầu tư đại lục mới m à vàng mất cả trì lẫn trải không thể không bán ra cá nhân tài sản vượt qua k h ố n cảnh cũng cùng nạ xỉ phu nhân giải ước chát lót té hỏi vị phu nhân này nạ g Lương trừng à i nhiêu? ước Tuấn n bao s、si、ỉ phu nhân cắn răng, nói, 85cm. Cái 85cm. tiền này có chút chặt làm t lại không đưa ra dị nghị, cười hỏi, thiếp nhận đưa cười、si、Phu nhân vội vàng đáp, ta、si、một nhưng hẹ、si、Sì là bệ m quốc gia học viện tốt học gia nghiệp, viện l à mã thành tích Tuấn một nhân sĩ, cầm phần này Lương Tuần đương nhiên. Nà、si、phu Nhân này làm Lương đương Nạ cao cầm sĩ, Sì m sa phu giá cả cũng mở đến cao như vậy cũng chỉ có một khả năng nàng vốn là một vị nào đó quý tộc trong nhà chuyên môn nào tạo ra đến cao cấp sa phu bình thường người cũng sẽ không dùng nữ tính sa phu vị này nạ sĩ phu nhân nói không chừng còn là một vị nào đó quý tộc nữ sĩ chỉ định vật dụng lương tuần đ ắ t như vậy mã sa phu ở trên thị trường tự nhiên rất khó tìm đến một công việc mới phải biết chặt lọt k h ẻ trước đây không lâu lương tuần cũng chỉ một p h ố lại bảy mươi cent tỷ vị này nạ sĩ phu nhân lương tuần nhanh đổi kịp một vị bốn mươi một đảng đế quốc nhân viên công chức thu vào một nửa chặt lọt k h ẻ chọn lửa cũ xe ngựa hàng đẹp giá rẻ kéo ngựa là bởi vì những vật này mua quý cũng không có chút ý nghĩa nào trừ mặt mũi bên ngoài cũng không thể mang đến hưởng thụ bên trên tăng lên nhưng một vị cao cấp sa phu mang đến hưởng thụ coi như không phải phổ thông mã sa phu có thể so sánh cho nên cứ việc nạ xỉ phu nhân báo giá hơi quý hắn cũng dự định trước dùng t ừ một tuần giao tất cả phí tổn c h ặ t lọt k ẹ đắc ý ngồi lên thuộc về mình xe ngựa nạ xỉ phu nhân đeo lên mã sa phu mũ nhẹ nhàng lắc một cái thủ đoạn xua đuổi lấy bố lạ bằng đặc biệt kéo ngựa rời đi phu mã vị này nạ xỉ phu nhân kỹ thuật lái xe quả nhiên không sai đưa xe ngựa đuổi lại nhanh lại ổn c h ặ t lọt k ẹ nửa nằm ở trên xe ngựa đánh giá trong thùng xe trang trí chiếc này tôn quý hình xe ngựa bốn bánh có lẽ còn là chiếc định chế khoản so phổ thông xe ngựa hơi dài. khẳng định vượt qua tám tỷ cô m nội bộ làm thành trước sau hai khoang thuyền phía trước ước t r ư ừ n g dài sáu tỷ cô m nhiều một chút là điển hình chủ nhân khoang thuyền đằng sau chính là hai tỷ cô m vong là cho người hầu cùng cất đặt hành lệ sử dụng áp dụng toàn phong b ế kết cấu không có phổ thông xe ngựa k i ể u mở rộng giá hành lý chủ nhân khoang thuyền hai bên có cao giai luyện kim thuật chế tạo đắt đỏ làm cho người khác dẫn x ô i thủy tinh cửa sổ thủy tinh để trong xe ngựa phi thường sáng s ủ a vị t i ê phu mã quản lý nói nó giá gốc năm mẹ cũ khác ba phổ tỷ lệ lớn không có nói sai trừ hai hàng trước sau tương đối chỗ ngồi lúc đầu chủ nhân còn ý nghĩ hao huyền tại chủ nhân khoang thuyền đằng sau thiết kế cỡ nhỏ thư phòng mặc dù có góc phần ngoại lệ bản ghế sofa ghế dựa một kiện không thiếu rất là còn có một cái cố định dầu hỏa đèn tạ vị cái này thiết kế chặt lọt kẹ thích vô cùng nhưng dưới tình huống bình thường các quý tộc sẽ tại vị trí này thả một tấm mềm giường chặt lọt kẹ vốn định về nhà nhưng suy nghĩ có chút nhất c h u y ề n mở ra trò chuyện ống đồng nói nạ sĩ phu nhân đi góc d ạ i học q một chương sáu mươi b ố gió tây nữ thần cùng vào nguyện quế nữ thần tại đại lục cũ hẹn hò cũng không phải là một kiện thuận tiện sự tình dù sao đây là một cái không có điện tho không c ó Internet t h ế giới. Mỗi một lần, h o ặ c lọt à ngoài là án nghỉ nụn ngục chính hoặc chặt tại trở, mãi kỳ cửa ra l k ẹ đi gọt đại gọt học tìm ngồi ư như trường nhưng ờ i Nói thực ra, sau khi tốt nghiệp nhiều năm như vậy, chặt lọt đi đại phiểu đại năm lần, lần nhiều hơn. n thực tốt chặt lọt gọt Chặt học học học cũ ra, sau số so sẽ kẹ kẹ số g về vậy, lọt dự tại chính mình trên xe ngựa nhìn qua s ỉ chặt b ù a hộ phong cảnh cái ó đó một cảm biệt tư vị, trước thấy, fan hắn còn luôn đặc c vị, này quốc gia cổ xưa xây dựng con xây quốc cổ gia xưa đồ ư đường nhưng như đường, được, ờ giờ n rộng lớn, thậm chí、so、trên địa cầu rất nhiều con đường đều muốn rộng lớn, nhưng giờ này khắc này mới phát hiện, nếu không có như thế rộng lớn con đường, xe ngựa căn bản không chạy ra được, nhất là tôn quý hình xe ngựa bột bánh. g đều địa đều đ quá cầu quý thực tế thậm rất phát thế chí khắc chạy có Cái ra là mới so xe xe bột chơi này mặc dù chỉ có hai tỷ cô m rộng nhưng so với trên địa cầu tư nhân xe con hoặc là s u v đều muốn dài rất nhiều thùng xe kích thước chỉ là hơi lớn nhưng còn có lôi kéo con ngựa đâu tăng thêm xe ngựa chuyển biến bán kính t í n h linh hoạt so có các loại kỹ thuật ra chỉ hiện đại cỗ xe kém rất nhiều nếu không có đường rộng như vậy mặt xe ngựa rất nhiều nơi đều không chạy ra được đi không được húng chi thế gian này đại lục cũ bao quát ngũ đại đế quốc ở bên trong cộng lại chỉ sợ cũng không có một trăm triệu nhân khẩu diện tích nhưng còn xa thắng địa cầu bên trên châu âu đại khái tương đương với châu âu thêm châu phi bao la như vậy xì chặt bồ ở bên trên bảy khu quý tộc đông đảo rất nhiều đại quý tộc biệt thự to lớn toàn ra liền chiếm một cái quảng trường mỗi một nhà biệt thự đều xây dựng t ự như vườn hoa mỹ lệ trên đường đi phong cảnh tương đương nghi nhân tiến vào vã lệ đ o ạ c sệ khu về sau kiến trúc phổ biến cao lớn mặc dù bên trên bảy khu đặt song song nhưng vã lệ đ o ạ c sệ khu rõ ràng so còn lại sáu cái khu càng thêm đặc thù xa xa liền có thể nhìn thấy hoàng cung kiến trúc nóc nhà cũng có thể nhìn thấy các loại chính phủ cơ cấu khi đi ngang qua trung ương văn phòng chính phủ công sành thời điểm c h ặ t l ọ t kệ trong lòng còn hơi có chút gọn sóng hẳn nếu làm ộ t mực ở trung ương văn phòng chính phủ công sành đại khái sang năm liền có thể trở thành cấp hai văn thư tiền lương sẽ t r ư ớ n g mười cái cent t m có lẽ lại cố gắng mấy năm có thể cân nhắc mua một c h ỗ nhỏ trung cư nhưng tư nhân xe ngựa là mãi mãi cũng không cần nghĩ nạ sĩ phu nhân thanh âm theo t r ô n thiết lập tại trên xe ngựa ống đồng bên trong t r u y ề n liền ra mẹ lần tiên sinh gọi đại học đến ngài muốn đi đâu một chỗ lầu dạy học chặt lọt kệ đẩy ra thùng xe kéo cửa thong rong xuống xe ngựa nói ngài ở trong này chờ ta liền tốt ta đại khái sẽ rất muộn trở về không cần thay ta lo lắng đế quốc bốn trường đại học cũng không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào nạ sĩ phu nhân hỏi muốn đi đâu một chỗ lầu dạy học chi tiết này đại biểu nàng lúc đầu chủ nhân sợ là có chút đặc thù quyền lực chặt lọt kệ là đứng đắn xẹp p h i đại học tốt nghiệp ngược lại là có chính mình trường học cũ vĩu ra vào chứng hắn thân là đế quốc tầng dưới chót quyền quý tốn chút t i ề n trinh đi điểm phương pháp làm tới gọt đại học đại học nhiều lần ra vào trứng cũng không khó trên thực tế hắn cũng đã sớm xử lý gọt đại học nhiều lần ra vào trứng nhưng vĩnh cựu ra vào trứng còn không có giải quyết cái kia có chút khó chắc lọt k h ẹ cũng không cần gọt đại học vĩnh cựu ra vào trứng dù sao hạn nghỉ thêm một năm nữa liền tốt nghiệp nhiều lần ra vào trứng chỉ có thể đơn độc tiến vào đại học không thể mang theo những người khác cũng không thể điều kiện xe ngựa ra vào chắc lọt t h tới qua nhiều lần xe nhẹ đường quen tìm tới hạn nghỉ bở dị tở tạ n g lên lớp địa phương hắn biết tạ nghỉ tiểu thư sáng hôm nay có kh c ũ n g k h ô n nhập g có học xâm lớp ý t ứ l i ề n ản ní lên bên ngoài, ở lớp lầu dạy học t ì m một đầu ghẹ ế tiếp dài ngồi xuống, tiếp tục nghiên xuống, nhật ký của mình. cứu tục Chắt lọt của ký k đối với nhanh n h ẹ n thuật cùng nhiên diễm c h i thủ đều cùng cảm thấy hứng thú nhưng hắn ưu tiên lựa chọn còn là nhanh n h ẹ n thuật nhanh n h ẹ n thuật có thể để tốc độ chạy trốn của hắn bật lên nhanh n h ẹ n khéo léo phản ứng toàn phương vị tăng lên đối với chiến đấu lực tăng lên càng làm cơ sở hơn sở không biết tại tiếp vào quyết đấu sách trước đó ta có thể hay không ngưng tụ nhanh n h ẹ n thuật phu văn chất lót ghẹ đọc qua một hồi nhật ký hơi có chút bực mình đem nhật ký khép lại để vào trong ngực vừa lúc lúc này có một nữ hài nhi đi ngang qua thần thái vội vàng tựa hồ còn có chút thần sắc lo lắng nàng có một đôi u lam đôi mắt tướng mạo phi thường xinh đẹp mặc thủ công têu thủa giờ giải lao váy tôn lên tư thái h i ể u điệu phong thái như hoa thủy tiên nàng xinh đẹp thuộc về loại kia trên địa cầu có thể thuần bằng nhan giá trị tùy tiện trở thành các lớn video ngắn cùng trực tiếp bình đài trăm vạn f a n hâm mộ lớn a bà chủ cấp bậc chất l ọ thệ thường xuyên đến gọt đại học ngược lại là nhận biết vị nữ sĩ này bởi vì nàng thực tế quá nổi danh gọt đại học có một sẽ theo tất cả ở trường nữ sinh bên trong bình chọn đi ra mười hai vị nữ thần tiên thể nói một câu xếp phiệu đại học cũng có cái truyền thống này h n ý b ờ gì tờ tạ n g h là năm nay gió tây nữ thần đ ỏ rồ thì tô mân là vòng nguyện quế nữ thần không sai vị này cô gái xinh đẹp còn là mẹ nữ m ạ n đường bội tô mân t h ì là cái đại gia tộc chặt l ọ t h ẽ nhận biết đối phương lại không cho rằng đ ỏ rồ thì cũng biết chính mình cũng không có bất luận cái gì chào hỏi ý tứ chỉ coi là thưởng thức một đạo đi ngang qua phong cảnh nhưng hắn lại không nghĩ rằng đò rồ thì đi ngang qua hắn thời điểm lại có chút ngừng chân hỏi một tiếng là chặt l ọ thẻ mẹt lần tiên sinh c h ắ t l ó t kệ kinh ngạc nhẹ gật đầu nói ngài làm sao biết ta đò rồ thì thản nhiên nói có thể cùng gió tây nữ thần hẹn hò nam nhân tại g ọ c đại học nói một câu không ai không biết tuyệt không phải là lấy lòng c h ắ t l ó t kệ mỉm cười nói tô h mân tiểu thư xin hỏi có chuyện gì đò rồ thì tựa hồ tại t r ầ m n g âm qua một hồi lâu mới lên tiếng ca ca của ta cùng ăn nghỉ đường ca là trong quân hào hữu trước đây không lâu ăn nghỉ đường ca đến nhà ta làm khách nâng lên ngươi ừ m ta liền không thuật lại nguyên thoại liền nói cho ngươi biết một tiếng sau đó không lâu sẽ có hai vị cao dài siêu phạm khiêu c h í n ngươi c h ặ t lót k h ẹ khiếp sợ không tên biểu lộ cũng bởi vậy thoáng mất không chế hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới thế mà không hiểu thấu sẽ có hai vị cao dài siêu phả muốn khiêu chiến chính mình hắn đang muốn hỏi một câu đến tột cùng chuyện gì xảy ra đò r ổ thì đã quay thân nên ngang rời đi hắn vội và nói g n đa tạ tô mân tiểu thư đò r ổ thì nhàn nhạt trả lời một câu nói ta chính là muốn nhìn ngươi một chút biểu tình kinh hãi không cần c ả m ơn ta còn có chính là hai người bọn họ hôm nay cũng tại gọt đại học c h ặ t lót k h ẹ lúc này liền nghĩ quay người rời đi nhưng hắn ánh mắt dư quang đã thấy ạn mị cùng một đám đồng học cùng một chỗ rời phong học xa xa tại cùng chính mình bấy gọi c h ặ t l ọ t k ệ khẳng định không thể xoay người rời đi vậy nhưng so trực diện hai vị cao d à i siêu phàm hậu quả còn nghiêm trọng hơn quá nhiều chỉ có thể kiên trì đi tới an nhi tò mò hỏi ngươi nói với đỏ r ổ thì cái gì an nhi đích sắc rất y ế u kỳ nàng đi ra liền thấy đỏ r ổ thì tô mân cái này bình sinh kinh địch tại nói chuyện với c h ặ t l ọ t k ệ phi thường muốn biết hai người nói cái gì c h ặ t l ọ t k ệ cũng không dám nói láo nói đàng hoàng nàng nói ca ca của nàng cùng ngươi đường ca là bà tốt hai người thương lượng muốn cùng ta quyết đấu an nhi xinh đẹp con mắt lập tức liền trợn tròn q một chương sáu mươi lăm không thể vượt qua giai cấp h n nỉ h vị này chính là mẹt lần tiên sinh h n nỉ h còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì chấn an chặt lọt k h ệ liền nghe tới một cái dị thường thanh nhâm ôn n u hai tên trẻ tuổi sĩ、si、quan sóng vai mà đến hai người đều là hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi xuân phong đắc ý tinh thần phân chấn một tên trẻ tuổi sĩ、si、quan dị thường tuấn mỹ có một đầu thuần kim sắc tóc ngắn cùng thúy ngọc hai con người hơi có mấy phần âm n u khí c h ấ t cùng h n nỉ h tướng mạo hơi có mấy phần tương tự chặt lọt k h ệ gia nhập tuần thành quân thủ hạ đều là con chức không thể không bổ một chút đại lục cũ kiến thức quân sự nhận ra đối phương vai thụ quân hàm thế mà là một vị hai mươi b ố đảng một cấp chuẩy chức tại qua một đời tên bước trước, sai định đăng khắc quan quân trẻ tuổi ánh năng ấm áp mạnh mẽ hữu lực tóc đen mắt đen trời sinh mang theo một c ố bức người lực áp bách là hai mươi lăm đẳng cấp năm điện quân trưởng so chặt lọt kệ cấp ba văn thư trưởng cao trọn vẹn mười cấp bậc nếu là không có ngoại lực hỗ trợ chặt lọt kệ ít nhất phải chịu ba mươi năm trở lên năm tháng dài đằng đắng mới có cơ hội đạt đến như thế chức vụ chặt lọt kệ xấu hổ đi một cái đế quốc lễ nói ta là chặt lọt kệ mẹ lần hai vị tiên sinh giữa chưa tốt cũng ăn nhỉ tướng m ạ o hơi có mấy phần tương tự tuổi trẻ sĩ quan đi lên trước một bước nói ăn ni ủy thác ta giúp ngươi cùng người quyết đấu ta mặc dù đáp ứng nhưng cũng có cái yêu cầu nhỏ nhỏ nếu như ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu ta liền vô điều kiện hỗ trợ nếu là ngươi không tiếp nổi ta vẫn là sẽ giúp chuyện này nhưng mời về sau rời xa ăn nhi ăn nhỉ sắc mặt biến hóa nói cơ gieo đường ca ta có thể không cần ngươi hỗ trợ cơ gieo b ờ gì t h ta ni mỉm cười nói mẹ lẫn tiên sinh ngài cảm thấy thế nào chất lót ghé hít một hơi thật sâu nói ta tôn trọng ăn ni ý, ý kiến nhưng là cá nhân ta phi thường hy vọng có thể cùng bờ di tờ tạ ni tiên sinh ngài dạng này cao dai siêu phàm g i á o thủ chất lọt kẹ biết phải làm sao tài năng tại bờ di tờ tạ ni gia tộc người trước mặt kiếm phân hắn không thể để cho ả ạ n n g ỉ cảm thấy mình là kẻ hèn nhát cũng không thể tại ả ạ n n g ỉ đường ca cờ dẹp trước mặt l ư ỡ bước cho hắn một cái hỏng bét ấn tượng trọng yếu nhất chính là cùng cờ dẹo quyết đấu tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm hắn sắp đối mặt đến từ liệt mã xã quyết đấu mời có thể có cùng cao thủ so chiêu kinh nghiệm đối không lâu sắp đến quyết đấu có lợi ích to lớn chất lọt kẹ nhưng không có đem tất cả hy vọng đều ép ở trên người, người khác quân thuộc hắn còn là làm tự mình xuất thủ chuẩn bị. cờ dẻo nhữ l ô ngày m nói với an nghỉ ta sẽ không xuất thủ quá nặng cờ dẻo bên người cấp năm điện quân trưởng thối lui một bước đem sân bãi n h ư ờ n g lại an nghỉ có chút lo lắng nhưng nhìn hai nam nhân lên mắt cuối cùng vẫn là lui sang một bên nơi này là góc đại học đại lục cũ cơ hồ tất cả quốc gia đều thượng võ thành gió nếu như chặt lọt kẹt né tránh lần này quyết đấu không dùng đến bao lâu liền sẽ thêm một cái khiếp đảm người tên hiệu ngược lại là quyết đấu thua trận là tương đương phổ biến sự tình cùng thanh danh không tổn hao nàng cũng tin tưởng đường ca sẽ không xuất thủ quá nặng có người muốn quyết đấu cái này ở trong đại học thế nhưng là tương đương hấp dẫn người sự tình rất nhanh nơi này liền vây lên mười mấy tên học sinh mà lại lần lượt còn có học sinh chạy đến cơ reo b ờ dị t ở t ạ n g nghỉ cùng chặt lọt kẹ cách xa nhau hơn mười bước hắn cũng không có lập tức đ ộ n g thủ chậm rãi lấy ra một đôi trắng loan tấm lụa găng tay nói không ngại à chặt lọt kẹ lắc đầu nói không ngại cơ reo một mặt b e o lên găng tay một mặt nói cá nhân ta có một chút bệnh thích sạch sẽ lúc quất đấu thích mang lên găng tay miễn cho cùng địch nhân trực tiếp đụng chạm chặt lọt kẹ thấy đối phương không có sử dụng vũ khí ý tứ cũng chậm rãi vận chuyển huyết tinh vinh quang nói ta vừa mới tới thời điểm tẩy qua tay cơ giấc cười một tiếng nói mời t hắn xem ra nhã n h ậ n lịch sự tao nhã còn có mấy phần âm nhu khí chất nhưng một khi động lại nhanh như bao t ố gió hai tay như lưới dao trong nháy mắt liền đâm ra mấy chục lần đ ầ y trời đều là chập ngón tay lại như dao huyết ảnh chặt lọt tệ tại đệ nhất nháy mắt liền mở ra nhìn rõ hắn thứ hai nháy mắt liền đoán được chính mình nhất định theo không kịp vị này tóc vàng quan quân trẻ tuổi tốc độ tay thân thể trong thời gian ngắn nhất hóa thành một đoàn huyết diễm cơ giật xuất thân hạ t ì n t r ẻ n lôi đình cùng gió bao đại học cái này một chỗ đại học cùng cái khác ba chỗ khác biệt là gia đại kỵ sĩ nhiều nhất trường học mặc kệ là lôi đình kỵ sĩ còn là bạo phong kỵ sĩ. đều là đại lục cũ cao nhất kỵ sĩ truyền thừa xếp hiệu đại học mặc dù có hắc cám hô hấp pháp hắc n g u y ệ t minh tường thuật nhưng hắc nhạc nữ sĩ chính tông h nhất truyền thừa cũng không phải là kỵ sĩ mà là á m n g u y ệ t thuật sĩ gọt đại học đến tinh linh c h i thần chiếu cố chính thống nhất truyền thừa là chiêm tinh thuật cùng thẻ bài ma pháp ạ nghi b ờ gì tờ tạ nghi tuyển định mộng cảnh hành giả chính là cái này nhất hệ siêu phàm con đường tiện thể n h ấ t lên bài n h i à xẹ nọ tinh thông miêu tinh linh ma pháp cũng là xuất từ gọt đại học huyết diễm trạng thái miễn dịch đại đa số vật lý công kích nhưng hạ tịn trẹn lôi đình cùng gió bao đại học đi ra kỵ sĩ, đấu khí bao đình c h ặ t lọt k h cũng không có ý định t r ọ i cứng cờ g ự a cổ tay chặt mà là tận lực chạy không thân thể huyết diễm tại đấu khí khoái động xuống tựa như linh hoạt lông vũ dán cờ dẻo gai nhọn hai tay nhẹ nhàng phiêu truyền c h ặ t lọt k h đem nhìn rõ cùng thiên sứ chi thứ hai đại dị năng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn cờ dẻo mặc dù là tay không xuất kích nhưng sử dụng là hạ tịn h chẹn lôi đ ỉ n h cùng gió bao đại học chính tông kỵ sĩ kiếm thuật c h ặ t lọt k h dựa vào nhìn rõ dự cảm khí lưu biên hóa dựa vào thiên sứ chi thứ mang đến hạ sĩ lộ thị nhất tộc kiếm thuật càng độ phán đoán đối thủ kiếm thuật biên h cơ dẹo rất là kinh ngạc hắn mặc dù đích s á c có lưu lại tay nhưng cũng không nghĩ tới chặt lọt thẻ thế mà có thể không sợ nguy hiểm tránh thoát khỏi chính mình tất sát lôi đ ỉ n h phong bạo kiếm thuật hắn biến gai nhọn vì gậy nhẹ một trường đánh ra chặt lọt thẻ ứng biến không kịp lập tức bị bắn ra mấy chục bước song phương cuối cùng kém vượt qua mười cái cấp bậc trở lên cơ dẹo nghiêm túc điểm tuyệt đối có thể miễu s á t chặt lọt thẻ nhưng hắn bắn ra chặt lọt thẻ về sau nhưng không có lại lần nữa ra tay khởi găng tay tiện tay thôi động đầu khí chấn thành mảnh, mảnh hỏi ngươi ở trong đại học chọn huyết tinh vinh quang chặt lọt t h khôi phục nhân thân. sắc mặt đều có chút trắng bệnh cờ dẹo cũng không thẹn là mười bảy cấp đại kỵ sĩ mặc dù dựa vào nhìn rõ cùng thiên sứ chi thứ hắn tránh thoát khỏi đối phương một vòng gai nhọn nhưng lại tựa như ở trên mũi đao khiêu vũ huyết d i ệ m biến hình thuật nhưng vẫn bị cờ dẹo đấu khí dư vi tác động đến thụ một điểm vết thương nhẹ nếu như là ở trên chiến trường gặp được ta nhìn rõ cơ h ồ không có nổi chút tác dụng nào coi như dự phán đối thủ xuất kích phương hướng cũng không có cách nào ngăn cản thiên sứ chi thứ mặc dù ẩn chứa hạ sâu một hơi huyết tinh vinh quang chậm rãi lưu chuyển thử nghiệm khu trục đấu khí trong cơ thể dư kình đúng vậy ta chọn huyết tinh vinh quang q một chương sáu mươi sáu ta cùng hẹn nở sẽ thay ngươi đón lấy quyết đấu đổi mới đúng hẹn mà đến n g u y ệ t phiếu cũng nên đẩy trời vẩy xuống cơ reo liếc nhìn ăn n h i vây vây tay nói chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện hắn chỉ một ngón tay một tên khác quan quân trẻ tuổi nói hẹn nợ tôm ân ta hảo hữu trí dao là hai mươi lăm đẳng cấp năm điện quân trường cũng là mười bảy cấp đại kỵ sĩ cũng là duy nhất làm cho ta cần cởi găng tay chiến đấu nam nhân ánh nắng ấm áp mạnh mẽ hữu lực tóc đen mắt đen trời sinh mang theo một cỗ bức người lực á p bách tuổi trẻ sĩ quan cười nói ta thế nhưng là nghe nói qua ng vậy xem góc đại học các học sinh lại đều nhịn không được xì xào bà tán bọn hắn rất nhiều đều không phải siêu phàm giả chắt lọt thẹ có thể tại cờ dẹo vị này mười bảy cấp đại kỵ sĩ đột kích xuống thong rong tránh né còn dùng huyết diễn biến hình thuật loại này siêu phàm kỹ xảo rất nhiều học sinh kỳ thật xem không hiểu mấu chốt trong đó hiểu lầm c h ặ t lọt thẹ thực lực để thanh danh của hắn trong trước mắt liền c h u y ể n khắp sân trường lấy như trước kia khác biệt địa vị lớn ra gót đại học sân trường cơ d ẻ o liền kéo ra một cỗ quân dụng xe ngựa cửa dẫn đầu leo lên xe ngựa c h ặ t lót k ẹ cũng chỉ đánh đi theo đi lên chiếc xe ngựa này nội bộ cùng gia đình bình thường dùng xe ngựa không giống nghiễm nhiên là một cái phòng học nhỏ bộ dáng hiện nhiên tại chiến tranh thời điểm có c ỡ nhỏ sở chỉ huy công dụng cơ réo tiếp tục đề tài mới vừa rồi hỏi an n i nói với ta ngươi chỉ là từ giai chất lót k ẹ gật đầu đắp phải cơ réo lại hỏi ngươi thức tình huyết diễm khí dị năng bốn trường đại học đều có huyết tinh vinh quang truyền thừa cơ d ẻ o tất nhiên đọc qua qua nhân tộc đại c h i ế t tợ dọ tạ gọ dặn mật quyền chặt lọt k h ẹ cũng không có cảm thấy việc này cần che giấu đáp phải cơ d ẻ o cười nói đã ngươi có thể tại tứ giai lĩnh hội huyết tiến minh tường thuật còn tu luyện thành một viên huyết tinh p h ù văn cái kia đằng sau hai chiêu liền không cần thử ta cùng nẹt nở sẽ thay ngươi đón lấy quyết đấu bất quá ngươi muốn cười ăn y thứ giai siêu phảm cũng không đầy đủ mẹt lần tiên sinh xin tiếp tục cố gắm đi ăn y lập tức c ư n g đỏ hai gò má cáu giận nói cơ dẹo đường ca ngươi nói lung tung cái gì ta cùng chặt lọt thẹ chỉ là hảo hữu nàng nói câu nói này cũng cảm thấy cho dạ dù sao vẹn vẹn chỉ là h ả o hữu vợ gì tợ tạ nghỉ ra tiểu thư cũng sẽ không mời đường ca hỗ trợ cờ dẻo bợ gì tợ tạ nghỉ thế nhưng là trong quân tân tinh nếu không phải niên kỷ còn nhẹ không có thành lập đầy đủ công lao sự nghiệp đã sớm một mình đảm đương một phía dẫn đầu nào đó nhánh quân đội cờ dẻo nhúm vai hắn cũng sẽ không quét tạ nghỉ mặt mũi nói t ố t chúng ta cũng nên về quân đội sẽ không quấy giày hai vị đưa mắt nhìn ạn nghỉ cùng chặt lọt thẻ xuống xe ngựa cờ dẻo tiếp nối nói ta vốn còn nghĩ đem ạn nghỉ giới thiệu cho người đáng tiếc có người nhanh chân đến trước n tô mân mỉm cười nói ngươi cũng không cần nhọc lòng tình cảm của ta đòi rộ thì ngươi cũng đã gặp có hứng thú hay không cơ r è o lắc đầu nói mội mội của ngươi tính tình rất cổ quái mà lại nàng giống như đối với ta cũng không có gì hứng thú n tô mân cười ha ha một tiếng nói ta bỗng nhiên liền cân bằng cơ r è o bỗng nhiên k h ẽ thở dài một tiếng nói đáng tiếc ta đến nay không thể có được chiến tranh chứng nhận chưa kịp khiêu chiến nam nhân kia n tô mân cũng một mặt t i ế c n u ố i nói nghe nói hắn đã bị xử tử ta cũng hận chính mình thực lực không đủ không có cơ hội thay mẹn nịu mạng tiểu thư khiêu chiến cái kia bại hoạ hai người đều chưa nói tới danh tự của người nam nhân kia g ì m mở m ạ n ạ x è o dâu bin quân dụng xe ngựa chầm rãi mà đi chặt lọt tẻ hỏi hôm nay vừa mua một cỗ hai tay xe ngựa chúng ta muốn hay không đi hóng gió một chút hàn ni tràn đầy phấn khởi nói t ố t nạ sĩ phu nhân đã sớm nhìn thấy chặt lọt tẻ đi ra nhưng cũng nhìn thấy chặt lọt tẻ cùng một cái cực mỹ mạo nữ h à i tử cùng hai vị quan quân trẻ tuổi bên trên một cỗ quân dụng xe ngựa nàng kinh nghiệm phong phú biết loại thời điểm này ngoan ngoan tại nguyên chỗ trở liền có thể không thể tự tiện đi cùng cố chủ trào hỏi chặt lọt tẻ mang hàn ni trở về nàng mỉm cười nói tiên sinh tiểu thư mời lên、xe. đồng thời đưa tay kéo một phát bên người đồng đốt xe ngựa kéo cửa trở ra đây là rất nhiều cấp cao xe ngựa đều có tiểu công năng tại sao phu bên người có mở cửa xe cơ quan thuận tiện chủ nhân y ê u nhã trên dưới xe ngựa chát lópe mời an nghi lên xe chính mình mới một bước đạp lên xe ngựa an nghi chỉ quan sát liếc mắt liền không lại chú ý chiếc xe ngựa này b ợ dĩ thợ tạm nghỉ ra tiểu thư ra vào đều là cưới cao đặt t r ư ớ c xe ngựa loại này sản xuất hàng loạt hình xe ngựa tại vị này quý tộc tiểu thư trong mắt chỉ tính là phương tiện giao thông không có bất luận cái gì xa xỉ thuộc tính nàng thấp giọng nói ngươi còn ngưng tụ huyết diễm khí phú văn chát lópe mở ra hai tay nói phải ta thật không phải cố ý che giấu chính là cảm thấy điểm này không có ý nghĩa thành i ự u không đáng cùng ngài khoe khoang an nghỉ cũng không phải để ý chắt l ọ t kệ không có nói với nàng cô đọng huyết diễm khí phù văn mà là thoảng qua có chút hưng phấn cùng vui vẻ nàng mặc dù đều tận mắt thấy chắt l ọ t kệ sử dụng huyết d i ễ m biến hình thuật cũng nghe tới hắn trả lời chính mình đ ư ờ n g c a nhưng vẫn là nghĩ lại hỏi thêm một lần được đến chính thức trả lời an nghỉ thấp giọng nói ngưng tụ huyết tinh phù văn ngài chân thực chiến lược nói không chừng đã có thể sánh ngang chung dài siêu phàm nếu như an n h ỉ trầm ngâm thật lâu không có tiếp tục cái đề tài này chặt lọt t h ẻ đối với nạ xì phu nhân nói đi dầu xì khu tùy tiện đi một chút nạ xì phu nhân đáp ứng khu động xe ngựa chậm rãi dọc theo đường đi hướng dọc xì khu mà đi xì chặt bộ hộ bên trên bảy khu công năng đều có khác biệt v ã lệ v à sệ khu là hoàng cung cùng bốn trường đại học vị trí có các loại văn phòng chính phủ công lâu cùng đại quý tộc phủ đ ệ alexander khu là cấp cao khu buôn bán xem như phiên bản trung cổ cờ bờ giờ đỉnh cấp phú hào giai tầng y ê u nhất ạ n cả chặt khu là giai cấp trung lưu khu cư trú có nhiều nhất tổ trình thám cùng các loại tư nhân công ty đi cắt đi khu là thương nghiệp khu thủ công nghiệp cũng là lớn nhất thị trường Cái gì cũng có gì bờ bờ đương n nhiên u cũng hơi có vẻ cũ kỹ cho nên phạt đế quốc mới phát quý tộc đều không qua hứa thích cư trú tại lao thành khu đi ngang qua giữa lô bờ sông một nhà rất nổi danh mở hai chén cà phê Quy một chương nhanh n h ẹ n thuật ân đâu cầu nguyện phiếu cũng đừng nói loại này có mỹ mạo nữ hải tử làm bạn cưới tại tôn q u ý hình trên xe ngựa uống vào cà phê quan sát dối l ồ hai bên bờ sông phong quang thời gian hết sức mỹ hảo trên địa cầu thời điểm thân là một tên phổ thông số học lão sư hoàng t i ề n sinh nhưng chưa hề từng có cùng loại hưởng thụ hiện đại địa cầu nhân loại thực tế quá quyền hơn nữa còn rất khó cuốn ra đầu chắt l ó t k h m ộ t mặt cùng ăn nhì nói chuyện phiếm một mặt còn có rảnh rỗi tu luyện huyết tinh vinh quang có lẽ là loại này nhẹ nhõm hoàn cảnh có loại nào đó đặc biệt tăng thêm khi đi ngang qua vì kỷ niệm đèn lồng lão nhân sở tu xây đèn lồng th hắn chân trái huyết tinh vòng xoáy bỗng nhiên có chút rung động một viên huyết tinh phủ văn lạng yên thành hình c h ặ t lọt kệ không chịu được vui mừng n h n g mày thầm nghĩ quá tốt cuối cùng đem nhanh nhẹn thuật phủ văn tu luyện thành công c h ặ t lọt kệ chỉ cảm thấy toàn thân đều tựa hồ nhẹ hơn một nửa nhưng ở trước mặt của an h y cũng không tốt cóc nhảy từ một trận tới thử diễn mới dị năng hắn ngăn chặn trong lòng xúc động như c ũ mây trôi nước c h ả y buổi tiếp hạn n h ị một đường thưởng thức phong cảnh ngẫu nhiên hai người cũng sẽ xuống xe đi tại ven đường mộ ra rất có phong cách cửa hàng đi một vòng nếu như không có tà thần uy hiếp không có sắp đến quyết đấu cùng cung liệt mã tổ trinh thám thù hận cuộc sống như vậy quả thực là không ô m trí lớn người xuyên việt thích nhất một loại chất lót lo kệ trốn chết thời điểm kích thích g a tâm tại dưới bầu không khí như thế này cũng làm hao mòn một hai phần trăm. khi hắn đem ả n n ì đưa về g ọ i đại học ả n n ì xe ngựa còn ngừng ở trường học trở lại hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám thời điểm đã là chập tối chất lót kệ cố ý hỏi nạ s ỉ phu nhân một câu phải trăng về nhà nạ xỉ phu nhân biểu thị có thể ở nhà chỉ cần mỗi tuần lễ cho nửa ngày giả liền có thể chất lót kệ dù sao cũng là người hiện đại minh vẫn phát hiện v hỏi nạ s ỉ phu nhân ngươi là có hay không còn có người nhà cần chiều cố nạ s ỉ phu nhân thoảng qua có chút lung tùng nói ta còn có một đứa con trai chặt lót k é hỏi còn đang đi học sao nạ s ỉ phu nhân ánh mắt tạm đạm xuống tới nói đã bỏ học hơn nửa năm chặt lót k é cười nói ta còn thiếu một cái chân chạy tiểu nam buộc để con của ngài giúp ta làm chút việc vặt vinh đi nạ s ỉ phu nhân vui mừng q u á đôi nói thật nhiều cảm tạ đang hỏi qua chặt lót k ẹ sẽ không ra ngoài về sau điều khiển xe ngựa rời đi hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám nàng muốn đi chuyển chính mình hành lễ c h ặ t lọt kẹ cũng không sợ vị này vừa thuê mã x a phu một đi không trở lại phu mã có cung cấp đảm bảo phục vụ mà lại bản thân hắn chính là tuần thành quân cao tầng bình thường tuần thành quân phá án hiệu suất thấp nhưng mình trưởng quan bản án khẳng định hiệu suất liền sẽ cao khu khác tuần thành quân cũng sẽ phối hợp dù sao đây chính là nội bộ bản án một người một mình chặt lọt kẹ liền rốt cuộc kìm nén không được đến trong sân nhỏ thôi động nhanh nhẹn thuật phù văn cả người nhẹ nhàng nhảy lên thế mà vọt lên bảy tám mét độ cao độ cao này đã phi thường v o người coi như nào đó mấy loại lấy giỏi về nhảy vọt linh dương cũng chỉ liền độ cao này thôi chắt lọt kẹ có người xuống trong sân nhanh chóng dạo qua một v tốc độ nhanh chóng cơ hội tựa như chân không chạm đất hắn đi tới một cái kỳ h g u y ễ n làm chủ đánh thế giới nhưng thật giống như là có được khinh công cảm giác chát lót k ẹ t ạ i nhà mình trong s â n nhỏ thử đi thử lại diễn nhanh n h ẹ n thuật càng ngày càng là hài lòng cái này dị năng nhanh n h ẹ n thuật đối với huyết tinh vinh quang tiêu hao phi thường thấp hắn là tứ giai siêu phảm có thể mở ra nhanh n h ẹ n thuật gần như cả ngày nạ s ỉ phu nhân rất nhanh liền trở về làm xa phu nàng đương nhiên sẽ không trên lầu có được chỗ ở mà là ở tầng hầm tì một chỗ an trí dường chiếu chát lót t ẹ mặc dù có chút không đành lòng nhưng nơi này không phải địa cầu nếu như hắn để nạ s ỉ phu nhân lên lầu ở lại chỉ sợ liên quan tới hắn thích hùng tráng nữ tính mã sa phu bắt quái liền sẽ lan truyền nhanh chóng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nạn nghỉ b ở gì tờ tạm nghỉ cảm nhận mà loại này đối xử tử tế đối với nạ s ỉ phu nhân tình trạng lại không có bản chất tăng lên nhiều nhất chính là thỏa mãn người xuyên việt nho nhỏ khó chịu chất lọt kẹ không phải khó chịu người cho nên cũng liền chỉ là trong lòng không đành lòng một hồi liền nhập ra tùy tục có xe ngựa đích sắc tiện lợi không ít vừa vặn ngày thứ hai trời mưa chất lọt kẹ cưới xe ngựa đi đến chuẩn đường cái số một nhìn qua ngoài cửa sổ cánh mưa rất có mấy phần nếu như không có xe ngựa hắn hôm nay liền khẳng định không đi làm dù sao tại lũ c ạ vạ rộ khu hắn chính là tuần thành quân lão đại chất lót kẻ thủ hạ trên danh nghĩa có hơn bảy trăm n g ư ờ i trong đó hơn một trăm n g ư ờ i là chính mình mời chào mạo hiểm giả ngoài ra còn có đủ tiền mang đến hơn một trăm tên tuần thành quân thực tế có thể điều động nhân số là hai trăm sáu mươi bảy mươi người hắn đến yến chuẩn đường cái số một thời điểm tuần thành quân thực đến hơn một trăm chín mươi người có bảy mươi tám mươi người xin phép nghỉ hoặc là trực tiếp bỏ bê công việc chất lót kẻ biết tạm thời còn không phải so đo chuyện này thời điểm hắn lúc trước từ trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h cầm tới hơn một trăm bảy mươi người lụ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân văn thư mặc dù trong đó ba mươi mấy người danh ngạch làm ở ám nhưng cho thủ hạ mạo hiểm giá s o n g xuôi thủ tục còn là dư thừa mấy phần văn thư chắt l t kệ trước cho nạ sĩ phu nhân xử lý một cái thân phận của tuần thành quân bất quá nạ sĩ phu nhân chỉ có thể làm tầng dưới chốt nhất chức vụ làm năm mươi ba đẳng một cấp binh nhì gia nhập tuần thành quân lương tuần chỉ có ba mươi lăm centi cũng không thể hoàn toàn đền bù tiền lương chi tiêu chắt lo kệ còn cần tự móc tiền túi bổ túc năm mươi centi bình thường mã sa phu chắc chắn sẽ không đắt như vậy c h ặ t lọt kệ cũng không biết nạ s ỉ phu nhân dựa vào cái gì giá trị đắt như thế nhưng mặc kệ nó t h ử v i ệ c đấy không hài lòng khai trừ chính là mặc kệ là tư nhân nhân viên thuê còn là đế quốc công chức đều không phải không thể khai trừ người phạt đế quốc nhưng không có bảo hộ người lao động pháp luật điều lệnh giống như hắn lúc ấy còn là một cấp văn t h ư trưởng xem như đế quốc tầng dưới chót quyền quý nhưng vẫn bị mạ d ư ỡ n kẹo lở bị khai trừ công chức c h ặ t lọt kệ hơi xử lý một chút công vụ lù cạ vạ rộ khu làm khu ngoại thành chị ăn cơ bản sụp đổ chủ yếu là dựa vào các lộ bang hội nhân viên duy trì một cái vi diệu cân bằng nguyên bản nơi này tuần thành quân cũng không thực tế tồn tại nhưng bây giờ có tuần thành quân liền muốn cùng lúc đầu các lộ bang hội lên xung đột chỉ có điều trước mắt đến xem chứ đủ tin làm việc tương đối tích cực còn lại tuần thành quân đều là được t r ă n g hay chớ có hai ba lần quy mô nhỏ xung đột còn chưa có phát sinh cái gì đại sự đủ tin ngược lại là đem lũ cả vạ rổ khu bang hội sờ ngọn n g u ồ nhi n làm khu ngoại thành nơi này thành hương đ ă n sen hết thệ có hơn hai mươi nhà bang hội nhưng quy mô lớn nhất năm nhà chiếm cứ lũ cả vạ rổ khu thế lực ngầm hơn chín thành chất lót thệ đối với những chuyện này không có hứng thú vẹn vẹn l q một i chương n h sáu mươi tám trung môn đối với thư chất lọt kệ sau khi ăn cơm chưa xong liền vui sướng tăng tầm vừa vừa mới mưa xì chặt bố mặt đường phi thường cũng ủn dù sao bên này không phải địa cầu đột nhiên cả chất u n ô n g có t đều lọt c n kẹ mi tâm huyết tinh vòng xoáy chấn động nhìn do tự động mở ra hắn nhìn đến mấy chục bước bên ngoài một cái bụng phệ quen thuộc mập mạp trên thân lớn mã quân phục chống đỡ cho vo còn có chút tàn tạng trên mặt đều là vẻ giận dữ chính giơ cao cánh tay trái n ằ m ngang ở trước ngực tay phải cầm một thanh lôi minh súng gác ở trên cánh tay trái chính nhắm chuẩn chính mình chuẩn bị xa kích con mẹ nó m ã dịu k ẹ o lờ hắn làm sao đi ra vị này kỳ mãi nôn g ụ c giam điện tiền nhiệm n g ụ c trưởng hẳn là bị giam ở trong đại lao mà không phải ở trong này kiêm chức thích khách c h ặ t lọt kệ không kịp nghĩ nhiều đưa tay đẩy ra thùng xe cửa ôm lấy thùng xe bên trên x u ô i theo nhưng người giống như m è o khéo léo vượt lên thùng xe đỉnh theo luyện kim thủ trợ bên trong lấy ra phản không gian viễn trình xuống trường bỏ xuống thủ t r ư ợ n g dỗi chân nợ ở miễn cho ngã xuống xe ngựa một chân quỳ xuống bày ra tiêu chuẩn xạ kích tư thế đồng thời để lên phá ma oanh giáp đạn dựa vào hôm qua mới xây luyện thành nhanh nhẹn thuật tại một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành toàn bộ quá trình sau đó cũng không chút nào do dự b ắ c cỏ mặc dù mạ dự kéo l ở mới là phục kích một phương nhưng chặt lọt tệ dựa vào biết được dự cảnh nhanh nhẹn thuật mang đến ba lần trở lên tốc độ tay vượt lên trước nổ súng hắn dù sao vị này tiền nhiệm giám g i ụ c trường cũng là thất gia kỵ sĩ sở đến trung gia siêu phàm nhập môn phổ thông đạn chưa hẳng có thể đánh vỡ hắn hộ thân đậu khí phá ma h oanh giáp đạn tựa như một đạo t h ầ n hỏa hung hăng đánh vào mạ dịu kéo lở trên thân chất l ọ t k ẹ cận chiến nhưng xạ kích tiêu chuẩn còn rất đáng tin cậy chỉ là một thương liền đem vị này phía trước sở nửa thân thể cho đập nát từ bụng nhỏ h ư ớ n g xuống bị phá ma h oanh giáp đạn đập nát mạ dịu kéo lở trên mặt đất lăn lộn một chút thế mà dãy r u ộ n lấy bỏ lên trên mặt không có nửa phần thống khổ lại tràn đầy dữ tợn la lớn ngươi để ta cửa nát nhà tan ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau xuống địa ngục chất lót k ẹ nhịn không được chửi bậy nói chép nhà ngươi ngọn nguồn cũng không phải ta hắn mặc dù phân thiền, nhưng thật không có hắn thậm chí không biết đến tột cùng là ai ra tay dù sao kỳ mại nụn ngục giam đều là ngục quân bức cung nhân tài nhiều như vậy chất l ọ t kệ đồng thời cũng có chút nói t h ầ m ra hỏa này làm sao còn không chết nửa n g ư ờ i đều nát ta sẽ không phải là cũng triệu hắn tà thần a chất l ọ t kệ chỉ cần liên tưởng đến tà thần liền lòng còn sợ hãi không có cách nào hắn hiện tại còn có hai vị tà thần lúc nào cũng có thể dáng lâm ở uff chất l ọ t kệ đang muốn cho vị này tiền nhiệm cấp trên bổ sung một thương một nửa thân thể còn có thể bất tử thực tế quá kinh dị mặc dù thất gia siêu phàm sinh mệnh tinh hoa đối với chất lọc kệ đến nói hết sức ngọc hắn không có thử nghiệm sử dụng hút máu vũ khí còn là viễn trình an toàn hơn một chút mạ dưới kéo l ở tựa hồ cảm thấy nguy hiểm trên thân đ ỗ n g nhiên sinh ra vô số thịt băm thịt băng điểm trên mặt đất cả người đột nhiên núi nhảy hướng chặt lọt ghẹ nhanh chóng tới gần chặt lọt ghẹ nhắm chuẩn ba lần đều không thể khóa chặt mục tiêu chỉ có thể từ bỏ xạ kích hắn dù sao không phải siêu p h à m xạ thủ thực tế không có bản sự đánh trúng như thế cao tốc di động mục tiêu hắn r ù i đủ nhất câu nâng lên luyện kim thủ trưởng đem phản không g a viễn trình xuống trường đánh vào trong đó d u n tay ném ra hút máu nhỏ tại huyết diễm khí thao túng xu liên tục ba lần chặn lại được mạ dịu kéo lơ nhưng mỗi lần hút máu đũa nhỏ chém chúng vị này trước giám n g ụ c trưởng đều sẽ bị một cố lực lượng quỷ dị bắn ra mạ dịu kéo lơ trên thân mọc ra t h ị t băm rất nhanh liền hóa thành tám đầu dài nhỏ chân tám đầu chân dài huy động tựa như một cái nửa người nửa nhện quái v ậ t hành động so với người bình thường nhanh ra mấy lần chặt lót kẻ lo lắng chiến đấu làm bị thương nạ sĩ phu nhân cũng lo lắng sẽ làm bị thương đến người qua đường trước thời hạn v ọ t lên đập lên ven đường một tòa nhà lầu nóc nhà mạ dịu kéo lơ lập tức liền đuổi theo hắn thậm chí có thể tại dọc theo trên vách tường chạy hai người tại trong phòng xá nhảy vọt tới lui. truy đuổi chiến đấu nạ xị phu nhân vẫn chưa biểu hiện ra cái gì bối rối nàng sờ sờ trong ngực một cây súng lục nhưng cuối cùng từ bỏ tham dự chiến đấu dự định thở dài tự đủ thật có lỗi m ấ t lần tiên sinh ta còn có đứa bé chất lọt k ẹ nhanh n h ẹ n thuật dù sao cũng là mới học thế nào luyện rất nhanh liền bị rút ngắn khoảng cách mạ dị kéo lờ dơ lên lôi minh súng oanh liên tiếp t á m thương lôi minh súng mặc dù so súng trường thể tích càng lớn nhưng v ì cam đoan uy lực hộp đạn ngược lại nhỏ rất nhiều chỉ có thể nhét vào tám phát đạn chất lọt kệ dùng súng trường còn mấy thương nhưng súng trường sử dụng phổ thông đạn uy lực cho dù chúng đích mạ dịu kéo lờ chặt lọt kẹo biết không cần thử nghiệm đem súng trường cắm hồi thương bộ chuẩn bị thay máu tưởng vi chiến đấu mà dưới kéo lờ bắn hết đạn lại theo trên thân mỏ ra một h ộ t đặc chế đạn một mặt cửa gần đem đạn ép vào lôi minh súng chặt lọt kẹo âm thầm chửi bậy một câu ta thế nhưng là không thiện chiến đấu nhân viên văn phòng làm sao liền nhất định phải cùng người bên đường khai chiến q quân quân chặt lọt tệ vốn còn nghĩ dùng du đấu phương thức tiêu hao mạ dưỡng kéo lờ chiến lược hắn dù sao cũng là xẹp phiếu đại học tốt nghiệp đã sớm nhìn thấu vị này trước giám mục trường chiến lược nơi phát ra đây là một loại nguyền rủa thức vũ trang Là là là, là q một chương sáu mươi chín cổ đ i ể n luyện kim thuật cùng kinh điện luyện kim thuật đại lục cũ lưu hành hai loại luyện kim lưu phái một cái tên là cổ điện luyện kim thuật lại được xưng là ma pháp luyện kim thuật chất l ọ t kệ thủ trưởng chính là cái này nhất hệ tác phẩm thành cựu tối cao gọi là tự thân luyện kim đem chính mình luyện kim thành cổ quái kỳ lạ đồ chơi t ỷ như m à dịu kéo lơ hiện tại nửa người nửa nhện rõ ràng nửa người dưới đều bị đánh nát còn không chịu chết đi đèn lồng lao nhân tín đồ vẫn chưa sáng lập đại học cái này học phái là bí mật lưu truyền chất l ọ t kệ mặc dù nhìn qua vụn vặt văn hiến không tính hiểu rõ cặp bạ là ma pháp lưu phái cũng không biết nên như thế nào phá giải n g u y n rủa t ứ c vũ trang một cái khác phe phái gọi là hờ mèz là máy móc cùng luyện kim chi thần tín đồ cho nên kinh đ i ể n luyện kim thuật cũng tên là máy móc luyện kim thuật phản không gian kỹ thuật bán địa khoảng cách xa xuống trường đều là kinh đ i ể n luyện kim thuật tác phẩm phái này hệ cao nhất tác phẩm là nhân tạo thần chỉ máy móc cùng luyện kim chi thần tín đồ mặc dù không có khởi đầu đại học nhưng đại c h ế c hờ mèz từng tại hạ tìm trẻn lôi đỉnh cùng gió bao đại học làm qua giáo sư cho nên bốn trường đại học đều có kinh đ i ể n luyện kim thuật chương trình học chất l ó t thế đại học thời đại đã từng a o ước qua luyện kim thuật hoa lệ nhưng hắn mặc dù xuất thân thương nhân tri gia chấp trưởng gia đ lúc này gặp đến cổ điện luyện kim thuật cao đoạn sản phẩm hắn bị đổi rết sau khi còn có chút đáng tiếc không có cách nào cầm chiến lợi phẩm nguyên rủa thức vũ trang cắm rễ tại người sử dụng thể xác cùng linh hồn thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó người sử dụng thể sắc cùng linh hồn cũng là chú thuật vật liệu một trong căn bản là không có cách chia cắt người sử dụng chết mất nguyên r ù a thức vũ trang cũng liền hủy hoại mạng d ư kéo lờ rất sớm đã rõ ràng h ã n tại siêu phàm trên đường đi không xa cấp bảy kỵ sĩ khả năng chính là cả đời này hạn mức cao nhất cho nên mới có thể dốc hết của cải đi cầu luyện kim thuật đại sư huyền bí mười ba cho chính mình độ thân chế tạo một bộ này nguyên r ù a thức vũ trang hắn nhìn thấy chặt lót k ẻ thân pháp linh hoạt liên tục nổ súng đều thất bại bỏ xuống trong tay lôi mình súng trong tay thêm ra một cây bớ to cười gan một tiếng rú lên vật lên tốc độ so vừa rồi lại nhanh một、điểm. c h ặ t lọt k ẹ cũng không nghĩ từ đầu đến cuối bị động ngưng vận huyết tinh vinh quang luyện kim thủ trưởng rung động cùng đánh xuống cự phủ sát một chút không có chính diện chọi cứng c h ặ t lọt k ẹ mặc dù cũng là tứ giai siêu phàm lại luyện thành bốn viên huyết tinh phủ văn tinh thông nhìn rõ huyết diễm khí thiên sứ chi thứ nhanh nhẹn bốn loại kỹ thuật nhưng vẫn bị một cố cự lực chấn cánh tay run lên không khỏi thầm kêu một tiếng gia hỏa này khí lực thật là lớn mà dư kéo lơ đã triệt để hóa thành nửa người nửa n ệ n q á i vật vận bố như gió mặc dù phủ pháp cũng không tính tinh diệu nhưng phối hợp hắn không gì sánh kịp lực lượng giết chặt lọt xoay tròn c nhớ nhớ hung á c bổ đ i ê n cùng chém một mặt hét t o nói ngươi biết không một khi mở ra nguyền r ù a thức vũ trang đời này liền không còn cách nào khôi phục ta cũng không còn có thể khôi phục nhân loại hình tượng đây đều là trách ngươi chặt lọt kẹo luyện kim thủ trưởng một điểm thi triển nhanh n h ạ ệ thuật nhảy ra hơn mười tỷ cô m thầm t nghĩ không có nguyền r ù a thức vũ trang ngươi này sẽ cũng đã c h ế t mất nhưng lúc này cũng không cần thiết cùng đối phương đùa nghịch hoạt bát chấm dọc quát vì cái gì tìm ta báo thủ ta cùng ngươi cũng không có c ự hận mạ d ư ớ kéo lờ dẫn tí mật kêu lên nếu không phải ngươi kêu là nói ta hãm hại mẹn l i m ạ n ta lại như thế nào sẽ bị cấp trên vứt bỏ bị miễn đi giám n g ụ c trưởng chức vụ giam giữ đến trong đại lao kỳ mại nụn n g ụ c giam bên trong giam giữ đều là rát rời những cái kia đang chết n g ụ c quân cũng đều là rát rời ta căn bản cũng không nên ở nơi đó bọn hắn b ứ c ta phun ra vất vả góp nhặt cả một đời tài phú còn nhục n h ã t a tra tấn ta đe dọa ta ta đã đem bọn hắn đều giết liền chỉ còn lại ngươi mà d ư kéo l ờ thể lực tựa như vô cùng vô tận vũ mạnh một thanh cự phủ hô to kịch chiến hơn nửa giờ n h ư c ũ không thấy nửa phần r á rời mặc dù hai người chiến đấu đã gây nên vô số người chú ý thậm chí còn phá hư không ít dân cư c h ặ t lọt k h ẻ hết sức tránh phá hư chung quanh nhưng chiến đấu cũng không có như vậy có thể khống chế nhưng như c ũ không thấy tuần thành quân xuất hiện c h ặ t lọt k h ẻ chính mình là tổng lĩnh đương nhiên biết tuần thành quân là chuyện gì xảy ra hắn cũng không trông cậy vào sẽ có người tới ngăn cản mạ dịu kéo l ở chỉ có thể l i ề u mạng suy nghĩ lấy chính mình hiện hữu sức chiến đấu nên như thế nào giải quyết hết đối thủ này c h ặ t lọt k h ẻ có bảy tám phần khẳng định chỉ cần mạ dịu kéo l ở không động đậy hắn nhiều nhất hai phát phá ma oanh giáp đạn là có thể đem đối phương đánh thành cho cắt bã nhưng vị này trước giám mục trưởng tốc độ di chuyển thực tế quá nhanh trong tay hắn phá ma oanh giáp đạn lại không có mới phát lúc trước dễ hồ h â n t ứ c hết t h ể liền cho hai mươi phát một khi bắn hết liền không có cho nên cũng không dám nổ súng bậy hốt máu búa nhỏ bị mạ d i ậ kẹo lở trên thân năng lượng bị dị n ă n g cản không cách nào phép c h ạ g phá vỡ đối phương phòng ngự tỷ lệ lớn huyết sắc vi cũng không được súng trường cùng luyện kim súng ngắn liền càng không được chắt lót k ẹ trong khoảnh khắc nghĩ bảy tám đầu kế sách nhưng tự a hồ không có bất luận cái gì một đầu chân chính hữu dụng chắt lót k ẹ chỉ c ả m thấy chính mình ở vào hạ phòng lo lắng hết lòng không thể thủ thắng nhưng lại không biết tại ngoài trăm thước hai tên người quan chiến đã trận mắt h ố mổm kinh ngạc với hắn t ư ờ n hành dễ tạ sổ cùng cả l ã n đạo muốn hai người đều là trung giai siêu p h à m đảm nhiệm chức vụ tại liệt mã tổ t r í n h thám cũng là lần này muốn cùng chặt lọt kẻ quyết đấu nhân tuyển thứ hai hai người mang hộp rẽ thì tổng hạ tuột định ra quyết đấu sách tới yến chuẩn đường cái số một đưa cũng muốn tiện thể quan sát một chút đối thủ này mặc dù dựa theo tư liệu chặt lọt kẻ chẳng qua là tứ giai siêu p h à m mà lại đi còn là giai đoạn trước sức chiến đấu tương đối bình thường huyết tinh vinh quang lộ t i ế n nhưng dù sao trước đó chiến tích trói lọi giết liệt mã xã tám tên thám tử còn bao gồm cùng là tứ giai n o ạ i tợ tùn hai người bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy chặt lọt tệ bị người bên đường ám sát người xuất thủ còn là trung d à i siêu phàm giả mạ d ị kéo lờ cùng chặt lọt tệ phố dài đối với thư bị đánh nát nửa cái thân thể hai người vẫn chỉ là cảm thán tiểu tử này lại có một thanh siêu phàm cấp súng trường xuất thủ cũng quả quyết đích sắc có, có chút ó c tài năng là mạ m d ị kéo lờ sử dụng nguyên r ù a thức vũ trang hóa thành nửa người nửa nhện quái vật thời điểm hai người mới thật sự là kinh ngạc không hiểu chặt lọt tệ kinh nghiệm chiến đấu có ít hắn nhưng không biết dưới trạng thái này mạ d ị kéo lờ đã tương đương với trung g i i cao đoạn c h i lực chí ít so sánh mười cấp kỵ sĩ có thể cùng sử dụng nguyền rửa thức vũ trang mạ dự kéo lờ đánh có đến có v ề bất quá mới thoáng ở vào hạ phòng dễ tạ sổ cùng c ả lẽn đa mỗi đứa liếc nhau một cái đều quyết định trở về thuyết phục hội trưởng đem hai người theo quyết đấu trong danh sách vật đi dù sao bọn hắn cùng cái k i a tám vị chết mất thám tử không phải chân chính thân thích Quy một chương 70, chân huyết tinh vinh diệu. này may một mã thám thám dòm mình, tinh Chặt lo nhưng không biết, liệt mã tổ trinh tử hết chương chân chính lúc sức vinh nhưng không hai hắn đang ngó vị lo kẹ lúc này ở trong lòng của chặt l ọ t k ẹ mà dick kéo l ở đã coi như là quái vật dù sao vị này phía trước sở sử dụng nguyền r ù a thức vũ trang cũng không còn có thể khôi phục nhân loại hình thái chặt l ọ t k ẹ không có sử dụng huyết sắc vi hắn thấy huyết sắc vi không thể xoay chuyển chiến cuộc ngược lại sẽ bại lộ một con át chủ bài không bằng tạm thời không cần tay phải hắn luyện kim thủ trưởng tay trái hút máu búa nhỏ thỉnh thoảng còn ném ra ngoài một kiện vũ khí chiến đấu mặc dù thiếu rơi xuống hạ phong nhưng sức tưởng tượng vô song tràn diện cũng không khó nhìn dễ cả xồ xa, xa quan sát chiến đấu hắn cũng là kiếm thuật đại sư từng cảm khái qua hết sơ kiếm thuật đề cử vì tổ t r ì n h thám bên trong kiếm thuật trước ba nhưng chặt lọt kẹ tung hoành tới lui cái kia thanh hút m u búa nhỏ cũng liền thôi bất quá là có thể cách không thao túng trong tay luyện kim thủ trưởng lại biến hóa tinh d i ệ u thật là thượng thừa nhất kiếm thuật rõ ràng còn ở trên nho sơ vị này chiêm bạc sư mặc dù vừa đối mặt liền bị chặt lọt kẹ giết nhưng tại liệt mã tổ t r ì n h thám lại là nhân tài mới nổi rất được lao các thám t ử coi trọng hắng những là chiêm bạc sư còn có nghề thứ hai đồng thời còn là một tên cấp hai kỵ sĩ giống như hắn đắc ý nhất kỹ xảo là xem bói đạn đường đạn nhưng kỳ th chỉ có điều ưu tú hơn một mặt che giấu tương đối không quá ưu tú một mặt veo sơ tại liệt mã tổ trình thám so kiếm thuật thậm chí thắng nổi tứ giai lao thám tử dễ tạ số nói khẽ với đồng bạn nói chặt l ọ t kệ chi ít có được hai hạng dị năng huyết diễm khí cùng nhanh nghệ thuật cho dù không tính dị năng kiếm thuật của hắn cũng đủ để vượt cấp khiêu chiến chiến thắng rất nhiều ngũ lục cấp kỵ sĩ các lãnh đ ạ muốn hít một hơi thật sâu nói may mắn chúng ta đ ế n còn chứng kiến trận chiến đấu này nếu là bên trên sân quyết đấu hai người chúng ta đều không phải ra hỏa này đối thủ húng chi hắn còn có mấy kiện siêu phàm vũ khí thật đáng giận nhân viên chính phủ cứ như vậy có tiền sao? chúng ta vất vả góp nhặt nhiều năm tài năng mua một kiện siêu phàm vũ khí phẩm chất còn chưa nhất định tốt bao nhiêu dễ tạ số ngưng thần q u a n chiến hơi nghi hoặc một chút nói làm sao chiến đấu một phương khác tựa như là vị kia giám mục trưởng không phải liền là hắn thuê chúng ta tổ trinh thám sao các l ã n đ ạ m ộ t bị đồng bạn nhắc nhở cũng nhìn ra ám sát chặt lọt kẹ người là mạ dịu kéo lờ hồi đáp đích thật là vị kia giám mục trưởng nghe nói hắn thất thế còn bị bắt trẻ hơn phân nửa tài phú tại sao lại chạy đến, đến rồi có lẽ chặt lọt tệ siêu phàm vũ khí chính là mạ dự kéo lờ tài phú hai tên thám tử cũng không phải tin tức gì linh thông nhân sĩ suy đoán lung tung tự nhiên khoảng cách chân tướng tương đối xa chất lót k ẽ liên tục vận dụng luyện kim thủ trưởng đẩy ra mạ d i ữ kéo lở cự phủ thể nội huyết tinh vinh quang như máu sôi trào tại bốn phía huyết tinh vòng xoáy ở giữa vừa đi vừa về du t ẩ u hắn thậm chí cảm giác được toàn thân phát nhiệt chiến ý càng ngày càng là cao chất lót k ẽ chỉ cho là đây là chiến đấu hiện tượng bình thường thẳng đến hắn ngẫu nhiên một cái đó đỡ vận lực không thuận không thể đẩy ra mạ d i ữ kéo lở cự phủ toàn thân bị một cỗ cự lực chấn động ngực phi nát nói thầm một tiếng không tốt đang muốn liều mạng lui nơi trái tim trung tâm huyết tinh vòng xoáy đ ố n g nhiên phun ra một đạo huyết tinh vinh quang phân biệt quán thông còn lại ba khu huyết tinh vòng xoáy một cũ cảm giác kỳ dị đ ố n g nhiên sinh ra bị huyết diễm khí thúc giục hút máu đ ú a nhỏ nghẹn nào g trần minh tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh ba thành nhất cử đánh tan tiền nhiệm giám g ụ c trường hộ thể đấu khí mạ giữ kéo lở sinh mệnh tinh hoa như c h ú rút nhanh chóng hắn hét lớn một tiếng đấu khí bắn ra đánh bay hút máu búa nhỏ đang muốn trọng thương chặt lọt kẹ một bữa chậm lại ba phần lao gương mặt bủ vào một chỗ trên tường cao đem thật dậy tường cao đánh thành vỡ nát dòng vừa rồi cảm giác lại sâu sâu lạc ấ n nao hải huyết diễm khí phủ văn chấn động lại một lần nữa đưa ra huyết tinh vinh quang phân biệt rót vào còn lại ba khu huyết tinh vòng xoáy quả nhiên cái kia một cỗ cảm giác lại tới hút máu búa nhỏ thao túng so d ư ớ i tình huống bình thường linh hoạt gần như gấp đôi uy lực cũng lớn bốn năm phần m ộ ư ơ i so vừa rồi một í h còn mạnh mấy phần nguyên lai、like、đây mới là huyết tinh, huyết tinh vinh quang điều khiển hình thức hút máu búa nhỏ lại một lần nữa phá vỡ mạ dị kéo lờ hộ thân quỵ dị lực lượng phía trước giám mục trưởng đưa tay đi nhổ thời điểm chặt lọt kẹ đem thanh này hút máu khí triệu hoàn trở về miễn cho rơi vào trong tay địch nhân. chắc á c k lọt kẹ hai ô n g p h k lần g có khuyết đắc i ể m thủ ngược lại tỉnh táo lại ngăn chặn công kích dục vọng bắt đầu suy nghĩ đã huyết diễm khí có thể như thế vận chuyển như vậy còn lại ba viên huyết tinh phủ văn được hay không hắn hít một hơi thật sâu một cỗ huyết tinh vinh quang theo chân trái tuân ra phân biệt quán chú đến mặt khác ba khu huyết tinh vòng xoáy thân thể bỗng nhiên liền lại nhẹ b à phần chặt lọt k h ẹ nhảy lên một cái so bình thường thôi động nhanh nhẹn thuật thời điểm nhiều vọt cao một hai tỷ cô m tốc t độ cũng nhanh ba thành mã dư kéo l ở phẫn nộ truy kích nhưng mỗi một búa đều chỉ có thể chém chúng hư ảnh chặt lọt k h ẹ vui mừng quá đỗi t h ầ m thác thở nguyên lai huyết tinh vinh quang là như thế sử dụng ta thúc giục phương thức đều sai làm sao không có tại vợ g i tạ gọ g ặ t trong mật quyển phát hiện cái này một bí quyết chặt lọt g ẹ nhưng lại không biết tu hành huyết tinh vinh quang học đồ hắn mỗi mở ra một chỗ huyết tinh vòng xoáy liền tu thành một viên huyết tinh phụ văn đi con đường cùng người khác không giống ngược lại không biết cái này cấp độ nhập môn tiểu kỹ xảo lĩnh ngộ được mượn nhờ huyết tinh vòng xoáy tăng phúc dị năng khiếu môn chặt lọt kệ chiến lược đống nhiên tăng nhiều dò xét đến cơ hội thân thể n g o á n g một cái xích lại gần mạ giữ kéo lờ bên người huyết xác vi từ lòng bàn tay phun ra theo một cái quỷ dị góc độ xuyên qua vị này phía trước sở đầu mặc dù có nguyện rủa thức vũ trang nhưng như thế yếu hại địa phương bị x ỏ xuyên huyết sắc vi lại là một thanh hút m á u vũ khí mạ dị kéo lở gương mặt mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống dưới toàn bộ đầu lập tức liền bạo thành một đoàn huyết vụ chặt lọt kẹ thu ma pháp thư kiếm nhìn xem mạ dị kéo lở không đầu thân thể ngã xuống trên mặt đất chú thuật phản phệ xuất hiện thân thể một tấp một tấp vỡ vụn cuối cùng biến thành cho bụi không khỏi thở dài trong lòng một tiếng đối phương lúc đầu có thể không hẳn phải chết thậm chí không cần rơi vào tình cảnh như vậy nhưng hắn nhất định phải đầu nhập một phương nào n h ú n tay giữa đại quý tộc tranh đấu mã dư kéo lờ nếu như không phải là muốn phía sau t r a một chút mẹn nịu mạn không phải ép buộc chặt l ọ t kẻ bán học tỷ không ai có thể giao động chức vụ của hắn hắn có thể tại giám n g ụ c t r ư ở n g cái này trước quan béo b ở bên trên một mực ở lại chặt l ọ t kẻ cũng không hiểu trên cái thế giới này vì cái gì luôn có người vì leo lên trên không từ thủ đoạn cái này cũng còn thôi bọn hắn luôn luôn chỉ thấy có thể sẽ c o i chỗ tốt hết lần này tới lần khác một chút cũng không cân nhắc một khi bị phản p h ệ sẽ có c ỡ nào thảm mã dư kéo lờ xuất thân cũng không tính tốt nếu l à vị này trước giám mục trường hơi có chút cũng sẽ không thất thế về sau không người hỗ trợ còn bị mấy cái ngục quân trình thảm như vậy hắn có thể leo đến kỳ mại nùng m ụ c giam giám n g ụ c trường địa vị không biết trả giá giá lớn bao nhiêu lại có bao nhiêu vất vả bây giờ làm cửa nát nhà tan đáng hận sau khi cũng không tránh khỏi có chút đáng buồn đáng tiếc chất lọt k ẻ đối với phong kiến vương triều quý tộc vốn đang chỉ có trong sách vợ khái niệm nhưng tại gặp qua hạn nhì biểu ca cờ d ẻ o vợ gì tợ tạng nhi cùng ệt nở tô mân về sau liền hoàn toàn biết trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành thật là lời lẽ chí lý ở cái thế giới này quý tộc cùng bình dân là hoàn toàn không giống hắn thật không tin hai vị này trẻ tuổi sĩ quan có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực trở thành mười bảy cấp đại k một cái niên kỷ nhẹ nhàng chính là hai mươi b ố đ ẳ n g một cấp chuẩn ý một cái hơi kém s ắ c một chút cũng là hai mươi năm đ ẳ n g cấp năm điện quân trường mặc dù là quan hệ thù địch nhưng chặt lọt k h ẹ n thật sâu biết liệt mã tổ trinh thám hội trưởng ộp dẹ tỷ tổng ạ tuột cùng mạ d ư kéo lờ giám mục trường mới là người bình thường có khả năng thành t i ể u hạn mức cao nhất mạ d ư kéo lờ sau khi chết thân thể nhận chú thuật phản vệ hóa thành cho bụi trên mặt đất chỉ để lại một đoàn nhỏ đ e n xì đổ vật chặt lọt k h ẹ đi lên đá hai lần không nhận ra được đây là cái gì hạ tại đại học không thế nào tiếp xúc qua luyện kim t ậ t ngay tại hắn cân nhắc là một cất đem mạ dưỡng nói thực ra hắn có chút mâu thuẫn loại này người chết trong thân thể phân ra đồ vật một cái thanh â m vội và nói g n vị tiên sinh này ngươi có thể đem dưới chân chú thuật hải cốt bán cho ta sao c h ặ t lọt kệ d ư ơ n g mắt nhìn thấy hai tên nam tử hắn không biết đối phương nhưng lại nhận ra bọn hắn xuyên màu đen áo khoác kia là liệt mã xã tiêu chí c h ặ t lọt kệ có chút nghiền n g ố m nói các ngươi ra bao nhiêu tiền người nói chuyện là dệt tạ sổ hắn liếc mắt liền nhận ra đoàn kia chú thuật hải cốt mặc dù nguyền rủa thức vũ trang toàn hủy nhưng cái này đoàn hải cốt trải qua xử lý có thể có được một chút chú thuật vật liệu hắn rất sớm đã nghĩ mời luy chỉ là còn không có tập hợp đủ vật liệu cái đồ chơi này hắn coi như không dùng được cũng có thể dùng để cùng người giao dịch luyện kim thuật vật liệu có tiền cũng không thể mua được rất nhiều người căn bản không chấp nhận e cũ chỉ tiếp t h ụ lấy vật đổi vật dễ tạ sổ tính toán một hồi đắp mười cái e cũ chặt lọt kệ ra vẻ cao thâm cười một tiếng nói ta tốt nghiệp ở sẹp phiệu đại học chặt lọt kệ dĩ nhiên không phải khoe khoang chính mình trường học cũ mà làm ị t mở nói cho đối phương biết hắn phi thường t ứ c hàng mặc dù hắn đích sắc không biết cái đồ chơi này sẹp p h i đại học biển chữ vàng quả nhiên có tác dụng dễ tạ s tính toán một lát nói hai mươi lăm e cũ đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất có lẽ ngươi bán cho những thương nhân kia sẽ bán đi hơi cao một chút giá cả nhưng bọn hắn còn muốn giám định còn muốn nước định sẽ phi thường dừng giả ngươi khả năng trong nửa tháng đều lấy không được tiền chất lọt kẹ ngược lại là đồng ý đối phương thuyết pháp hắn nói tiền mặt dễ dạ s ô nhẹ gật đầu để đồng bạn lưu lại chính mình vay người mà đi nửa giờ sau hắn xách một túi tiền trở về bên trong là mới từ dự trữ liên hiệp hội lấy ra tiền giấy chất lọt kẹ điểm số một chút dùng trong trường học dạy qua phương pháp nghiệm chứng tiền mặt thật giả hài long nói cái này đoản đồ vật lạ của ngài hai người hoàn thành giao dịch theo như nhu các ầ u mà đi. lãnh n môn nhìn đà đầu đ một quay một cái, đã chui trở về xe g ự a c ặ t lọc kẹ, khẽ với đồng bạn nói với đạo ồ n g b n n ó môn hẳn h n là mở ra hai tay nói nhiều năm đồng sự chuyển mượn tiền không có vấn đề c h ặ t lọt kẹ trở lại trên xe ngựa đối với nạ s ì phu nhân nói trở về hệ l ụ xá điển viên đường cái số năm mươi tám xe ngựa chậm rãi khởi động c h ặ t lọt kẹ lại lâm vào đối với huyết tinh vinh quang nghiên cứu bên trong đi hắn trải qua chiến đấu nghiệm chứng phát hiện không trực tiếp kích phát huyết tinh vinh quang mà là thông qua mỗi một viên huyết tinh phủ văn kích phát chuyển bận đến mặt khác một chỗ huyết tinh vòng xoáy mỗi một chỗ có thể tăng phúc một thành vi lực hắn mở ra bốn phía huyết tinh vòng xoáy liền mang ý nghĩa mỗi một viên huyết tinh phủ văn thôi phát kỹ thuật đều có thể tăng phúc ba thành vi lực hắn hiện tại cuối cùng là rõ ràng năm đó cỡ dọt dọt t vị này nhân tộc đại chiết khẳng định luyện mở m ộ ư ơ i ba nơi huyết tinh vòng xoáy nói một cách khác hắn mỗi một môn kỹ thuật đều trong nháy mắt tăng phúc mười hai thành thử hỏi tại đồng dạng cảnh r ơ i xuống có người nào có thể ngăn cản đ ỗ n g nhiên bạo tăng gấp đôi trở lên lực lượng bệnh nhân lĩnh nộ g cái bí pháp này chặt lọt kệ thử lấy hoàn toàn mới p h á p môn tiêu hóa hút vào đến sinh mệnh tinh hoa quả nhiên so với ban đầu mau lẹ hơn nhiều mà dưới kéo lợn là thất giai kỵ sĩ sinh mệnh lực nồng đậm tại trở lại hệ l ụ xá điển viên đường cái số năm mươi tám thời điểm chặt lọt kệ chân phải có chút lắc một cái hắn cuối cùng đem đoàn thứ năm huyết tinh vòng xoáy kích hoạt. Nói một cách khác, chất l ọ t kệ rốt c ụ c tấn thăng ngũ dai siêu phạm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai chất l ọ t kệ vừa mới rời giường liền nghe tới tiếng đập cửa nạ sĩ phu nhân từ dưới đất phòng vội vàng đi lên hỏi qua tình huống về sau mở ra đại môn ả n m ỉ như gió lốc xông vào phòng không có chút nào thuộc nữ thận trọng xông tới lầu ba chất l ọ t kệ còn chưa đem y phục mặc tốt liền thấy ả n m ỉ xông vào gian phòng vị này quý tộc tiểu thư mặt mũi tràn đầy hoảng loạn nói không tốt ta đường ca quân đội của bọn hắn lâm thời điều động đã xuất phát đi tiền tuyến h ắ n cố ý để người đến nói với ta thật có lỗi không có cách nào thay ngươi đi quyết đấu chặt lọt thẹ cũng lấy làm kinh hãi bất quá hắn lập tức liền chấn định lại dù sao nguyên bản cũng không có mười phần dựa vào ngoại viện m ỉ m cười nói an nỉ tiểu thư cảm ơn ngươi đến b á o chi mặc dù ta cũng rất tiếc nuối nhưng rất có thể thông cảm cờ giật cùng n g h ẹ nở bọn hắn dù sao cũng là quân nhân m u ố n phục tùng quốc gia mệnh lệnh sự tình của ta bất quá là tư nhân quyết đấu không thể làm nhiễu quốc gia an nguy lựa chọn của bọn hắn là đúng an nỉ cũng biết quân đội điều động không có đạo lý tốt giảng hắn đường ca cùng n g h ẹ nở không có lựa chọn khác nhưng nàng không nghị chặt lọt t ẹ gặp được nguy hiểm lo lắm nói vậy nhưng làm sao bây giờ cao giai siêu phàm ngươi cũng đối phó không đến A. Chặt cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể lọt biết, tuyệt tại kẻ sân đối q u đấu y ế t trên thắng bên nổi một vị chương a o dài siêu p à m trừ phi bảy mươi hai thông linh thuật cùng biến mẹo thuật giúp l á o cóp thêm cái dầu c h ặ t l ọ t k ẹ trước tiên đem y phục mặc tốt hắn mặc dù là văn chức nhưng dù sao cũng là tuần thành quân tổng lĩnh cho nên cũng linh mấy bộ quân phục mấy ngày nay đều là thường phục cùng quân phục đổi lấy xuyên hôm qua nạ xỉ phu nhân đem mấy món thường phục đều giặt hồ còn không có làm cho nên hôm nay hắn mặc chính là quân phục trên địa cầu quân phục lấy thực dụng làm chủ phạt đế quốc quân phục chia làm ba ngăn tầng dưới chót binh sĩ quân phục đơn sơ để nghi dùng bền làm chủ đến ba mươi bảy đảng trở lên được xưng quyền quý tầng dưới chót giai cấp quân phục liền lấy mỹ quan làm chủ phạt đế quốc là có một cái đoàn đội chuyên môn thiết kế thời trang đại sư phụ trách đơn thuần kiểu dáng x o á y khí phá t r ậ n hai mươi b ố đảng trở lên được xưng không thể vượt qua giai cấp quân phục đều là siêu phàm bộ đồ mỗi một kiện đều có thể được xưng bảo vật gia truyền chất lọt kẹ mặc dù đời trước không phải cái gì quân sự mê nhưng xuyên qua đến phạt đế quốc còn là thật thích quân phục đế quốc hắn thay xong quân phục ạn n h ỉ chính là nhãn tình sáng lên chặt lọt k h ẹ đi tìm hắn lúc c ư ớ a hẹn đồng dạng đều là xuyên thường phục nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chặt lọt k h ẹ quân phục l à hắn ra, vốn là anh tuấn dị thường chặt lọt k h ẹ thay đổi quân phục về sau càng lộ ra vai hùng ánh phát khí vũ hiên ngang ạn n h ỉ chỉ là thoáng trầm mê ở chặt lọt k h ẹ sắc đẹp trong một giây lát liền không nhịn được lại bắt đầu lo lắng chặt lọt k h ẹ trước hết để cho nạ s ỉ phu nhân đi chuẩn bị cà phê mang ạn nhì đi trên sân thượng ngược lại là hắn cái này muốn quyết đấu người an đuổi vị này quý tộc tiểu thư cho nàng làm tâm ta tu thành mấy cái huyết tinh p h ủ văn nắm giữ huyết tinh vinh quang kỳ thuật còn có hai kiện siêu phàm vũ khí liền xem như bình thường t r u n g dai siêu phàm cũng không làm gì được ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho hàn ni tiểu thư ta vừa mới tấn thăng ngũ dai chặt lọt kẻ đem hết tất cả vào liếng mới khiến cho hàn ni thoáng đã thả l ò n g một chút nàng nghe tới chặt lọt kẻ tấn thăng ngũ dai lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên ngươi làm sao có thể nhanh như vậy chặt lọt kẻ nhung vai nói có lẽ là áp lực quá lớn đi ta nói không phải quyết đấu là muốn cùng hàn ni tiểu thư tiếp tục kết giao tâm khiến cho ta ra sức hướng về phía trước không chịu dừng bước lại á n nghỉ gương mặt xinh đẹp trên khuôn mặt lập tức có chút p h í ế m hỏng có chút túi đầu triển lộ ra thiếu nữ mê người tư thái một lát sau nàng vẫn là không thể tiêu tan thấp giọng nói ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để chắt ặ t lót thẻ người đạt t h người được n Nàng g lợi. bồi c h ặ lót thẹ ở một cái tiếng đồng hồ hơn liền vội vàng táo tử h i ệ n nhiên là đi nghĩ biện pháp c h ặ t lót thẹ cũng không tốt giữ lại đưa tiến đạn nghỉ về sau hắn để nạ s ỉ phu nhân đi đến chuẩn đường cái số một tìm thủ hạ các tuần thành quân hỏi thăm một chút kỳ mại nùn mục giam xảy ra chuyện gì những mạo hiểm giả kia cũng tốt thôi nhưng đủ tiền mang tới đám người này đều là xỉ chắt bồ ô địa lý quỷ nghe nóng tin tức chính là s chặt lọt kẹ hôm nay không có ý định đi làm cũng không cần xin phép nghỉ phải ở nhà thật tốt tôi luyện một chút mới đột phá huyết tinh vinh quang nạ sĩ phu nhân rất nhanh liền trở về trên mặt của nàng có chút nghiêm trọng nói với chặt lọt kẹ tuần thành quân bên kia biết đến tin tức vị kia t r ư ớ c giám n g ụ c trưởng k é o lở tiên sinh đang bị thẩm vấn thời điểm đột nhiên đột nhiên gây khó khăn giết hơn mười tên ngục quân chạy ra ngục giam nghe nói hiện trường rất thảm chặt lọt kẹ không khỏi vì những cái kia trước đồng sự mặc nhiệm hắn cũng không biết chàng hai nạn này bên trong có hay không chính mình người quen chết mất cũng may hắn tạ kỳ mại nùn ngục giam người quen không nhiều thậm chí đều không cao hơn hẳn là cũng không có như vậy t r ù n g hợp liền đều bị mạ d i kéo lờ giết chặt lọt k h ẻ trong nhà tu luyện một ngày khi đêm đến có một vị ngoại ý muốn khách tới thăm đến làm è o tổ trinh thám hội trưởng có miêu tinh linh thám tử danh hiệu a n ni e a sen nọ hắn trước vị hôn thê sip、sì、martin cố chủ vị này nữ thám tử trên mặt biểu lộ rất phức tạp đi thẳng vào vấn đề nói ta là thay người đưa quyết đấu sách đến ngươi cùng vị kia t r ư ớ c giám mục trưởng quyết đấu bị liệt mã tổ trinh thám hai vị thám tử nhìn thấy bọn hắn vừa lúc là lúc đầu quyết đấu nhân viên một trong bây giờ bọn hắn đều từ bỏ tham dự quyết đấu đây là một phần mới quyết đấu sách c h ắ t lót kẻ nhớ tới mua chú thuật hải cốt hai vị t h ắ n g tử có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là đi ngang qua không nghĩ tới còn có loại này g à n buộc hắn vừa cười vừa nói thiếu hai cái quyết đấu đối tượng cũng coi là công việc tốt vainy à xe nọ n h n b a i nói chắc hẳn ngươi cũng thu được tin tức xấu ạ đi dòng vị k ca, thần thăng cấp mười bốn c h ắ t lót kẻ hít một hơi thật sâu nói đa tạng ta còn thực sự chưa lấy được tin tức xấu này hắn vẫn luôn dự định đem địa điểm quyết đấu định tại m ạ chú bể sau ạ n g lại hỗ trợ mời đường ca thay thế xuất chiến cho nên chất lót kẻ thật đúng là không chú ý chính mình quyết đấu đối tượng vài nỉ có chút kinh ngạc lập tức cười nói ngươi thật đúng là gặp không sợ hãi hai người nói chuyện phiếm thời điểm ba con lanh lợi m è o con non đi lại tập tễng đi tới c h ặ t lót kẻ đem bọn chúng mang về nhà liền mặc cho bọn chúng trong phòng tự do hoạt động để bọn chúng tùy ý phát huy rất thích thăm dò cùng mạo hiểm thiên tính chỉ có điều phong bế một chút dễ dàng để hấu m è o rơi vào địa phương miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vài nỉ a s e n o nhìn thấy lanh lợi m è o con non thập phân vui vẻ còn m ò ra một bọc nhỏ đặc chế mềm chất đồ ăn cho mẹo đốt cho cái này ba con vợt nhỏ chất lót kẻ tiên sinh ngài nghĩ như thế nào đến muốn nuôi ba con trong nhà thực tế rất trống trải ta cần một điểm sinh cơ bừng bừng vài nỉ cười một tiếng nói chặt lọt k h tiên sinh có hứng thú hay không h o ặ c một điểm miêu tinh linh ma pháp đâu chặt lọt k h đang muốn tự tuyệt hắn là s ẹ p p h i ể u đại học học sinh đối với g ọ c đại học tinh linh nhất hệ ma pháp cũng không hứng thú lắm mặc dù trước đó hắn cũng có xuất hiện qua muốn học suy nghĩ nhưng cũng chính là một ý nghĩ t r ợ t loại thôi qua đi liền không có xúc động vài nỉ a xe nọ mỉm cười nói miêu tinh linh ma pháp nhập môn chỉ có hai môn tiểu pháp thuật theo thứ tự là thông linh thuật cùng biến mẹo thuật lấy ngày linh tính đại khái chỉ cần mấy giờ liền có thể học được thông linh thuật có thể cùng sùng vật của ngươi nhóm câu thông để bọn chúng càng nhu thuận một chút biến m è o thuật cũng là rất thú vị tiểu pháp thuật chắt lọt k ẹ suy nghĩ một chút mỉm cười nói kia liền xin nhờ hoài n h i hắn lời t r ư ớ c cũng bôi qua sùng vật biết bọn này nghịch từ nhóm nếu là không nghe lời thời điểm nên đến cỡ nào q u á i đạn có thể làm cho các con m è o nghe lời nhu thuận không làm chuyện xấu sự t ì n h ma pháp là hẳn là học hoài n h i à xé nọ muốn truyền thụ chặt lọt k ẹ miêu tinh linh ma pháp có ba nguyên nhân kỳ thật nàng cũng biết nếu là chặt lọt kẻ muốn học tập miêu tinh linh ma pháp chưa hẳn muốn cùng chính mình học ạnh n h ị siêu phản con đường mặc dù là m nhưng nàng thế nhưng là gọt đại học học sinh t ì một m bản miêu tinh linh ma pháp tài liệu giảng dạy không khó q một chương bảy mươi ba thông linh thuật cùng biến mẹo thuật hai chất lót kẹ gần nhất chiến thích thực tế quá cường lạnh vài nỉ à xe nọ phi thường m u ố n biết vị này mẹt lần tiên sinh đến tột u cùng còn có bao nhiêu nội t ì n h học tập miêu tinh linh ma pháp tốc độ biểu hiện thành tích có thể t h a m dò đi ra rất nhiều thứ tỉ như linh tính l i n h ngộ thiên phú mà lại mẹo tổ trinh thắng mặc dù là xỉ c h ặ t bồ hơ đại thám từ xã nhưng dù sao cũng là một nhà lấy nữ tính nghiệp vụ làm chủ thành viên cũng là nữ tính nhân viên tạm thời chiếm bại thành tại nhiều khi đều tương đối yếu thế cũng không lấy chiến lược xưng hoài ny a xe nọ một mực tận sức tại cho tổ trinh thắng kéo ngoại viện tại thời khắc nguy cấp có thể mời đến chiến lược mạnh mẽ chất l t k e mặc dù còn là cái đê giai siêu phàm nhưng tiềm lực vô tận hoài ny muốn trước thời hạn đầu tư một đợt đến nội nguyên nhân thứ ba liền tương đối phức tạp nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chặt l t k e có g i ấ u rất nhiều bí mật chất l t k e đã từng hai lần trực diện tạ thần linh tính chi cao đã có thể sánh ngang cao g i i siêu phàm học tập cấp độ nhập môn ma pháp quả thực dễ như chở bàn tay hắn rất nhanh liền mượn nhờ mèo chi ba thủ lớn cất cao linh tính cảm ứng được ba con lanh lợi mè chất lọt kẹ dựa theo miêu tinh linh ma pháp y q u ý đối với ba con lanh lợi m è o con non làm một phen trấn an rất nhanh liền cảm ứng được cái này ba đầu tiểu khả ai đối với hắn tương đương ý lại cũng mở ra linh tính che đậy tùy ý chính mình thăm dò bọn chúng vẫn còn non nớt tâm linh chất lọt kẹ cùng ba con lanh lợi m è o con non làm một phen câu thông về sau rời khỏi thông linh thuật chờ hắn mở hai mắt ra ba con lanh lợi m è o con non quả nhiên đối với hắn càng thêm thân mật thậm chí có thể mông lung nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệ tại đại lục cũ thông linh thuật chí ít chia làm trên trăm cái lưu phái miêu tinh linh ma pháp là tinh linh c h i thần truyền xuống chính thống pháp t h u ậ t phái này hệ thông linh thuật mặc dù chỉ là nhập môn ma pháp lại có tà thần pháp thuật cùng phổ thông pháp thuật không có đắc c h ứ nó bổ sung có một tầng che chở bất luận cái gì bị thi triển thông linh thuật con mèo đều sẽ được đến thi thuật người bảo hộ bài xích những người khác lại lần nữa đối bọn chúng thi triển thông linh thuật c h ặ t lọt kệ lần đầu thi triển thông linh thuật thành công không khỏi vui mừng quá đỗi đối với vài ni a xe nọ nó nói miêu tinh linh ma pháp quả nhiên là rất đáng yêu ma pháp vài ni a xe nọ trên mặt mỉm cười đáy lòng lại quá sợ hãi chắc lọt kệ tu luyện thành thông linh thuật tựa như đi bộ nhàn nhã phần này thiên phú tài tình cơ hồ không giới đế quốc nổi danh nhất một nhóm kia thiên tài hắn có thể một luyện phía dưới lập tức liền thi t r i ể n thông linh t h u ậ t linh tính đủ để so sánh trung giai siêu phạm thậm chí nói không chừng cao hơn lực lĩnh ngộ cùng thiên phú tài hoa càng là hiếm thấy ta trước đó đã đánh giá rất cao mẹt lần tiên sinh không nghĩ tới còn là tính ra không đủ hắn so ta tưởng tượng còn có tài hoa chát lót kẹ mặc dù rời khỏi thông linh t h u ậ t nhưng cũ có thể loáng thoáng cảm nhận được ba con lanh lợi mẹo con non cảm xúc bọn chúng muốn ăn đồ vật chát lót kẹ cười một tiếng lấy một chút sữa dê ba con mẹo con lập tức liền liêm ăn ăn ngây thơ chân thành v、no、lanh, lanh, lanh lợi mèo trời sinh có mỏng manh linh lực ước chừng mỗi mấy ngàn con lanh lợi mèo sẽ có một cái bởi vì cái nào đó thời cơ ngưng tụ yếu ấ t linh tính loại này lanh lợi mèo một khi bị người phát hiện liền có thể bán đi giá cực kỳ cao giả tổ trở thành tối thượng phẩm linh sủng loại này ngưng tụ yếu ớt linh tính mèo rơi tại tu luyện miêu tinh linh ma pháp người trong tay thậm chí có cơ hội tại thông linh thuật dưới sự g i a trì mở ra siêu phàm con đường hóa thân lanh lợi m è o chặt lọc hệ đ ố n g nhiên liền rõ ràng ngoại nị ạt xe nọ vì cái gì giật dây hắn tu luyện miêu tinh linh ma pháp bởi vì hóa thân thành m è o tư thái hắn linh tính vậy mà lại tăng lên một cái cấp độ con m è o dưới trạng thái ta không cách nào sử dụng huyết tinh vinh quang huyết tinh vòng xoáy cũng đều không thấy tất cả dị năng không nhìn rõ vất tại vì cái gì chỉ có nhìn rõ còn tại chặt lọc hệ toàn thân linh tính p h o n trào hội tụ ở trên trán hình thành một vòng màu vàng kim n h ạ t vằn bằng thêm mấy phần mang á ngốc m a n h đ a n g yêu không đúng nhanh nhẹn thuật cũng tại chỉ có điều có chút không giống chặt lọt tệ ra sức nhảy lên thân thể nho nhỏ đ ằ n g không mà lên trực tiếp nhảy đến trên nóc nhà hắn rôi đủ tại nóc nhà nhẹ nhàng đập mạnh liền nhảy lên đến góc phòng toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi lại không có nửa điểm âm thanh lãnh lợi mèo bản nhanh nhẹn thuật nhân thân xuất ra càng thêm nhẹ nhàng mau lẹ bật lên lực cũng càng cường đại V trực tiếp liền tấn thăng siêu phàm phải biết nàng học thành miêu tinh linh ma pháp cũng là tại học được biến m è o thuật sau một tháng mới khiến cho thân m è o tấn thăng siêu phàm đương nhiên nàng lúc kia bản thân cũng vừa vừa tấn thăng siêu phàm không hề giống chặt lọt k ệ đã là thứ dai đương nhiên nàng không biết chặt lọt k ệ vừa mới lại tấn thăng nhất dai đã là ngũ giai siêu phàm cho dù như thế h o à i nị hạ xe nọ cũng rõ ràng vị này mẹt l ầ n tiên sinh nội tính đích xác bất phàm mà lại nhất định n n tảng to lớn bí mật nàng không có tiếp tục thăm dò mà là chờ chặt lọt tệ trong phòng loạn thoan một trận chơi đến tận hứng về sau khôi phục nhân thân liền đưa ra cáo tử chặt lọt kẹ giữ lại một chút nhưng ngoài n ỉ a xe nọ cự tuyệt cùng một chỗ bữa tối mời vài n ỉ a xe nọ cũng là cưới xe ngựa mà đến chặt lọt kẹ đưa nàng ra ngoài thời điểm nhìn thấy lần trước đầu kia tam hoa mèo mập đầu này mèo mập nhìn thấy chặt lọt kẹ lúc đầu hể vải ghé vào trên xe ngựa chật liền tinh thần nhảy xuống xe toa quay chung quanh chặt lọt kẹ chuyển vài vòng m g h e âu gọi vài tiếng lúc này mới tiêu sái đi theo chủ nhân leo lên xe ngựa vài ni a xe nọ mỉm cười ôm lấy chính mình lính sủng cùng chặt lấy gọi cáo biệt về sau tại xe ngựa trên chỗ ngồi chấm âm qua một hồi lâu nàng mới thất giọng tự nhủ m ấ lần ti chất lọt kẹ học thành thông linh thuật cùng biến mẹo thuật còn là rất h ư n phấn trong nhà thử đi thử lại diễn cái này hai môn miêu tinh linh ma pháp chơi quên cả trời đất ngày thứ hai liền lên trễ hắn vừa mới rời giường nạ sĩ phu nhân liền đem chuẩn bị kỹ càng bữa sáng đã bưng lên còn đem một phong màu đen phong b ì thư b à y tại trên bàn ăn chất lọt kẹ có chút lên người tại phạt đế quốc chỉ có cho thân hữu b á o tàng mới sử dụng màu đen phong thư hắn mở ra liếc mắt nhìn không khỏi k h ẽ thở dài một cái thế mà là kỷ mại đủng mục giam tiếp đại thư ký và cản phu nhân bảo tàng hắn nhớ tới nạ sĩ phu nhân hôm qua mang về tin tức Có cản chết thành hạt khẳng định, -cản phu nhân là b ở q một chương bảy mươi bốn có vị đồng liêu chưa hoàn thành nhiệm vụ ta phụ trách cho hắn kết thúc chất lót thẹ cũng không muốn lại lẫn vào đến trong chuyện này đ â u húng chi hắn cùng hạt cản phu nhân cũng không nhiều sâu hữu nghị chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường đưa lên một phổ tiền biếu để tư nhân mã xa phu đi một chuyến đã là rất không tệ lễ nghi nếu là hắn tự mình chạy tới Cái kia đại bung i ể hai, hai ư ra chuyện n h cấp quan này chặt lọt kẹ vừa ăn cơm vừa nhìn loại ni a sẽ nó đưa tới quyết đấu sách hắn hôn qua học tập miêu tinh linh ma pháp thái thượng nghiện còn chưa nhìn qua cái này phong nhân sinh phần thứ nhất quyết đấu sách quyết đấu sách là tiêu chuẩn cách thức có pháp luật hiệu ứng cùng phong lỗ hợp đồng một thức ba phần quyết đấu song phương các một phần một phần khác sẽ đưa đi nơi đó tuần thành quân văn phòng bảo tồn quyết đấu thời gian là ba ngày sau quyết đấu nhân chứng l à i n i a sẽ nọ cùng một dẹp tỷ tổng a tốt quyết đấu song phương là chặt lọt kệ mẹt lần cùng hạ di ý e tản vạ dựa theo quyết đấu quy củ thời gian là đưa ra quyết đấu hạ di ý e tản vạ quyết định địa điểm liền nên từ tiếp nhận quyết đấu chặt lọt kệ mẹt lần quyết định ạt i dòng tên đầy đủ là ạt i dòng ạn vạ ạn vạ nhà xem như một trong đó sinh gia đình hai đứa bé đều đưa vào trường học hạ dĩ Y e thậm chí một mực nghiệm đến quốc gia học viện cũng thuận lợi tiến vào quân đội nhập ngũ thời điểm là bốn mươi bốn chờ cấp hai sĩ quan năm nay ba mươi hai tuổi bởi vì ở trong quân đội tác chiến dũng cảm thăng chức tốc độ không tính chậm bây giờ là một tên bốn mươi mốt đẳng cấp năm sĩ quan chức vụ các thứ cấp cùng văn chức cấp năm hiệp lý viên ngang ngựa cũng cùng một cấp quân sĩ cùng một cấp văn thư ngang ngựa chặt lọt kệ nếu như không phải xảy ra chút ngoài ý mớn hiện tại đại khái còn là bốn mươi mốt đẳng văn thư hạ dĩ ý e so chặt lọt kệ nhiều mười mấy năm tu vi hơn nữa còn là tại một đường quân đội kinh nghiệm chiến đấu phong phú nếu có lựa、chọn. c h ặ t lọt kẹ tuyệt không muốn cùng loại này thiết huyết quân nhân quyết đấu n ế n qua điểm tâm c h ặ t lọt kẹ ký tên ba phần quyết đấu sách đem địa điểm quyết đấu định tại mạ chu bệ pháo đài lưu lại hai phần dù sao bản thân hắn chính là tuần thành quân tổng lĩnh để nạ sĩ phu nhân đem còn lại một phần cho liệt mã tổ trinh thám đưa qua điểm tâm về sau sắc trời còn không có sáng sủa cũng không biết trận mưa này còn muốn xuống bao lâu c h ặ t lọt kẹ đứng dậy trở lại lầu ba gian phòng của mình lại bắt đầu nghiên cứu nhật ký tiệm tu huyết tinh vinh quang từ khi đem mạ chu bệ mê cung hóa chất lọt kẹ đối với ạ ở mỹ lạt mê cung nắm giữ liền cùng ngày đ chỉ t i ế t hắn tạm thời tìm không thấy tòa thứ hai phù hợp phế tích thành thị đến n ỗ i giống s ỉ c h ặ t bồ ở loại này có người thành thị căn bản không có khả năng mê cung hóa trừ phi hắn là thành thị chủ nhân cũng may vị này đến từ á ở lẹt hải mê cung t à thần giáng lâm còn có tám tháng trở lên thời gian cũng không tính gấp rút c h ặ t l ó t k e hiện tại chủ lực còn là nghiên cứu hấp huyết mặc quyền hắn đã hoàn thành tờ thứ nhất nắm giữ huyết diễm khí cũng hoàn thành trang thứ hai hoàn thành huyết diễm biến hình thuật gần nhất tại trang thứ ba ghi lại nhiễm chi thủ bên trên cũng rất có tâm đắc tu thành nhanh nhẹn thuật phù văn chặt lọt k h ẹ mặc dù mở ra chỗ thứ năm huyết tinh vòng xoáy nhưng đối với linh chu thuật nhu cầu lại không như vậy bức thiết hắn tại cân nhắc hiệu quả về sau lựa chọn toàn lực đột phá nhiên diễm c h i thủ bất chi bất giác chính là một ngày trôi qua làm gian phòng có chút ưu ám chặt lọt k h ẹ đứng dậy nhóm lửa dầu hỏa đèn hắn cảm thấy có chút đói liếc mắt nhìn thời tiết sắc trời đã sớm tỉnh đi xuống lâu đối với từ dưới đất phòng đi lên nạ s ỉ phu nhân nói ta ra ngoài ăn ngài không cần bận đ i ệ nạ xỉ phu nhân có chút k h ô n người mắt tiễn hắn rời đi hệ l ù xá điền viên đường cái số năm mươi tám lúc này h ệ lì xá điền viên đường cái như c ũ n á o nhiệt mặc dù có một bộ phận chủ quán đã nghỉ ngơi nhưng một phần khác chủ quán lại nhóm l ử a dầu hỏa đèn đường có tiền nhất cửa hàng thậm chí sáng lên ma thuật đèn ánh đèn xuyên tấu qua đắt đỏ làm cho người khác giận xôi thủy tinh pha lê đem trong cửa hàng xa hoa thương phẩm hiện ra cho mỗi một vị người đi đường chắt lọt k ẹ chọn một nhà chưa ăn qua nhà hàng điểm một phần gói phục vụ chính giao nĩa đồng thời ăn nhã n h ậ n lịch sự tao nhã một ánh mắt thâm thúy cái mũi thẳng tóc tóc nâu trong mắt xám nam tử kéo ra cái ghế ngồi tại hắn đối diện nhất khiến người nhìn chăm chú chính là nam t mang theo t i n h tế l ô n g thơ cũng so nhân loại bình thường thiên đại một vòng cái này đ i ệ n hình thú nhân bề ngoài huyết thống còn có phần thuần túy loại hành vi này rất không lễ phép chặt lọt k ẹ nhưng không có phát tác mà là ngay lập tức cầm lên luyện kim thủ trưởng đồng thời rút ra xuống trường tóc nâu trong mắt xám nam tử mỉm cười đối với chặt lọt k ẹ dương cung bạt kiếm thái độ tựa hồ có chút trêu thức là một cái mở yên t ĩ n h thủ thế chặt lọt k ẹ tiên sinh không muốn nhìn thấy thú nhân cứ như vậy hồi hộp chặt lọt t ẹ trả lời một câu dựa theo tập t ụ ngài phải gọi ta m ẹ lần tiên sinh ta đích xác rất khẩn trương ngài là thú nhân thích khách liên minh người sao chặt lọt kẹ nhìn rõ dị năng đang điên cuồng cảnh báo lần này nhìn rõ không thể trước thời hạn đưa ra cảnh cáo là tại tóc nâu trong mắt s á m nam tử ngồi xuống về sau bị ép mở ra thực lực cường đại thú nhân huyết thống đột nhiên xuất hiện chặt lọt kẹ có thể đánh cược cái này tóc nâu trong mắt s á m nam tử chính là thú nhân thích khách liên minh thích khách đến nôi đối phương vì cái gì không đột nhiên xuất thủ tám thành là bởi vì người có chút cái gì đặc thù yêu thích thích khách sát thủ cái này n là nghề người bình thường không nhiều không bình thường người một c h ả một thanh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trên tinh thần dở hơi tóc nâu trong mắt xám nam tử cười nói mẹ t lần tiên sinh ta đích xác đến t ử thú nhân thích khách liên minh có vị đồng liêu chưa hoàn thành nhiệm vụ ta phụ trách cho hắn kết thúc chặt lọt kẻ hít sâu m ộ t hơi đang muốn toàn lực xuất thủ liền nghe tới nam tử đối diện nói ta người này có chút ít đam mê ta thích ở trước mặt người bị ám sát trước hết giết người yêu của hắn chặt lọt kẻ trong lòng đại hỷ i ê u lên ta thích nhất người chính là mẹ nịu mạn học tỷ bầu không khí nhất thời an tĩnh quỷ dị tóc nâu trong mắt xám nam tử hít sâu mờ hơi nói ngài thay cái người yêu đi thì như chặt lọt kẻ vượt lên trước đáp mật nữ công tước ta liền thích loại đến tuổi này lớn có nhai đầu tóc nâu trong mắt xám nam tử t r ầ m mặc một hồi từ tốn nói ta cũng không phải không thể từ bỏ cái đam mê nhỏ này chặt lọc thẻ đem luyện kim thủ trưởng hoành ngậm lên miệng thân thể n h ó á n g một cái biến thành một cái trẻ tuổi lanh lợi mèo ra sức nhảy lên xông lên nóc nhà sau đó tại nóc nhà rối đủ đập mạnh vòng e o v ố néo tránh thoát ba chi truy tung mà đến phi n a o như điện c h ố c nhảy lên ra nhà hàng Quy cầu nguyệt phiếu. nâu một 75, nắng sớm hỏa, con mèo kích, ôm mèo con, cầu phiếu. mắt sám nam trương Tóc trong tử nắng con còn chi kích, hỏa, xạ Đang muốn nói n gì, một câu cái hắn ư như n liền giống rồng oanh minh, một viên oanh g giây một một ma sau, phá từ tới. Chặt đằng phong xa lót bất ắ n thương này, ra một hàm trong bao ván giận. Hắn bất quá là số lượng học lao sư xuyên qua tới cao nhất mục tiêu cuộc sống cũng chỉ là cưới bạch phú mỹ thăng quan phát tài làm sao liền liên tục bị người đ ổ i giết tại kỳ mại nùng mục giam bởi vì mạ d ư ỡ n kéo l ở vị này tân nhiệm giám n g ụ c trường tư tâm quay phá không nên ép hắn báo cáo mẹ lửa mạn hắn đào tẩu mạ d ư ỡ n kéo lờ còn không chịu bỏ qua thốn hao trọng kim mời liệt mã tổ trinh thám người truy sát để lộ liên tiếp vận rủi hắn giết tám tên liệt mã xã thám tử lại bị liệt mã tổ trinh thám hội trưởng ộp dẹt t h tổng ạ t u ộ t mua được thú nhân thích khách liên minh thích khách phiền phức đống nhiên liền trở nên vô cùng vô tận m ã dịu kẹo lờ người chết không a n ộp dẹt t h tổng ạ t u ộ t ta nhất định giết người thủy ngươi liệt mã tổ trinh thám để ngươi cửa nát nhà tan đoạn tử tuyệt tôn cả nhà t ậ n tuyệt c h ặ t lót kẽ mặc dù là xuyên qua khách nhưng trong xương cốt còn có mấy phần người trung quốc lao truyền thống đúng chính là đặc biệt rất thích diệt cựu ra cả nhà tóc nâu trong mắt xám nam từ phản ứng tuyệt nhanh thân thể n h o á một cái trong không khí lướt đi tàn ảnh ngạnh sinh tránh thoắt chắc lần này ph ma phá ma h oanh giáp đạn bắn tại trên mặt đất đem mặt đất đánh một cái to bằng c h ậ u rửa mặt hố sâu đạn dư thế tại mặt đất vạch ra một đạo mọc r a bảy tám tỷ cổ mẹt danh sâu tên này thích khách ánh mắt xếp chặt đ ô n g nhiên bắt đầu chạy tốc độ nhanh chóng tựa như báo săn c h ặ t lót kẻ bắn mất một phát phá ma h oanh giáp đạn đang muốn lại bù một thường nhưng nhìn thấy tên này thích khách chạy nhanh tốc độ liền biết mình đã bỏ lỡ cơ hội hắn đem phản không gian viễn trình súng trường thu vào luyện kim thủ trưởng nhìn như tùy ý ném đi cắm vào phụ cận vách tường lộ ra huyết savi chất lót kẻ mặc Đối mặt tóc nâu trong mắt sám tóc trong t nâu hút í c khách, h phản không trình gian viễn r n g t ạ máu thời không dùng được, luyện kim thủ trượng không có chút không kim được, có luyện chỉ thời vứt bỏ, thuận tay mai phục một cái hậu chiêu. búa nhỏ lực sát thương có hạn nếu như đối thủ tốc độ cùng hắn không sai b i ệ t lắm còn có thể chơi đùa công kích từ xa nhưng tóc nâu trong mắt s á m thích khách tốc độ còn tại trên hắn căn bản kéo không ra khoảng cách cũng không có cho hắn phân thân thao túng hút máu búa nhỏ thừa thãi cho nên chặt lót kẽ lựa chọn ạ si lộ thị kiếm thuật hắn nhìn rõ rị năng toàn bộ triển khai huyết sắc vi tại quán chú huyết tinh vinh quang về sau phát ra có chút chân minh tâm tình hồi hộp đến không hơn được nữa chặt lọt k h ẹ còn chưa hề có lựa chọn chính diện cùng địch nhân đ ố i cứng cứ việc đây là hắn tại ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp nghĩ ra được hoàn mỹ nhất chiến thuật nhưng đối mặt như vậy kẻ địch lợi hại làm sao có thể dễ dàng hơn tóc nâu trong mắt sáng thích khách một cái để bước vọt lên giữa không t r ú n g trong tay phi đao biến hóa vô phương chặt lọt k h ẹ cũng v ậ n kiếm đánh trả song phương tại một phần mười cái trước mắt giao thủ bảy tám chiêu chặt lọt k h ẹ có nhanh nhẹn thuật bản thân lại có bọn tạ gọ ra sáng tạo bí pháp tam phúc tốc độ còn là hơi thua nhưng có nhìn rõ dị năng ma pháp thư kiếm lại so đối thủ phi đao làm trưởng hắn mỗi một kiếm đều có thể dự phán địch nhân xuất thủ thế mà sinh sinh đem tóc nâu trong mắt s á m thích khách mỗi một đ a o đều ngăn cản xuống tới tóc nâu trong mắt s á m thích khách nhẹ nhàng ô lên một tiếng nói ạ xị lô thị thiên sứ chi thứ ngươi cũng không giống như là hấp huyết q u ỷ a chặt lọt kệ nhưng không có đối thủ như vậy dù bận vận đ u n g d u n g hắn toàn lực ứng phó còn c à ngại n g không đủ nào dám v â n thân trả lời trong tay ma pháp thứ kiếm liên tục xoay vòng cùng tóc nâu trong mắt s á m thích khách trong tay phi đau g a o liều mười bảy lần lưỡ kiếm cùng lưỡi đau phát ra minh thiếu liên miên thành một mảnh tựa như một bài c h ư n g nhạc kiếm thu không phải chặt lọc thẻ phong cách mà là ạ s ỉ l ộ nhất tộc phong cách một đường này thiên sứ chi thứ kiếm pháp cùng chia mười hai chương nhạc chặt lọc thẻ hiện tại chỉ có thể dùng da đệ nhất chương nhạc nàng sớm chi hỏa tóc nâu trong mắt xám thích khách lúc đầu vốn nghĩ là ám sát một tên tứ dai hắn cầm tới tỉnh báo thoáng quá hạn bất quá là một cái nhấp tay thậm chí đều không thế nào làm kế hoạch hắn vốn là dự định trực tiếp xâm nhập v ễ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám trong nhà đánh giết chặt lọc thẻ chặt lọc thẻ đi ra ngoài ăn cơm hắn liền thuận thế cải biến kế hoạch theo đôi mà đi muốn tại nhà hàng giết chặt lọc t ẻ cái gì thích ở bất quá là hắn chơi tâm lý chiến thuật hắn thích nhìn bị ám sát mục tiêu vì cầu sống bán người yêu của mình khi hắn một đao cắt đứt đối phương như hầu lại nói vài câu ta là một cái tôn trọng tình yêu người nếu là ngươi vì bảo hộ người yêu tình nguyện bị giết chết ta nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi nhìn đối phương dần dần tuyệt vọng vô cùng hối hận cảm xúc cùng nhân cách sụp đổ ân cũng là rất biến thái yêu thích hắn thật không nghĩ đến chặn l ọ t kệ so hắn còn biến thái mẹn niệu mạn cũng là hắn có thể giết đúng không mật nữ công tức liền càng không cần nói thú nhân thích khách liên minh bảy đại thủ lĩnh cộng lại cũng chưa chắc có thể chơi được vị này nữ đại công tước tuy thật chất lọt kẹ cũng là đánh giá cao cái này thích khách hắn nghĩ là đế quốc bá tức chi nữ hắn một cái chỉ là thích khách nơi nào có lá gan đi ám sát có giới người đơn thú nhân thích khách liên minh đều chưa hẳn d á m tiếp hai người ác đấu hơn một mươi chiều ma pháp thư kiếm cùng phi đao l i ề u mạng một cái r i ê n g phần mình c á c h ra t i ề m vận bí pháp hồi khí tóc nâu trong mắt sáng thích khách khép cười một tiếng nói đánh giá thấp ngươi chất lọt kẹ hít một hơi thật sâu nói ngươi là trung dai không phải cao dai chỉ là hiểu được chí ít hai loại dị năng chất lọt kẹ bị tên này thích khách hụ sợ một mực nghĩ lầm đối thủ là cao dai siêu phàm nhưng ác đ ấ u lâu như vậy hắn mới phản ứng được tên này tóc nâu trong mắt xám thích khách cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy tên này tóc nâu trong mắt xám thích khách có một loại có thể ẩn nấp khí tức thủ đoạn cho nên có thể giấu giếm được nhìn rõ còn có một loại da tóc dị năng chỉ là loại dị năng này mặc dù tăng tốc nhanh lại không thể bền bỉ nếu không hắn đã sớm cho đối phương làm thịt làm sao có thể á c chiến lâu như vậy tóc nâu trong mắt xám thích khách có chút kinh ngạc nói ngươi sức quan sát thật là nhạy cảm nhưng đáng tiếc cũng không thể để ngươi đào thoát hẳn phải chết vận bệnh chặt lọt ghệ cười hắc hắc nói vậy nhưng chưa hẳn tại vài trăm mét ra, chặt l ném ném ba con, con m n tiểu ố n gia hỏa mệnh hồng hộp thờ dốc nhưng lại cũng không chịu nghỉ ngơi mà làm mượn nhờ phụ cận đầu tường đem phản không gian viễn c h ỉ n h súng trường lắp xong ba con tuổi nhỏ mẹo con ôm thành một đoàn neo neo gọi bậy sáu con móng nuốt nhỏ ra sức bóc cỏ phá ma quanh giáp đạn đâm rách không khí như một đạo thân hỏa vượt qua vài trăm mét trực chỉ tóc nâu trong mắt xám thích khách tên này thú nhân thích khách liên minh thâm niên sát thủ chính nảy g lên một cái nào h về phía chặt lọt thẻ q một chương bảy mươi sáu báo chi săn đổi thú nhân thích khách sở học võ kỹ có rất nhiều loại này cao nhảy xuống nhà h ù n g á c sát chiêu thân giữa không trung trong nháy mắt sống chết trước mắt hắn cảm thấy được nguy cơ thân thể lộn một vòng cùng tuyệt đối không thể bên trong ngạnh sinh sinh giữa không trung chuyển hướng phương hướng phá ma h oanh giáp đạn lao đầu vai bay qua bắn về phía nơi xa tóc nâu trong mắt s á m thích khách còn chưa tới kịp may mắn eo cùng lúc đau xót huyết khi ổ, ổ tuôn ra chặt lọt t h một chiêu đất thủ còn chưa tới kịp tiến một bước mở rộng chiến quả tóc lâu trong mắt xám thích khách liền đột nhiên tránh thoát hết u y sắc vi lưỡi kiếm phát ra thê lương h é t dài tốc độ đ ố n g nhiên s á c h tăng hướng ra phía ngoài thành khu phương hướng đào tẩu chặt lọt kẹ câu thông một chút ba con lanh lợi mẹo con non ba nhỏ chỉ dù sao mới xuất sinh không bao lâu ra sức bắn một phát súng về sau liền m ệ t m ỏ i ngã lợi lé lưới g h é vào trên đầu tường không còn có sức lực căn bản không có cách nào đem phản không gian viễn trình súng trường cho hắn đưa tới chỉ có thể tiếp nối đưa mắt nhìn tên này thích khách bỏ chạy có thể ẩn nấp khí thức ẩn nút đánh lén pháp thuật quá nhiều không có cách nào suy đoán là loại nào nhưng có thể đ ô n g nhiên tăng tốc pháp thuật mỗi lần đều chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn lại là thú nhân có liên tục hẳn là báo chi săn đuổi cái này dị năng không có nhanh n h ẹ n thuật như vậy bền bỉ nhưng nháy mắt b ộ phát thật là lợi hại nếu không phải hắn mỗi một lần b ộ c phát đều chỉ có thể tiếp tục hai ba cái hô hấp ta chỉ sợ chống đỡ không đến bao lâu chặt lọt kệ cũng là ở trong chiến đấu nhạy cảm phát hiện tên này tóc nâu trong mắt s á n thích khách mỗi lần xuất thủ một vòng k h o i công về sau liền sẽ châm chọc vài câu hắn bắt đầu còn tưởng rằng đối phương bản tính nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là đối phương chính là không có cách nào tiếp tục c u ồ n g phong bạo vũ công kích hắn bắt lấy đối thủ hồi khí một s á t na chỉ huy ba con lanh lợi mẹo con non đánh lén đồng thời ngang nhiên phản kích quả nhiên chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết đối thủ chắt lọt g h đưa mắt nhìn thích khách thân ảnh biến mất nói thầm một tiếng đáng tiếc hắn nhảy mấy cái tìm tới ghé vào đầu tường ba con lanh lợi mẹo con non trước tiên đem phản không gian viễn trình súng trường thu vào luyện kim thủ trưởng sau đó mới đem ba nhỏ chỉ cất vào trong n ự c mỉm cười nói nhờ có các ngươi mời các ngươi chuẩn bị cho t h ứ ăn hắn trước đi vừa rồi nhà kia phòng ăn trả tiền còn ném hai mươi s ẹ n tìm xem như đền bù vừa rồi chiến đấu tổn hại lúc này mới mặc k h á c chọn một nhà hàng chứ cho chính mình một lần nữa điểm một phần bữa ăn còn cho ba con lanh lợi m è o con non muốn mềm nhất thịt bò sống cũng để phòng bếp cắt nát đưa ra nhà này phòng ăn không có rượu trái cây nguyên bộ thức ăn rượu là rượu mạch chặt lọt kẹ uống một bụng lập tức lông mày có chút ra ngắn ra nhà này rượu mạch cơ hồ không có cay đắng nhẹ nhàng khoan khoái làm liệt phi thường thích h ạ uống chặt lọt kẹ vừa dùng bữa ăn một mặt nhìn xem lanh lợi mẹo con non vui vẻ ăn thịt ba cái vật nhỏ thế mà lập công lớn nếu là không có ba con lanh lợi m è o con non mở ra một thương kia tuyệt đối không có cách nào bước lui tên này đáng sợ thích khách mặc dù vị này tóc nâu trong mắt s á m thích khách cũng là trung dai siêu phàm nhưng thực lực mạnh có thể so sánh bên trên một vị thích khách cùng vị kia trước giám n g ụ c trưởng mạ dự k é o lở mạnh hơn quá nhiều c h ặ t lọt thẹ rất thoải mái sử dụng hết bữa tối ba con lanh lợi m è o con non cũng ăn bụng nhỏ tròn vo nằm tại trên bàn ăn meo meo gọi bậy c h ặ t lọt t ẹ trao hỏi một tiếng nhà hàng nhân viên tạp vụ nói nhà các ngươi rượu mạch không sai ta muốn ba thùng đợi chút nữa giút ta đưa qua chất lọt vứt xuống tiền ăn cùng rượu mạch tiền đi bộ về hệ lụy xá điền viên đường cái số năm mươi tám hắn cùng chờ đợi lầu một nạ sỉ phu nhân lên tiếng c h à o nói ta mua ba thùng rượu mạch đợi chút nữa nhà hàng hỏa kế đưa tới ngươi đem hai thùng vận chuyển đến dưới đất phòng mặt khác một thùng cho ta đưa ra chặt lọt k h ẻ phân phó xong câu nói này liền trực tiếp lên lầu ba hắn đem ba con lanh lợi mẹo con non bông xuống cho chúng nó uy một chút nước tùy ý lũ tiểu ra hỏa chính mình chơi đ ù a đến mặt hướng lũ c ạ vạ rộ sông sân thượng kéo qua một tâm lý nằm một mặt nhìn ra xa bên kia bờ sông phăng quang một mặt mò ra tấm kia mèo chặt á i siêu này p m kỳ v lọt kẻ hôm nay tiếp xúc tên kia tóc nâu trong mắt xám thích khách liền có chút hiếu kỳ muốn biết mẹo chi mặt nạ có thể hay không h i y ễ n hóa thành đối phương tướng mạo ngón tay sờ nhẹ chương này hơi mỏng mặt người sáu cái khác biệt hình tượng từng cái hiện hiện trong đó ba cái đều là người bình thường m è o chi mặt nạ rút ra đến kỹ năng theo thứ tự là chủ nghệ đánh xe cùng tuần tra ban đêm c h ặ t lọt k h ý thức hơi đ ộ n g một chút một tấm trong đó người bình thường hình tượng liền bị vị k i ê u tóc nâu trong mắt xám thích khách thay thế đồng thời cũng có hơn m ộ ư ơ i loại phi đ a o thuật chuyển vào não hải c h ặ t lọt k h chưa phát giác mỉm cười hắn cũng không nghĩ tới thế mà rút ra đến môn này kỹ thuật nghèo chi mặt nạ rút ra không đến mục tiêu dị năng chỉ có thể rút ra đến kỹ năng cái này đích xác là cái tuyệt đối nhưng nếu là có thể rút ra đến cơ sở mục tiêu dị năng cái này kỳ vật không khỏi cũng liền q u á c ư ờ n g đại phi đ a o thuật tự nhiên cũng không phải dị năng mà là một môn kỹ năng nó thuần tí là từ kỹ xảo thuật thiên phú cùng huyền chi lại huyền đao cảm giác cấu thành tóc nâu trong mắt xám thích khách ở trên phi đao thuật không biết xuống bao nhiêu khổ công chẳng những con em kỹ xảo còn có tay cầm ngắn ngủi phi đao cận thân tác chiến kỹ xảo mỗi một chiêu mỗi một thức đều lộ ra thiên truy b á c h luyện là đơn thuần kỹ xảo giết người nếu là luận tinh diệu phức tạp tóc nâu trong mắt xám thích khách phi đao thuật tất nhiên là xa xa không kịp hạ xỉ lộ thị thiên sứ chi thứ thiên sứ chi thứ chẳng những là siêu phàm bí pháp cũng là siêu phàm kiếm thuật tại đại lục cũ uy danh hiền h á c h đại lục cũ có sáu bảy phiên bản tuyệt thế kiến thuật có ngũ đại thần kiếm thuật, đại thần th mỗi một cái phiên bản cũng đều có r ô bin gia tộc hùng thiếu kiếm thuật đúng chính là xạ rổ thẹt r ô bin cái k i a r ô bin gia tộc cũng là d ì m mở mạn ạ xẻo r ô bin cái k i a r ô bin gia tộc nhưng tóc nâu trong mắt xám thích khách phi đao thuật lại thắng ở thực dụng nhằm vào thực chiến ám sát chiến đấu trên đường phố đánh giáp lá cả vội vàng chiến đấu đều có phi thường tinh diệu phương án đường đối đây là một môn đ i ệ n hình thích khách đao thuật chặt lọt k h không có phi đao nhưng hắn có một cây trùy thủ leo lên mèo chi mặt nạ hắn bay ra trùy thủ tại trùy thủ bay xa về sau lại thôi động huyết diễm khí gọi trở về chơi quên cả trời đất hắn không quá hứa thích bản này đoạt từ bên trên một vị thích khách truy thủ chặt lọt kẹ thử qua nhiều lần phát hiện huyết diễm khí cũng có thể thao túng phổ thông siêu phàm vũ khí nhưng còn xa không bằng hút máu vũ khí như vậy điều khiển như cánh tay linh hoạt tự nhiên cho nên mấy lần chiến đấu đều không có sử dụng nhưng cây truy thủ này dùng để luyện tập phi đ a o thuật lại phù hợp cực kỳ luyện tập hơn một giờ chặt lọt kẹ nghiễm nhiên đã là phi đ a o cao thủ các loại hoa thức xuất thủ phi đ a o luôn có thể tinh chuẩn chúng đích mục tiêu lấy xuống mèo chi mặt nạ phi đào thuật biến mất theo hắn thử nghiệm tiếp tục ném truy thủ phát hiện phi đao kỹ thuật mặc dù trên diện rộng hạ xuống nhưng không nghĩ tượng như vậy kéo hông chính xác so dự đoán vì cao q u y một chương bảy mươi bảy nếu là học tỷ ở đây giết ngươi chỉ dùng một chiêu chất lọt kẻ lại luyện tập một hồi một lần nữa mang lên mèo chi mặt nạ mang lên chương này kỳ vật mặt nạ hãng cựu giống như có tốt nhất huấn luyện viên có thể thể nghiệm đến ném phi đao cận chiến đánh ráp lá cả các loại nhất tinh thâm kỹ xảo mỗi một đao đều thiền truy bất luyện không có chút nào thì vết chất lọt kẻ tin tưởng chỉ cần chị hoa chút công phu liền có thể chân chính nắm giữ phi đao thuật coi như lấy xuống mèo chi mặt nạ loại này công kích từ xa hình thức thật có điểm thiên phú đi chặt l ọ t k ẻ chơi đến sắc trời toàn bộ màu đen thu mèo chi mặt nạ cùng thích khách truy thủ hắn đối với chính mình luyện tập rất hài lòng dự tính lại có cái hơn mười ngày phi đao hạng kỹ thuật này liền có thể dùng cho thực chiến bất quá hắn cũng phát hiện chính mình ở trên phi đao thuật một hạng l ư ợ c điểm hắn m u ố n phải cần huyết diễm khí đi thao túng phi đao lại muốn triệu hồi phi đao huyết diễm khí khống chế vũ khí cũng là có khoảng cách hạn chế vượt qua khoảng cách liền muốn mất đi liên hệ dẫn đến không thể đem hết toàn lực xuất thủ phi đao sẽ chậm rất nhiều đương nhiên biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản mua một nhóm phổ thông phi đao. căn bản không có ý định thu về huyết diễm khí ngược lại có thể tăng phúc phi đa huy lực để tụ tốc độ biện pháp tốt hơn chính là đặt t r ư ớ c chế một bộ có thể tự động trở về siêu phạm phi đ a o chặt lọt k h ệ không nỡ tiêu số tiền này cũng không có cần thiết hắn còn có phản không gian viễn trình xuống trường đâu chặt lọt k h ệ luyện tập phi đa o thuật một nửa là cảm thấy môn kỹ xảo này có chút ý tứ một cái khác là hắn dùng huyết diễm khí thao túng huyết sắc vì cùng hút máu búa nhỏ thời điểm có thể gia tăng rất nhiều kỹ xảo n è o chi mặt nạ mặt khác có thể h u y n hóa ba cái hình tượng trong đó một cái tự nhiên là ộp dẹ tỷ tổng h tuột rút ra đến kỹ năng là xà kích vị này liệt mã tổ trinh thám hội trưởng xạ kích kỹ xảo có thể so sánh chặt lọt tệ tốt ra quá nhiều chặt lọt tệ tại đại học luyện ra xạ kích kỹ xảo bất quá là hai mươi bước bên trong có thể đả diện mọc đến vị này liệt mã tổ trinh thám hội trưởng thương pháp có thể đánh rứt trên trời chi bay đối với chặt lọt tệ đến nói ốp dẹt t h tổng hạ tốt chiêu này thương pháp có thể xưng thần hồ kỳ kỹ ngưỡng mộ núi cao mặt khác hai cái đối với chặt lọt tệ đến nói đều là người xa lạ rút ra đến kỹ năng theo thứ tự l à kị sĩ thương pháp cùng kiếm thuật chặt lọt tệ chỉ nhìn thoảng qua quan sát một chút nhưng năm đó tại quốc gia học viện cùng đại học cũng là học qua chính thống học viện phái kiếm thuật hai người này kỵ sĩ thương pháp cùng kiếm thuật đều là hàng thông thường căn bản không đáng giá nhắc tới cũng không có luyện tập cần thiết lúc này đã là đêm khuya hạ lạc cũng không có trở về gian phòng ngay tại trên ghế nằm nhắm mắt lại rất nhanh liền tựa h ồ ngủ say đi qua hơn một giờ về sau chặt lọt k ẹ như c ũ không có bất cứ động tinh gì một thân ảnh l ạ g yên lướt lên trong tay ba thanh phi đao vừa mới lộ ra liền có súng tiếng văng lên tóc nâu trong mắt xám thích khách vận đao như điện đinh đinh đinh liên tục chém ra đạn hắn thở nhẹ một tiếng ngươi đã sớm cảm thấy ta giấu ở một、bên. c h ặ t lọt kẹ cũng không có hứng thú trả lời hắn chơi phi đao thời điểm mở ra nhìn rõ không nghĩ tới liền trùng hợp như vậy quét tẩn n ú t tại nóc nhà thích khách nhìn rõ tại tao ngộ thời điểm nguy hiểm sẽ tự động mở ra nhưng cái này thích khách thân có dị năng có thể hoàn mỹ ẩn tàng s á c ý cho nên nhìn rõ không thể trước thời hạn cảnh báo nhưng nếu là chủ động mở ra nhìn rõ hắn coi như giấu không được c h ặ t lọt kẹ cố ý chờ hắn một đợt hắn cũng biết phổ thông đạn tổn thương không được tên này thích khách nhưng phản không gian viễn trình súng trường thực tế quá dài không có cách nào ẩn nấp nổ súng đánh ra đạn về sau chất lọt kẹ vứt xuống trong tay súng trường nhảy lên một cái Đồng l o ạ trong a tay, tóc t nâu r m ắ tay sám khách thích biết nhất hãi cả kinh, hắn nhưng h cả quốc sợ đế đệ o hồng danh, không phải thuần mẹn mặn cũng đại liệu tí mỹ mạo xương, nàng tên h nhưng là hàng thật giá thật ế giá là dài i cao s u thuật, phạm, một tay kiếm thuật, tản nhẫn vô song. Trong tay t nhẫn song. vô thích r o n tên g tay t khách này phi đao l u ô n chuyển cùng chặt lọt tệ l i ề u mạng hơn mười chiều đang muốn thối lui hồi khí lại không nghĩ rằng sau đầu sinh phong một thanh hút m u búa nhỏ nhanh nhẹn bay tới hắn miễn cưỡng nghiêng đầu tranh thoát thanh này hút m u búa nhỏ chợt nhảy một chút một búa đập trúng sau gáy của hắn chặt lọt tệ nguyên bản vô cùng kiên kỵ vị này thích khách tốc độ siêu cao nhưng đang suy đoán ra đối phương dị năng là báo c h i săn đổi về sau cũng liền không có để ý như vậy cẩn thận báo c h i săn đổi mặc dù tăng tốc nhanh nhưng tiêu hao quả lớn không có cách nào bền bỉ mỗi một vòng công kích về sau đều muốn hồi khí trọng trình trạng thái chiến đấu nguyên bản chặt lót k ệ cũng không dám phân tâm hiện tại hắn lại có thể dù bận vẫn đung dung yên tâm to gan sử dụng hút máu búa nhỏ đánh lén tóc nâu trong mắt xám thích khách bị hút máu búa nhỏ cứng rắn đệ một cái mặc dù hoa mắt chóng mặt nhưng lại quy lại trở về kêu lên căn bản không có mẹn lựu mạn chặt lót tệ cười nói đương nhiên nếu là học tỷ ở đây giết ngươi chỉ dùng một c ầ n gì p h ả i giận ta thửa xuất thủ. Thích khách giận dữ, phát dư dữ, khách phong kích. h cùng công c động bạo vũ ặ t lọt kẹ gặp chiêu phá chiêu hạ sĩ lộ thị kiếm thuật trong tay hắn lần nữa tấu minh thiên sứ mười hai chương nhạc nhạc dạo nắng sớm chi h ỏ a dựa vào nhìn rõ dị năng cùng ma pháp thứ kiếm ưu thế vững vàng dự ữ vững q u a n thân song phương giao thủ hơn trăm chiêu c h ặ t lọt kẹ mặc dù một mực ở vào hạ p h o n g nhưng so với một lần trước chiến đấu muốn thong dong rất nhiều ở trong đó một nửa r i ê n cớ đều là bởi vì hắn vừa mới mấy giờ học phi đao thuật thời điểm thói quen dùng hạ sĩ lộ thị kiếm thuật làm so sánh mặc dù thời gian ngắn như vậy không có cách nào để cao tự thân chiến lược lại đối với kiếm thuật lĩnh ngộ càng nhiều a sĩ、si、l ô thị kiếm thuật lấy quỷ dị tàn nhẫn biến hóa không thể tưởng tượng kiếm thuật nhanh như điện điểm lôi banh s ư n g chất l t k e mặc dù ngay cả tục trải qua mấy lần chiến đấu nhưng rất nhiều kiếm thuật bên trên tinh vi chỗ hắn hoàn toàn không hiểu chỉ là dựa theo truyền thừa sử dụng mà thôi lúc này cùng tóc nâu trong mắt xám thích khách gác đấu thật lâu đống nhiên trong đầu lình quang loại lên kiếm thuật liền có thêm rất nhiều biến hóa một thanh ma pháp thứ kiếm như ánh lửa phiêu rát lập tức mang một điểm nắng sớm chi hỏa và vị tóc nâu trong mắt đẩy ra chặt lọt kẹ ma pháp thứ kiếm thân thể về sau vừa lui liền xông lên nóc nhà chặt lọt kẹ vừa ném ra ngoài hút máu búa nhỏ liền có hai thanh phi đao phong tới hắn chỉ có thể vận kiếm đập mở phi đao đối với hút máu búa nhỏ thao túng liền yếu bất một đường t ó c nâu trong mắt xám thích khách nhẹ nhõm tránh thoát hút máu búa nhỏ mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong màn đêm chặt lọt kẹ đổi phản không gian viễn trình xuống trường cũng nhảy lên nóc nhà nhưng liền ngay cả nhìn rõ cũng không tìm tới định nhân rất hiển nhiên tên này thích khách đã bỏ chạy chuyển xa chặt lọt kẹ thở dài h ắ n cũng không muốn nhưng đối thủ có ẩn n ú t dị năng cùng báo chi săn đổi thực tế quá khó chơi hai lần hắn đều hoặc trọng thương hoặc nhẹ sáng tạo đối thủ nhưng vẫn là cho tên này thú nhân thích khách liên minh sát thủ chạy thoát dựa theo thú nhân thích khách liên minh quy củ giết tên này thích khách bọn hắn sẽ còn tiếp tục phái người đến giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này ta hiện tại cũng không có cách nào giải quyết hết cái này thích khách tổ chức a q một chương bảy mươi tám ả n cả chặt khu long bảo đường cái số năm trèo xì tổ trinh thám không điểm lên cung cầu cái thủ đặt trước c h ặ t lọt tẹ tay cầm phản không gian viễn trình x u ố n g trường ở dưới bóng đêm trầm l â m thật lâu cũng bắt t r ư ớ c r ễ hổ hơn tước đem thanh này phản không gian siêu phàm x u ố n g trường giấu vào cổ áo trở về phòng lấy tất cả phá ma h oanh giáp đạn cũng không đi cửa chính thi chuyển biến mẹo thuật hóa thành một đầu trẻ tuổi lanh lợi mẹo thẳng đến ẳn cả chặt khu long bảo đường cái số năm t r e o xỉ tổ t r í n h thám hắn không biết nơi nào có tổng bị ám sát tuyệt không phản kích đạo lý ả n cả chặt khu là giai cấp trung lưu khu cư trú cùng tỷ c ặ t đỉ khu khoảng cách cũng không xa rất nhiều ả n cả chặt khu bên trong sinh đều thích đến tỷ c ặ t đỉ khu mua sắm hai cái khu ở giữa có bao nhiêu con đường liên tiếp chặt lọt k h hóa thân trẻ tuổi lanh l ợ i mèo ở trên nóc nhà liên tục nhảy vọt tựa như một đạo t i ề m điện hắn thi t r i ể n biến m è o thuật về sau chỉ có nhìn rõ cùng nhanh n h ẹ thuật linh tính mặc dù bảo trì nguyên dạng nhưng huyết tinh vinh quan g lại không cách nào thi triển bị thân mẹo pha hấn nói một cách khác thi c h u ể n biến mẹo thuật về sau hắn trừ tốc độ không có gì sức chiến đấu c h ặ t lọt k h cũng là không quan tâm dù sao một cái n ó c tại đêm tối trên nóc nhà vui chơi chạy nhanh so một người sống sờ sờ chạy loạn không làm cho người ta nhìn chăm chú mấy mươi phút về sau c h ặ t lọt k h liếc mắt nhìn biển báo giao thông hắn đã đến long bảo đường cái thuận đầu này đường cái hắn rất nhanh liền nhìn thấy chất xỉ tổ trinh thám bảng hiệu tại xỉ chất búa tất cả thám tử sở sự vụ đều sẽ treo bảng hiệu thuận tiện tìm kiếm t r ợ giúp người tìm tới phù hợp tổ trinh thám bây giờ đã là đêm khuya trèo xỉ tổ trinh thám đại đa số cửa sổ cũng tối như bưng nhưng vốn nên yên lặng một mảnh tổ trinh thám tại lầu hai lại có đèn g i á n g người nhẹ nhàng ra sức nhảy lên chèo xỉ tổ trinh thám nóc nhà tìm một cái ống khói c h u i vào t r è o xỉ tổ trinh thám sở sự vụ là một tòa ba tầng lầu nhỏ nhưng gian phòng cũng không nhiều mỗi một tầng chỉ có ba cái gian phòng chặt lọt t ẹ tại lầu ba dạo qua một vòng không có phát hiện trướng mắt đồ vật cũng không có phát hiện có người liền thuận dưới bậc thang lầu hai hắn đến đèn sáng ngón kia cửa phòng bên ngoài lặng lẽ nằm xuống nghe tới trong gian phòng có người nói chuyện thờ đợ gì cả ngươi nhẹ một chút ta đã rất nhẹ ngươi làm sao lại làm chật vật như vậy bị ngươi sắp chết phản kích rồi không có không có vậy ngươi như thế nào bị thương thành dạng này đối phương còn là cái kiếm thuật c a o thủ một kiếm này đâm lại độc lại hung ác có điểm giống đám kia hấp hết quỷ kiếm thuật đúng vậy không có không có sắp chết phản kích đối phương không có t h ụ thương chỉ có ta t h ụ thương ạn trơn ẩn ngươi đang nói cái gì ngươi thế mà bị người đạ thương nhưng không có giết mục tiêu tóc nâu trong mắt s á m ạn trơn ẩn mở ra hai tay trên đỉnh đầu mang theo tinh tế lông tơ lỗ hai tiêu n h i u xuống nói ta cũng không nghĩ tới lần này mục tiêu như thế khó chơi ta ám sát hắn hai lần một lần bị đâm một kiếm bị ép rút lui lần này bị đánh một búa hắn cho trong gian phòng thiếu nữ biểu hiện ra trên n ó bị hút máu búa nhỏ ném ra đến bao lớn vừa tròn vừa lớn huyết s ắ c dịu dàng thiếu nữ n h ì n không được cả kinh nói ngươi là bị phái đi ám sát cao d à i siêu phạm sao bọn này tình báo tổ càng ngày càng không tưởng nổi liền cơ bản tư liệu điều tra đều sẽ phạm sai lầm hẳn chớ nần thở dài nói hẳn không phải là cao d à i cũng không phải trung d à i trên tư liệu là tứ d à i mặc dù không q u á chuẩn xác nhưng tối đa cũng sẽ không vượt qua ngũ d à i chỉ bất quá hắn tu luyện chính là huyết tinh vinh quang được xưng thờ ơ đờ gì cả thiếu nữ là điển hình nệ cộ mimi có xinh đẹp dung mạo rắng người yểu điệu một đôi lô thai vừa lớn vừa tròn màu xanh đôi mắt tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống khỏe mạnh màu nâu trên da có chút mơ hồ màu đậm điểm lầm thấm nhưng nàng cũng không phải là miêu nữ mà là hàng thật giá thật báo ả o Loại nữ. Thờ đờ gì nhịn không được nói, huyết tinh vinh quang. Thờ huyết đờ được gì ca r c lục cũ đã không có rửa kia không siêu Đại người thuật. phản n đã à tu u l y ệ nữ đi. đại đế đều đen đồng cái kia giết người, giết người, tinh vinh Dù d cùng rùa sao, quang cho loạn loạn quốc chậm không không ạ huyết tu luyện phép thể n chỉ cần phát hiện có người tu luyện liền sẽ xử cực hình không có bất luận cái gì khoan dung ả n trơn ẩn thấp giọng nói hắn huyết tinh v i n h quang tu vi đích sắc không cao nhưng hắn l ĩ n h ngộ huyết diễm khí cùng thiên sứ chi thứ gia hỏa này kiếm thuật tinh tuyệt sức chiến đấu mạnh đáng sợ có một loại đáng sợ trực giác có thể tùy thời nhìn ra đao pháp của ta biến hóa dùng khắc chế nhất chiêu số phản kích mà lại người này cực độ xào trá lần thứ hai ám sát cũng là bởi vì hắn cố ý thiết hạ cảm ấy chờ ta đi ám sát một chiêu liền đem ta đầu kém chút đánh nổ ả ạ n t r ờ n ẩn không có cò ý tốt nói chi tiết dù sao bị người dùng đơn giản nhất lựa dối thuật lựa gạt không phải cái gì quang vinh sự tỉnh c h ặ t lót kệ xoay xoay lưng thầm nghĩ nguyên lai gia hỏa này gọi ả ạ n t r ờ n ẩn là nên chơi chết hắn tiện thể cũng đem cái kia thú nhân thiếu nữ giết đi mặc dù nàng rất vô tội nhưng ta cũng rất vô tội hy vọng giết hai gia hỏa này có thể tạm thời đoạn đi thú nhân thích khách liên minh tại s ỉ chặt bùa vựa xúc giác chỉ hoãn bọn hắn phái tới đợt thứ ba sát thủ thời gian hoặc là ta phóng nắm lửa đem bọn hắn tiếp đơn sổ sách loại hình đốt chắt lót kệ đáy lòng tính toán vị tiêu tóc nâu trong mắt xám tích h khách đạn chờ nần thực lực còn tại trên hắn một thiếu nữ khác phở ở đờ gì cả thực lực thì chưa tên một khi thất thủ bị hai người liên thủ phản công hắn khẳng định ngăn cản không nổi trước hết giết phở ở đờ gì cả chặt lọt thẹ quyết định chủ ý bốn trào v ậ n lực toàn bộ mèo đẳng không mà lên n ắ p tại giữa không trung liền biến thành một cái anh tuấn x o á i khí người trẻ tuổi c h ở tay xông cổ hào rút ra siêu phàm súng bắn đ ỉ a trước khi rơi xuống đất liền dọn xong xạ kích tư thế rơi xuống đất trong n á y mắt hắn quả quyết bóc cỏ phá ma oanh giáp đạn xuyên thấu gian phòng đại môn đem đại môn a n h ra một cái cự đại n bởi vì xuyên tấu qua cửa gian phòng lô lớn hắn không nhìn thấy thiếu nữ kia thất thủ c h ặ t lót kẹ không chút do dự đem phản không gian viễn trình súng trường đưa vào cổ áo cả người nháy mắt bật lên bay thẳng lầu ba hắn vừa mới bật lên l i ề n có một đầu thẳng tắp lại bắp đùi thon dài hung hăng đá vào mặt đất nếu là c h ặ t lót kẹ phản ứng chậm nữa một lát một cách này là có thể đem sương sần của hắn toàn bộ đá gãy báo nhân thiếu nữ phở ở đờ gì cả eo nhỏ bố néo cả người bật lên đến quắt một tiếng nhận lấy cái chết đáp lại nàng chính là một thanh phá không mà đến bố nhỏ phở đờ dị cả người giữa không trùng lại linh hoạt giống như biết bay lượn nhưng người tránh thoát thanh này ném bay tới b ú a nhỏ thuận tay quơ tới sắp bắt được căn búa thanh này búa nhỏ tựa như có sinh mệnh đột nhiên cải biến phương hướng chém về phía báo nhân tay của thiếu nữ cổ tay phờ ở ở ờ gì cả thủ đoạn linh hoạt lật một cái thanh này sẽ rẽ ngoặt búa nhỏ lời ra hút máu búa nhỏ đánh cái mâm chẳng bánh gào thét một tiếng c u n g xông lên lầu ba Quy cung, cầu một điểm mặc tông thủ đặt trước. Chặt lọt chương chính chi không săn lên báo đổi, kẻ dù cái này có một đôi màu xanh đôi mắt cô gái x i n h đẹp nhi tốc độ còn tại tóc nâu trong mắt xám ạn trơn ân phía trên hắn nếu không phải có nhìn rõ dị năng thì g ắ c có thể bao phủ toàn bộ hạn cả chặt khu l o n g bảo đường cái số năm chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn bị đá đến thổ hết u y cái k i a ám sát ta ra hỏa không biết là thú nhân trùng tộc gì nhưng nhất định không phải báo nhân cái này báo nhân tộc thiếu nữ sử dụng mới là chính tông báo chi săn đội a bộ phát tốc độ thực tế quá nhanh c h ặ t l ọ t kẹ vừa mới xông lên lầu ba liền thấy tóc nâu trong mắt xám ạn trơn ân hắn lộ ra một cái ánh nắng ấm áp mỉ cười nói buổi sáng tốt lành hạn trơn ân nhịn không được mắng Bệnh ban thần kinh, đây là ban đêm. là chặt lọt kẻ đem nắng sớm chi hỏa phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn một chiêu liền bức lui hạn trơn ẩn thân thể cao cao rút lên hắn đã tới không kịp tìm cửa sổ đằng sau báo nhân thiếu nữ phở ở đờ gì cả lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo một khi hai tên địch nhân liên thủ liền đại thế đi vậy trực tiếp đánh vỡ nóc nhà chạy trốn tới trên đường cái vừa mới n g ử i được tươi mát ban đêm không khí liền có hai đạo sát cơ khóa chặt mà đến chặt lọt k ẹ không có nửa phần do dự thu hết savi biến thành một cái trẻ tuổi lanh lợi mèo ỉ vào biến thành mèo thân thể nhỏ xảo nhảy vào phụ cận một tòa lâu ống khói nháy mắt sau đó ạn t r ờ n ầ n cùng thờ ơ lờ gì cả liền đánh vỡ hàng xóm cửa sổ cũng phán đoán chuẩn sắc đến hỏa lô phương vị liên thủ bắt mèo chặt lọt k ẹ ỉ vào nhìn gió cùng nhanh nhẹ thuật tại hai tên địch nhân công kích đến chú ra nhà này phòng ở hai người một mèo bắt đầu điên cùng đuổi bắt cùng chạy trốn chặt lọt t ẹ xoay người lên một ngôi nhà nóc nhà giải trừ biến mẹo thuật rút ra phản không gian viễn trình x u ố n g trường bày ra xạ kích tư thế ạn c h ờ nần cùng thờ ở đờ gì cả vừa mới mất đi chặt lọt kẹ ẻ bóng dáng liền cảm thấy nguy cơ hai người cơ hồ tại đồng thời phân biệt nhảy lên hướng hai cái phương hướng phá ma oanh giáp đạn xuyên qua bầu trời đêm bắn bên trên giữa không t r ú n g tựa như thả một đoá rực rỡ pháo hoa một kích thất thủ chặt lọt kẹ ẻ lập tức đem phản không gian viễn trình x u ố n g trường đưa vào cổ áo một lần nữa hóa thành một đầu lanh lợi mèo nhảy lên hướng phụ cận hèm nhỏ ạn chớ nần cùng thờ ở đờ di cả đổi tới lại lần nữa mất đi chặt lọt thẻ cái bóng phở đờ g ì c ả hận hận nói hắn nhất định có cái gì cái khác gì năng không phải không có khả năng mỗi lần đều trốn dễ dàng như vậy hẳn trơn ẩn cũng cảm thấy hai cái thú nhân thích khách liên minh đỉnh tiêm sát thủ thế mà bao vây chặn đánh nửa đêm cũng không thể bắt lấy chặt lọc h ẹ g i a hỏa này trừ huyết diễm khí cùng thiên sứ chi thứ nhất định còn có cái khác gì năng trầm ngâm nói chúng ta đêm nay rất khó bắt được hắn phở đờ g ì c ả cũng là nghề nghiệp thích khách biết loại tình huống này nhất hẳn là lui ra chiến trường mặt khác tìm cơ hội thích khách hẳn là vĩnh viễn giấu tại h tám căn bản không nên cùng người chính diện quyết đấu nàng gật đầu nói chúng ta rời đi trước xì chặt bố ả ạ n chờ lần gật đầu đáp ứng hai người đồng thời thi triển báo chi s ă n đuổi chạy như đ i ê n ra ngoài mấy trăm mét chặt lọt kẹ khôi phục nhân thân tại hai tên thích khách tốc độ hơi chỉ h o á n c h ư ớ c mắt trong lòng k h ẽ động nhưng lập tức liền lắc đầu liền phản không gian viễn c h ỉ n h xuống trường đều không có lấy ra hai người tại không phải trạng thái chiến đấu hồi khí tốc độ cực nhanh rất nhanh liền lần nữa ra tốc lại lướt đi mấy trăm mét khoảng cách xa như vậy lại là như thế nhanh chóng di động mục tiêu lấy chặt lọt kẹ miễn cưỡng tính phổ thông ưu tú xa thuật chỉ là lãng phí chân quý phá ma oanh giáp đạn mà thôi chất lọt kẹ không nhanh không chậm theo đuôi hai người mãi cho đến đưa mắt nhìn hai người cắm vào đêm tối lúc này mới quay người lại đi một chuyến đạn cả chặt khu long bảo đường cái số năm đã đều xuất thủ không sờ chút vật gì liền lộ ra có chút thua thiệt hắn lần nữa xâm nhập t r ấ t xỉ tổ trinh thám tìm kiếm kỹ vào tắc một lần không tìm được cái gì tiền mặt cũng không tìm được thư từ gì hòa hợp cùng chỉ tìm tới một nhóm vũ khí là mấy chục thanh bằng thương Cái này cũng có thể hiểu được, thích khách hiểu này thể thích xuất th hắn coi là nơi này làm sao cũng nên có bảy tầm cái nhân viên công tác đâu chặt lọt thẻ đem nhà này tổ trinh thám hơi thứ đáng giá đều đánh bao mang đến yến chuẩn đường cái số một hắn mới sẽ không đem đồ vật mang về nhà mình sau đó một mối l ử a nhóm l ử a nhà này tổ trinh thám hắn cũng không biết hai tên thích khách có thể hay không ngóc đầu trở lại mặc dù lũ c ả vạ d ổ khu tuần thành quân cũng không siêu phẩm giả nhưng dù sao nhân số nhiều chiến đấu vẫn có thể đỉnh điểm dùng chặt lọt thẻ đã vài ngày không tới làm nửa đêm tới để các bộ hạ có chút kinh ngạc tuần thành quân mặc dù không quá giống bộ dáng nhưng cơ bản quân sự tố dưỡng vẫn còn có tuần tra đồng sự chặt lọt kệ để tuần tra ban đêm bộ hạ không muốn kinh động những người khác mang chiến lợi phẩm về phòng làm việc của mình hắn cũng không có quá đem nhóm này chiến lợi phẩm coi là gì dù sao chân chính đáng tiền đồ vật hạn chờ nần cũng thở ở đờ gì cả cũng sẽ không lưu lại đem đồ vật nhét vào văn phòng nơi hẻo lánh chặt lọt kệ ngay tại văn phòng mềm trên giường nằm xuống hắn thật là có điểm buồn ngủ mặc dù không quá thoải mái nhưng ngủ một đêm dưỡng đủ tinh thần chặt lọt kệ sáng ngày thứ hai vẫn có chút thần thanh phí sảng hắn ở văn phòng rửa mặt đã người đều đến cũng liền đợi chút xử lý một chút công vụ để chặt lọt kệ phi thường ngoài ý muốn chính là... Lũ c ạ Vạ k h u t u Quân ầ n Thánh nay hôm c ó m ộ t cái đại hoạt, đại Công Tức đại Ferdinand Đại thi hoạt, thể muốn trở muốn về kệ h lệnh, thầm u n t á n Quân cảnh h phụ trách cảnh giới. Chắc giới. lót kẻ thầm nghĩ ferdina n d đại công tức đều đã chết sẽ không còn có người ám sát hắn chuyến này việc nhất định vô cùng an toàn ta muốn hay không đi tham gia náo nhiệt ta xuyên qua tới còn không có n ế m qua từ đâu lúc đầu chuyện này đủ t n h đã an bài không sai b i ệ t lắm có hắn không có hắn đều được nhưng chặt lọt k h ẻ hay là chuẩn bị tự mình dẫn đội đi bảo hộ f e r d i na n d đại công tức linh cứu cũng coi là đưa vị này đại công tức đoạt đường dù sao hắn cũng là bệ h ẹ một công quốc xuất thần f e r d i na n d đại công tức xem như hắn cho nên chủ chặt lọt k h ẻ đem các bộ hạ triệu tập lại hắn phát hiện hôm nay trốn việc người vô cùng ít ỏi thế mà đến hơn một trăm tám mươi người chủ yếu là hành động lần này cấp trên có phát xuống tới một khoản chặt lọt k h ẻ để mấy tên thủ hạ đi mua một chút uống đồ vật bởi vì muốn ra hộ tống nhiệm vụ không có mua rượu mạch xuất phát trước để hơn một trăm tám mươi tên tuần thành quân ăn no n g một trận còn đem ngày hôm qua mang về đoạt t ư ờ n g xem như khen thường phát xuống、dưới. đ ù a tin h có chút cảm khái hắn đối với chặt lọt k ệ người trưởng quan này càng ngày càng hài lòng cơ bản không gây sự nhi còn thường xuyên mời các bộ hạ tập thể ăn uống thả cửa trên địa cầu loại này không cho tiền thưởng chỉ dùng không đáng tiền liên hoan lắc l ư nhân viên lao bản đều là lòng dạ hiểm độc quỷ tại đại lục cũ loại này cấp trên đã là rất có lương tâm và mỹ đức q u y một chương tám mươi cấm thương lệnh sách mới lên c u n g trước lại cho mọi người càng một chương không điểm thủ đặt trước xin nhờ mọi người tại đại lục cũ chủ yếu quốc gia đều có cấm thương lệnh chỉ có quân nhân thám tử chất c c loạt kệ trở c thành lũ cạo vạ rộ khu tuần thành quân tổng lĩnh còn không có mấy ngày cũng chưa kịp cùng trung ương văn phòng chính phủ công sành quân vụ bộ hậu cần thỉnh cầu xuống tới trang bị đi theo đủ tìm tới hơn một trăm tên lao tuần thành quân ngược lại là đều có phối cùng đâm kiếm cùng đoạn thường nhưng các mạo hiểm giả nhưng không có xuống ống cũng may chứng nhận sử dụng súng không phải đơn độc giấy chứng nhận là theo chân tuần thành quân văn thư cùng một chỗ xuống phát phụ kiện nếu như là thám tử lời nói sẽ theo thám tử văn thư cùng một chỗ xuống phát hắn thủ hạ mới vào t r ư ớ c các mạo hiểm giả ngược lại là đều có thể hợp pháp hùng thương chất l o t k h ẹ dẫn đội đến lũ c ạ vạn rộ sông bên cạnh thắng lợi cầu lớn đây cũng là c ầ u thông bên trên bảy khu cùng bên ngoài mười lăm khu một tòa cầu lớn thắng lợi cầu lớn bản thân là cái cỡ nhỏ pháo đài thời kỳ chiến tranh có thể phong cấm ra vào chờ trọn vẹn mấy giờ nhanh lúc xế triệu mới có đội xe từ đối diện thì cắt đi khu tới làm tuần thành quân bọn hắn tự phát chia Chặt thẻ lọt đi bộ đi theo đội i b đ t h e o đội này g đằng g ũ đêm đi hắn n sau, qua ra o i không mang l u ệ n kim t h ủ t r ư n cũng không mang luyện kim súng ngắn cùng súng g kim tâm r ư ờ n g h ố tự nhiên là f e r d i na n d đại công tức linh cứu nhưng phía trước đoàn xe có cái ba mươi mấy tuổi quý tộc trẻ tuổi càng thêm hấp dẫn người nhìn chăm chú hắn chính là f e r d i na n d đại công tức chất tử cũng chính là bệ h ẹ một công quốc tân nhiệm công tức joseph chính là hắn biên bố hướng xẻ dạp tiên chiến đội xe hậu phương c ò ngay có chiếc một xe n ự b ê tại sát hắn dự n g một định hoàn thành hộ tống về sau liền đi tìm bạn nghỉ hẹn họ nhìn rõ lại bỗng nhiên mở ra một cái có màu xanh đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp ngay tại phủ cận một lối đi trên nóc nhà v ậ n sức chờ phát động chất l ó t kệ giật này mình thoáng dừng bước lại thoát ly đại bộ đội thôi động nhanh nghệ thuật nhảy lên một cái bên trên nóc nhà mấy cái lên xuống liền dựa vào gần thờ ở nờ gì cả báo nhân thiếu n ữ nhưng không có chạy trốn cũng không có làm ra tư thế chiến đấu mà là khẽ cười một tiếng hỏi người muốn ngăn cản ta sao chất l ó t k ẹ thở dài nói có thể hay không ra t a khu còn h ạ t hắn rất muốn giết cái này nữ thích khách nhưng tuyệt đối không thể ngay tại lúc này lúc này khai chiến coi như ra đại sự chờ phơ đi na đại công tức linh cứu rời đi lù c ạ vạ rộ khu đối phương không động thủ hắn đều sẽ vượt lên trước động thủ phở ở đờ gì cả xinh đẹp trên mặt lộ ra trêu tức mỉm cười hỏi ngược lại ngươi nguyện ý ra đại giới gì chất lót ghẹ hai tay mở ra nói các ngươi cần cái gì phở ở đờ gì cả nhanh chóng nói nghe nói ngươi là l ũ c ả vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh nếu chúng ta đem tổ trình thám chuyển tới l ũ c ả vạ rổ khu sẽ có cái gì chính sách ưu đãi chất lót ghẹ c ờ i lạnh một tiếng nói các ngươi còn tại ám sát ta còn cùng ta muốn chính sách ưu đãi phở đờ dị cả nói thú nhân thích khách liên minh có rất nhiều quy củ nhưng chỉ cần là quy củ đều có biện pháp đi vòng qua tỉ như ta có thể để ạn chờ nần sau ba tháng mới tuyên bố nhiệm vụ thất bại thích khách là dưới mặt đất ngành nghề cùng tổ trinh thám loại này có thể công khai xử lý n g h i ệ p vụ chính đáng ngành nghề khác biệt bọn hắn không thể bại lộ giữa ban ngày chặt lọt k h ẻ tối hôm qua đại náo một trận còn phóng hỏa đốt chạc xỉ tổ trinh thám thú nhân thích khách liên minh tại ạn cả chặt khu đã không tiếp tục chờ được nữa nhất định phải chuyển ra long bảo đường cái số năm nhất định phải t r ù n g k i ế n một cái cứ điểm ạn chờ nần cho rằng ám sát chặt lọt thẻ thực tế quá khó hắn là lấy tiền thích khách không phải bán mạng tự sĩ không có cần thiết vì một đơn sinh ý đem thân gia tính mệnh đều để lên lựa chọt màn đêm u ô n g xuống liền rời đi xỉ chặt b vừa, cao chạy xa bay phở ở đờ g ì c ả làm thú nhân thích khách liên minh tại xỉ chặt b vừa người phụ trách nhưng không cách nào như thế tiêu sái nhất định phải thu thập cái này cục diện rồi dám chặt lọt kẻ là một cái đại khu tuần thành quân tổng lĩnh mặc dù tuần thành quân không có gì cao thủ nhưng làm quản lý cả tòa thành thị trị an quân đội chính là không bao giờ thiếu nhân thủ một khi bị để mắt tới phở ở đờ g ì c ả sẽ rất khó chịu cho nên nàng cầm tới ạ n chơ n ầ n hứa hẹn đến cùng chặt lọt kẻ làm giao dịch chất lót k h ẻ chính mình còn không biết hắn đã tại s ỉ chặt bùa hùa có địa vị vô cùng quan trọng rất nhiều chuyện cũng phải thu được hắn hứa hẹn tài năng lặng lẽ tiến hành hắn chỉ cần nói một câu lời nói tại lù cạ v ạ d r o khu không nhỏ năng lượng thả ở địa cầu tuần thành quân tổng lĩnh tại tổng tuần trường kỳ khuyết vị dưới tình huống tương đương với một chỗ trưởng cục cảnh sát kiêm đội trưởng cảnh sát hình sự kỵ nơi đó cảnh sát vũ trang tri đội đội trưởng còn là cấp trên không có trực thuộc lãnh đạo loại kia đối phó quốc tế hóa thích khách tổ chức loại này mặt bài còn kém chút nhưng đối phó tổ chức này bản địa phân bộ liền rất không chút phí sức chất lót t h hỏi không có cách nào triệt để xóa đi nhiệm vụ ám sát sao? báo nhân thiếu nữ nói ta không biết có biện pháp nào hay không triệt để xóa đi nhiệm vụ nhưng ít ra trước kia chưa từng có ai thành công thú nhân thích khách liên minh chưa hề đánh vỡ qua cái quy củ này bất quá thú nhân thích khách liên minh nhưng có rất nhiều tồn tại trên trăm năm láo nhiệm vụ cho nên p h ờ ở đờ gì cả n h ú n vai nói ngươi cũng không có cần thiết quan tâm cái quy củ này không biết biến báo tổ chức đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử ta muốn trùng kiến tại sỉ c h ặ t bộ hậu phân bộ ngươi cũng muốn ứng phó ngày mai quyết đấu sau ba tháng sẽ có vị thứ ba sát thủ tới ngươi cùng hắn một lần nữa khai chiến đi chất lóc kệ thở dài nói sau ba tháng lại khai chiến đi t h ờ ở đờ gì c ả được đến hứa hẹn l ặ n g yên rời đi chất lót kệ đưa mắt nhìn đội xe rời đi lủ c ả vạ rộ khu thủ hạ của mình cũng lần lượt rút về có chút thở dài một hơi rất hiển nhiên báo nhân thiếu nữ cũng không phải là đến ám sát người nào chính là tới nói điều kiện chất lót kệ hiện tại có chút sức đầu mẹ chán tạm thời ngưng chiến cũng tốt có thể trước xử lý quyết đấu sự t ì n h lại đến giải quyết thú nhân thích khách liên minh sự t ì n h hắn ngay tại trên nóc nhà mặc sức tưởng tượng việc v ậ t vanh thời điểm một tiếng nổ ầm ầm từ phương xa chuyển tới một đạo màu đen xám hỏa vân xông lên nửa ngày không chất lót kệ sắc mặt đột biến là vận chuyển thơ đi na đại công tức vợ chồng thi thể đội xe. q một chương tám mươi mốt chư thần chi vịnh n g ầ m quan g huy ma phát trận đến t u ộ t cùng là ai lại hạ thủ rồi còn dùng luyện kim thuốc nổ đại lục cũ h ã n hỏa dược kỹ thuật cũng liền trên địa cầu một trận chiến trình độ bởi vì đây là một cái có siêu phàm thế giới dẫn đến khoa học kỹ thuật có chút lệch luyện kim thuốc nổ trực tiếp đem chất nổ uy lực đẩy lên một bậc thắng đã có thế chiến thứ hai cao bạo thuốc nổ tiêu chuẩn c h ặ t lọt kệ trong tay phá ma oanh giáp đạn chính là luyện kim thuốc nổ k i t á c nếu là dùng luyện kim thuốc nổ đến trực tiếp chế tác chất nổ uy lực sẽ khá kinh người chất lọt kệ thở dài một tiếng trừ âm thầm may mắ hắn lao xuống nóc nhà đối với chính mình bộ hạ nói đủ tìm chọn mười cái kiếm thuật hào thủ cùng ta cùng đi người còn lại giữ vững khu còn hạt đủ t ỉ n hưng phấn đáp ứng mang mười người đổi theo chặt lọt k h ẹ chặt lọt k h ẹ không có làm cho tất cả mọi người đi qua là lo lắng làm ra nổ tung án bọn thích khách xông vào hắn khu còn hạt một khi có người theo l ũ c ạ vạ d ổ khu đ à o tẩu nhưng chính là trên trời rơi xuống loạn nước chặt lọt k h ẹ dẫn người xông ra khu còn hạt liền thấy nửa cái đường phố đều bị nổ nát khắp nơi đều là đèn xì một mảnh trên đường chân cụ tay đức tứ chi không hoàn toàn người chết đầy đất chặt lọt t h mặc dù trong lòng không đành lòng nhưng lại cực tốc không hề lưu lại bất quá hắn cũng chú ý tới một chi tiết trên mặt đất có gai kiếm không nói thế mà còn có mấy cây bẻ gãy thủ trượng một cái ý niệm trong đầu l ạ g yên hiện lên làm sao thích khách không cần xuống ống rất nhanh c h ặ t l ậ t k ệ liền thấy bị triệt để nổ tung quan tài ferdina n d đại công tức vợ chồng thi thể l ă n xuống đi ra hoa lệ quần áo đều dính đầy cho đen hai vợ chồng thi thể xem ra tựa như bị dầu hỏa hôm qua không còn có bình thường ung dung cao quý tại không xa phía trước có một cái hóng ánh trắng loan q u a n cầu mười hai tên thần quan tạo thành quan huy ma phát trận đem bệ hẹ một công quốc tân nhiệm công chất lọt tè mặc dù không phải hoàng gia hổ h u y sinh viên đại học nhưng cũng nghe qua quang huy chi chủ truyền x u ố n g ma pháp trận này quang huy ma pháp trận lấy quang huy làm tên danh s ư n g đại lục đệ nhất pháp thuật phòng ngự trận có chư thần chi vịnh ngâm thanh danh tốt đẹp nghe nói từng có quang huy chi chủ đại thần quan lấy trận pháp này ngăn cản tà thần một kích toàn lực thủ hộ quang huy lù lù bất động b ệ thuệ một công quốc đương nhiên không có cấp bậc này thần quan phân dồ x ệ t công tức cũng không có tư cách hiệu triệu quang huy thần quan cho hắn làm bảo tiêu cái này mười hai tên quang huy thần quan là đế quốc hoàng đế gâu lục thế cận vệ địa vị cực kỳ cao thượng hoàng gia hổ h u y đại học có hoàng gia tiên、tố. là bởi vì quan g huy chi chủ thừa nhận chính thống đế quốc quyền hành cho phép dưới trướng tín đồ bảo hộ chính thống đế quốc hoàng đế bệ hạ c h ứ bị dồn cái này từ hấp huyết quỷ thành lập đế quốc bên ngoài đại lục cũ mấy cái đại đế quốc hoàng đế bên người cũng có quan g huy thần quan chỉ có điều quốc gia khác quan g huy thần quan cũng không phải là phạt đế quốc hoàng gia h ổ huyệt đại học tốt nghiệp chặt lọt k h ệ không dám tới gần lo lắng những n à y quan g huy thần quan đem mình làm thích khách tiện tay cho tỉnh hóa hắn xa xa đi một cái đế quốc lễ chặt lọt t ệ để các bộ hạ đem áo cởi ra trải trên mặt đất trước tiên đem phơ đi na đ ạ công tức vợ chồng ô n đến, đến trên quần áo loại chuyện này đương nhiên là chuyện v nhưng lại có thể kiếm lấy công lao một chỗ tuần thành quân áo làm p h r d i na đại công tức vợ chồng dù là vị nào trường quan tới đều muốn hỏi một tiếng ai làm chặt lọt k h ẹ mở ra nhìn rõ hiện trường trừ phơ dồ xẹt công tức cùng mười hai vị quan huy thần quan lại không có bất luận cái gì người sống hắn không biết thích khách là chạy còn là cùng p h r d i na vợ chồng thi thể đồng quy v ụ thận nhưng không có truy kích cần thiết đương nhiên nếu là nhà gái gia tộc rất có thế lực nữ tính cũng sẽ có được càng nhiều tự do chất lót k h ệ đã biết từ lâu cùng chính mình cộng tác tổng tuần là vị nữ sĩ danh tự là kitty mạ vịt bảy năm trước tốt nghiệp ở góc đại học nhà mẹ đẻ dòng họ họ p h d e r s gả cho một vị đế quốc quan lớn vì thế tử bây giờ là ba mươi bảy đẳng một cấp quân sĩ trưởng mạ vịt phu nhân có hai cái quân vụ thân phận một cái là lù cạ vạ d ộ khu tuần thành quân tổng tuần một cái là nội đ ỉ n h thị vệ có thể lĩnh hai phần tiền lương cho nên nàng không đến tuần thành quân đi làm là tương đương danh chính luân thuận thời gian bảy năm mạ vị phu nhân liền có thể theo một cấp quân sĩ thăng đến một cấp quân sĩ trưởng cũng có được chính thức quân vụ thân phận còn có thể đồng thời đảm nhiệm tuần thành quân tổng tuần cùng nội đình thị vệ quan v ậ n so chặt lọt k ẹ muốn h à n h thông hơn nhiều chặt lọt k ẹ là cái che bức không thể tính đứng đắn lên trước trong xe ngựa truyền ra một cái mang chút thời mở thanh tuyến đắp là ta mẹ t lần tiên sinh ta còn ở trong cung đình có cái chức vụ lần này tới là trong vòng đ ỉ n h thị vệ thân phận lâm thời ban bố một đạo hoàng thái tử điện hạ khẩu dụ chặt lọt kệ lấy làm kinh hãi thầm nghĩ hoàng thái tử làm sao biết ta hắn có chút túi đầu đi một cái đế quốc lễ nói xin nghe theo hoàng thái tử điện hạ khẩu dụ mạ vị phu nhân đi xuống xe ngựa nàng là một cái vóc người cao g ầ y nữ tử có một cô phổ thông nữ tính không có anh d ệ chi khí ngũ quan đ o a n trang đặc biệt phong tình mặc dù hơi lớn tuổi vẫn như c ũ là cái nhất đảng mỹ nhân chất l ó t kệ xuyên qua tới bình sinh nhìn thấy nữ tử bên trong cùng mạ vị phu nhân khí c h ấ t nhất tương tự chính là học tỷ mẹ nữ m ạ n vị phu nhân này nói ngươi trung dũng h a m hở tiến lên thủ hộ ferdina đại công tức vợ chồng thân thể có công khen thưởng đặc biệt chọn một cấp chức vụ vì ba mươi b ố đẳng cấp bốn văn thư trưởng khác ngoài định mức ban thưởng năm ẹ cụ cho lù c ạ vạ rộ khu tuần thành quân Trung ương văn phòng chất í n công n h phủ s ả lót hẹ hơi chấn động một chút mạ vị phu nhân để lộ ra một cái tin tức trọng yếu hoàng thái tử điện hạ ngay tại hiện trường hắn còn chưa nghĩ rõ ràng điều này có ý vị gì mạ vị phu nhân không có bất luận cái gì lại nhiều lời v ộ ích trở lại trên xe ngựa chiếc xe ngựa này lập tức liền lái ra hiến chuẩn đường cái số một đu t ì n tiến đến chặn lọt kẹ bên người thấp giọng nói ngài có hay không nghe nói qua vị phu nhân này nghe đồn chặn lọt kẹ n h ú n vai biểu thị chưa hề có nghe nói đu t ì n lập tức liền tinh thần tỉnh táo nhỏ giọng nói ta thượng nhiệm về sau cố ý tìm quen bằng hữu nghe qua vị phu nhân này cơ hồ tất cả trong cung người đều nói nàng là hoàng thái tử điện hạ bí mật tình nhân chặn lọt kẹ hồi tưởng một chút mạ vị phu nhân phong tình thầm nghĩ hoàng thái tử điện hạ thẩm mỹ coi như không tệ đu tìm liễu lo không ngừng đem chính mình nghe được bắt quái đều nói với chặn lọt kẹ một lần trong đó thậm chí còn có thái tử xe ngựa tại ban đêm xỉ chặt bồ ù a ửa rong rủi một vòng nghe nói tất cả đi theo thị vệ cũng nghe được không nên nghe thanh âm chát l t k e mặc dù không biết những tin đồn này thật giả nhưng tự nhiên sinh ra một loại hoàng thái tử điện hạ thực biết chơi ý nghĩ hơi có chút khinh nhuần phạt đế quốc hoàng vị người thừa kế qua không lâu người quả nhiên có người đưa một bút mì sợi ngạch tiền mặt tới đều là xe tìm tiền su không có tiền liền giấy chát l t k e ở trước mặt tất cả mọi người mở ra túi tiền đồng thời dựa theo công lao trước cho đủ tiền cùng cái kêu mười vị đi theo đi dò xét nhìn tình huống tuần thành phát khả thưởng sau đó cho tất cả có mặt tuần thành quân phát một bút hắn đời trước là số học lao sư đương nhiên biết hầu t ử phân hạt rẻ đạo lý phát xong tiền về sau trong tay còn lại hơn phân nửa chặt lọt thẹ giả bộ vô đầu một cái cười nói không nghĩ tới còn có một chút còn thừa kia liền tái phát một vòng hắn liên tục phát ba lượn mới xem như đem khoản này khen thưởng phát rơi chín thành còn lại mấy trăm s e n t ì m chặt lọt thẹ không chút do dự nói cuối cùng còn lại số tiền này đã không có cách nào công bằng phát cho mọi người chúng ta không bằng mua chút d i ệ u mạch tiếp tục nâng ly một trận thế nào đề nghị của chặt lọt t h khiêu khích tất cả mọi người gieo hò cùng ủng hộ mặc kệ là những cái kia đã từng mạo hiểm giả còn có đủ tiền mang đến lao tuần thành quân không ai không thích khẳng khái hào phóng cấp trên chất lọt kẹ mặc dù thường xuyên bỏ bê công việc nhưng tại bọn này thủ hạ người trong mắt đã càng ngày càng c ố uy nghiêm đem trong tay tiền giao cho đủ tiền chất lọt kẹ cũng không muốn tiếp tục đổi bọn này tuần thành quân uống rượu mạch kêu đến một cái tuần thành quân để hắn đi hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám cáo chi nạ s ỉ phu nhân đưa xe ngựa chạy tới đồng thời ở trên xe ngựa chuẩn bị một chút rượu trái cây rượu mạch đồ ăn nước sạch chăn lông thay giặt quần áo chờ một chút vật tư lại đem ba con lanh lợi mèo con non gửi nuôi đến mèo cùng tứ diệp thảo quán cà phê ch chắt lót kẹ trở lại văn phòng chờ nạ sĩ phu nhân đánh xe ngựa tới thời điểm một đầu hơi màu nâu tóc ngắn hổ mòn dạ đi đến chắt lót kẹ nhìn thấy là nàng mặt lộ mỉm cười nói có chuyện gì lúc trước gia nhập cự phủ mạo hiểm đoàn tránh thoát một lần nguy cơ về sau cũng cùng mạo hiểm đoàn năm tên thành viên ở trung hoa hợp mặc dù hạn nạ chết tại mạ chú b ệ nhưng còn lại đội viên đều chiếm được hắn ưu đãi h ổ p mòn dạ từ trong ngực lấy ra một thanh đoàn thương đặt ở chặt lót kẹ trên bàn công tác nói ta tại nổ tung hiện trường nhặt được cái này thanh này đoàn thương tạo hình kỳ lạ cùng loại trên địa cầu một loại súng lục hổ quay chưa hạ pad thân thương góc cạnh rõ ràng nòng súng vẽ vô số kỳ dị phù văn trôi nắm bên trên bao trùm loại nào đó ra thú thật dày rất có xúc cảm chặt lọt kẻ đưa tay thoáng đục n g h ạ m liền biết đây là một kiện siêu phàm vũ khí lại liên tưởng đến hôm nay xảy ra chuyện gì hộp mòn dạ là ở nơi nào nhặt đến thanh này và thương hắn cũng cảm thấy nhức đầu thanh này siêu phàm đoàn thương mười phần mười chính là đánh g i ế t f e r d i na n d đại công tức thích khách sử dụng vũ khí hộp mòn dạ nhỏ giọng nói ta biết nó không có cách nào an toàn biến hiện ta cũng không dám sử dụng ngươi có thể giút ta đem nó đổi thành tiền sao ta muốn tấn thăng kỹ sĩ phi thường rất cần tiền h ộ p mòn giả ngưng đã kết hạt giống sức mạnh nhưng ngưng tụ hạt giống sức mạnh không có nghĩa là liền có thể pha kén trở thành có được đấu khí kỵ sĩ c h ặ t lọt kẹ cũng có sức mạnh hạt giống kia là hắn tại bệ hẹ một quốc gia học viện tu hành l ạ mỹ ạ hô hấp pháp đọc được l ạ mỹ ạ hô hấp pháp lại danh thủy yêu hô hấp pháp tu luyện tới tinh t h ô â g ra có thể thay thế giấc ngủ để người tu hành tinh thông thủy tính bất quá c h ặ t lọt kẹ đến nay cũng không có để hạt giống sức mạnh thất t n h trong đó có một nửa là hắn tư chất không thích hợp kỵ sĩ con đường một nửa kia cũng chỉ có thể từ chối cho hư vô mở mịt vật khí hộp mòn ra một mặt hồi hộp nàng biết chuyện này rất phạm vào kiến kỵ cũng rất nguy hiểm q một chương tám mươi ba tham lam là sinh mệnh đ ị c h nhân thanh này đoạn thương là ám sát f e r d i na n d đại công tức sử dụng tại đế quốc sẽ bị coi là bất tường nếu là bị bắt được ăn cắp vật này có cực lớn khả năng lên đài hành hình nếu là chắt lót kẹ trở mặt nàng cũng chỉ có một con đường chết nếu là chắt lót kẹ muốn nuốt một mình thanh này siêu p h à m vũ khí nàng cũng là đường chết một đầu chắt lót kẹ trầm âm thật lâu thở dài một cái nói ngươi chưa hề nhặt được qua bất kỳ vật gì sau này không, muốn nhắc lên chuyện này, không phải không ai có thể bảo vệ ngươi đến nỗi ngươi tấn thăng kỵ sĩ sự tình ta sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ c h ặ t lọt k h chỉ cho hồ mòn dạ một cái hứa hẹn hắn tạm thời cũng cho không được những vật khác đến nỗi hồ mòn dạ nguyện không tiếp nhận loại kết quả này c h ặ t lọt k h liền quản không được thanh này bắn giết f e r d i na đại công tức đoàn thương là cái rất muốn mạng đồ vật nếu có lựa chọn c h ặ t lọt k h tuyệt không muốn c h ạ m s ở nhưng đã hồ mòn dạ đem nó lấy ra c h ặ t lọt k h cũng không có khả năng để hồ mòn dạ mang đi nàng nhất định sẽ tiếp tục lựa chọn bán ra cái này siêu phàm kỳ vật thanh này siêu phàm đoàn thương nếu xuất hiện bại lộ tại bất luận cái gì một cái dưới m chặt lọt k h nhất định sẽ bị liên lụy ai bảo hồ mòn dạ hiện tại là thủ hạ của hắn đâu mà lại trước đó hắn liền liên lụy đến chuyện này bên trong nói thực ra nếu là không có mẹn n u m à n bảo đ n g hắn chặt lọt k h không cần nói khôi phục như cũ chức vụ còn tấn thăng hai cấp có thể hay không còn sống cũng khó nói bị diệt khẩu sát xuất thật lớn dù sao đây chính là liên lụy đến hai cái đại đế quốc t u y ê n chiến sự tình hồ mòn dạ muốn nói đ i ể m gì cuối cùng thần sắc cảm đạo chuẩn bị rời khỏi văn phòng chặt lọt t h do dự một chút nói không muốn cùng m ạ n sờn bọn hắn nhắc lên chuyện này không phải ngươi sẽ hại chết bọn hắn hộp món dạ hơi chấn động một chút tranh thủ thời gian túi đầu đi ra văn phòng qua nửa giờ nạ s ỉ phu nhân đến đi theo nàng cùng nhau tới người còn có an nhi xịp cùng miêu tinh linh thám tử vài nỉ adse nọ ba vị nữ sĩ là tại hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám gặp mặt đều từ bỏ xe ngựa của mình đi theo nạ s ỉ phu nhân cùng một chỗ tới vài nỉ adse nọ là quyết đấu nhân chứng tự nhiên là nhất định phải đi đến nỗi an n g h cùng xịp một cái là nửa bước bạn gái một cái là biểu m ộ i đều có thân phận thích hợp cùng lý do quan sát lần này quyết đấu c h ặ t lọt k h đã không còn gì để nói mang cái kia thành siêu phàm đoàn thương liền theo ba vị nữ sĩ lên đường hắn đem bắn giết f e r d i na đại công tức đoàn thương cùng quyển nhật ký đặt chung một chỗ hy vọng hai vị tà thần lực lượng có thể làm cho một ít xem bói loại siêu phàm giả bói toán sai lầm đợi đến mạ chu bệ c h ặ t lọt k h chuẩn bị đem nó ném tại tòa kia mê cung pháo đài dễ hồ hơn tức cho hắn cái kia thành phản không gian viễn trình xuống trường vừa to vừa dài thân thương cực đại lại có thể bắn ra phá ma oanh rác đạn mới có đánh giết cao dai siêu phàm bi lực thanh này đoàn thương thế mà cũng có thể có như thế bi lực có thể đánh chết phơ tất nhiên không phải p h ả n phẩm nhưng chặt lọt k ẹ một điểm xem xét hắn phẩm chất suy nghĩ cũng không có hắn sợ chính mình nhịn không được đem chiếm làm của riêng tham lam là sinh mệnh đ ị n h nhân giống như kim tiền là vạn ác trí nguyên trên đường đi hạn nghỉ tiểu thư đều phi thường yên tĩnh sắp mặt dũng nghị tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm xin ngược lại là lo lắng nhiều lần thuyết phục chặt lọt k ẹ phải cẩn thận cẩn thận một khi rơi xuống hạ phòng liền tranh thủ thời gian nhận thua đầu hàng bình thường đến nói chuyển đến nói chứ vị thân sĩ quất đấu đều nguyện ý bỏ qua người đầu hàng đương nhiên chặt lọt kệ tin tưởng vị tia lớn hẳn vạ tiên sinh nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. làm thân sĩ nào có cho đệ đệ báo thù trọng yếu vài nỉ h a seno ngược lại là biểu hiện lạnh nhạt trên đường đi đều không quá nói chuyện chỉ là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ s i c h ặ t bô ù ở khoảng cách mạng chu bệ có hơn hai trăm cây số chuyển đổi thành cái thế giới này chặng đường đơn vị thực tế quá phiền phức c h ặ t lọt kệ là số học lao sư phi thường không thích đại lục cũ đo lường c h ặ t lọt kệ tiêu hết hai cái ẹ cù mua cái này thất hai tuổi bố lạ bằng đặc biệt kéo ngựa tại loại hình này kéo ngựa bên trong xem như tương đối cao đại tráng to lớn chỉ là xám đen hỗn hợp là điển hình màu sắc ngựa bề ngoài không dễ nhìn nhưng lại tương đại có thể nhẹ nhóng kéo đại ộ một độ, độ n ngựa bùn bánh, cũng nhất g giờ mỗi 20km tốc độ, tốc cố cao c xe h lấy y nhanh g ờ trở lục ê n Nếu nhất đến nhanh tiếng. tiết hữu là lực l dựa theo nhất tiết kiệm thể lực chạy chậm, có thể tại 8 đến 10km tả hữu vật tốc, chạy chậm, chạy kiệm Đại 10km có cũ kéo ngựa mặc kệ là thể lực còn là sức chịu đựng đều so trên địa cầu con ngựa mạnh hơn quá nhiều nhưng như cũng là thân thể máu thịt cũng không thể một mực chạy nhanh nhưng chỉ cần trên đường có đầy đủ nghỉ ngơi buổi chiều xuất phát giờ đi xì chặt bồ ơ chặt lọt tay bọn hắn ngày mai liền có thể đến đúng giờ mà chủ bệ c h ặ t lọt kệ chuẩn bị sung túc rời đi xỉ chặt bổ hồ về sau liền mở một thùng rượu mạch mời ba vị tiểu thư uống vài nỉ à xe nọ ngược lại là rất hào sảng bồi chặt lọt kệ uống mấy chén nhưng hắn n g ĩ lại vô cùng khẩn trương căn bản uống không trôi đồ vật xỉ bắt đầu không chịu uống nhưng rất nhanh liền nhịn không được uống nhiều tiếp cận chập tối thời điểm chặt lọt kệ để nạ xỉ phu nhân dừng lại xe ngựa bọn hắn trên đường đi cũng không thấy được có thể nghỉ ngơi t h ô n t r a n g nhưng chặt lọt kệ cũng không có ý định tiếp tục đi đường vừa đến ngựa chịu không nổi thứ hai ban đêm đường xá quá nguy hiểm hắn đem chiếc khoang thuyền tặng cho ba vị n Đại l ụ c cũ n h ư người n không ngoại nơi nguy cũng không có người chọn loại này không g khắp hiểm, h có lục cũ có có c lều lại là lều loại đều vải, vải đại mà ra ú t nào lót ự c c phòng hộ, nhanh h ngại lại sẽ trở n g đào à u đi ngủ công cụ. Chắt lọt kệ vừa mới xuống xe ngựa liền thấy ngay phía trước đứng một vị phu nhân đại khái bốn mươi năm mươi tuổi ung dung hoa quý nhưng quần áo trên người cũng minh xác thực tế t h â n p h ậ n nàng không phải một vị quý tộc phu nhân mà là một vị nữ quang hàn gia chất lót kệ rất là giật mình tiện tay liền mò ra hút máu búa nhỏ vị này nữ quản gia lại đi một cái nữ sĩ thường ngày lễ nói m ẹ lần tiên sinh ta là tới đón n n nghỉ tiểu thư về nhà chất lót kệ còn một cái đế quốc lễ hỏi ngài là vị này nữ quản gia hơi tăng cao hơn một, một chút thanh âm nói an nhi dạo chơi ngoại thành kết thúc an nhi bợ gì tợ tạ n h ỉ xuống xe ngựa sắc mặt thật không tốt nói cả rèn ma ma ta có thể không quay về sao được xưng cả rèn ma ma nữ quản gia có chút yêu c h i ề u nhưng lại kiên định l ắ t đầu nói an nhi ta có thể cho phép món đồ kia mất đi ba ngày đây đã là lớn nhất nội bộ bá tước hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhi ban đêm không trở về nhà an nhi dãy r u ộ n một hồi lâu mới chán là nói ta cùng ngài trở về nàng đem một cái dấu tại dưới váy dùng báo chí bao trùn đồ vật đưa cho chặt lóc hẹ thấp giọng nói quyết đấu bắt đầu liền sử dụng cái này vũ khí đi ta ngày mai ngày mốt đều sẽ tại hệ lụy xá điển viên đường cái số năm mươi tám chờ ngươi c ả rèn ma ma hướng về phía cũng xuống xe hai vị nữ sĩ nhẹ gật đầu nói với chặt lóc hẹ không muốn làm mất nó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sau đó nàng toàn thân đều nở rộ lóa mắt quan huy đưa tay vừa đỡ ăn nghi đảng không mà lên q một chương tám mươi bốn t h a n h c ả rèn ma ma canh thứ tư đợi chút nữa hẳn là còn có tại đại lục cũ một tới sáu giai vì đê giai siêu phàm bảy đến thập nhị giai vì trung giai siêu phàm thập tam giai đến thập bát giai vì cao d a i siêu phàm thập bát giai trở lên có k h á c danh hiệu bất luận cái gì kỵ sĩ tập hợp đ ủ bát đại kỵ sĩ chứng nhận đều có thể tại danh hiệu bên trên quan một cái thánh tiền tố địa vị chi cao không gì s á n h kịp cái khác siêu phàm nghề nghiệp đột phá thập bát giai cũng có thể tại dòng họ trước đó còn thánh thánh giai nhất là mọi người đều biết đặc thù chính là không mượn bất luận cái gì siêu phàm kỳ vật ma pháp đạo cụ huyết mạch bí pháp thuần bằng bản thân lực lượng thoát khỏi đại địa đảng không bay lượn vị này cạ rẻn ma ma kỳ thật có thể gọi là thánh cạ rẻn ma ma cho nên án ý nhìn thấy vị này ma ma ma ma li bởi vì coi như phản kháng nàng còn là sẽ bị mang về coi như m ã i nỉ acen n chặt l ọ thẹ lại thêm xịp đồng loạt ra tay ngăn cản cũng cải biến không được kết quả này xịp đưa mắt nhìn cạ r n ma ma cùng hàn ni tiểu thư rời đi nói với chặt l ọ thẹ biểu ca người áp lực lớn không lớn chặt l ọ thẹ liếc mắt nhìn vị này trước vị hôn thê tiểu thư mỉm cười đắp không tính lớn ta còn có thể hắn một cái trực diện qua hai lần tả thần nam nhân lần thứ hai còn là hai vị chỉ là một cái thanh dai mẹ nó áp lực còn là thật lớn chặt l ó thẹ biết tạ nỉ g a tộc bất p h ẳ n cũng biết hạ nỉ có phụ thân là vị bá tước đại nhân còn biết bá tước đứng hàng đế quốc danh sách đệ ngũ đ ẳ n g nhưng trước kia vẫn luôn không có gì trực quan nhận biết coi như nhìn thấy hạ nỉ vị kia cao dai siêu phạm đường ca cũng còn không quan trọng hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà là tại một vị ma ma trên thân rõ ràng nhìn thấy giai cấp trên lệnh bá tước gia quản gia ma ma đều là thành giai cái này mẹ nó xịn đồng tình nhìn xem chặt lõi nhẹ nàng tuyệt không tin tưởng vị này trước vị hôn phu giống biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy âm thầm, thầm nói hắn hiện tại có lẽ còn là cái dưới mặt đất bạn trai không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh loại kia trách không được hắn cải biến như thế lớn. Ai? nếu như tương lai hắn cùng ả n nhỉ tiểu thư thành công kết hôn ta trước kia biết đến những cái kia bí mật nhỏ chẳng phải là đều có thể biến thành bó lôn trôi ta chỉ cần uy hiếp hắn sẽ vạch trần trước kia chuyện xấu s ì p do dự một chút nàng đột nhiên cảm giác được vị này trước vị hôn phu tỷ lệ lớn sẽ giết người diệt khẩu tại s ì p m a r t i n trong mắt chặt lọt kẹ mẹt lần vẫn luôn không phải người tốt giết người diệt khẩu loại chuyện này nàng cho rằng hắn làm được vài nhỉ à xe nọ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy nhìn thấy mới ra vợ kịch cái này xuất diễn đặc sắc tuyệt luôn đến để người muốn nhìn màn thứ hai trình độ và ni nhịn không được nhắc nhở một câu h n ni lưu lại cho người cái gì chất lót thẹ mở ra báo chí còn chứng kiến một cái tin tức tiêu đề rất kinh dị ferdina n d đại công tức gặp chuyện vợ chồng dắt tay trung phó hoàng tuyển đề phụ là bệ h ẹ một công quốc hướng s ẻ dạp lĩnh tuyển chiến chất lót thẹ thoảng qua nhìn lướt qua không có nhìn nhiều mở ra báo chí về sau bên trong là một thanh màu bạc đ o à n thương thanh này đ o à n thương tiểu d á n g phi thường nhìn quen mắt tạo hình cùng loại địa cầu triệt ạ vạ di nổ súng lục toàn thân màu bạc thân thương góc cảnh rõ ràng nòng súng vẽ vô số kỳ dị phụ văn trôi nắm bên trên bao trùm loại nào đó ra thú thật vừa vặn gặp qua một thanh c u n g k hoảng xịn、sì、không có nhận ra nàng dù sao vừa mới tốt nghiệp kiến thức còn chưa đủ viên bác nhưng ngoại ni a sẽ nó lại nhịn không được lên tiếng kinh hô nói đây là phỉ giờ vịn ngân tê xuất từ phỉ giờ vịn công xưởng siêu phàm luyện kim đoạt thương nghe nói bọn hắn công xưởng một năm chỉ cũng có thể sản xuất năm thanh theo phỉ giờ vịn công xưởng m ộ ư ơ i ba vị luyện kim thuật đại sư t ê tâm hợp lực thiết kế ra được về sau hết thể cũng sản xuất không cao hơn hai mươi năm thanh cái này một thanh hẳn là có cấp chặt lọt tệ lật qua c h ú thương quả nhiên thấy cấp trên có cái m ư ơ i đại biểu nó là phỉ g i vịn công xưởng xuất phẩm thanh thứ m ư ơ i ba ngân tê chặt lọt kẽ mơ hồ n h ớ kỹ hộ bọn d i nhặt được cái kia thanh ngân tê số hiệu là tám cũng chính là phỉ dở vịn công s ư ở n g xuất phẩm thanh thứ năm ngân tê so trong tay thanh này ngân tê xuất phẩm còn sớm mấy năm ngân tê cũng có thể chuyển hóa đấu khí huyết năng ma lực các loại năng lượng vị đạn tầm s á t thương không có phản không gian viễn trình x u ố n g trường x a nhưng cũng cao tới hai phẩy không không không t ỷ cổ mẹ trở lên cũng tương tự có thể sử dụng phá ma hoành giác đạn cũng là một thanh phản không gian siêu phàm xuống ống h n nghỉ cho báo chí trong bọc trừ thanh này ngân tê bên ngoài còn có sáu phát phá ma hoành g i c đạn c h ặ t lót kẹ một mặt cảm kích ả n n h ỉ mỹ nhân ấ n nặng một mặt tiếp hận thanh này ngân tê chỉ có thể mượn dùng ba ngày hãn tiện tay đùa nghịch một chút hoa thức làm một xạ kích tiêu chuẩn cũng tạm được tam lưu tay súng tại đại học thời điểm không ít khổ luyện những thủ pháp này ngân tê vòng quanh thủ đoạn tung bay họng súng chỉ hướng các loại góc độ đồng thời c h ặ t lót kẹ cũng dựa vào tiếp xúc biết ngân tê so phản không gian viễn trình súng trường chiến thắng một chỗ cái kia thanh phản không gian viễn trình súng trường chỉ có một cái không gian đạn hạc ngân tê lại nhiều một cái linh năng hộp đạn có thể chứa được linh lực đậu khí h u y năng ma lực t à năng các loại năng lượng áp xúc đạn bởi vì linh năng hộp đạn không dính đến không gian cho nên g i ấ u tìm thời điểm đạn năng lượng sẽ không bị lui ra ngoài án n h ỉ hẳn là nhờ giúp đỡ rất nhiều người xuất thủ bây giờ ngân tê linh năng trong băng đạn có ba mươi lăm phát linh năng đạn ước c h ừ n g xuất từ bảy người c h i thủ mỗi một loại đạn thuộc tính đều không hoàn toàn giống nhau nhưng uy lực đều tương đương không tầm t h ư ờ n g hiện nhiên người xuất thủ thực lực đều tương đương mạnh mẽ vài nỉ à xe nọ cũng đối thanh này siêu phàm đoàn thương rất có hứng thú tiếp nhận đi thưởng thức một hồi cũng áp xúc mấy phát miêu tinh linh ma phát đạn đều là cơ sở nhất biến mẹo thuật chịu một viên đạn chỉ cần ngăn cản không nổi vài ma phát liền sẽ tại chỗ biến thành con mèo nhỏ sĩ、sì、cũng tò mò đem thanh này siêu phàm đoạn thương mượn đi qua chỉ có điều nàng mặc dù kiếm thuật bất p h à m còn tại đã từng chặt lọt kệ mẹt lần phía trên nhưng lại còn chưa thức tỉnh đầu khí không cách nào áp suất siêu phàm đạn ba người lại trở lại trên xe ngựa chặt lọt kệ lễ phép đối với hai vị nữ sĩ nói một tiếng ngủ ngon bên trên đằng sau khoang hành lý mặc dù là khoang hành lý nhưng cũng có bốn bình phương tỷ cổ mẹt đại lục cũng một tỷ cổ mẹt tương đương với địa cầu một phẩy một năm m cùng trên địa cầu cùng tên một phần ngàn nano cũng không phải giống nhau đơn vị chặt lọt kệ lần này đi ra ngoài mang đầy đ ủ uống nước diễm mạch rượu trái cây cùng đồ ăn nhưng dương hành lý không gian còn là rất lớn đầy đủ hắn sửa sang lại một cái ngủ không gian c h ặ t lọt kẹ cũng mang đầy đủ tấm thảm ý nghĩ mạ đế quốc sản xuất thảm lông cựu phẩm chất tương đương không tầm thường so trên địa cầu giá rẻ chăn lông khả nhu mềm nhiều nghe nói là bên kia lông dê so đại lục cũ quốc gia k h á c càng thêm chất lượng tốt nạ sĩ phu nhân cũng tại người đánh xe trên vị trí gói ký lương chính mình chăn lông nàng không có tư cách tiến vào trước thùng xe cũng không có khả năng cùng chất lọt kẹ ngủ chúng chỉ có thể ở trên vị trí này chịu đựng q một chương tám mươi lăm quyết đấu hôm sau sáng sớm dương quang sán lạng trong rừng chim chóc liễu lo c h ặ t lót kẻ rủi rủi con mắt đứng dậy về sau xuống xe toa đi phủ cận rừng cây nhỏ thuận tiện một chút lại sờ hai thanh trên lá cây sơn sớm lau một cái mặt chờ hắn trở về thời điểm xịt kéo ra thùng xe nói có thể lên đến c h ặ t lót kẻ lên xe ngựa nhìn thấy hai vị nữ sĩ đều đã chỉnh lý tốt thùng xe cũng trang điểm trình tề này mới khiến nạ sĩ phu nhân tiếp tục đuổi xe ngựa thẳng đến mạ trù bệ pháo đài bọn hắn đuổi tới mạ trù bệ thời điểm toà này pháo đài trước đã ngừng một chiếc xe ngựa khác liệt mã tổ trình thám hội trưởng ộp dẹ tỷ tổng hạ tuật cùng một ộp r ẹ thì tổng hạ t u ậ t nhìn thấy vài nỉ a s e nỏ mỉm cười lên tiếng c h à o vài nỉ cũng về lấy một cái tiêu chuẩn đến nước lễ đến nỗi chặt lọt kẹ hắn không cảm thấy còn có cùng ộp r ẹ thì tổng hạ t u ậ t chào hỏi cần thiết dù sao đã là không chết không thôi chẳng diện cần gì phải lại chơi cái gì giả tạo khách sáo nhìn thấy chặt lọt kẹ bọn họ chạy tới tên tiêu trẻ tuổi quân nhân tiến lên trước một bước nói ta là hạ gì ỷ ẻ t n bạ hạt đi g i n g ca ca tốt nghiệp ở quốc gia thứ nhất học viện t u hành chính là quan h u hô hấp pháp chặt lọt kẹ nghe tới quốc gia thứ nhất học viện lập tức sinh ra mấy phần nổi lòng tôn、kính. hắn tốt nghiệp ở lẹt màn công học liền đọc tại bệ h ẹ một quốc gia học viện cũng không tính là đế quốc tốt nhất đỉnh tiêm học phủ về sau thi vào s ẹ p phịu i đại học mới xem như đền bù bên trên giáo dục đ ư ợ c điểm không có người có thể nói một tên đại học tốt nghiệp trình độ không đủ cứng rắn đâm nhưng là nghe được có người tốt nghiệp ở quốc gia thứ nhất học viện hắn còn là thoảng qua có chút thao ước d ì mợ mạn ạ xẹo rô b i n liền tốt nghiệp ở quốc gia thứ nhất học viện nhà này học viện là hoàng gia hổ h u y n đại học phụ thuộc học viện tốt nghiệp chọn lựa đầu tiên đại học đều là hoàng gia hổ h u y n đại học cho nên quốc gia thứ nhất học viện cũng coi là quan huy chi chủ giới cánh chim trường học các học sinh có thể học được quang huy hô hấp pháp. chất lọt k h ệ thuận miệng hỏi một câu đáng tiếc ngài vì cái gì không ghi danh đại học hạ dì ý én t ạ n và mỉm cười nói bởi vì ta tại quốc gia thứ nhất học viện lúc đi học có cái hào bằng hữu gọi là dìm mở màn ạ xèo dô bin tới gần lúc tốt nghiệp hắn đột nhiên xuất thủ đem ta đánh cho một trận đến mức bỏ lỡ ghi danh đại học cho dù lập tức liền muốn quyết đấu phân cái sinh tử chất lọt k h ệ vẫn không khỏi lộ ra vẻ đồng tình hỏi ngài người bạn này hắn là đứng đắn bằng hữu sao hạ dì ý é mỉm cười đáp nếu như có thể tập hợp đủ bát đại kị sĩ chứng nhận ta cái thứ nhất muốn khiêu chiến chính là hắn đáng tiếc hắn đã bị đế quốc xử tử hình. ta lại không có cơ hội này chặt lọt kẻ do dự một chút thầm nghĩ kỳ thật ngươi còn có cơ hội chỉ cần phạm phải không thể vãn hồi tội ác bị bắt được chân chính kỳ mãi nù mục giam liền có cơ hội khiêu chiến d ì mở m mạn ạ xẻo dô bin cũng không biết bị phỉ thúy b i quyển rút ra ký ức về sau ngài còn nhớ hay không đến chuyện này hắn đương nhiên không dám bại lộ cái bí mật này d ì mở mạn ạ xẻo dô bin còn chưa có chết đi tuyệt đối là chết cũng không thể nói đại bí mật chặt lọt kẻo rõ ràng một chút vì cái gì chính mình sẽ bị mẹn nịu mạn chọn chúng đi ký tên văn kiện mình đích thật biểu hiện ra tài năng lại là đứng đắn nhân đệ chia sẻ bí mật chính là vị này học tỷ mịt mở mời chào về sau hắn biểu hiện rất không tệ bây giờ tuyệt đối có thể xưng vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng đáng tin bộ hạ trung thành h ạ dì ỉ e tản va biểu hiện phi thường khắc chế đối mặt sát hại đệ đệ c ử u nhân không có chút nào xúc động hắn kiên nhẫn chờ nhân chứng kiểm tra qua vũ khí của hai người xác nhận văn thư tính hợp pháp đồng thời dựa theo lệ cũ hỏi thăm hai người phải trang hủy bỏ quyết đấu lẫn nhau ôm biến chiến tranh thành tơ lụa chất lót tệ tại chỗ biểu thị đồng ý hà dì ỉ e tản va lần thứ nhất lộ ra vội vàng sao động cự tuyệt hủy bỏ quyết đấu trải qua một bộ g ư ờ n g à chương trình tại hai vị nhân chứng cùng xịt martin nhìn xuống hai người đi vào mạ chu bệ pháo đài đồng thời tại một chỗ chống trải sân bãi bắt đầu ràng co c h ặ t lọt kẻ n g ư n g thần có chút cảm ứng mê cung hóa mạ chu bệ n h i ệ tính t đ á p lại hắn thậm chí biết được một đạo tin tức mạ chu bệ mê cung nở bờ cờ đã tăng đến 1 3 2 b một vị trừ đám kiếm mạo hiểm giả rất nhiều nguyên bản du đang tại mạ chu bệ pháo đài giả thu đều bị phán định vì nở bờ cờ trừ giả thu bên ngoài một bộ phận nguyên bản nghỉ lại tại mạ chu bệ pháo đài phế tích ma vợt hai họa quỷ dị cũng bị phán định vì nở bờ cờ chất lọt n kệ sử dụng chính là luyện kim thủ trưởng là hòa tan một cái hồn mest vương quốc thời đại ma pháp cũng vỏ kiếm phối hợp đặc thù vật liệu gỗ chế tạo độ bền bỉ không thua đào kim loại kiếm vũ khí của hai người đều chiếm được qua nhân chứng kiểm tra cũng đều hứa hẹn không tại quyết đấu bên trong sử dụng súng ống xịn、sì、không biết còn có cái quy củ này khi biết không thể sử dụng súng ống về sau hết sức lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng vài nghìn a xe nọ ngược lại bình tĩnh tự nhiên nàng luôn cảm thấy chặt lọt k ệ hẳn là có cái khác phản kích chiêu số hạ dỉ ý ẹ n giao quân dụng nâng tại lông mày trào theo tiểu nhà binh khẽ quát một tiếng quan g huy đấu khí bộc phát một cái vô cùng đơn giản bắn vọt dây l ắ t liền vượt qua hơn mười bước khoảng cách giao quân dụng lấy thiên quân chi thế đánh xuống cái này một cái phát chạm không có chút nào xinh đẹp nhưng lực lượng tốc độ góc độ nắm bắt thời cơ đều không có thể bắt bẻ để lộ ra ở trên chiến trường trải qua vô số liệu mạng tranh đấu ma luyện đi ra dứt khoát quả quyết thuần lấy tốc độ mà nói cơ h ộ i không thua bởi sử dụng báo chi săn đuổi hạn trần ẩn hạ dì ì ẹ thế nhưng là không có sử dụng bất luận cái gì dị năng chặt lọt kẻ hít sâu m ộ t hơi thân thể nhẹ nhàng vừa lui nhường ra hạ dì ì ẹ phạm vi công kích hai người một công nói lên phân biệt hiện ra cao giai kỵ sĩ đấu khí cường hành cùng có được dị năng siêu phảm ở trong chiến đấu cờ biến hạ dì ì ẹ、e、tạn vạ tiện tay biến chiêu liên tục bổ mười hai đao mỗi một đao đều ổn định đáng sợ hoàn toàn không giống h n trần ẩn chỉ có thể tiếp tục rất ngắn một lần bộc phát dù bạn vẫn un dung nói ta nếu là có thể thi lên đại học học được quang minh thần minh t c h ặ t l ó t kệ tiên sinh ngài không phải ta một chiêu chi địch c h ặ t l ó t kệ thầm nghĩ đó cũng không phải là hạ gì ý e tản vạn nếu là còn tu luyện quang minh thần minh tường thuật tu luyện ra đủ loại dị năng hắn còn đánh cái dám rồi tranh thủ thời gian xông vào mạ chu bệ mê c u n g chỗ sâu mượn nhờ mê cung lực lượng đối phó vị này cao d à i siêu phả mới là đ ứ n g đắn c h ặ t l ó t kệ đều ỉ vào nhanh n h ẹ thuật đem cái này mười hai đao đều tránh né đi qua hạ gì ý e không chút phật lòng trên mặt tất cả đều là tự tin quắp ta tại quân đội trải qua vô số chiến đấu bây giờ đã lấy được hai đại kỵ sĩ chứng nhận hôm nay liền mời mẹt lần tiên sinh mở mang kiến thức một chút chiến tranh chứng nhận hạ dĩ ý ẹt、e, trên thân đông nhiên xuất hiện một cỗ huyết tinh sắc khí phía sau ẩn ẩ n d ã n ra một mặt huyết sắc quân kỳ q một chương tám mươi sáu chiến tranh chứng nhận chiến tranh chứng nhận h p d ạ tỷ tổng hạ t u ộ t cùng ngoài ni a xe nọ cùng một chỗ kinh hô h p d ạ tỷ tổng hạ t u ộ t cũng là một tên cao dài kỵ sĩ đương nhiên biết chiến tranh chứng nhận vì bắt đại kỵ sĩ chứng nhận khó khăn nhất tập hợp đủ một loại hoài ni a xe nọ mặc dù không phải kỵ sĩ nhưng cũng biết thu hoạch kỵ sĩ chứng nhận gian nan đến mức nào tập hợp đủ chiến tranh chứng nhận càng là khó càng thêm khó an ý đường ca cỡ đòi rộ thì ca ca hệt nở tô mân đều là mười bảy cấp kỵ sĩ nhưng hai người bởi vì chưa hề có đi lên chiến trường chưa hề trải qua chiến tranh đều không thể thu hoạch được chiến tranh chứng nhận đến mức khoảng cách thánh gia kém cách xa một bước chặt lọt kệ trong lòng hơi dung hắn đã sớm sử dụng nhân tộc đại chiếc cở d ò tạ g ò giạt bí pháp thôi động chân trái nhanh nhẹn thuật phù văn tuôn ra bốn cỗ huyết tinh vinh quang rót vào còn lại bốn phía huyết tinh vòng xoáy làm tốc độ tăng lên bốn thành đã lại không thể nào tiếp tục đề cao chặt lọt kệ mặc dù tu luyện ra bốn loại huyết tinh phù văn ỉ vào nhìn rõ, huyết diễm khí, nhanh nhẹn thuật thiên sứ tri thứ có được so s á n hắn c h g dai siêu không à m c h i chút do dự vừa lui lại lui lui vào mạ trù b trong phế tích hạ dĩ ý én quan huy đấu khí cũng sản sinh biến hóa ẩn ẩn bao phủ một tấn huyết khí xài bước đổi sát hắn tuyệt không cho rằng c h ặ t lọt kệ có thể tại dưới tay của mình trốn được hạ dĩ ý én một ngụm dao quân dụng làm luôn hình v ạ t trạng đại khai đại hợp chất lọt kệ lại chiến lại đi ngẫu nhiên mượn nhờ huyết diễm khí thôi động luyện kim thủ trưởng cách không xác kích chiến đấu cực nhanh rời đi hướng mạ chủ bệ c h ỗ sâu h p r ẻ thì tông hạ tuột cùng máy n n h a xe nọ làm nhân chứng cùng một chỗ nhấc chân chạy như điên muốn đuổi theo hai người xì、sì、cũng muốn đuổi theo bọn hắn nhưng nàng còn chưa tu luyện ra đấu khí không có đấu khí gia tốc làm sao có thể đuổi theo bốn vị siêu phàm nhất là trong bốn người này có ba vị cao gia siêu phàm chất lót kẹ mặc dù không phải cao gia siêu phàm có nhanh n h ẹ n thuật cùng tợ dọa g ọ giặt bí pháp tốc độ không thua bởi bình thường cao giai rất nhanh xì、sì、mát tin liền mất đi tất cả mọi người thân ả ốp liền liền dẹ thì tông ạ tuất cùng này mãi nia sẽ nọ so sip tốt một chút nhưng cũng không có chống đến bao lâu liền mất đi quyết đấu bên trong hai người thân ảnh thậm chí bọn hắn cũng rất nhanh lẫn nhau thất lạc ốp dẹ thì tông ạ tuất là có kinh nghiệm lao thám tử hắn tại chỉ còn lại tự mình một người thời điểm đột nhiên phản ứng lại hộp dạy m thì cái tổng m hạ ờ tuất có thể xây dựng liệt ma xã là vô cùng có quyết đoán người không chút do dự xoay người chạy như liên mặc dù trước mắt con đường biến hóa khó lường nhưng hộp dạy thì tổng hạ tuất đối phó mê cung rất có kinh nghiệm nửa giờ chi giờ về sau hắn rốt cục chạy ra mạ chu bệ hộp dạy thì tổng hạ tuất xông ra mạ chu bệ pháo đài về sau q u a y đầu nhìn lại lòng còn sợ hãi l ó e lên từ ánh mắt thật sâu kiên kỵ vài n ỉ a xe nọ cũng rất vui vẻ cảm giác đi ra không đúng nàng ứng đối phương thức có thể so sánh đồng hành nhẹ nhàng như thường đây làm i ê u tinh linh ma pháp sở trường lĩnh vực nàng thi chuyển biến mèo thuật hóa thân thành một đầu nhanh nhẹn x ư ơ n g x a mạc nghèo nhảy lên bên trên phụ cận kiến trúc rất nhanh liền biến mất tại pháo đài trong phế tích chặt lọt kẹ muốn hết sức chăm chú cùng hạ dĩ chiến đấu không d à n h phân tâm thao túng mê cùng mặc dù cho h p rẽ t h tổng ạ tuột chạy ra ngoài trong lòng hơi có chút tuyệt đối nhưng cũng không cách nào làm quá nhiều có suy yếu định nhân tăng phúc tự thân công dụng bị huyết sắc xâm nhiễm quang huy đ ấ u khí mang theo một cô thu hút tâm thần người ta quái dị chặt lọt kẹ luyện kim thủ trượng mỗi lần cùng đối thủ giao quân dụng giao liều thể nội huyết tinh vinh quang liền sẽ như muốn sôi trào tim đập nhanh thần giao có một loại phiền đã cảm hắn lại lần nữa cùng hạ d ị ý ed giao thủ mấy chiêu thích một hơi dài thân thể nhất chuyển biến mất không thấy gì nữa hạ dì ý ed đạn và ở trong quân đội ma luyện nhiều năm trải qua mấy chục cuộc chiến đấu ma luyện đi ra vô song lòng tin mặc kệ chặt lọt kẹ có hoa chiêu gì hắn đều tin tưởng chính mình có thể dựa vào trong tay giao quân dụng từng cái bổ ra hắn giao quân dụng chỗ hướng phía sau huyết sắc quân kỳ pháp p h ố i hóa thành một đạo gợn sóng tảng ra quả nhiên lập tức tìm đến mục tiêu hạ dì ý ẹ n một cái gai nhọn cùng một thanh thứ kiếm hung hăng l i ề u mạng một cái bị một cỗ cường đại năng lượng cho phản chấn trở về hắn có chút kinh ngạc kêu lên chặt lọc hẹ n g ư ơ i thế mà còn che giấu thực lực hắn giao quân dụng trở tay đánh xuống q u á t to cho dù ngươi còn có không lấy ra bản sự trận chiến này cũng chết chắc một thanh thứ kiếm đáng suất lập tức triển khai phản kích kiếm thuật tay độc hung ác huyết năng hùng hậu hoàn toàn không sợ chiến tranh chứng nhận dị tượng người xuất thủ chính là dễ hồ hơn tước dễ hồ hân tức cũng không biết hạ gì ý e t là ai nhưng dù sao đều là người phát dết cũng chính là không cần thiết hỏi cẩn thận hạ gì ý e t lúc này mới thấy rõ ràng người xuất thủ không phải chặt lọc thẹ mà là một cái bị dồn quý tộc trong lòng hắn nhất truyền đoán được trận tướng t i ê u lên chặt lọc thẹ ngươi là thật không biết xấu hổ thế mà cấu kết người bị dồn làm hấp huyết quỷ chó săn chặt lọc thẹ thôi động huyết tinh vinh quang đẻ xuống bị chiến tranh chứng nhận q u ấ y nhiễu phiền á c cảm q u á t o tên thật của ta gọi là che nạn vốn chính là người bị dồn ngươi có thể chết ở h s ụ hoàng tộc thủ hạ thật sự là mấy đời đã tu luyện phúc phận hạ dì ý e t mắng to chặt lọt tẻ vô s ỉ chặt lọt tẻ lại không làm sao phản ứng hắn lấy ra phản không gian viễn trình xuống trường thượng hạ n g phá ma oanh giáp đạn hạ dì ý e t dù sao cũng là cao giai siêu phàm kỵ sĩ trong lòng dấu hiệu cảnh báo c ư n g thiềm vội vàng l ệ n h ra thân một đạo hỏa quang sượt qua người bắn tại trên mặt đất nổ ra một cái hô sâu dễ hồ v â n tức thừa cơ k h o á i công vài kiếm giết hạ dĩ ý e t đỡ trái hở phải mồ hôi đầm địa hai người đều là cao giai siêu phàm dễ hồ hân tức kiếm thuật đến tinh thông ạ t sùa tộc kỳ dị bị pháp hạ dĩ lâu tại quân đội một thân quân đội một tay đao pháp l ă n g liệt không đúc lúc đầu cũng coi là kỳ phùng đ ị a thủ tương ngộ lương tài nhưng coi chặt lọt tệ ở bên thăm dò còn nắm giữ phản không gian viễn c h ỉ n h súng trường dạng này đại sắc k h í hạ gì ý ed liền hoàn toàn rơi tại hạ phong dễ hồ hơn tức rất có lòng tin hai mươi chiêu bên trong đánh g i ế t tên này nhân loại cờ giả q u y một chương tám mươi bảy một chút không có ý nghĩa hữu nghị chặt lọt tệ thương pháp bình thường bắn qua một thương về sau liền rốt cuộc không tìm được cơ hội đánh ra phát thứ hai phá ma oanh g i đạn hắn vốn còn nghĩ kiên trở, nhưng trong ngực quyển nhật ký hơi chấn động một chút một cô ý niệm vào não nhưng cho nợ ở t c ờ dễ hồ hơn tức tuyên bố như sau nhiệm vụ giết chết hạ dị ấy、e、tàn v ạ ban t h ư ở n g hắn thu hoạch được càng nhiều mê cung quyền hạ nợ ở t c ờ dễ hồ hơn tức nhưng tuyên bố như sau nhiệm vụ giải cứu hắn rời đi mê cung ban t h ư ở n g truyền thụ huyết tộc chân môn thuật nhưng cho nợ cơ hạ dị ấy ấy tàn và tuyên bố như sau nhiệm vụ giết chết dễ hồ hơn tức ban t h ư ở n g hắn thu hoạch được càng nhiều mê cung quyền hạ nợ cơ hạ dị ấy tàn và nhưng tuyên bố như sau nhiệm vụ hiệp trợ hắn giết chết chặt l ọ thẻ mẹ lần ban thường một chút không có ý nghĩa hữu nghị chất l ọ thẻ tinh tế cảm lộ một hồi hắn giờ mới hiểu được mê cung n ở t ờ cờ đến tột cùng là làm có cái gì đặc chất hắn làm mạ trụ bệ mê cung chủ nhân có thể cho n ở t ờ cờ tuyên bố nhiệm vụ tất cả tiến vào mê cung người đều có thể theo n ở t ờ cờ trên thân nhận lấy nhiệm vụ đồng thời thu hoạch được ban thưởng mạ trụ bệ mê cung hóa sẽ hiện ra loại trò chơi này rõ, cũng không phải là mê cung t à thần ạ ở mỹ lặt vấn đề cũng không phải mê cung bản thân vấn đề mà là chặt lọt kẻ cái chủ nhân này vấn đề mê cung hình thành về sau sẽ dựa theo chủ nhân tâm niệm hình độc thuộc phong cách cùng đặc sắc nếu là chân chính chặt lọt kẻ mẹ lần mạ trụ bệ mê cung tất nhiên hiện ra một cỗ cổ lao khí chất cùng đại lục cũ văn hóa không khí tướng xứng đôi nhưng bây giờ chặt lọt k ệ linh hồn là đến từ địa cầu hoàng hải sinh vị này số học lao sư trong trí nhớ cùng mê cung nhất là ăn khớp thế giới kết cấu chính là những nội dung k i a tưởng tận phong phú trò chơi cho nên mạ chu bệ mê cung hóa về sau nên chặt lọt k ệ ký ức tiến hành thô giáp trò chơi hóa xuất hiện nở tờ cờ dạng này dở dở ư ơ n g ương đồ vật thậm chí còn có nở tờ cờ hạ gì ý e t ạ n vạn nhưng tuyên bố như sau nhiệm vụ hiệp trợ hắn giết chết chết chặt lọt tệ mẹt lẫn thạch tâm cũng không phải là trò chơi chất lọt kệ trong lúc nhất thời còn không cách nào triệt để nắm giữ chỉ có thể chậm dại thăm dò chất lọt kệ đương nhiên sẽ không cho hai cái nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ để bọn hắn càng nhiều nắm giữ mê cung quyền h ạ là thật là cũng cầm thai à, bị người n ắ m cắn hắn càng không khả năng hiệp trợ hạ gì i giết chết chính mình đó chính là thuần túy có bệnh duy nhất đáng giá làm sự tình cũng chính là giải cứu dễ h ồ hơn tức rời đi mê cung hấp huyết quỷ ba mươi bảy thị tộc mỗi nhất tộc bí pháp cũng khác nhau mà lại đều có một môn căn bản bí pháp các thị tộc bí pháp đều là theo căn bản bí pháp diễn sinh ra đến tỷ như ạ Sĩ lộ thị căn bản bí pháp là thiên sứ chi thứ ạ đồ nị thị huyết tộc căn bản bí pháp là huyết diễn khí a xùa gia tộc căn bản bí pháp chính là huyết tộc chân n môn thuật thân là tam hoàng tộc một trong a xùa gia tộc xưng là huyết tộc đệ nhất pháp sư gia tộc huyết tộc chân n môn thuật bí pháp vô số ảo diệu vô t ậ n bằng bí pháp này a xùa gia tộc lịch đại đều có thành giai tợ dỏ tạ gọ ra sáng tạo mười ba kỳ kỹ cũng không huyết tộc chân môn thuật chất lọc kệ đối với bí pháp này thật là có chút khát vọng dễ hồ hơn tức cùng hạ di es lúc này đã chiến đấu đến hừng hực hai người ai cũng không biết bọn hắn vì sao lại giết đối phương mới là đúng đắn dù sao hai người phân thuộc khác biệt quốc gia phát cùng bị d ồ n nhân loại cùng hấp huyết quỷ có quá nhiều lý do liều cái ngươi từ đánh nhau chết sống hạ gì ý ẹ thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng chặt l ọ t k ệ đánh lén mỗi một đao chém đúng ra đều phải để lại ba phần dữ lực càng ngày càng là rơi xuống hạ phòng hắn biết như thế chiến đấu tiếp chính mình tất thua không thể nghi ngờ nhất định phải tìm ra ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó chặt l ọ t k t đ em giết tài năng hết sức chăm chú đối phó dễ h ổ hơn tước lúc này gầm nhẹ một tiếng mở ra một loại khác kỵ sĩ chứng nhận vinh quang chứng nhận huyết sát quân kỳ bên ngoài hạ dì ẹt phía sau ẩn ẩn lại hiện ra một tôn hư tượng là phạt đế quốc biểu tượng quân thần xạ Rộ thẹt dô bin xạ Rộ thẹt dô bin là phạt khai quốc đại công tước một trong phụ tạ hạ sở vương theo một giới bình dân đăng cơ quốc vương bảo tọa lấy trung thành cùng dũng mãnh nổi danh trên đời vị này dô bin gia tộc tổ tiên cũng đại biểu quân nhân vinh quang hai đại kỵ sĩ chứng nhận cũng ra hạ dì ẹt phía sau huyết sắc quân kỳ xoay tròn phát ra một đạo gợn sóng chậm rãi lan tràn ra giao quân dụng liên trạm trở nên càng thêm dũng mãnh liên tục phát ra ba đạo huyết sắc gợn sóng hạ dĩ ie vẫn không thể nào tìm tới chặt lọt vẹ tăm hơi không kh dễ hồ vân tức chiến đấu thật lâu cũng mơ hồ thăm dò rõ ràng hạ dĩ ý e t nội tình dù sao quan huy đấu khí tại đại lục cũng là phi thường lưu hành siêu p h ả m con đường mặc dù bởi vì cùng hấp huyết quỷ thị tộc lực lượng tương khác bị dồn đế quốc không chào đón quan huy tín đồ nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không biết gì hạ dĩ ý e t lo lắng sau khi không khỏi thoáng lộ ra sơ hở hắn thét dài một tiếng trong tay thứ kiếm biến thành kỵ sĩ trường thương thân thể trong cái bóng cũng đồng thời nhảy ra hai thân ảnh chính là cùng hắn cùng nhau vây ở mê cùng hai vị người hầu sơn、Ninh、trương âu chính là ạt sủa nhất tộc chứ danh vũ khí hóa thành kỵ sĩ trưởng mới là uy lực toàn bộ triển khai thời điểm dễ hồ hơn tức kỵ sĩ trường thương nơi tay toàn thân huyết năng tăng vọt lại lần nữa tăng lên nhất dài trường thương hóa thành đầy trời quang ảnh phong bế hạ dì ý ed mỗi một đạo phản kích lộ tuyến hạ dì ý ed cũng không nghĩ tới vị này huyết tộc hơn tức thế mà còn có như thế thủ đoạn hắn ở trên chiến trường không có tao nổ qua huyết tộc cao tầng cũng không ứng đối kinh nghiệm ra sức ngăn cản dễ hồ hơn tức kỵ sĩ trường thương nhưng lại rốt cuộc không để ý tới dễ hồ hai tên tôi tới đánh lén hai đạo tinh mang hiện lên phía sau lưng của hắn cùng dưới sương sườn, liền bị vạch ra hai đạo thật sâu vết thương h a j t lúc này đã biết đại thế đã mất liệu mạng chịu dễ hồ h â n tức kỵ sĩ trưởng thương một cái quét ngang phun một ngụm máu tươi không chút do dự hướng mạ c h ụ bệ pháo đài bên ngoài bỏ chạy dễ hồ h â n tức nơi nào cho phép con ngồi đào tẩu hắn k h ẽ quát một tiếng bước nhanh truy kích hai tên tôi tớ tả hữu nương theo như cái bóng h a j t liệu mạng chạy như điên nửa giờ lúc này mới phát hiện tìm không thấy đường đi ra ngoài trong lòng hắn h o a n g hốt c ò n muốn ỉ vào trong quân kinh nghiệm tìm kiếm đường ra lại nơi nào nghĩ đến đây là chặt lọt tệ tại na di mê cung thay đổi con đường dễ hồ hơn tức tại mê cung đã ngốc rất lâu rất lâu đã sớm biết cái này quỷ pháo đài đi ra không được cũng không hấp tấp chậm rãi cùng ở sau lưng hạ dị ý n trở tay theo cổ áo chỗ rút ra một thanh phản không gian viễn trình x u ố n g trường hắn nói với chặt l ọ t k h ẹ mang hai thanh phản không gian viễn trình x u ố n g trường tới cũng không phải là nói láo dễ thô hơn tức xạ thuật nhưng mạnh hơn chặt l ọ t k h ẹ nhiều cho dù đang nhanh chóng chạy nhanh như c ũ vững vàng một thương đánh ra hạ dị ý n ở trên chiến trường ma luyện đi ra cảnh giác để hắn lăn mình một cái trốn vào một dãy nhà đằng sau để một thương này rơi vào khoảng không chặt lót t h cũng lấy ra một thanh ngân tê phản không gian viễn trình x u ố n g trường hỏa lực mặc dù mánh nhưng kém xa ngân tê sử dụng linh hoạt thuận tiện hắn đối với thanh này siêu phàm đoạt thường còn là rất có hứng thú chỉ t i ế t trên tay hai thanh một thanh phải trả lại một thanh không thể lộ ra ánh sáng q một chương tám mươi tám thật có l ỗ i ta không phải là q u y hậu đại chặt lót kẽ mở ra nhìn rõ khóa chặt tránh tại một dãy nhà về sau hạ dĩ ý chuẩn bị bóp c ò thời điểm đ ỗ n g nhiên hơi có chút đáng tiếc hắn lần trước dùng phản không gian viễn trình x u ố n g trường bắn giết một tên thích khách đem nửa người đều đánh lộ căn bản không có cơ hội hấp thu hắn sinh mệnh lực hạ dĩ ý thế nhưng là cao g i a siêu phàm nếu là có thể thôn vệ hắn tinh huyết thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá tới chú giai ta còn có tà thần uy hiếp sau ba tháng thú nhân thích khách liên minh sẽ còn tiếp tục phái ra mới sát thủ nhất định phải nắm chặt hết thẻ cơ hội tăng lên chặt lọt ghẹ do dự một chút quyết định mạo hiểm mà trụ bệ là hắn mê cung nơi này đã là hắn sân nhà lại không có so đây càng tốt cơ hội dễ hồ hơn tức mảy may cũng không keo kiệt đạn dược liền mở hơn mười thường đem hạ gì ý ép con chuột chạy trốn từ phía chặt lọt ghẹ tay cầm huyết sáp vi lựa chọn một chỗ góc tưởng n g n g thần thôi động mê cung sau đó đem hết toàn lực một kiếm đâm、ra. hạ dì ý ed vừa vặn t r á n h né rễ hổ v â n tức xạ kích một cái ngư d ư ợ c thêm mấy cái liên tục l a n lộn vừa mới trốn đến một chỗ góc tường liền có một thanh kiếm nhọn tựa hồ dự phán động tác của hắn đâm về trái tim yếu hại chất lót k ẹ là xuất thủ trước sau đó mới thôi động mê cung hạ dì ý ed vong hồn đại mạo mặc dù đem hết toàn lực thôi động hộ thân đấu khí nhưng một kiếm này như cũng không có chút nào chỉ trệ đâm xuyên quan g huy đấu khí xuyên ngược m à qua chất lót kẽ một kiếm này từ bỏ nhanh n h ệ thuật thôi động thiên sứ chi thứ phù văn quán chú huy tinh vinh quang đến còn lại bốn phía huy tinh vòng xoáy để thiên sứ chi thứ huyết sắc vi lại là hiếm có siêu phàm vũ khí đủ loại điều kiện hội tụ tài năng một chiêu hiệu quả h ạ z i ý e t ra sức một cước đá ra nhưng chặt lọt kẹ đã sớm b u ô n g tay thứ kiếm thông rong này ra h ạ z i ý e t đưa tay muốn bắt lấy huyết sắc vi rút ra thanh này thứ kiếm thời điểm nó trên c h u ô i kiếm hồng quang l ó e lên tự động thoát ghi bay vào trong h tám là chặt lọt kẹ thao túng huyết d i ễ m khí thu hồi huyết sắc vi h ạ z i ý e t gặp được tìm kiếm chặt lọt kẹ đánh giết tên này đáng ghét được nhân dễ hồ hơn tức lại điều chỉnh tốt góc độ bắn một phát súng hazi ý ed mặc dù né nhanh qua đi nhưng lại bị một chất l ọ t ké hít một hơi thật sâu ném ra hút máu bố nhỏ h ạ z i ý e t dù sao cũng là cao dài siêu phàm cấp m ộ ư ơ i bốn quan g huy kỵ sĩ cực kỳ nguy cấp nháy mắt đưa tay quơ tới thế mà cầm phi tốc chém tới bố nhỏ nhưng lập tức liền bụng dưới đau s ó t một thanh kiếm nhọn từ dưới đất đâm ra xuyên qua bụng của hắn h ạ z i ý e t nhịn đau ra sức đẹp mạnh quan g huy đấu khi vanh tấu mặt đất nhưng phía dưới bùn đất đã cái gì cũng không có chất l ọ t ké đem mạ chu bệ pháo đài một đầu vận chuyển binh lực dũng đạo dưới đất na di đi qua đâm ra một kiếm này về sau liền để vận binh hành lang về phục hồi như cố lúc i ê n t đầu p thủ l muốn trở về đế quốc nhưng gặp được mấy cái đồng liêu đều nói không thấy ngài suy đoán ngài khả năng có hơi phiền thoái điểm phiền phức cho nên quay lại tìm tìm một lần gặp được mấy cái ta lâm thời thu huyết buộc mới biết được ngài cũng bị vây ở nơi này đoạn này thời gian ta một mực tại phụ cận bồi hồi tìm kiếm giải cứu ngài phương pháp trước đây không lâu gặp được một cái phụ cận thần sĩ hắn chỉ điểm ta nói cần tìm đến một tên cao giai siêu phàm đưa vào mê cung tài năng đem ngài cho đội thành đi ra ta dùng hết các loại thủ đoạn lúc này mới đem vị này phạt đế quốc sĩ quan cao cấp lửa gạt đi qua dễ hồ v â n tức có chút vui mừng hắn tại cái địa phương quỷ quái này nhưng ngốc đủ rồi bất quá thân là đại quý tộc hắn còn là thận trọng khoát tay trả lại nói ta bảo ngươi tới không phải hỏi thăm chuyện này ta biết ngươi để mắt tới vị kia cao giai siêu phàm nồng đậm sinh mệnh cùng một thân tích huyết nhưng ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta huyết tộc mặc dù có thể hấp thu địch nhân sinh mệnh lực dùng cho tăng lên tự thân siêu p h à m cấp bậc nhưng lại không thể hoàn toàn ỉ lại loại hình thức này cao giai huyết tộc càng coi trọng huyết năng tinh thuần không t i ế t chế điên cuồng thôn vệ sinh mệnh lực dễ dàng sa đ o ạ thành quái vật cho nên chúng ta sẽ không tùy ý thôn vệ siêu p h à m cấp bậc thấp hơn con mồi của mình chỉ là ngẫu nhiên bổ sung một điểm ngươi còn là đê giai huyết tộc ngược lại là vấn đề không lớn nhưng ngươi hẳn là cũng đến cần ngưng tụ huyết hoạch tấn thăng nam tức m ấ chốt cá nhân ta đề nghị không nên đem vị này phạt cao giai siêu phảm một thân sinh mệnh tinh hoa dùng để tăng lên cấp bậc dùng để thử nghiệm ngưng tụ huyết nói cho ngươi cái bí mật càng sớm ngưng tụ huyết mạch huyết tộc tuổi thọ lại càng dài cũng có thể càng nhiều thời gian bảo trì thanh xuân chặt lọt thẻ có chút kinh ngạc tờ giỏ tạ g ò ra trong mật quyển nhưng không có ngưng tụ huyết mạch bí pháp vị này nhân tộc đại chết mặc dù cũng coi như thọ nhưng như cũng như nhân loại bình thường chết giả dễ hồ h â n tức nhìn thấy chặt lọt thẻ trên mặt biểu lộ nhịn không được kinh ngạc hỏi ngươi chẳng lẽ không có học cả đồ nịt h ị huyết tộc bí pháp chặt lọt t h hít một hơi thật sâu thấp giọng nói thật có lỗi ta không phải là quy hậu đại mọi người đều biết hấp huyết q u ỷ không có sinh sôi năng lực chỉ có thể thông qua bí thuật nghi q u ỷ lại hoặc là sơ ủng đến chuyển hóa mới hấp huyết q u ỷ bị dồn đế quốc lập quốc c h i sơ cho rằng huyết tộc cao quý cũng không cổ vũ huyết tộc đi phát triển thành viên mới nghiêm khắc đả kích tùy ý chế tạo hậu đại tất cả huyết tộc nhất định phải thông qua xét duyệt cầm tới sơ ủng chứng tài năng dựa theo quy định số lượng phát triển hậu duệ mặc kệ là bí thuật nghi q u ỷ còn là sơ ủng đều là hiệu suất m ư ơ i phần thấp phương thức điều này sẽ đưa đến bị dồn đế quốc huyết tộc nhân khẩu vẫn luôn không cao trước mắt ba mươi mốt thị tộc tổng nhân khẩu cũng không cao hơn hai mươi thậm chí không đến tổng nhân khẩu một phần ngàn tiêu chuẩn cơ bản tuyến cứ việc bị dồn đế quốc ở trên phát triển hậu duệ quy củ mười phần nghiêm ngặt nhưng vẫn có sẽ có huyết tộc tại không có thu hoạch được sơ đúng chứng dưới tình huống phát triển hậu đại loại này hậu đại liền được xưng làm không phải quy hậu đại những này huyết tộc không phải quy hậu đại nghiêm chỉnh mà nói căn bản không cho phép tồn tại càng không có tư cách học tập vốn thị tộc bí pháp mặc dù các thị tộc trưởng lão hội đối với không phải quy hậu đại xét duyệt cũng không nghiêm ngặt đồng dạng đều làm ở một mắt nhắm một mắt nhưng những này không phải quy hậu đại phi thường đại đa số cũng không chiếm được vốn thị tộc chính tông truyền thừa dễ t hồ hân t ứ c ổ một tiếng từ tốn nói c h ắ c không được ngươi ở trước mặt ta từ đầu đến cuối thử nghiệm ẩn tàng siêu phàm cấp bậc chắt l ó t k á ngượng ngùng cười một tiếng hắn ẩn tàng siêu phàm cấp bậc cũng không phải bởi vì cái này bất quá hắn cũng chắc chắn sẽ không giải thích dễ t hồ hân t ứ c tiện tay ném ra một cuốn sách nói mặc dù ngươi không cách nào tu luyện chúng ta ả sùa thị hấp huyết mật quyền nhưng trong đầu ngưng tụ huyết hoạch bí pháp như cũ có thể cung cấp tham khảo huyết tộc ngưng tụ huyết hoạch bí pháp không sai b i lắm q một chương tám mươi chín ả dễ hồ hân tước từ tốn ó i mặc dù sử dụng chúng ta ả s ủ a thị bí pháp ngươi ngưng tụ huyết mạch khả năng có chút vấn đề đối với tương lai trưởng thành bất lợi nhưng ngươi hẳn là cũng sẽ không để ý chặt lọt k h lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói ta có thể ngưng tụ huyết mạch đã là nhờ trời may mắn nào dám hy vọng xa vời càng nhiều huân tước đại nhân đất nước trẻ nản cuối cùng cả đời cũng sẽ không quên dễ hồ hân tước k h á t tay một cái nói dựa theo pháp luật đế quốc ngươi là không có tư cách đọc qua hấp huyết mặc quyền ta cũng chính là yêu quý nhân tài mới cho ngươi mượn xem một chút bất quá việc này ngươi vĩnh viễn không thể nói ra ngoài không phải ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. c h ặ t l ọ t kệ liên tiếp gật đầu thầm nghĩ quả nhiên dựa theo ta tâm niệm huyện hóa mê cung nội tình bên trong vẫn như cũng là cổ đ i ể n mê cung cũng không có chân chính trò chơi hóa đám nở tờ cờ cũng không phải chân chính nở tờ cờ ta chỉ nói là lên muốn đem d ạ hồ v â n tức cứu ra ngoài còn không có chân chính chấp hành hắn liền đem ạt sổ thị hấp huyết mật quyển giao cho ta rồi đến nỗi d ạ hồ v â n tức nói sử dụng ạt sổ thị b í pháp ngưng tụ huyết hoạch khả năng có chút vấn đề đối với tương lai trưởng thành bất lợi chất lọc kệ là thật không quan tâm hắn lại không phải hấp huyết quỷ Huyết t dễ hồ vân tức cho hấp huyết mật quyền chất lọt kệ là không có ý định còn dù sao dễ hồ vân tức cũng sẽ không rời đi mạ chú bệ cầm về mật quyền cũng không có gì dùng chất lọt kệ đem hấp huyết mật quyền nhét vào trong ngực quay người lại cắm vào phế tích chỗ sâu dễ hồ vân tức lại nâng lên phản không gian viễn trình xuống trường chiến đấu tiếp tục bắt đầu hạ dì ỉ ẹt trên thân bị thương nhiều chỗ tại d ạ hồ hơn tức truy kích xuống vốn là tràn ngập nguy hiểm lại bị chặt lọt kẹ để mắt tới hắn tự biết đã không có hy vọng sống sót đông nhiên cao giọng hô nói ta là hạ dì ỉ ẹt tàn bạ ô ộ p rẽ thì tổng hạ tụt tiên sinh hoài nỉ ạt xe nỏ nữ sĩ nếu như các ngươi có thể nghe tới mời giúp ta truyền lại tin tức cho đế quốc bị rồn có đại âm mưu chặt lọt k ẹ là người bị rồn chặt lọt k ẹ hắn là cái hấp huyết ủy hắn nhiều lần cao giọng kêu to thanh âm tại mạ chủ bệ trong phế tích quanh quẩn h ộ rẽ t h tổng hạ t ụ đã sớm chạy ra mạng kêu to vài nỉ à xe nọ lại thật nghe tới hạ gì ý e t h a n h â m nàng hơi s ư ơ n g sở không biết do vị này người quyết đấu tại sao phải hãm hại chặt l ọ thẹ vài nỉ à xe nọ biết chặt l ọ t k ẹ nội tình dù sao chặt l ọ t k ẹ biểu mội ngay tại nàng tổ t r í n h thám mà lại chặt l ọ t k ẹ cùng sim đều là tiêu chuẩn đế quốc giáo dục hệ thống x u ố n g bồi dưỡng được người tới mới gần như không có khả năng là người bị dồn nhất là nàng biết chặt l ọ t k ẹ tu chính là huyết tinh vinh quang tu luyện huyết tinh vinh quang người tuyệt đối không thể là hấp huyết quỷ xị martin cũng nghe tới những lời này nàng so vài nỉ a xe nọ càng không tin chặt l ọ thẹ là hấp huyết quỷ nàng nhưng nhận biết chặt lọc cũng cái này từ nhỏ đến lớn giá biết từ hỏa là đều d mặc dù c h ặ t l t k ẹ gần nhất có chút cổ quái nhất là thực lực tăng lên quá nhanh nhưng s ị t m a r tin thả rằng tin tưởng vị này trước vị hôn phu từng triệu hắn tà thần cũng sẽ không tin tưởng hắn là hấp h u y ế t quỷ c h ặ t l t k ẹ mỉm cười không thèm để ý chút nào loại này nói xấu dù sao nơi này là lại nơi này là mạ chu bệ pháo đài nơi này là chân chính gọi rách cổ họng đều a đến người n ắ m c h ặ t ngươi đặt thành n g ăn ý về sau dễ thù hơn tức thương pháp liền trở nên chẳng phải tinh chuẩn thường xuyên hướng ba địa phương hướng xác kích bức bách hạ gì đi hướng cái nào đó góc độ chủ động cho chặt lọt kẹ đưa đồ ăn hắn vừa đến tại mạ chu bệ ngốc có đoạn thời gian đối với cái này pháo đài mê cung thoáng có hiểu biết thứ hai dù sao cũng là nở tờ cờ bao nhiêu cũng có chút quyền hạn chặt lọt kẹ bắt lấy cơ hội lại t r ọ n g thương hạ di y ẹt một lần hạ di y、e. ẹt b ư ớ c lui chặt lọt k ẹ về sau đ ồ n g nhiên liền rốt cuộc không trốn giao quân dụng chú trên mặt đất quát to các ngươi bọn này hấp huyết quỷ không phải liền là ngấp n g ẽ tính mạng của ta sao ta hết lần này tới lần khác sẽ không như các ngươi mong muốn ôm rẻ thì tổng ạ tuất tiên sinh hoài ni ạ xe nọ nữ sĩ mời nhất định giút ta truyền lại tin tức cho đế quốc. Chặt hắn là một cái hấp huyết quỷ trong tiếng hét vang ha di ie đột nhiên một đao gạt về cổ của mình chặt lọt kẹ xa xa đem huyết sắc vi ném ra ngoài đồng thời xuyên qua vị này quân nhân đế quốc thân thể mấy phút đồng hồ sau chặt lọt kẹ theo thân thể đã trở nên khô mục ha di ie trên thân rút ra bội kiếm của mình đồng thời cũng nhặt lên đối phương giao quân dụng yên lặng đi một cái đế quốc lễ đối phương chí ít là cái quân nhân đúng nghĩa tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc là hy vọng đem người bị dồn tình báo mang về phạt mặc dù c h ặ t l ọ t kẻ quyết không thể cho phép đối phương còn sống trở về xì c h ặ t bố ửa nhưng cũng sẽ không trở ngại hắn đối với chiến đấu đến một khắc cuối cùng quân nhân đế quốc tôn k í n h dễ hồ hân tức trong tầm mắt bỗng nhiên liền không thấy vừa rồi cùng chính mình chiến đấu đ ị c h nhân cũng không nhìn thấy trung thành che nạn cái này pháo đài phế tích con đường trở lên rõ ràng hắn vui mừng quá đỗi thân thể cao cao nhảy lên biến thành vô số con rơi nhỏ lần này không còn có bất kỳ trở ngại nào sông phá loại nào đó bình c h ư ớ vô hình càng bay càng cao thẳng vào trong lây không giống mấy lần trước hắn thi triển huyết bức thuật đằng không lại từ đầu đến cuối không cách nào bay cao bay ra thật xa dễ hồ v â n tức lúc này mới nhớ tới chính mình hai cái tôi tớ cùng t r u n g thành trẻ nản đều còn tại tòa kia muốn mạng trong mê cung nhưng hắn đều không có nửa điểm do dự để con rơi nhỏ nhóm r a tốc phi hành đồng thời ở trong lòng yên lặng nói các ngươi hy sinh là có giá trị ta sau khi trở về sẽ đem công lao của các ngươi bẩm báo quân bộ tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào xóa bỏ công lao của các ngươi từ đầu đến cuối vị này huyết tộc v â n tức đều không nghĩ tới quay người lại đi cứu người chặt lọt k h ẻ đưa mắt nhìn dễ hồ văn tức bay đi triển khai trong tay hạ sùa thị hấp huyết mật quyền hắn do dự một hồi lại đem hấp huyết mật quyền khắc lại dễ hồ văn tức nói rất đúng chân chính các hấp huyết quỷ đích thật là hẳn là cân nhắc ngưng tụ huyết hoạch vì tấn thăng nam tức làm chuẩn bị nhưng hắn không phải huyết tộc hai đại tà thần lúc nào cũng có thể giáng lâm còn muốn đối mặt thú nhân thích khách liên minh đợt thứ ba ám sát hắn càng cần hơn nhanh chóng tăng thực lực lên chặt lọt k ệ thôi động huyết tinh vinh quang chậm rãi tiêu hóa hút vào đến sinh mệnh lực lựa chọn đem lần này thu hoạch đều đầu nhập nhiên diễm trí thủ mặc dù phần này cấp bách nhiều lần trì hoãn nhưng như cũng không đủ bảy mươi ngày tương đối ngưng tụ huyết hoạch cũng không vội vã cũng không cần cần q một chương chín mươi viêm xí liệt minh đạn từng cái huyết diễm tạo thành đại thủ bay múa đầy trời không ngừng làm ra đủ loại thủ thế chặt lọt k h ẻ trên mặt tất cả đều là ý mừng rỡ hạ gì ý e không hổ là cao dai siêu p h à m sinh mệnh lực đặc biệt hùng hậu thế mà có thể ngưng luyện ra đến bảy con nhiên diễm tri thủ nhân diễm tri thủ tại a d o n i t thị hấp huyết mật quyền trang thứ ba cũng không tính cái gì cao tâm bí pháp nhưng mỗi cô động một cái nhiễm tri thủ thường thường cần so trước một cái nhiều một hai năm thời gian phổ thông huyết tộc tu luyện cái thứ nhất nhiên diễm tri thủ cần ba đến năm năm tu luyện ra cái thứ hai nhiên diễm tri thủ liền cần năm năm trở lên cho nên đại đa số a đồ nịt thị hấp huyết quỷ tu luyện một cái nhiên diễm tri thủ cũng sẽ không tiếp tục nghiên cứu này một bi pháp mà là tiếp tục hướng lên đột phá trẻ tuổi cao dai ả đồ nịt thị hấp huyết quỷ thường thường cũng chỉ sẽ có được ba năm chỉ nhiên diễm tri thủ đối với bọn hắn đến nói cái này đã rất đủ trừ phi là cực giả hấp huyết quỷ tháng năm dài đằng đẵng không có việc gì mới có thể cô đ ộ n g càng nhiều nhiên diễm tri thủ c h ặ t lót kẻ không phải hấp h u y ế t quỷ đ ọ a d ọ tạ gọ giặt trong mật quyển cũng sẽ không đề cập những chi tiết này dù sao đại đa số người đều sẽ cảm giác xem xét đến tu luyện thứ này quá tốn thời gian tự động dừng lại lựa chọn đột phá cao hơn cấp bậc hắn nuốt một vị cao d i a i kỵ sĩ sinh mệnh tinh hoa tại môn bí pháp này bên trên không có tào nổ bình cảnh một hơi ngưng luyện ra bảy con nhiên diễm c h i thủ mới nhận ra một mảng chính mình giống như trình đầu c h ặ t lót kẻ một cái ý niệm trong đầu phía dưới một cái nhiên diễm tri thủ năm ngón tay luân chuyển nhiều hơn một thanh phi dở vịn ngân tê thanh này siêu phản luyện kim đoạn thương họng súng trên dưới trái phải liên t điều khiển như cánh tay cùng chân chính tay cầm không khác nhau chút nào một cái khác nhiên diễm tri thủ thì bay ra một thanh ma pháp thứ kiếm huyết s ắ c v i lưỡi kiếm như tuyết nhẹ nhàng tung bay đem ạ xi、si、lộ thị kiếm thuật làm xuất thần vào quỷ so tay cầm thời điểm biến hóa còn muốn quỷ dị ba phần mỗi một kiếm góc độ đều không thể tưởng tượng vượt qua nhân loại sức tưởng tượng cực hạn chất l ó t kệ thầm nghĩ cái này chẳng phải là trong truyền thuyết ba đầu sau tay ta còn nhiều một cái tay đâu nhiều cái kia hai cái đầu tựa hồ không có tác dụng gì không có cũng được hắn chơi đùa đủ rồi búng tay một cái bảy con thiêu đốt huyết diễm đại thủ dần dần thu nhỏ bay vào bên cạnh hắ biến mất k hấp ô n g t h y tay chuyển huyết gì trong dáng gian nữa. tiện nhật đến niệm, thần cạn tiền ra Chặt chút tộc thời lọt một tà lâm lại lui kẻ sờ ký, ý đầu bị huyết í a a s tháng n g à Hấp h u y mật quyển trang thứ tư là viêm xí liệt minh đạn là một loại tay không phát xạ linh năng đạn dị năng cũng có thể đem hắn ép vào siêu phàm xuống ống so tay không phát xạ uy lực lớn hơn rất nhiều bằng vào ta huyết năng hùng hậu trình độ tu luyện bí pháp này có thành tựu đại khái không khó đoán chừng nhiều nhất một hai tháng nhưng là ta cũng không khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn còn là trước tiên đem linh chu thuật tu luyện thành công lại cân nhắc viêm xí liệt minh đạn đi linh chu thuật hẳn là không dùng đến hai tuần c h ặ t l ó t kẹ vô vỗ bởi vì chiến đấu dính vào trên thân bùn đất xoay chuyển mê c u n g một bước liền đi tới s i p m a r tin bên người s i p thật không nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện trong tay một mực cầm truy thủ phấn đem hết toàn lực đâm ra ngoài may mà c h ặ t l ó t kẹ cũng là ngũ dai siêu phàm lại có nhanh nhẹn thuật bản thân thân thể nhoáng một cái liền tránh thoát một cách này mỉm cười nói không cần thần trương s i p biểu mội s i p nhìn thấy là hắn miệng nhỏ nhẹ nhàng hô hấp phun ra một ngụm không khí vung lòng xuống tức giận nói đừng cứ gọi ta biểu mội chắt lóc kẹ nhún vai nói chỉ sợ từ nay về sau ngươi đều phải là biểu mội của ta trừ phi chúng ta về sau lại không liên lạc mặc dù ta nghĩ ngươi không quan trọng nhưng ta cùng ái n g ỉ nghiệp vụ có thể sẽ thật nhiều ngươi cũng sẽ không rời đi m è o tổ trinh thám còn là thử nghiệm tiếp nhận cái thân phận này đi xị biển liễu biển mêm nhỏ nói cũng được đi dù sao cũng so một thân phận khác để ta dễ dàng tiếp nhận điểm chặt lọt kệ cũng không biết xịt vì cái gì chán ghét chính mình coi như vị kia chân chính chặt lọt kệ mẹt lần cũng không biết hắn t h ở i chuồng trên đường chạy như điên còn bị người truy sát xấu xí bộ dáng từng có bị vị này trước vị hôn thê tiểu thư nhìn thấy chặt lọt kệ trực diện tà thần chỉ là để ký ức trở nên rõ ràng cũng không thể để trong trí nhớ không có đồ vật xuất hiện tại n á o hải hắn cũng không phải rất quan tâm chuyện này xịt、sì、đối với một vị một cấp văn thư đến nói coi như một cái rất tốt đối tượng kết hôn hai nhà môn đang hộ đối song phương phụ mẫu vẫn là bằng hữu xịt、sì、tuyệt đối xem như tiểu mỹ nữ lại là quốc gia học viện tốt nghiệp tính cách phẩm đức đều không có thể bắt bẻ nhưng đối với một vị ba mươi tư đẳng cấp bốn văn thư trưởng đến nói môn này hôn nhân cũng rất bình thường xịt、sì、đối với sự nghiệp của hắn không có chút nào trợ rút nhiều nhất chỉ có thể làm cái hiền nội trợ nhưng hết lần này tới lần khác vị tiểu thư này cũng không cam lòng trở về gia đình càng thích đi ra công tác nói cách khác h i ể n nội trợ nhân vật này nàng cự tuyệt diễn xuất hoàng hải sinh lão sư là cái truyền thống người nếu như xịt không phải chủ động cự tuyệt trận này hôn nhân hắn sẽ phi thường đau đầu tình huống hiện tại lại làm cho hắn nhẹ nhõm nhiều chặt lót k h ẹ c ờ i một tiếng mang xịt rất nhanh liền tìm tới vài nỉ a s e n nó mặc dù vị này miêu tinh linh thám tử hóa thân thành sa mạc mèo ẩn núp rất tốt còn tìm đến mấy đầu mật đạo nhưng chặt lót k h ẹ thân làm ê cung chủ nhân tìm tới nàng còn là dễ như t r ở bàn tay vài a xen nó nhìn thấy chặt lót t h mang xịt xuất hiện ở trước mặt nhịn không được kinh ngạc meo meo gọi hai tiếng phát hiện đối phương nghe không hiểu lúc này mới ngay tại chỗ lăn mình một cái khôi phục nhân loại b ộ dáng vaini hỏi người giết hạ gis ì người thật là cái hấp huyết quỷ sao chặt lọt k ẹ lấy r a huyết savi ắ đưa tay tại trên lưới kiếm nhẹ nhàng một vòng cho vị này nữ thám tử biểu hiện ra một chút bàn tay lưới kiếm sẹt qua địa phương có máu tơi ư có chút thẩm thấu ra hắn đương nhiên sẽ không cho chính mình mở trọn g tương h miệng chính là hơi vạch phá chút dầu ra ý tứ một chút vaini à xe nọ vốn là không tin chuyện này nhìn thấy trên tay hắn vết thương liền càng là không tin hấp huyết quỷ không có huyết dịch bọn hắn coi như bị vạch phá vết thương cũng chỉ sẽ phát tiết ra sương mù hình dáng huyết năng mà không phải vẩy da màu tươi xịt kéo qua chặt lót tẹ tay liếc mắt nhìn lại một lần nữa b u n g ra vết thương quá nhỏ bé căn bản không có băng bó cần thiết chặt lót k ẹ làm thủ thế ra hiệu và nia s ẽ n、e. ó đuổi theo chính mình hắn mang hai vị nữ sĩ rất nhanh liền rời đi mạ chủ bệ làm hai vị nữ sĩ quay đầu nhìn về phía tòa này p h á o đài phế tích thời điểm cũng hơi hơi xúc động các nàng cũng không có cảm nhận được tòa này mê cung khủng bố chỉ là không nghĩ tới ha gì ít dạng này cao d a siêu phẳm lại vẫn l ạ tại nơi này hai người cũng không hỏi chặt lọt kẹ làm sao đánh giết hạ gis và i n h nghĩ là cảm thấy chặt lọt kẹ có vô số bí mật đây chỉ là trong đó một kiện làm thám tử thăm dò bí mật là vô thượng niềm vui thú trực tiếp hỏi nhưng chính là không thú vị s i b l a lời ư hỏi dù sao chỉ cần chặt lọt kẹ còn sống q u ả n hắn là làm thế nào sống sót nàng cũng không muốn quá mức quan tâm vị này trước vị h ô n phu một chư thần chi vị ngâm quang huy ma pháp trận đến tột cùng là ai lại hạ thủ rồi còn dùng luyện kim thuốc nổ đại lục cũ hắc hỏa dược kỹ thuật cũng liền trên địa cầu một trận chiến trình độ bởi vì đây là một cái có siêu phàm thế giới dẫn đến khoa học kỹ thuật có chút lệch luyện kim thuốc nổ trực tiếp đem chất nổ uy lực đẩy lên một bậc thắng đã có thế chiến thứ hai cao bạo thuốc nổ tiêu chuẩn chặt l ọ t k ẹ trong tay phá ma oanh giáp đạn chính là luyện kim thuốc nổ k i t á c nếu là dùng luyện kim thuốc nổ đến trực tiếp chế tác chất nổ uy lực sẽ khá kinh người chặt l ọ t k ẹ thở dài một tiếng trừ âm thầm may mắn trận này nổ tung không có phát sinh tại chính mình khu còn hạ cũng vì gặp nạn tử vong người mặc nghiệm hắn lao xuống nóc nhà đối với chính mình bộ hạ nói đủ tín chọn mười cái kiếm thuật hào thủ cùng ta cùng đi người còn lại giữ vững khu còn hạc đủ tín hương phấn đ c h ặ t lọt kẹ không có làm cho tất cả mọi người đi qua là lo lắng làm ra nổ tung á n bọn thích khách xông vào hắn khu q u ả n hạn một khi có người theo l ũ c ạ vạ rổ khu đ à o tẩu nhưng chính là trên trời rơi xuống hoang ư ớ c c h ặ t lọt kẹ dẫn người xông ra khu q u ả n hạn liền thấy nửa cái đường phố đều bị nổ nát khắp nơi đều là đen x ì một mảnh trên đường chân cụ tay đức tứ chi không hoàn toàn người chết đầy đất c h ặ t lọt kẹ mặc dù trong lòng không đành lòng nhưng lại cực tốc thông qua không hề lưu lại bất quá hắn cũng chú ý tới một chi tiết trên mặt đất có gai kiếm không nói thế mà còn có mấy cây bẻ gãy thủ trượng một cái ý niệm trong đầu lạc yên hiện lên làm sao th rất nhanh c h ặ t l t kệ liền thấy bị triệt để nổ tung q u a n t à i ferdina n d đại công tức vợ chồng thi thể lăn xuống đi ra hoa lệ quần áo đều dính đầy cho đen hai vợ chồng thi thể xem ra tựa như bị dầu hỏa hôm qua không còn có bình thường ung dung cao quý tại không x a phía trước có một cái óng ánh trắng loan q u a n cầu mười hai tên thần quan tạo thành quan g huy ma pháp trận đem bệ h ẹ một công q u ố c tân nhiệm công tức phật giáo dục bảo hộ ở bên trong c h ặ t l t kệ mặc dù không phải hoàng gia hộ vịt sinh viên đại học nhưng cũng nghe qua quan huy chi chủ truyền xuống ma pháp trận này quan huy ma pháp trận lấy quan huy làm tên danh xưng đại lục đệ nhất pháp thuật phòng ngự trận có chư thần chi vịnh â m thanh danh tốt、đẹp. nghe nói từng có quan g huy chi chủ đại thần quan lấy trận pháp này ngăn cản tà thần một kích toàn lực thủ hộ quan g huy lù lù bất động b ệ y hẹn một công quốc đương nhiên không có cấp bậc này thần quan phân dồ xét công tức cũng không có tư cách hiệu triệu quan g huy thần quan cho hắn làm bảo tiêu cái này mười hai tên quan g huy thần quan là đế quốc hoàng đế gấu lục thế cận vệ địa vị cực kỳ cao thượng hoàng gia hồ huy đại học có hoàng gia tiên tố là bởi vì quan g huy chi chủ thừa nhận chính thống đế quốc quyền hành cho phép dưới trướng tín đồ bảo hộ chính thống đế quốc hoàng đế bệ hạ chừ bị dồn cái này từ hấp huyết quỷ thành lập đế quốc bên ngoài đại lục cũ mấy cái đại đế quốc hoàng đế bên người cũng có Quang huy thần quan huy th chỉ có điều quốc gia khác quan g huy thần quan cũng không phải là phạt đế quốc hoàng gia hổ huyệt đại học tốt nghiệp chặt lọt kệ không dám tới gần lo lắng những n à y quan g huy thần quan đem mình làm thích khách tiện tay cho tỉnh hóa hắn xa xa đi một cái đế quốc lễ chặt lọt kệ để các bộ hạ đem áo cởi ra trải trên mặt đất trước tiên đem f e r d i na đại công tức vợ chồng ôm đến đến trên quần áo loại chuyện này đương nhiên là chuyện vô b ổ nhưng lại có thể kiếm lấy công lao một chỗ tuần thành quần áo n ằ m f e r d i na đại công tức vợ chồng dù là vị nào trưởng quan tới đều muốn hỏi một tiếng ai làm chặt lọt kệ mở ra nhìn rõ hiện trường trừ phơ di rổ xẹt công tức cùng mười hai vị quan g huy thần quan lại không có bất luận cái gì người sống hắn không biết thích khách là chạy còn là cùng p h r đi na vợ chồng thi thể đồng quy vũ thận nhưng không có truy kích cần thiết qua một hồi lâu mười hai vị quan g huy thần quan mới giải trừ quan g huy ma p h á p trận trong đó một vị trẻ tuổi thần quan đi đến p h r đi na đại công tức vợ chồng bên người h ò a một cái phức tạp thủ thế lập tức liền có ma pháp ba động p h á t q u a để p h r đi na vợ chồng thi thể một lần nữa trở nên sạch sẽ hắn nói với chát lót thẹ ngươi là lũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh chát lót t h nhẹ gật đầu cố gắng giả ra bi thương và phẫn nộ nói chúng ta vừa mới giao tiếp nhiệm vụ liền thấy bên này biến cố cho nên ta dẫn đội chạy tới nhìn có thể hay không làm chút gì trẻ tuổi quan g huy thần quan thần sắc không có chút rung động nào nói ta ghi nhớ tên của ngươi sẽ hướng hoàng đế bệ hạ miêu tả ngươi trung thành nhưng là hiện tại mời ngươi lập tức rời đi c h ặ t l ó t kệ không chút do dự khẽ gật đầu lập tức liền mang thủ hạ quay người mà đi đủ tín nhịn không được hỏi chúng ta liền đến bên này nhìn một chút cho đại công tức vợ chồng cửa hàng mấy món áo chúng ta không nên làm chút gì sao chặn lọt kệ tại trở lại lủ cạ vạ rổ khu về sau mới thản như nói nếu như ngươi nghĩ cả nhà búp hơi khỏi nhân gian có thể đi trở về đu t í n lập tức nhẹ lời nhỏ giọng giải thích không đến mức ca chặt lọt k ệ những mày nói ngươi có thể đánh cược một lần tháng thỏa mãn lòng hiếu kỳ cùng trong lòng bạo động thua chết cả nhà đu t í n nhưng không biết khảm nhà s ẻ n câu này địa cầu tục ngữ là ý nghĩa gì nhưng theo chặt lọt k ệ thái độ cũng có thể đoán được không phải lời hữu ích đ ấ y lòng của hắn vẫn còn có chút k h n g phục nhưng vị này trẻ tuổi bốn mươi bảy đẳng cấp ba binh trưởng chỉ là trẻ tuổi non tính không phải tuổi nhỏ ngu xuẩn đương nhiên biết chặt lọt tệ cách làm mới là đúng qua một hồi lâu đu tin mới thấp giọng nói trưởng quan ngươi thật không tốt đẹp gì kỳ sao chặt lót kẹ mỉm cười nói hiếu kỳ nhưng chỉ có miễn phí hiếu kỳ ta mới có thể đi nhìn một chút vé vào cửa quá đắt hiếu kỳ vẫn là để những cái kia trong nhà nhân khẩu nhiều người đi thưởng thức đi đủ t ì n nhìn xem chặt lót kẹ trên mặt mỉm cười không biết làm sao liền đáy lòng lạnh lẽo hụ sợ không phải là hắn chặt lót kẹ mà là toàn bộ đế quốc thân là tuần thành quân kẻ ra đời hắn đương nhiên biết có một số việc không thể quá hiếu kỳ bởi vì tò mò tâm chết mất đồng sự so bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cũng ít không được mấy đầu chặt lọt kẹ dẫn đội về đến chuẩn đường cái số một chờ đội xe mấy giờ lại chấp hành hộ tống nhiệm vụ đã sớm người người lại đói vừa mệt hắn lập tức liền tuyên bố mời tất cả người ăn no nê n đủ t ỉ ề n tự mình dẫn người ra ngoài mua một xe đồ ăn cùng hai mươi lăm rượu mạch một chút cũng không cho chặt lọt kẹ tiết kiệm tiền chờ thủ hạ tuần thành quân ăn uống no đủ tinh thần vui vẻ chặt lọt kẹ đang muốn tuyên bố giải tán đội ngũ một chiếc xe ngựa lái vào tuần thành quân cơ quan mà sơn mang mấy người đi lên ngăn lại đối phương hắn hiện tại đã ở trong lòng hoàn thành theo mạo hiểm giả đến tuần thành quân chuyển biến rất tận tụy mà hỏi nơi này là lù cạ vạ mời lập tức rời đi người phu xe là vị d á người n g thô hào nữ tính quần áo trình t ề thủ pháp thành thạo rất có ngạo mạn nói phu nhân nhà ta là lũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng tuần để mẹt lần tiên sinh tới mạc sơn lấy làm kinh hãi vội vàng chạy đi tìm chặt l ọ t k ẻ chặt l ọ t k ẻ nghe tới chính mình cộng tác đến cũng có chút ngoài ý muốn đi theo mạc sơn đến xe ngựa trước đi một cái đế quốc lễ hỏi là mạ vịt phu nhân sao q một chương chín mươi mốt sinh mệnh thành đáng ngưỡ ngộ tình yêu giá tốt hơn nạ xỉ、si、phu nhân một mực chờ đợi ở ngoài mạ chủ bệ c h ặ t lọt kẹ đang muốn leo lên xe ngựa liền thấy ộp rẻ t ỷ tổng ạ tuột xuống xe ngựa vị này liệt mã tổ trình thám hội trưởng thế mà vẫn luôn không có rời đi c h ặ t lọt kẹ như ú v a i nói thật có l ỗ i ta không thể cấp cứu đi ra hạ gì y ẹ d tiên sinh thi thể t o à này n pháo đài phế tích có chút vật cổ quái ộp rẻ t ỷ tổng ạ tuột thật sâu nhìn c h ặ t lọt kẹ lên mắt hỏi ngươi lựa chọn nơi này là bởi vì cùng nào đó một đầu ma vật ký kết khế đ ấ c sao đây là giải thích hợp lý nhất c h ặ t lọt kẹ không có phản bác cũng không có thừa nhận chỉ là hơi k h n g người một cái đem hạ dị ý ed a o quân dụng đưa cho ộp rẻ tỉ tổng ạ tuột nói đây là hạ gì mời ngài còn cho người nhà của hắn mặc dù ta cũng không muốn xuất hiện loại này bi kịch nhưng ta bất lực nói xong câu đó chặt lọt kẹ lên xe ngựa tại hai vị nữ sĩ đều sau khi ngồi yên mở ra trò chuyện ống đồng nói nạ s ỉ phu nhân về s ỉ chặt bố bữa ốp rẻ thì tổng ạ t u ộ t đứng tại mạ chu bệ pháo đài phế tích trước đưa mắt nhìn chặt lọt kẹ xe ngựa chạy xa trầm ngâm thật lâu mới lên xe ngựa hắn càng ngày càng nhìn không thấu chặt lọt kẹ m ẹ lần nếu như thời gian có thể đào lưu ốp dẹ t h tổng ạ tụt tuyệt sẽ không đ ó lấy mà dư kéo lờ cái tia phần đơn đặt hàng bởi vì chỉ là mấy cái ẹ、e、cũ lợi nh trong đó còn bao gồm ba vị siêu phàm càng tổn thất hạ gì ý ed dạng này trong quân nhân mạch hạ gì ý ed trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng cao dai siêu phàm ngày sau tiền đồ không thể đo lường tất nhiên sẽ trở thành liệt mã tổ trinh t h á m hữu lực giúp đỡ trừ cái đó ra còn cần đối mặt thú nhân thích khách liên minh chất vấn thú nhân thích khách liên minh đích xác lại không ngừng phái ra thích khách truy kích mục tiêu nhưng loại này để bọn hắn tổn thất nhân thủ tờ đơn bọn hắn cũng sẽ thêm vào phí tổn cố chủ không cách nào thanh toán thêm vào phí tổn cũng sẽ bên trên những sát thủ này ám sát danh sách các thú nhân xưa nay không là thiện nam tín nữ phiền thức nhưng quá nhiều trở lại xì chặt bố ở chặt lọt kẽ trước tiên đem lại nỉ ạt xẻ nọ cùng x ị mát tin đưa về ạn cả chặt khu m à ấy dạ đường cái số hai mươi hai sau đó mới khiến cho nạ xỉ phu nhân lái xe chạy về hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám hắn xuống xe ngựa có chút cảm giác có chút bầu không khí không đúng nhà này bình thường chỉ có hắn một người tối đa cũng bất quá tính đến nạ xỉ phu nhân cùng ba con lanh lợi mẹo phòng ở trước cửa thế mà ngừng ba chiếc xe ngựa trong đó hai chiếc xe ngựa có bờ dị tợ tạ nỉ gia tộc huy trường mặt khác một cỗ là quân dụng xe ngựa chặt lọt t h để nạ xỉ phu nhân đưa xe ngựa tiến đến chu ngựa chính mình bước vào lầu một đại trong đại sành có ba người trong đó một cái tự nhiên là a n Nhi, một người khác là nàng đường hình cờ d ẻ o bợ gì t h tạng y vị cuối cùng thế mà là vị kia thánh c ả rẻn ma ma c h ặ t lọt thẻ ngăn chặn trong lòng rung động mỉm cười nói không nghĩ tới sẽ có nhiều khách như vậy hẳn xá thật sự là bồng tất sinh huy cờ d ẻ o cười nói ta có quân vụ mang theo có thể lưu lại thời gian không nhiều xin cho phép ta nói ngắn gọn chuyện thứ nhất ta phải vì không thể thay ngài quyết đấu xin lỗi cứ việc quân đội điều động không phải ta có khả năng kháng cự nhưng ta hẳn là trước thời hạn an bài những bằng hưu khác hỗ trợ đây là ta sơ sẩy cũng may ngài an toàn trở về ta cũng thở dài một hơi ta cờ reo b ờ gì tợ tạ n g i nguyện ý cả đời vì bằng hữu của chặt lọt kẹ mẹ lần tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều đứng tại hắn đều đứng tại hắn một bên cờ giơ khoát tay một cái ngăn cản chặt lọt kẹ nói chuyện tiếp tục nói chuyện thứ hai chính là ta muốn hỏi một tiếng chặt lọt kẹ tiên h sinh ngài là thật muốn cưới ta đường vội ạn n g i b ờ gì tợ tạ n g i vì thế tử cũng nguyện ý vì đó làm ra cố gắng sao ạn n g i một mặt hoảng loạn một đôi tay nhỏ chăm chú bắt lấy váy nhưng lại không dám nói lời nào trên mặt đều là lo được ló mất chặt lọt tệ đưa tay xoa ngực cười nói ta tại xẹp phiệ sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá càng tốt hơn ta nguyện ý vì an nhi làm bất cứ chuyện gì sông pha khói lửa không chối từ cơ réo lộ ra nụ cười an nhi cũng rõ ràng thở dài một hơi vị này quân đế quốc bên trong tinh anh nói chặt l ọ t kẹ thiên sinh tha thứ ta nói thẳng tứ giai siêu phảm không đủ tư cách c ư ớ i bở gì tờ tạ nhì gia tộc tiểu thư ngài tu luyện chính là huyết tinh vinh quang nếu là tại hòa bình niên đại hoàn toàn không có cơ hội đem này một môn bí pháp tu luyện tới cao giai tu luyện huyết tinh vinh quang nhất định phải tàn sát sinh mệnh hơn nữa còn không thể là cấp thấp sinh mệnh mà tại đế quốc phạm pháp giết người muốn đánh giết siêu phảm ta h hoạch hắn u n s i mặc dù còn không thể đại biểu bợ gì tờ tạ nghỉ gia tộc nhưng cá nhân ta nguyện ý giúp ngài tại chuyện này bên trên đứng ngài một bên chỉ là hiện tại cần ngài ra chiến trường chất lót ké hít một hơi hơi lạnh nói ta vẫn là cái văn chức hắn đại khái h i ể u cơ giữ ý đổi đến vị này đường ca hay là thật rất giúp đỡ chính mình cùng ăn n g h i yêu đường cho nên mới sẽ giật dây hắn ra tiền tuyến chỉ có ở tiền tuyến chiến trường mới có sinh mệnh lực nồng đậm cao dai siêu phảm bọn hắn có thể để chặt lọt k ệ huyết tinh vinh quang phi tốc tăng trưởng chỉ có trở thành cao dai siêu phảm chặt lọt k ệ cùng ăn nhì mới có thể cùng một chỗ mà lại trên chiến trường cũng là dễ dàng nhất kiến công lập nghiệp địa phương có thể để hắn rất nhanh tấn thăng đương nhiên thuần túy lập công cũng không nhất định có thể tấn thăng nhưng có cờ d ẻ o hỗ trợ tuyệt đối không ai sẽ đoạt đoạt chặt lọt k ệ công lao cờ d ẻ o nhàn n h ạ t đáp văn chức cũng có thể ra chiến trường chuyển thành quân chức cũng không tính là gì chuyện tiết thức chặt lọt tệ liếp mắt nhìn ăn nhị quả quyết đáp ta nguyện ý vì án nhị tiểu thư vì đế quốc vì nhân loại hò đi trên chiến trường đi một chuyến cơ gieo nhẹ gật đầu nói lợi của ta nói xong ta trở về xì chặt bùa v ự i là vì thúc giục một nhóm vật tư chỉ có thể dừng lại hai giờ nếu là ngươi lại có nửa giờ không có trở về chúng ta liền không có cơ hội gặp mặt tiếp xuống liền mời chặt lọt k ệ tiên sinh cố gắng kiến công lập nghiệp đi hắn vội vàng c á o tử trong gian phòng thiếu mất một người chặt lọt k ệ trên thân áp lực không giảm trái lại còn tăng nếu là có chọn hắn là thật không nghĩ đối mặt vị này thành cạ rẽn ma ma cạ rẽn ma ma cười một tiếng nói ta tới chỉ là vì nói một câu cái kia thanh ngân tê ngươi có thể vô kỳ hạn mượn dùng cũng không cần lo lắng tổn hại mất đi vị này ma ma chỉ một ngón tay mặt đất nơi đó bày một cái màu đỏ dương nhỏ nàng ôn hòa nói nơi này là một trăm hai mươi phát phá ma h ranh giáp đạn nói xong câu đó vị này thánh cà rèn ma ma nói với an nhi mời ngài nhất thiết phải không nên quá muộn về nhà cũng cùng giống như cờ dẹo nhanh nhẹn rời đi Quy tuổi đâu, hôm nay chương còn cái có dốc hết lực. Cả chặt ngực, sinh thú hôm phần hết nhào người lần tiên toàn rèn Annie liền bổ nhào chặt lọt tẻ trong mẹ ma ma là lọt rất trẻ tẻ đi, bổ vừa lựa chọn tự tư mẹt lần tiên sinh ta biết câu nói này phi thường không có đạo đức nhưng ta như c ũ muốn nói có thể xin ngài vì ta ra chiến trường sao ta án nỉ bợ gì tợ tạ nỉ lấy gia tộc danh dự thể nhưng ngài không thể trở về ta sắp hết thân không cả có lẽ ngài cũng có thể cự tuyệt ta chặt lọt kệ vô vô ạn nỉ l ư n g trắng thấp giọng nói nhưng cái này cũng là ta tha thiết ước mơ sự tình xin cho phép ta không thể cự tuyệt điều thỉnh cầu này ngài cũng biết đây là một cái tiểu tử nghèo duy nhất có thể c ư i được bá tức nữ nhi cơ hội ạn nỉ thổi phù một tiếng bật cười nhưng lập tức lại khó chịu hai mắt đấm lệ c h ặ t lọt k h ệ không tính là tiểu t ử nghèo nhưng hắn là thương nhân c h i tử thiên nhiên cùng các quý tộc cách một tầng khoảng cách nếu là không thể dựa vào năng lực cá nhân lên như diều gặp gió, cho dù kiếm nhiều một chút tiền tài cũng không thể thu hoạch được bá tức cho phép đem l ư ỡ nhi gà cho c h ặ t lọt k h ệ cũng không làm sao sợ hai ra chiến trường hắn có nhìn rõ có huyết d i ễ m biến hình thuật sinh tồn năng lực có thể so sánh phổ thông siêu phản mạnh quá nhiều mà lại hắn cũng thật cần một cái có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội dù sao hắn còn có tả thần giáng lâm gấp áp cơ hội này chỉ có thể là chiến trường hắn nghĩ đi ra hệ l ụ xá điền viên đường cái số năm mươi tám lau một cái nước mắt lên xe ngựa xe ngựa n g o ặ t ra hệ lì xá đ i ề n viên đường cái liền có một chiếc xe ngựa đang lợi c ả rèn ma ma dáng v ẻ y ê u nhã đi xuống xe ngựa nói tiểu thư ngươi thắng cùng bá tức đại nhân tiền đặt cược hạn nghị nhưng không có cái gì hưng phấn cùng hân hoan khó chịu nói ta cảm thấy chính mình là cái cô gái hư ta đang ép mình yêu nhất người ra chiến trường ta thật sâu hảy náy cùng bất an c ả rèn ma ma cười k h a nói tiểu thư ngài không cần tự trách ngài không làm sai cái gì cũng không cần trách tội bá tức đại nhân cho dù bá tức đại nhân cũng có làm không được sự tỉnh hắn lo lắng cho mình trong nhà kiểu diễm nhất hoa hồng sẽ bị vô tâm nhân ngắt lấy bất đắc dĩ mới ra hạ sách này làm những này thăm dò hắn n h ỉ thấp giọng nói hắn cùng ta mới quen liền không để ý nguy hiểm tính mạng xông vào tà thần hành lang đã cứu ta loại này thăm dò căn bản không có cần thiết cả rèn ma ma m ỉ m cười đáy lòng thầm nghĩ nếu không có lần kia đứng ra hắn liền lần này bị thăm dò cơ hội cũng sẽ không có bá tước đại nhân đã phái người đi bệ hẹ một công cuốc điều tra qua người trẻ tuổi này điều tra kết quả bá tước đại nhân cùng ngày liền tiêu hủy không có cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không cùng bất luận kẻ nào nhấc lên chính là phát trọn v ẹ một ngày tính tình hắn chín lần sợ về phía ai kiếm bắt lại qua hai lần ngân tê bá tước đại nhân hẳn là rất muốn tự tay giết mẹt lần tiên sinh ta đoán mẹt lần tiên sinh còn là cái rất có thú người trẻ tuổi đâu hẳn là có không ít hát lịch sử á ắ n ý nhẹ giọng tự lẩm bẩm ta chưa hề có như thế k ỳ v ọ n g qua trận chiến tranh này không đánh được c ả rèn ma ma nói mỗi một cái đế quốc đều muốn mở rộng trung tiểu quốc gia bị đế quốc lôi cuốn trận chiến tranh này đã không thể tránh lẽ tiểu thư cũng không cần quá lo lắng quá lo lắng phụ thân ngươi sẽ không đem hắn điều đi nguy hiểm bộ đội dù sao hắn không giống cờ dẹo tiên sinh trí hướng rộng lớn bá tước đại nhân lần này lợi dụng cờ dẹo dẹo tiên sinh, hy vọng hắn sẽ không tức giận. Án n hắn i r ấ đối với nạ sĩ phu nhân nói mời ngài đi một chuyến mèo cùng tứ diệp thảo quán cà phê đem ta ba con tiểu khả hai tiếp trở về tiện thể mua mấy cân thịt bò mấy cân thịt dê một chút thịt heo còn có tròn hành rau xà lách hương liệu cũng mua một chút lại nhiều mua hai thùng rượu Hôm nay muốn ăn mừng một chút nạ s ỉ phu nhân đáp ứng một tiếng đi ra cửa bất quá nhiều một hồi liền có các cửa hàng chân chạy tới t ặ n g đồ chặt lọt kệ để bọn hắn đem đồ vật đều đưa đến hậu viện chặt lọt kệ đã sớm làm một bộ người xuyên việt thiết yếu thiêu khảo công cỗ chỉ là hắn trên địa cầu đều không có chuyên cần như vậy xuyên qua tới lại là ở tại hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám loại này phồn hoa thương nghiệp đường phố đi ra ngoài ăn cơm quá thuận tiện ngẫu nhiên không muốn ra ngoài còn có nạ s ỉ phu nhân cung cấp tư chủ phục vụ càng là lưới nhất làm mặc dù lầu ba sân thượng phong quang tốt hơn nhưng làm xong đồ n ớ n c ò nạ muốn thu lầu lầu trên thập, h dưới c y chạy tới chạy lui khá là phiền thoái, chặt lọt lui phiền sai chính khá thẻ là làm, muốn không mình nạ bảo s ỉ phu nhân lại luôn c ả mang thấy không tốt lắm. Nạ phu nhân mang cuối cùng một nhóm đồ vật cùng ba con ấu mèo trở về thời điểm chặt lọt thẹ đã gọt mấy chục cây cái thẻ mặc các loại khối thịt g ả i lên hương liệu cùng muối mịn mạt tại chậu than bên trên nướng mùi thơm một phía ba con ấu m è o gặp được chủ nhân lập tức theo nạ s ỉ phu nhân sách trong giỏ trúc nhảy ra ngoài meo meo gọi bậy chạy nhanh hướng chặt lọt t h tại hắn ống còn bên trên cọ qua cọ lại chặt lọt t h nhìn thấy chính mình mẹo cũng là có chút vui vẻ dùng thông linh thuật theo chân chúng nó câu thông một hồi trước cho mẹo con nhóm chuẩn bị ăn lúc này mới chào hỏi nạ s ỉ phu nhân nói cùng một chỗ ăn chút đi nạ s ỉ phu nhân cũng không có k h á c h khí tiếp nhận thịt nướng công tác để chặt lọt kẹ giải phóng ra ngoài chặt lọt kẹ nhìn nàng thuần thục bộ dáng hơi kinh ngạc hỏi nạ s ỉ phu nhân n g ư ơ i có vẻ giống như rất quen thuộc thịt nướng nạ s ỉ phu nhân một mặt thịt nướng một mặt đáp ta có vị người quen nàng làm ộ t vị đầu bếp nữ cùng ta cùng một chỗ trước kia chủ nhà làm việc đặc biệt tam hiểu làm thịt nướng ta đợi chức cô chủ rất thích ăn thịt nướng ta thường xuyên đi theo hỗ trợ cũng học chút chặt lọt t h lập tức sinh ra hứng thú hỏi vị phu nhân kia hiện tại có công tác mới、sao? nạ s ỉ phu nhân lắc đầu nói nàng cùng ta không giống cũng không phải là đại lục cũ nhân sĩ là đại lục mới thổ dân đến từ cách xa phương đông bởi vì chiến tranh bị bắt cóc đến phạt không phải người tự do chủ nhân vốn là đáp ứng chỉ cần phục vụ đầy năm năm liền cho nàng ký phát tự do giấy chứng nhận cho phép nàng trở thành một cái người tự do đầu tư đại lục mới mỏ vàng mất cả t r í lẫn trải phá sản về sau liền béo nhờ nuốt lời đem nàng bán đi chặt lót kẽ lập tức liền trầm mặc hắn biết đại lục cũ có nhân khẩu mua bán thậm chí hệ lì xá điền viên đường cái liền có nhân khẩu thị trường chỉ là cũng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều những chuyện này nạ s ỉ phu nhân tựa hồ cảm thấy nói sai trầm mặc lại chặt lọt ghẹ rơ lên một chuỗi thịt nướng cười sinh động một c h ú t bầu không khí hỏi vị phu nhân kia gọi là gì nạ s ỉ phu nhân đem một chuỗi nấm để lên chậu than nói nàng danh tự quá mức dài dòng ta chỉ ghi nhớ nàng biệt danh mức、oh、mai phu h n âu n q y mai n g huy phu á trận đặt còn kém m a nhân ú t thủ đặt t cầu cái r ư ớ c h á t lọt i kẹ h rót h cho mình một ly rượu mạnh vốn một hớp lớn chậm rãi nói nạ xỉ phu nhân nếu như ngươi muốn hỗ trợ cũ đồng sự liền đi một chuyến nhân khẩu thị trường đem người mang tới đi nạ s ỉ phu nhân hơi chấn động một chút liền vội vàng đứng lên nói ta cái này liền đem người mang về thủ nghệ của nàng thật rất tuyệt đảm bảo ngài hài lòng nạ s ỉ phu nhân vội vàng rời đi c h ặ t l ọ t k ẻ lại biến thành một người hắn uống một chén rượu mạch lại rót một chén đi tới cái thế giới này lâu như vậy hắn đã rất cố gắng thích lưng cái thế giới này nhưng nhiều khi như cũ cảm giác được chính mình cùng thế giới không hợp nhau thật muốn có thể có những cái kia tiền bối người xuyên việt đồng dạng năng lực có thể cải biến một cái thế giới à. c h ặ t l ọ t k ẻ cũng không phải chưa từng có ảo tưởng dựa vào bản thân tri thức cùng ánh mắt ở cái thế giới này đại triển quyền cước nhưng hắn bất quá là cái phổ thông văn chức mặc dù không từ thủ đoạn điên cuồng leo lên trên trong khoảng thời gian ngắn liền hôn thành một cái tầng dưới chót nhỏ quyền quý nhưng khoảng cách cải biến thế giới như cũ có rất xa khoảng cách không biết vợ gì thợ ta nghĩ ra sẽ đem ta làm đi đâu kỳ thật ta chấp trưởng lũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân nếu là cố gắng một điểm lại đem lũ c ạ vạ rổ khu hơn hai mươi nhà bang hội đều thu phục cũng là rất lớn một thế lực lại là một m điểm suy nghĩ làm người xuyên việt chỉ kiếm một điểm ít ỏi cố định tiền lương là tương đương không thích hợp một chuyện muốn không mở một chỗ thuốc cục ũ n g không cần thật bán thuốc lấy thuốc c ụ danh nghĩa bán một chút trả lệnh t r ả nh làm đẹp ca o bùn t ư âm tráng dương canh loại hình đồ chơi c á o sinh ý này tốt liền cũng may nguyên liệu chi phí thấp đơn phẩm lợi nhuận cao thị trường cạnh tranh chưa đủ lớn chặt lọt kẹ ăn ăn uống uống rất nhanh liền có chút một chút men say trong đầu ý nghĩ cũng biến thành phi thường lộn xộn không thành hệ thống nạ s ỉ phu nhân mang một cái hơn bốn mươi tuổi dáng người gấu mập phu nhân trở về nàng không có nạ s ỉ phu nhân cao lớn như vậy cường tráng có một cỗ lâu dài lao động đôn hậu khí chết đi theo hai người bọn họ tới còn có một cái dân cư thương nhân nhìn thấy chặt lọt kẹ liền cười yếu ớt một tiếng nói vị tiên sinh này ngại là phải tìm một vị đầu bếp n xin cho phép ta giới thiệu một chút vị phu nhân này nàng đến từ đại lục mới xuất thân cao quý bởi vì xuất thân quốc gia chiến bại mới lưu lạc đến phạt là thâm niên nhân sĩ chuyên nghiệp dùng nghiêm khắc nhất hệ thống bồi dưỡng được đến cao cấp đầu b ế p nữ nguyên bản hành nghề tại nào đó vị nam tước gia tộc cẩn trọng rất được nguyên chủ nhân niềm vui chặt lọt tệ liếc xem cái này nhân khẩu thương nhân liếc mắt đánh gậy đối phương l i ễ u lo không ngừng nói ta là lũ c ạ vạ d ổ khu tuần thành quân tổng lĩnh ngày mai dự định cùng tỷ cặp đỉ khu bên này tuần thành quân liên hợp chất pháp quét quét qua hôn loạn nhân khẩu thị trường người có ý kiến gì vị này nhân khẩu thương nhân cấp tốc đem năm ẹ、e、củ báo giá nước xu chê c ư ờ i nói ngài chỉ cần thanh toán cái giá vốn là đủ chất l ọ t k ẹ nói lầm bầm ngày mai còn là liên hợp c h ấ p pháp hung hăng quét quét qua nhân khẩu thị trường đi đáng k h ố n kiếp này không bắt lại mấy cái hung hăng tra tấn bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là tôn kính nữ thần nạ sĩ phu nhân cùng mức ấu mai phu nhân trận mắt hốc mồm nhìn xem chất l ọ t k ẹ chính là như vậy lầm bầm vài câu liên hợp c h ấ p pháp cái gì vị kia nhân khẩu thương nhân liền một mặt lau mồ hôi một mặt đem mức ấu mai phu nhân miễn phí đưa tặng cho chất l ọ thẹ chất l ọ thẹ cũng không phải quen thuộc khi dễ người chính là đây cũng chính là tại pháp nếu như trên địa cầu hắn khả năng lựa chọn đem nhân khẩu con buôn đánh chết không trả tiền mặt chơi đã coi như là hắn lòng từ bi mặc dù đã rất thỏa hiệp nhưng loại chuyện này còn là thỏa hiệp không tới chất lọt kẻ biết mình không giúp được rất nhiều người hắn vẫn không có thể lực cải biến thế giới nhưng có thể giúp đỡ một người cũng là tốt cầm tới mức ô、oh、mai phu nhân văn tự bán minh ư ớ c dự định ngày mai đi đến chuẩn đường cái số một thời điểm ký phát một phần tự do giấy chứng nhận mặc dù thuê một vị người tự do đầu bếp nữ so sử dụng miễn phí người hầu muốn thanh toán càng nhiều tiền nhưng hắn thà rằng dùng nhiều ít tiền thuê một vị đầu bếp nữ lại đem vị phu nhân này cũng chuyển thành tuần thanh quân nhiều phiêu một phần đ coi như là cho mức ấu mai phu nhân đền bù mức ấu mai phu nhân đi rửa mặt một phen nhất là hai tay tẩy sạch sẽ lúc này mới tới giúp chặt lọt thẻ thì nướng không thể không nói vị phu nhân này tay nghề không sai so theo địa cầu xuyên qua tới chặt lọt thẻ muốn tốt rất nhiều chặt lọt thẻ từ khi bắt đầu tu luyện sức ăn liền trở nên phi thường lớn nạ s ì phu nhân cùng mức ấu mai phu nhân cơ hồ không có ăn cái gì hắn đem mua được mấy chục cân đồ ăn ăn sạch sẽ còn uống hơn nửa thùng rượu mạch ăn uống no đủ về sau chặt lọt thẻ đem sân nhỏ lưu cho hai vị phu nhân chính mình trở về lầu ba mức ấ mai phu nhân cả ngày hôm nay đều ở trên đường cái làm biểu hiện ra kỳ thật đã phi thường ra rời vừa rồi bận rộn đã là dáng chống đỡ chắt lót kẹ vừa đi nàng liền đặt mông ngồi xuống miệng lớn thở hồn hện nói nạ sỉ, cảm ơn ngươi nạ sỉ phu nhân thấp giọng nói vị này chủ nhân mới tính tình phi thường tốt chứ không thích có người đi quá dày chỉ có sau khi đi làm mới có thể đi quét dọn gian phòng cũng không có cái gì cái khác cấm kỵ còn có chính là nơi này thường xuyên sẽ có ba vị tiểu thư tới ngươi tuyệt đối không được ở trước mặt các nàng nói lung tung chặt lọt thẹ tiên sinh mặc dù bình thường tính tình rất tốt nhưng hắn đồng thời còn là một vị siêu phàm trước đây không lâu vừa giết tám vị thám tử lại đánh giết hai tên thích khách còn cùng người quyết đấu qua một trận tóm lại người ta cũng không thể tiếp nhận làm tức giận vị tiên sinh này hậu quả nạ xì rót một chén rượu mạch đưa cho vị này ngày xưa đồng liêu mức âu mai phu nhân tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch nói ta còn thực sự có chút đói hôm qua liền chưa ăn no hôm nay dứt khoát liền không ăn bất kỳ vật gì cái kia đang ghét nhân khẩu thương nhân còn căn dặn ta không nên nói lung tùng dự định để ta phối hợp hắn đem chính mình bán một cái giá cao nạ s ỉ phu nhân hai tay linh hoạt nướng một chút còn lại thịt nấm rau quả đưa cho mức ô mai phu nhân nhìn xem nàng ăn như hổ đói miệng lớn ăn hết ôn nu nói cực khổ kiểu gì cũng sẽ đi qua không muốn lại nghĩ chuyện trước kia chặt lót kẹt tại lầu ba trên sân thượng gõ gõ mi tâm đóng lại nhìn rõ mỉm cười đối với mới tới đầu bếp nữ có chút trở mong lại bắt đầu thông thường tu luyện hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đem linh chu thuật phù văn tu luyện thành công có linh chu thuật phối hợp nhanh nghệ thuật coi như gặp được cao giaiêu phàm hắn cũng có thể lại chiến lại đi đại lục cũ siêu phàm hệ thống theo nê giai đến cao giai là thuần tý lấy năng lượng mạnh yếu phân chia. q một chương chín mươi bốn tự do kỵ sĩ đoàn như chắt lọt tệ dạng này ngưng tụ bốn viên huyết tinh phụ văn có được nhìn rõ huyết diễm khí nhanh nghệ thuật thiên sứ chi thứ bốn loại dị năng đê dài siêu phẩm giả có thể xưng trong trăm không có một c h ặ t lọt tệ trong nhà tu trình ba ngày mới một lần nữa bắt đầu chăm chỉ đi làm công tác hắn liên yến chuẩn đường cái số một trước tuần tra một lần chắc lọt r ư n kệ cẩn thận hỏi vị này nam phương đại lục đến nữ hải nhi tu luyện tình huống như hắn nói trước hộp mòn da rất sớm đã thất học cũng không phải là tại quốc gia học viện học được chính thống kỵ sĩ hô hấp pháp mà là cùng một vị đi ngang qua quê quán lang thang kỵ sĩ học hô hấp pháp môn này hô hấp pháp cũng không hoàn chỉnh hồ b ò n dạ tu luyện bảy tám năm tại đột phá hạt giống sức mạnh cửa này từ đầu đến cuối không được tiến thêm đại lục cũ n g không thể soi địa cầu trên địa cầu văn hóa mở ra bất luận cái gì chi thức đều có thể thông qua mạng lưới cùng một chút chuyên nghiệp trường học thu hồi được phát bốn trường đại học nội bộ ngược lại là có học thuật giao lưu nhưng đại học bên ngoài liền xem như quốc gia học viện cũng cơ h ộ không đối ngoại giao lưu ngoại nhân rất khó học được chính thống kỵ sĩ hô hấp pháp chất lót thẹ trầm ngâm một hồi nói người tu luyện chính là viêm ma hô hấp pháp nó tại nam phương đại lục rất lưu hành nhưng kỳ thật môn này hô hấp pháp rất có thiếu hụt hơn một trăm năm trước có vị giáo sư cải tiến viêm ma hô hấp pháp đều lần nữa mệnh danh là hoàng kim cấm viêm ta có thể giúp ngươi tìm một phần hoàng kim cấm viêm tài liệu rằng dạy chờ ngươi sửa lại hô hấp pháp về sau ta còn có thể tìm một vị học trưởng thử nghiệm dùng sức mạnh đi chuyển vào đấu khí phương thức giúp ngươi phá vỡ hạt giống sức mạnh chặt lọt k ẽ ngay tại thử nghiệm cho h ồ mòn dạ tìm ra một đầu siêu phàm con đường liền nghe tới tiếng đập cửa một cái mang chút t h ờ mở thanh tuyến ở văn phòng bên ngoài văng lên mẹt lần tiên sinh ta có thể vào không thanh âm này rất còn t a i chặt lọt cả người mang anh duệ chi khí ngũ quan đ o a n trang đặc biệt phong tỉnh hơi lớn tuổi mỹ nhân đi vào phòng làm việc của hắn chính là dựa theo tuần thành quân tiêu chuẩn phân phối hẳn là cùng hắn cộng tác lũ c ạ vạ rộ khu tổng tuần kim ê nội đình thị vệ mạ vịt phu nhân vị này thân phận phức tạp mỹ nhân mỉm cười nói thật có lỗi q u ấ y d ậ y chắt lót kẹ dựa theo lễ nghi chào hỏi nói không q u ấ y d ậ y đồng thời làm thủ thế để hồ mòn dạ rời đi mạ vịt phu nhân vẫn chưa nhìn nhiều hồ mòn dạ lên mắt đợi đến nàng rời đi mới lên tiếng lũ c ạ vạ rộ khu tuần thành quân sắp bị chỉnh biên thành tự do kỵ sĩ đoàn lúc nào cũng có thể ra chiến trường Ta c ò n nội n có đ ì h thị vệ chức vệ t r á cách c h không nào đi t h cho e o đoàn kỵ sĩ đoàn đi, cho nên sẽ đi, nên rời tệ ạ m thời từ h i n m t ổ ngược tuần chức vụ, ngày mới cộng tác đại khái sẽ trong t ngày cộng vòng mấy ngày đến nhận chức khái vụ, mấy mới đại sẽ lại là biết đế quốc quân đội chế độ phạt đế quốc quân đội chia làm năm loại địa vị từ cao xuống thấp theo thứ tự là lệ thuộc vào hoàng đế hoàng gia kỵ sĩ đoàn các đại quý tộc tư nhân kỵ sĩ đoàn địa phương quân đội tự do kỵ sĩ đoàn cùng lính đánh thuê hoàng gia kỵ sĩ đoàn các đại quý tộc tư nhân kỵ sĩ đoàn cùng địa phương quân đội đều là thường trực quân đội tự do kỵ sĩ đoàn thuộc về lâm thời t r i â u mộ bộ đội thời kỳ chiến tranh xây dựng chiến đấu giải tán lính đánh thuê thuộc về tợ s ạ p sơ bình thường sẽ không thanh toán t h ù lao cũng không có tiền lương chỉ có thể cầm tới đế quốc ban phát cướp ban phát cấp tư chứng có thể hợp pháp cướp bóc trong chiến tranh đối địch quốc gia tuần thành quân thuộc về địa phương quân đội không cho phép rời đi trụ sở nhưng gặp được chiến tranh thời điểm bởi vì tuần thành quân vốn chính là chính phủ quân đội danh sách không cần ngoài định mức phát một phần tiền lương liền có khả năng được trao cho tự do kỵ s Không phạt riêng gì đương ế quốc, đại lục cũ các đại n ớ c còn thật thích chỉnh đều địa biên thật h p ư q u â nhiên đầu n ậ p c h ế n trường Đương n làm pháo hôi. h i đại bộ phận tự do kỵ sĩ đoàn cũng không phải là địa phương quân đội kiêm chức là thuần túy lâm thời chi ê u mộ quân đội sau khi chiến tranh kết thúc thường thường liền muốn đứng trước giải tán vận mệnh tiện thể nhắc lên đại đa số tổ trinh thám tại quan phương phân thuộc đều là lính đánh thuê mạo hiểm đoàn quan phương phân thuộc cũng đều là lính đánh thuê đế quốc phụ trách tổ trinh thám lính đánh thuê mạo hiểm đoàn cùng quản lý cơ cấu chính là các nơi tuần thánh quân hắn có chút kinh ngạc hỏi ta mới cộng tác là ai mạ vịt phu nhân mỉm cười nói ta cũng không biết bất quá n g à i càng hẳn là quan tâm trở thành tự do kỵ sĩ đoàn về sau sẽ bị phái đi nơi nào chất lót kệ vô ý thức mà hỏi ta sẽ bị phái đi nơi nào mà vị phu nhân đáp ngài là bệ h ẹ một công quốc xuất sinh tỷ lệ lớn sẽ bị phái đi bệ h ẹ một công quốc c ũ n g sẽ dạp người chiến đấu chất lót kệ khe n h ư mày hắn thật đúng là không nghĩ trở về bệ h ẹ một công quốc hắn là cái người xuyên việt hy vọng nhất chính là theo tới các đ ứ c miễn cho bị đi qua người quen nhìn ra sơ hở nhưng hắn lập tức thầm nghĩ ta trở về bệ hẹ một công quốc không nhất định nhất định phải như trước kia người quen vòng tròn pha trộn chỉ cần tránh ở trong quân đội liền tốt mạ vịt phu nhân nói còn có một việc bởi vì muốn chỉnh biên vị kỵ sĩ đoàn cũng bởi vì có thể muốn cử đi chiến trường cho nên ngài được đến mở rộng quyền lực lụ cạo v à rộ khu tuần thành quân có thể mở rộng đến ba ngàn người còn có một việc đế quốc sẽ cho ngài bổ sung nhóm nhân thủ thứ nhất nhưng đại đa số người cần chính ngài c h i ê u mộ ta lần này tới cho ngài mang một nhóm tuần thành quân cùng tự do kỵ sĩ đoàn nhậm miễn văn thư mạ vịt phu nhân mỉm cười không có bất kỳ động tác gì chặt lọt kệ rõ ràng vị phu nhân này ám chỉ nói ta sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi rất nhiều người sợ hãi ra chiến trường cho nên những cái kế ăn bất tiền trợ cấp người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rời l ũ cạ vạ rổ khu tuần thành quân mạ vịt phu nhân lần này tới mục đích chủ yếu chính là cho bộ phận này người nói rút chặt lọt k h như thế cảm kích t h ứ c thời nhi mạ vịt phu nhân lúc này mới mỉm cười nói văn thư quá dày nặng đều ở trên xe ngựa đợi chút nữa ta để mã x a phu đưa cho ngài tới chặt lọt k h mỉm cười gật đầu biểu thị biết lại cùng mạ vịt phu nhân nói một chút tạp vụ lời nói vị phu nhân này mới từ cho cáo tử bất quá một lát xe ngựa của nàng phu sẽ đưa lên tới một cái cặp da lớn bên trong đều là mới nhậm miễn văn thư tự động chưng binh chuyện này đối với đại lục cũ quân nhân mà nói, là một kiện chương i t h chín k mươi i quyết.、Dù、sao trong thời lăm chương binh tân nhiệm giám mục trưởng gọi là antony hắn đối với bỗng nhiên tới bái phòng chặt lọt kẹ mười phần nhiệt tình hai người hữu hảo trò chuyện một hồi chặt lọt tệ mới nói ra ý đồ đến ta tuần thành quân sắc bị chỉnh biên thành tự do kỵ sĩ đoàn nhưng đế quốc không có cách nào cho ta bổ sung đầy đủ nhân thủ cho nên ta chuyên tới để xin ngài giúp b ậ n điệu antony cũng là người thông minh mỉm cười nói thật có lỗi kỳ mại nôn ngục giam, giam giam giữ đều là trọng hình phạm c h ặ t lót kệ n h n v a i nói ta đương nhiên biết kỳ mại nôn ngục giam phạm nhân không được ngài là kỳ mại nôn ngục giam giám n g ụ c trường hẳn là nhận biết cái k h á c ngục giam người không biết có thể hay không giúp ta làm cái dẫn t i ế n đâu c h ặ t lót kệ không biết antony lai lịch nhưng hắn trăm phần trăm có thể khẳng định vị này cũng là học tỷ mẹn niệu mạng n i không phải đối phương sẽ không nhận biết mình chắc ũ n g sẽ k ô n g lót ké đại hỷ lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi trước khi đi cố ý đem mời ư hẹ cụ lãng quên ở trên chỗ ngồi antony cũng không có làm ra bất luận cái gì nhắc nhở tự mình đem chặt lọt kẻ đưa ra kỳ mại nù mục giam chặt lọt kẻ trở lại trên xe ngựa hắn hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì người có quyền thế luôn có thể dẫn trước người khác một bước vài ngày trước cơ gieo bờ g ì tợ tang n h i liền đề cập với hắn nhiều nhất trong một tuần pha sẽ hướng bị dồn đám kia các hấp huyết quỷ tuyên chiến hôm nay mạ vịt phu nhân lại đem l ũ c ả vạ rổ khu tuần thành quân sắp chỉnh biên vì tự do kỵ sĩ đoàn tin tức nói cho hắn thậm chí đem văn thư cũng mang tới để hắn có thể hợp pháp trước thời hạn chứng minh vừa vặn chặt lọt kẻ trước kia liền đi làm ở kỳ mại nù mục giam giám ngục trưởng mới lại với hắn cùng một chiến tuyến, cho nên hắn liền có thể tại người khác trước đó. trong tủ lấy ra một nhóm phạm nhân trước tiên đem chính mình kỵ sĩ đoàn chi lăng chờ phạt đế quốc chính thức t u y ê n chiến có người nhớ tới có thể theo ngục giam c h ứ n g m i n h đã sớm thì đã trễ đương nhiên cấp bậc cao hơn nhân vật biết đến tin tức sẽ sớm hơn nhưng bọn hắn không có chặt lọt kẹ phía não các quý tộc quân đội tất nhiên là đầy biên chế chặt lọt kẹ ở trên xe ngựa trầm tư một hồi đối với nạ xì、sì、phu nhân nói trở về đến chuẩn đường cái số một antony mặc dù đáp ứng sẽ giúp hắn vận hành một nhóm phạm nhân nhưng vừa đến số lượng chưa hẳn đủ thứ hai quân số tố chất đáng lo hắn còn cần lại tìm một nhóm tân binh trở lại yến chuẩn đường cái số một chặt lọt tệ liền để đủ t í n đi đem l ũ c ạ vạ rổ khu bên trong tất cả bang hội thủ lĩnh đều mời đi theo đ ủ t í n mang mấy người ra ngoài hơn hai giờ mời về năm mươi sáu mươi người tổng cộng m ộ ư ơ i ba nhà bang hội thủ lĩnh cùng đại biểu l ũ c ạ vạ rổ khu bên trong lớn nhất năm nhà bang hội chỉ có ba nhà phái người tới theo thứ tự là lộc lan bang ám giả hung thu cùng cổ lớp minh đệ hội mặt khác hai nhà đều không có để đủ t í n nhìn thấy người đứng đắn thái độ tương đương lạ m m ạ mặc dù bang hội cũng không làm sao quan tâm tuần thành quân nhưng đại đa số cũng không muốn cùng tuần thành quân đối n ị c h khó được chặt lọt tệ phái khách nhân khách khí khí mời người có chút bang hội thủ lĩnh cũng tỏ m ọ vị này vốn khu tuần thành quân tổng lĩnh muốn làm gì bất quá đại đa số bang hội thủ lĩnh cũng không dám tự mình tới sợ bị tuần thành quân một tổ bưng rồi chỉ là phái thủ hạ người thủ hạ người tới làm đại biểu độc lang bang là thủ lĩnh tự mình tới hắn bởi vì trên mặt từng bị người chặt một đao tự xưng mặt sẹo rắn người hùng trắng khí thế hung ác b ố n phía mặc dù không phải siêu phàm nhưng võ lực tinh mạnh ám dạ hung thú tới chính là nhị đương gia tên hiệu hoàng gấu là vị nhất dài siêu phàm giả hoàng gấu thân hình cao lớn không phải đi kỵ sĩ con đường là một vị liệp ma nhân so chặt lọt tệ nhận biết vị kia tên hiệu bạch lang liệt ma nhân còn hùng tráng hơn phải biết bạch lang đã là thần cao vượt qua hai tỷ cổ mẹt cường tráng manh hán cổ lớp huynh đệ hội là từ ba huynh đệ tạo thành bang hội nhưng cổ lớp ba huynh đệ đều không đến đến chính là cái không đáng chú ý nhân vật dáng người nhỏ gầy bên hông treo một cây truy thủ tự xưng chuột lông vàng trừ tam đại bang hội đại biểu làm người ta chú ý nhất chính là một cái tiểu bang hội thủ lĩnh là cái hơi có vẻ t r ắ n g kiện tướng mạo lại cũng không tệ lắm nữ sĩ nàng tự xưng con dối tỷ tỷ cũng là siêu phẩm giả cũng là lần này đến tuần thành quân tổng bộ bang hội phần tử bên trong d ư ớ hai siêu phẩm giả, đi chính là con chất l t k e đối diện với mấy cái này bang hội thủ lĩnh thái độ tương đương thân mật một mặt mỉm cười nhưng lời nói ra lại tương đương bá đạo lù cạo vạ rổ khu nhất định phải tại tuần thành quân quản hạt phía dưới mấy nhà bang hội người đều bạo động lên nếu không phải sớm đã có nghe đồn vị này tuần thành quân tổng lĩnh chẳng những là siêu phàm giả c ò n từng một đối tám đánh giết tám tên i liệt mã xã siêu phàm thám tử bọn này bang hội phần tử khẳng định liền bạo động độc lang bang mặt xẻo mắt lộ ra h u n g quang hỏi chất loke tổng lĩnh ngày đây là ý gì chất loke mỉm cười nói trong tay của ta có một nhóm chống không văn thư Ta một tuần thành quân, tham ra gia cần các phần người riêng mình nhóm người nhập quân, vào dự lần ũ cả vạ dổ khu quản lý bên trong đến. lý l này bọn này bang hội phần tử bạo động càng lớn hơn bất quá thái độ l ạ i so vừa rồi có cách biệt một trời mặt sẹo i ữ t ậ n cười một tiếng hỏi không biết ngài có bao nhiêu văn thư có thể đem những danh n l ạ c h này đều giao cho chúng ta độc lang bang ta sẽ thay ngài quản tốt toàn bộ l ũ cạ vạ d ổ khu l ũ cạ vạ d ổ khu năm nhà bang hội lớn nhất chỉ có độc lang bang là thủ lĩnh tự mình tới mặt sẹo mặc dù không phải siêu p h ẩ m giả nhưng hắn tự phụ võ lực cường hành bình thường siêu phàm cũng không phải là đối thủ của mình rất muốn ép một chút chặt lọt kẹ cho vị này tổng lĩnh một hạ m h uy chặt lọt kẹ mỉm cười lên giọng nói l ũ cạo vạ dồ khu chỉ có thể có một thanh â m kia chính là ta chặt lọt kẹ mẹt lần thanh â m ta không ngại có người khiêu khích ta cũng không để ý đem khiêu khích người giết chặt lọt kẹ đem n g â n tê lấy ra ngoài đem phá ma h oanh giáp đạn một phát một phát ép vào không gian đạn hạc đập ở trên mặt bàn mặt xẹo nhìn thấy thanh này siêu phàm đọc thương mặc dù ánh mắt như cũ hung ác nhưng không nói lời nào hắm biết một kiện siêu phàm vũ khí rơi tại một vị siêu phàm giả trong tay đủ để càng hai ba cấp bậc đánh giết đối thủ hoàng gấu cùng con hai người bọn họ mặc dù là siêu p h à m nhưng đều là nhất giai cũng không tự tin có thể cùng chặt lọt k h ẹ chống lại bọn này bạo động bang hội phần tử rốt c ụ c bình tĩnh lại chặt lọt k h ẹ cũng coi là hung danh tại bên ngoài lũ c ạ vạ dồ khu tuần thành quân mặc dù hơn phân nửa là ăn b ấ t tiền trợ cấp nhưng thường ngày đi làm người cũng có hơn hai trăm người cũng không phải là một cỗ thế lực nhỏ coi như lũ c ạ vạ dồ khu cường đại nhất năm nhà bang hội cũng không có tự tin có thể đơn độc ăn tuần thành quân húng chi chặt lọt k h ẹ không phải muốn làm khó mọi người mà là muốn cho các đại bang hội phân quyền không ai nguyện ý bỏ lỡ trận này t h ự yến Lập tức liền lang tức có các độc người nói, các người lang bang ăn k hoàng hùng giữ yên lặng bước lên trước một bước cho thấy thái độ của mình cũng cho người nói chuyện chỗ dựa mặt sẹo mặc dù không sợ hoàng hùng nhưng cũng không muốn cùng vị này liệt ma nhân xung đột đáy lòng âm thầm này xinh ác độc nói h ừ chờ chúng ta độc lang bang gia nhập tuần thành quân sớm muộn sẽ để cho tuần thành quân nghe chúng ta chỉ huy cái này chó má người trẻ tuổi căn bản không biết cái gì gọi là xã hội hắn cho là chúng ta người tiến vào tuần thành quân liền sẽ nghe hắn quả thực ngây thơ không có người phản đối chặt lọt thệ dựa theo bang hội đến tham dự lần tụ hội này người trong bang hội địa vị cầm trên tay mở rộng danh ngạch phân đi ra hơn phân nửa chặt lọt thệ làm phân phối về sau liền n ư ờ i tủm nhìn xem bọn này bang hội phần tử vì danh ngạch rằng co mặt đỏ tới mang thai ngẫu nhiên kéo cái đỡ hơi làm điểm điều chỉnh c h ọ n vẹn thời gian một ngày mới đại khái xác định mỗi nhà bang hội phái ra bao nhiêu người gia nhập lũ c ả vạ d ồ khu tuần thành quân hắn liền một cái yêu cầu những bang hội này nhất định phải thực tế phái người tới yến chuẩn đường cái số một tham dự tuần thành quân huấn luyện thường ngày nếu là không chịu đến liền sẽ miễn đi danh lệch mười ba nhà bang hội người đối với này cũng không dị nghị dù sao bị phái tới cũng chỉ sẽ là bang hội tầng dưới chót tay chân vất vả một điểm nhiều chạy mấy chuyến đối với bọn hắn những này thủ lĩnh mà nói cũng không ảnh hưởng những bang hội này bên trong người nhưng không biết lũ c ạ vạ rộ khu tuần thành quân đã chỉnh biên vì tự do kỵ sĩ đoàn lúc nào cũng có thể xuất phát tiến về bệ h ệ một công quốc đánh trận chắt lọt thẻ chỉ cần mượn cớ đem người đều mang đi đám người này đến trên chiến trường muốn đem người cầm trở v ề nhưng là không còn dễ dàng như vậy chiến trường là giỏi nhất ma luyện người địa phương mấy trận chiến đấu đánh xuống những người này liền chỉ biết nghe trưởng quan l ờ i nói sẽ không lại nghe theo nguyên lai bang hội các l a o đại mệnh lệnh húng chi tuần thành quân dù sao cũng là đế quốc chính quy binh sĩ đãi nộ không kém bang hội tầng dưới chót tay chân cũng có thể có cái gì tiền đổ xác định mười ba nhà bang hội gia nhập tuần thành quân danh n g ạ c h về sau chất lọt kẹ trừ để bọn hắn sáng sớm ngày mai liền đem người đều phái tới cũng không nói gì đem những bang hội này phần tử nổi đi vừa dạng sáng ngày thứ hai chất lọt kẹ phi thường cần cụ chăm chỉ ngồi trên xe ngựa ban đây là hắn cực kỳ hiếm có liên tục đi làm antony h giám n g ụ c trưởng quả nhiên là cái rất có tín dự người theo sáng sớm bắt đầu si c h ặ t bô hối lục đại n g ụ c giam lần lượt đưa tới từng đám tù phạm mà lại cơ hồ là đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tù phạm nam tính chiếm bậy thành lu cả vạ rổ khu mười ba nhà bang hội cũng lần lượt phái người tới báo trình diện để chặt lọt k h ẹ không thể lý giải chính là trẻ tuổi nữ tính bang hội phần tử thế mà cũng không ít nhìn xem bọn này chung cổ thái muội có người ăn mặc gọn gàng trang điểm có người mặc lá phong váy cũng có người mặc nam trang thật là có điểm thiên hình b ạ n trạng cổ quái kỳ lạ đến buổi chiều thời điểm chặt lọt k h ẹ thủ hạ đã bành trướng đến gần ba ngàn người trong đó một phẩy hai không không người đến từ ngục giam còn lại gần hơn một ngàn người đến từ mười ba nhà bang hội chặt lọt k h ẹ đem chính mình bộ hạ c ũ n h ó m bao quát những cái kia bị hắn lắc lư đến mạo hiểm giả cùng đủ tiền mang đến đám kia tuần thành quân đều đề bạt làm đội trưởng cùng phó đội trưởng đem thủ phạm cùng bang hội thành viên đánh tan mỗi một đội dựa theo năm mươi người vì đủ số làm bảy tám chục chi chiến đấu tiểu đội đi ra đương nhiên rất nhiều tiểu đội đều bất mãn gạch làm xong trình biên đã trình biên đã là chập tối chắc lọt t h để bọn này nơi phát ra phức tạp chắc vá tuần thành quân xếp đội ngũ thôi động huyết diễm khí toàn thân hồng quang x ô i t r ả o lấy tăng thanh thế q u á t to chắc hẳn tất cả mọi người đói ta mang các người đi ăn bữa cơm no đại lục cũ địa phương quân nhất là tuần thành quân nhưng không có nuôi cơm loại này phúc lợi đều là tự động giải quyết vấn đề ăn cơm những người này theo buổi sáng đến bây giờ lại là báo trình diện lại là phân đội ngũ mặc kệ là đám tù nhân còn là bang hội phần tử đều là đau đầu đ ầ y đất cũng không biết có bao nhiêu lần xung đột đã sớm đều lại đói vừa mệt nghe tôi chặt lọt k ệ muốn dẫn mọi người ăn bữa ngon người người đều trở nên hưng phấn đi theo chặt lọt k ệ ra hiến chuẩn đường cái số một chặt lọt k ệ đem m à sơn cùng hồ mòn dạ gọi vào bên người thấp giọng nói các người mang chính mình tiểu đội trước đi mua một nhóm đồ ăn đưa đến hát hạt bang bên kia hai người cũng không biết chặt lọt k ệ muốn làm gì nhưng đều nghe lời mang thủ hạ nhân mã đi mua đồ ăn rất nhanh liền có người phát hiện không hợp lý bởi vì chặt lọt tệ không phải mang mọi người đi lủ c ạ vạ rổ khu buôn bán mà là thẳng đến ngũ đại b chặt l ọ t k ệ là ba mươi b ố đẳng cấp bốn văn t h ư trưởng tầng dưới c h ố t quyền quý cũng là đế quốc quyền quý lại là siêu phẩm giả gần nhất mấy trận chiến đấu chiến tích bưu hãn còn là lũ c ả vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh hy vọng m ư ờ i phần mặc dù bọn này lộn xộn tuần thành quân có cực kỳ cá biệt người thông minh sinh ra nghi vấn nhưng không ai dám nhảy ra chất vấn đám kia tù phạm liền không nói bị phái tới bang hội phần tử đều là tầng dưới c h ố t tay chân lúc đầu cũng không có gì chú ý đu tin nhìn thấy hát hạt bang tổng bộ xuất hiện trong tầm mắt nhịn không được thấp thỏm tìm tới chặt l ọ thệ hỏi đầu nhi chúng ta muốn làm、gì? chặt lọt k h ẻ không có trả lời hắn mà là lấy ra phản không gian viễn trình x u ố n g trường quát to chúng ta mười ba nhà bang hội đã đặt thành liên minh dựa vào cái gì muốn đem chỗ tốt phân cho những cái k i a không ra nhập người ta hiện tại tuyên bố đánh hạ hát hạt t h bang tất cả tài phú mọi người chia đều hắn một tay đem siêu phàm u ố n g trường chỉ hướng phía trước tư thế tiêu sái vô cùng một thương liền đem hát hạt t h bang đại môn cho oanh thành vỡ nát c ả rèn ma ma chẳng những cho phép chặt lọt k h ẻ trường kỳ mượn dùng ngân tê còn cho hắn mang một dương một trăm hai mươi phát phá ma oanh g i á đạn rốt cuộc không cần lo lắng hỏa lực không đủ chặt lọt t h thủ hạ tuần thành quân q ố c cắn là đám k nghe tới có thể tùy ý cướp bóc lập tức liền cổ động thủ hạ công kích đám kia đến từ các lớn n g ụ c giam thủ phạm càng là không quan tâm cái gì hát hạt bang mười ba nhà bang hội người mặc dù cảm giác được rất không thích hợp nhưng bị cuốn ôm theo cũng xông vào hát hạt bang trụ sở hát hạt bang làm l ũ cả vạ rộ khu lớn nhất năm nhà bang hội một trong khoảng chừng bảy tám trăm người thực lực mạnh mẽ trong bang hội mặc dù không có siêu phạm nhưng thủ lĩnh hát hạt trước tiên là cái thâm niên lính đánh thuê võ nghệ siêu quẩn kinh nghiệm thực chiến phong phú bình thường tại lủ cả vạ rộ khu cắt cứ mấy đầu đường cái căn bản không người dám treo trọc đủ tín buổi sáng tới mời người thời điểm h á t h ạ t căn bản cũng không muốn gặp mặt trực tiếp để hắn xéo đi thái độ phi thường ác liệt đủ t i n h chỉ mang mấy người không dám tại h á t h ạ t bang địa bàn gây sự chỉ có thể nén giận rời đi h á t h ạ t cũng không có đem đuổi đi đủ t i n h coi là gì hắn làm địa đầu x a biết lũ cạo vạ r ồ khu tuần thành quân đến tột cùng có bao nhiêu cần cù chăm chỉ đi làm người còn không có h á t h ạ t bang một phần ba nhiều người liền xem như chính diện l i ề u mạng hắn đều không sợ hai tuần thành quân nơi nào có thể ngờ tới chặt lọt tệ trong vòng một ngày sẽ để cho thủ hạ tuần thành quân bành trướng đến sắp tới ba ngàn người còn k hắn ô không n chuyện gì, thầm nghĩ, chẳng lẽ là độc lang bang người. Lại hoặc là ám dạ hung、thú? Gần nhất ta cùng những nhà bang hội khác cũng không xung đột, làm sao lại đột nhiên đến tiếng đánh chúng bang. g gì, biết Lại hội lại thầm thú. ta đột, đột ta hát xảy ra sao độc hoặc khác hạt h ám làm lẽ là là dạ tự kiềm chế chiến l ự c xách một cây xích sắt vọt ra khỏi phòng lại nhìn thấy so hát hạt bang thêm ra mấy lần người tràn vào trụ sở một người cầm đầu người trẻ tuổi một tay nắm một thanh siêu phàm xuống trường vai hùng như thần nhân nhắm chuẩn chính mình chặt lọt kệ không biết hát hạt nhưng vị này bang hội thủ lĩnh khí thế bất phàm hắn cũng không chút nào do dự rết gà dọa khỉ coi như cao dai siêu phàm cũng không thể thuần bằng hộ thân đấu khí ngăn cản phá ma oanh giáp đạn hát hạt một cái chỉ là hát bang thủ lĩnh lại chưa từng tấn thăng siêu phàm làm sao có thể chống đỡ được chặt lọt kẹ một thương liền đem hát hạt sập mặc dù hắn vì dựng nên uy tín chấn n h i ế p bọn này lộn xộn thuộc hạ tận lực biểu hiện tùy ý tùy tiện một tay nổ súng nhưng thế mà chính xác cũng không tệ lắm vị này hát hạt bang đại lao chịu một phát phá ma h oanh giáp đạn toàn thân đều bạo thành một đoàn huyết vụ nổ hải cốt không còn chặt lọt kẹ cũng không nghĩ tới phá ma h oanh giáp đạn đánh người bình thường lại có uy lực khổng lộ như thế đù tin là tuần thành quân lão nhân nhận biết hát hạt nhìn thấy chặt lọt kẹ trưởng quan dữ dội như vậy một thương li hát hạt đã chết hát hạt bang người nguyện ý người đầu hàng không giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất l u ậ t tội hắn liên tục hô mấy lần nhưng chặt lọt k h xây dựng chi này không chính hiệu tuần thành quân có quá nhiều t ù phạm cùng bang hội tầng dưới chót tay chân căn bản không có kỷ luật nghiêm minh khái niệm chặt lọt k h lại đã sớm hứa hẹn hát hạt bang t à i phú tất cả đều chia đều dẫn đến rất nhiều hát hạt bang bang chúng còn chưa tới kịp đầu hàng liền bị đánh chết tươi chặt lọt k h cũng vô ý ức thúc thủ h ạ hắn kiếp trước chính là số lượng học lao sư căn bản là không có kinh nghiệm phương diện này không có bang hội thủ lĩnh hát h tại tuần thành quân công kích đến vỡ tan ngàn g dặm nhao nhao bỏ vũ khí đầu hàng không đến nửa giờ chặt l ọ t kẹ liền chiếm cứ hát hạt bang chỗ này cứ điểm khắp nơi đều là tùy ý xoay loạn tìm kiếm tài vật tuần thành quân thậm chí rất nhiều người ngay tại hát hạt bang trên thân người sờ loạn cũng mặc kệ chết sống móc ra túi tiền liền trực tiếp nhét vào trong ngực nhìn qua kêu loạn trang diện chặt l ọ t kẹ có chút thở dài một hơi hắn trước khi xuất phát cũng không nắm chắc chút nào dù sao hắn cũng không mang chân chính dẫn đầu qua quân đội chỉ là dựa theo lòng người thiết kế trận chiến đấu này trước mắt mà nói kết quả cũng không t h lắm chí ít không có chơi n t hát hạt bang bang chúng bước chúng xuống vừa ũ khí, khôi thành hồ chạy tới, hát hạt phục Hát hạt ngồi trên vòng. sơn cùng mòn mang lớn ăn bang trong cùng đồ tới, cuối điểm sổm số sở mặt làm một mà một đất, trụ trật tự. Là là v dạ ra sân liền bị chặt lọt kẹ một thương đánh chết r á n mất đầu hát hạt bang cơ hồ không có nhấc lên cái gì hữu lực phản kháng mặc dù trong xung đột hay là bị đánh chết hơn một trăm người, người đào tẩu nhưng còn thừa lại năm sáu trăm n g ư ờ i chặt lọt kẹ đem nhóm người này đánh tan nhét vào thủ hạ các chi chiến đấu tiểu đội lại đem mạ sơn ủng hộ mọn dạ mang đến đồ ăn p h ầ tại mọi người tràn đầy phấn khởi ăn cái gì thời điểm nhảy lên nhảy đến h ắ t hạt trụ sở trên một tòa pho tượng ở trên cao nhìn xuống l ớ n tiếng nói ta nói qua muốn đem h ắ t hạt tái phú phân cho mọi người ta các bộ hạ cũng đều biết mẹ lần tiên sinh gần đây nói lời giữ lời mọi người ăn đồ vật có thể bắt đầu thu thập t à i phú ta sẽ mời chuyên nghiệp nhân sĩ ước định đội thành phố cùng phổ cùng xem tìm dựa theo hôm nay chiến đấu xuất lực phân cho mỗi người c h ắ c lo kệ không đoạt lại các bộ hạ tự mình giấu đi t à i vật có thể bị người tư tàng đồ vật chỉ có thể tiểu vật kiện hơi lớn một điểm đồ vật cũng liền không có cách nào tư tảng dù sao chi này tuần thành quân không có gì độ trung thành hắn cũng sẽ không vì điểm này tài vật c h ọ c g i ậ n bọn này đã m ỗ hợp loạn bảy tám làm xảy ra vấn đề c h ặ t lọt kẹ đều gọi được đến như sấm hoang lên dù sao ai cũng sẽ không ghét bỏ kim tiền hương vị c h ặ t lọt kẹ vốn còn nghĩ thửa thế xông lên lại đi chọn mặt khác một nhà đại bang hội nhưng nhìn đám người này hưng phấn qua đi lộ ra vẻ mệt mỏi chỉ có thể từ bỏ quyết định này chờ những người này ăn xong bữa cơm c h ặ t lọt kẹ đều không dám dẫn người trở về hiến chuẩn đường cái số một dù sao đây chính là một chi thành viên cực kỳ phức tạp bộ đội nói không chừng trên đường trở về liền có thể tẩu tán không ít người hắn để bọn này bộ hạ ngay tại chỗ nghỉ ngơi chính mình cũng chọ c h ặ t lọt k h sợ nửa đêm xảy ra chuyện cũng không ngủ tu luyện một đêm huyết tinh vinh quang vừa dạng sáng ngày thứ hai hắc hạt bang trụ sở dối l o ạ n lên c h ặ t lọt k h bừng tỉnh về sau đi ra hỏi một tiếng thế mà là hôm qua không có đi hiến chuẩn đường cái số một mấy nhà bang hội phái người tới yêu cầu gặp một lần hắn trải qua hôm qua hủy diệt hắc hạt bang chiến đấu bọn này đ á mô hợp cũng ít nhiều có một chút khí thế cũng không có người cho bọn hắn thông báo chỉ là đem cái này mấy nhà bang hội v ò n g người lên để bọn hắn chờ chặt lọt thẹn ngủ chỉ có điều nhiều người như vậy bao nhiêu cũng có chút động tĩnh chặt lọt t h hay là bị kinh động hắn r để chính mình xem ra có chút uy nghiêm đây mới gọi là người đem cái k i a mấy nhà bang hội người mang tới đến mấy nhà bang phái thành viên bên trong là người ta chú ý nhất chính là một cái có chút nghiên k ỳ nam nhân hắn m ặ c phi thường vừa vặn xem ra căn bản không giống như là bang hội thành viên nhưng theo người bên ngoài trong ánh mắt chắt lọt kẹ biết giá hỏa này còn rất có địa vị cái nam nhân này vượt lên trước mở miệng nói ta là bạt thương hội rồi bạn làm lù c ả vạ rổ khu bản địa thương hội ta nguyện ý dẫn đầu bạt thương hội toàn thể gia nhập tuần thánh quân lù cạ vạ rổ khu năm nhà bang hội lớn nhất theo thứ tự là độc lang bang ám giả hung thú gục lộ huynh đệ hội vừa mới hủy diệt hát hạt bang cùng bạc thương hội trong đó bạc thương hội đặc thù nhất nó không tính là thông thường trên ý nghĩa bang hội tổ chức mà là 17 nhà cửa hàng liên hợp tạo thành một chi mang theo bang hội sắc thái lực lượng bảo vệ hòa bình ước ít cùng cái khác bang hội xung đột chỉ bảo hộ 17 nhà cửa hàng sinh ý an toàn lúc đầu bà ạ thương hội không muốn tham dự chặt lọt kẻ trình hoạt cự tuyệt đủ t ỉ n h nhưng tối hôm qua chiến đấu đã sớm kinh động thế lực khắp nơi làm r ố bà biết hát hạt bang trong vòng một đêm liền triệt để hủy diệt không chút do dự thuyết phục thương hội thành viên khác sáng sớm liền đến đầu nhập hắn sợ mình hành động trễ chặt lọt kẻ đem bạc thương bạ chất lót kệ cũng không nghĩ tới bà thương hội thế mà như thế thức thời nhi cười ha h à nói rất tốt hoan nghênh bà thương hội gia nhập tuần thành quân đại gia đình hắn nhìn lướt qua người còn lại hỏi các ngươi đâu những bang hội này thành viên sắc mặt s á n g w e t liên tục không ngừng t ê u lên chúng ta cũng nguyện ý gia nhập tuần thành quân chất lót kệ nói với đủ tỉn tra một chút phải chăng còn có không nguyện ý chủ động gia nhập tuần thành quân bản khu bang hội ta sẽ giúp bọn hắn thể diện gia nhập q một chương chín mươi tám phạt đế quốc tiểu chiến chất lót kệ câu nói này nói mây trôi nước chảy nhưng những bang hội này thành viên lại nghe được không rét mà run hôm qua h ắ t hạt bang hủy diệt thực tế quá mức chấn nhiếp lòng người ai cũng nghĩ không ra l u c a v à dồ khu vị này tuần thành quân tổng lĩnh như thế tâm ngoan t h ủ lạc thủ đoạn khốc liệt h ắ t hạt bang cũng là thành lập hơn m ộ ư ơ i năm bang hội thế mà liền một buổi tối đều không có chịu đ ự n g được liền tan thành mây khói chất lọt kẹ lúc đầu dự định đi tìm chính mình người quen biết cũ luis simi ước định một chút h ắ t hạt bang t à i phú đã rột u bạt chủ động đầu nhập tới hắn liền đem chuyện này giao cho vị này mới gia nhập thương nhân đến tiếp sau sự tình hắn đã không còn quan tâm mấy ngày kế tiếp chất lọt kẹ cái gì cũng không có làm chỉ là duy trì mỗi ngày chăm chỉ đi làm h á t hạt bang một đêm hủy diện để độc lang bang ám dạ hung thú cùng gũ lộ h u n h đệ hội trở nên kính cẩn nghe theo nhiều chặt lọt thẹ cũng không có thừa cơ bức bách bọn hắn thậm chí cũng không có đi c ả n quét mấy nhà còn tại do dự tiểu bang hội hắn đang cố gắng tiêu hóa nuốt vào đến thế lực lại là một và một lần nữa đến đế quốc ngày phát lương phạt đế quốc rốt cục hướng bị rồn tiên chiến tin tức này lập tức ở trên giới đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn các loại báo chí đều tại bản tán sôi nổi trận này sắp đến chiến tranh bất quá tầng cao nhất bảo trì im miệng không nói rất hiển nhiên đã có ăn ý lù c ạ vạ rổ khu tuần thành quân cũng rốt cục nên đón biến hóa. trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h một tờ văn thư mệnh lệnh lù c ả vạ d ổ khu tuần thành quân chỉnh biên vì tự do kỵ sĩ đoàn cho mở rộng quyền đồng thời đem nguyên bản tổng tuần mạ vịt phu nhân điều đi điều vào một vị mới tổng tuần cầm tới văn thư chặt lấp hẹ có một loại thở dài một hơi cảm giác khi hắn nhìn thấy trên văn thư trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h sai khiến mới tổng tuần sơ yếu lý lịch lại lập tức có một loại bách hoa hỗn loạn nữ thần bay múa cảm giác lù c ả vạ d ổ khu tuần thành quân mới tổng tuần là một vị bốn mươi đẳng cấp hai quân sĩ cái này quân vụ đẳng cấp trên lý luận là tốt nghiệp một hai năm thậm chí lâu hơn một chút xã hội mới mẹ người nhưng trên thực tế vị này mới tổng tuần là vừa tốt nghiệp sinh viên danh tự rất làm cho người khác suy tư gọi là đỏ rổ t h ị tôm ân góp đại học vào n g u y ệ t quế nữ thần mẹ nịu m à n đường bội đỏ rổ thì đã tốt nghiệp không còn là góp đại học ở trường sinh sẽ dỡ xuống vào n g u y ệ t quế nữ thần danh hiệu chất lót k g nhìn thấy cái tên này cũng liền rõ ràng vì cái gì hắn tốt nghiệp là bốn mươi mốt đ ẳ n g một cấp văn thư đối phương là bốn mươi đ ẳ n g cấp hai quân sĩ hơn nữa còn có thể đặc biệt thu hoạch được chính vụ thân phận trở thành một tên thực quyền tổng tuần hắn suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không thông vì cái gì mới cộng tác sẽ là đỏ rổ thì tôm ân vị này góp đại học t r ư ớ c vòng nguyệt quế nữ thần ngược lại là rất có năng suất chặt lọt kệ tiếp vào trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h văn thư buổi chiều nàng liền xuất hiện tại hiến chuẩn đường cái số một làm vị này có một đôi u lam đôi mắt phong thái như hoa thủy tiên xinh đẹp t i ể u nữ đứng tại chặt lọt kệ văn phòng thời điểm câu hỏi đầu tiên của nàng chính là ta chính là muốn nhìn ngươi một chút biểu tình kinh hãi chặt lọt kệ mở ra hai tay hỏi ngài làm sao lại đến tuần thành quân đọ rổ thì phi thường như quen thuộc tại chặt lọt kệ trong văn phòng tìm ra t r ả ngài cũng tiện tay móc ra một tấm thẻ bài đệm ở ấm nước xuống rất nhanh liền đem nước đốt lên cho chính mình pha một chén. c h ắ t lọt k ẹ nhìn trận cả mắt lên hỏi đây là gót đại học thẻ bài m a pháp đỏ dồ thì một mặt nhẹ tư một mặt nhẹ nhàng thổi nước nóng một mặt hồi đáp không sai chính là gót đại học người nhậm chức đầu tiên hiệu trưởng viên đạt sủa cô nản đồ giả sáng tạo thẻ bài m a pháp tấm thẻ này bài là đống lửa tại ra ngoại dùng để đốt nấu điểm nước nóng cùng đồ ă n phi thường thuận tiện c h ắ t lọt k ẹ mặc dù gác ư ớ c nhưng hắn biết mình đã không có tinh lực đi tu luyện cái gì thẻ bài mà pháp chỉ là thuận miệng hỏi một câu đỏ dồ thì ngươi làm ấy cấp siêu phẳng đỏ ồ thì tôm ân nói t a m g i a thẻ bài mà pháp sư so hắn m hơi mạnh như vậy một、chút. chất lót thẹ cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này lấy đỏ rồ thì ác liệt tính cách hắn nói mỗi một câu cũng có thể bị truyền đi ạn n h ỉ trong lỗ thai mà lại tất nhiên là thêm mắm thêm muối về sau m à cải phiên bản đỏ rồ thì đang cầm hoa trà cẩn thận từng ly từng tí chậm dãi uống không thể không nói nàng không hổ là gọn đại học vòng nguyện quế nữ thần đế quốc đệ nhất hoa hồng mẹn l i ị u mạng đường mội nhan giá trị cơ hồ không thể bắt bẻ cử chỉ cũng vô cùng có khí c h ấ t đơn thuần theo bề ngoài bên trên có thể sưng không góc chết không có thiếu hụt chỉ có điều tính cách p h ư diện chất lót thẹ không nghĩ trừng v hắn cũng cho chính mình rót một chén cà ph hắn thực tế không quen cái thế giới này cà phê thực tế có chút quá chua cho nên chính mình mua một nhóm hạt đậu phương pháp sản xuất thô sơ s ấ y khô biến thành than đốt mặc dù cảm giác cũng không tận như nhân ý nhưng cuối cùng là vừa miệng đỏ rổ thì cái mũi nhỏ nhẹ nhàng đống nhúc đ í c h hỏi đây là cái gì cà phê chặt lọt k ẹ ra hiệu nói muốn hay không nếm thử đỏ rổ thì để xuống trong tay trà nhải dựa theo chặt lọt k ẹ pha c h ỉ n h tự thêm đường cùng sữa còn dùng cạt pháp thuật bài đ ố n g l ử a thoáng làm nóng một chút nhẹ nhàng thử một ngụn con mắt lập tức chính là sáng lên người nơi đó lấy được cà phê hơi có cay đắng nhưng đắng vừa đúng thêm đường thêm sữa về sau liền chuyển thành mùi thơm ngào ngạt mùi hương đâm đặc ta chưa bao giờ thấy qua loại này khẩu vị chất lót k h ẹ cũng không có ra vẻ cao thâm giải thích nói ta đem cà phê đ ậ u chiều sâu s ấ y khô một chút cũng đem cà phê r a n g đậu cần thiết chú ý hạng mục kỹ càng nói với đọ r ồ thì đọ r ồ thì yên lặng ghi nhớ hỏi một câu ngươi nếu làm ở một nhà quán cà phê nhất định sẽ làm ăn khá khẩm chất lót k h ẹ c ờ i một tiếng nói ta càng hy vọng có thể mở mắt xích trả sữa cửa hàng cái đồ chơi này ở địa cầu thế nhưng là kiếm tiền làm ăn lớn rất được toàn cầu nữ tính niềm vui chắt lót kẹ nghĩ tới rất nhiều tại đại lục cũ có thể làm kiếm tiền sinh ý trừ thuốc cục bên ngoài cũng nghĩ qua mở trà sữa cửa hàng chỉ có điều cái trước là đại lục cũ đã có sinh ý chỉ cần điều chỉnh buôn bán thương phẩm cái sau lại không khỏi quá mức long trời lở đất hắn cũng không biết sinh ý có thể hay không tốt đọ rộ thì đã không biết cái gì gọi là mắt xích cũng không biết cái gì gọi là trà sữa nàng nhũ mày suy tư một hồi nói sữa cùng trà thả tại một h ố i không giống như là sẽ dễ uống bộ dáng c á o sinh ý này ổn bồi không kiếm chắt lót kẹ không có giải thích hỏi đọ rộ thì ngươi chẳng lẽ thật đúng là dự định đi làm sao Đỏ rồ thì t h q một a p h chương n thay chín mươi chín cùng đi trung ương văn phòng chính phủ công sành kỵ sĩ đoàn đỏ rộ thì không có dẫn người tới nàng chỉ là mang một phần danh sách trên lý luận cần chặt lọt kệ cầm danh sách đi những n à y rút đi bộ môn đem người muốn đi qua dù sao chi này tuần thành quân có khả năng ra tiền tuyến căn bản không ai nguyện ý tới chặt lọt kệ chỉ nhìn liếc mắt danh sách liền đem chuyện này ném xót đ ỏ rồ thì đối với chặt lọt k ẹ tràn ngập hiếu kỳ nàng biết cái nam nhân này là chính mình đường tỷ bộ hạ là ản n mỹ bạn trai là một cái hèn m ọ n tiểu nhân vật là một cái lên như diều gặp gió luồn cuối người đến nỗi chặt lọt kệ siêu phàm giả thân phận gần nhất trói lọi chiến tích đò d ầ thì ngược lại không phải là rất để ý tô mân gia tộc cũng không thiếu cao dài siêu phàm càng không thiếu tuổi trẻ thi tài nàng nếu không phải nữ hài tử, có thể cầm tới gia tộc giúp đỡ đ ỏ rồ thì thậm chí có lòng tin tại ở độ tuổi này tấn thăng trung g i a i thậm chí có thể tại trong vài năm sở đến cao g i a i siêu phàm bên d ư ớ i bình thường đến nói sinh viên cùng tốt nghiệp mới mấy năm người trẻ tuổi bên trong đê giai siêu phàm nhiều ba mươi tuổi đi lên chuẩn người trung niên bên trong trung giai siêu phàm giả nhiều đại đa số cao g i a i siêu phàm đều là bốn mươi năm mươi tuổi đại thúc tất cả siêu phàm con đường đều cần thời gian đến ma luyện số rất ít thiên tài có thể đi càng nhanh một chút nhưng loại sự tình này không tại phàm nhân kế hoạch bên trong uống một hớp nhỏ cà phê đò dộ thì nói còn có một việc chúng ta cần cùng đi trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h k ỹ sĩ đoàn chặt lọt kệ ở trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h dạo qua hai năm biết bên kia làm việc chương trình nói vậy chúng ta lúc này đi thôi chậm thêm một hồi ta sợ bọn hắn liền đình chỉ làm việc đỏ rổ thì bưng cà phê thông rong đi ra văn phòng chặt lọt kệ nhìn xem đỏ rổ thì bên trên xe ngựa của mình cũng chỉ có thể đuổi theo đỏ rổ thì chiếm cứ trong xe ngựa tiểu thư phòng còn theo bên trên rút một cuốn sách chậm rãi là xem chặt lọt kệ thức thời nhi không nói lời nào chỉ là cho nạ sĩ phu nhân báo địa chỉ xe ngựa đến trung ương văn phòng chính phủ công sảnh hai người xuống xe ngựa vai sóng vai đi vào chặt lọt kẹ trước đơn vị làm việc hắn còn rất có chút cảm khái thầm nghĩ hy vọng không muốn đụng phải người quen không phải không tốt lắm giải thích hiện tại ba mươi b ố đ ẳ n g cấp bốn văn thư trưởng cùng lũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh thân phận làm sao trời không theo ý người chặt lọt kẹ mới tiến vào trung ương văn phòng chính phủ công sảnh liền thấy một vị t r ư ớ c đồng sự ẹ t gà tiên sinh hồng quang đầy mắt đi tới kém chút liền cùng hắn gặp thoáng qua chặt lọt kẹ có chút những ư ờ i vốn định né tránh đi qua lại không nghĩ rằng ét gà mắt sắc nhận ra vị này trước đồng sự kêu lên là m ẹ lần tiên sinh、sao. nghe nói người đi ngục giam đáng tiếc đi qua bên kia muốn một lần nữa tính toán thăng chức niên hạn g à i bỏ lỡ cái này một đợt thăng chức hướng về phía chặt lọt k ệ khẽ gật đầu ép gã lúc này mới tinh thần phân chấn nói với đọ dỗ t h ị ngài cùng chặt lọt k ệ là bằng hữu hắn nhưng là người tốt chính là vận khí không tốt bỏ lỡ lần này thăng chức lại phải đợi ba năm mới thành ta là trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h cấp hai văn thư nói không chừng rất nhanh liền có thể tăng ba cấp đọ dỗ thì là góp đại học và nguyện quế nữ thần trung ương văn phòng chính phủ công sành nhưng rất ít có cái cấp bậc này tốt nghiệp mỹ mạo của nàng đã vượt qua cái này ban ngành chính phủ trên nhan giá trị hạn Edgar Đại i h ế ngài ân cần, thậm chí thậm t r o óc lót của chính lạc. Đặc biệt, đầu nhập chính ra hắn phương mình sinh hạ nhập mình Chắt không đánh nổi lên, ngưỡng ngộ, quen xuống, n đều đã đối đối đầu với biệt, tiết ấp gây vứt vị ôm mục. bỏ kẹ y như là công khổng tước là ô xòe đ u t r ư ớ cũng đồng đến nói, chúng ta đến làm ý chuyện, nếu là lại không nắm chặt thời gian, mọi người liền muốn nghỉ ngơi. Ngài sự, lại thời mọi chặt c ta làm là biết trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h chưa từng b ọ n người trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h thậm chí có cái lao trò cười tiền tuyến binh sĩ、si、nắm lấy thủ lệnh tới yêu cầu phân phối một nhóm vũ khí gặp được trung ương văn phòng chính phủ công giới sành ban lúc ấy có vị công chức n g ạ o mạn nói liền xem như chiến tranh cũng không thể ảnh hưởng chúng ta tan thầm đem vị kia binh lính tiền tuyến đuổi ra ngoài cửa thoải mái nhàn nhã đi uống xong chưa t r à cố sự kết quả rất không tốt đế quốc chi bộ đội kia bởi vì không có đạt được tiếp tế toàn quân d i ệ t hết mất đi chiến tuyến vị tiêm nạo m ạ n công chức cũng bị lấy bỏ rơi nhiệm vụ tội đưa lên đài hành hình nhưng cố sự này lại lưu truyền xuống tới cơ hồ mỗi một cái trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h công chức đều nghe qua cũng cơ hồ mỗi người đều sẽ sẽ đem câu này nạn g ngự treo ở bên miệng liền xem như chiến tranh cũng không thể ảnh hưởng chúng ta tan thầm e ẹ n gà không thể làm gì chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi vẫn không quên ở sau lưng lớn tiếng kêu lên vị tiểu thư xinh đẹp này ta có thể hay không biết tên của ngài đọ rộ thì căn bản không có quay đầu đi xa về sau thấp giọng phàn n ằ n nói trong các n g ư ơ i hương văn phòng chính phủ công s ả n h không có nhân viên nữa sao vì rất cái gì hắn một mặt chưa từng thấy nữ nhân bộ dáng chất lóc g h cười nói hắn đương nhiên chưa thấy qua giống ngài xinh đẹp như vậy nữ hải cho dù là ta cũng không thể thường thường nhìn thấy đỏ r ồ thì lộ ra rảo hoạt nụ cười hỏi một cái trực kích linh hồn vấn đề ta cùng n g n ni ai đẹp hơn đâu chặt lót kệ không chút do dự nhanh chóng phản k í c h đại lục mới có câu nạn nữ tại tình yêu c ù n g nhật nam sĩ trong suy nghĩ không có bất luận cái gì nữ tính có thể so sánh được người trong lòng của mình đỏ r ồ thì cười khúc khích nói ta làm sao chưa từng nghe qua câu này nạn nữ chặt lót kệ nhú vai không có giải thích hắn mượn nhờ địa cầu trí tuệ hiện biên nạn nữ hai người rất m a u tìm đến trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h quân vụ cưới thổ đoàn bộ chặt lọt k h ẹ trở lại trước đơn vị làm việc xem như xe nhẹ đường quen hắn thấy kỵ sĩ bộ bên trong mấy chục tên nhân viên công tác một mặt nhẹ nhõm cười cười nói nói tựa hồ muốn tăng tầm tranh thủ thời gian bắt lấy một cái có chút trầm mặc nam tử trung niên nhét một phô qua đi nói chúng ta là l ũ cạ vạ rổ khu tuần thành quân muốn chỉnh biên vì tự do kỵ sĩ đoàn xin hỏi làm sao bây giờ lý thủ tục trầm mặc người trung niên bóp một chút trong tay phổ tiền l i n giấy nói ta liền có thể làm các người có văn thư sao chặt lọt g h đưa qua bên trên đò rộ thì mang tới văn thư người trung niên xét duyệt văn kiện nói ta còn cần hai vị chứng minh thân phận cùng kỵ sĩ đoàn tỉnh h cầu văn kiện phần văn kiện này nhất định phải đánh dấu tốt cưới thổ đoàn danh tự trụ sở thuộc về q u ò n h ạ t chặt lọt hẹ, vừa làm đáp đến nỗi kỵ sĩ đoàn danh tự hắn không chút do dự liền báo lên tây phong kỵ sĩ đoàn dù sao ạn nghi b ở gì tở tạ nghi là gọt đại học gió tây nữ thần mặc dù trước vòng nguyệt quế nữ thần ngay tại bên người nhưng là hắn nếu dám làm cái vòng nguyệt quế kỵ sĩ đoàn danh tự sợ là đời này đều muốn làm độc thân cóc đỏ rồ thì không có nói ra dị nghị dùng rất nhỏ thanh âm phụ ở bên th chặt lọt k ẹ nhú v a i đem người này tỉnh thừa nhận xuống tới có thể thiếu tô mân nhà tiểu thư â n tỉnh cũng là một loại vinh dự kỵ sĩ đoàn đến cuối cùng người trung niên không hề để ý hỏi một câu nghiên h ạ chặt lọt k ẹ con mắt lập tức liền sáng đáy lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu cái này một phổ hoa tốt giá trị hắn đem thanh âm ép từ thấp thản nhiên nói chín trăm chín mươi chín q một chương một trăm h thần khế giả bình thường đến nói tự do kỵ sĩ đoàn loại này lâm thời chi ê u mộ quân đội đều sẽ sau chiến tranh tự động giải tán nhưng bởi vì phả sức tờ đế quốc vận hành cơ chế cũng không có như bánh răng tinh vi trên thực tế rất nhiều kỵ sĩ đoàn đều sẽ tại chiến hậu vận hành một hồi nhiều lĩnh một đoạn thời gian tiền lương đế quốc đối với loại chuyện này đại đa số thời điểm cũng liền mở một mắt nhắm một mắt cũng không làm sao quản tự do kỵ sĩ đoàn niên hạ bình thường là một năm ba năm năm năm xem chiến tranh quy mô mà định ra thường xuyên sẽ xuất hiện phía trước kỵ sĩ đoàn đang đánh trợn niên h ạ đến tiền lương phát quân đội bất ngờ làm phản dẫn đến chiến tranh thất bại kỵ sĩ đoàn tục thân niên h ạ thậm chí là cái rất ít lưu ý công tác một phổ huy lực có bao lớn nó có thể để một cái kỵ sĩ đoàn đến pháp luật đế quốc quy định người có tuổi nhất hạ cứ việc đế quốc còn chưa bao giờ xuất hiện qua có thể tại không phải trạng thái chiến tranh an b ấ t tiền trợ cấp đến hai mươi năm trở lên kỵ sĩ đoàn nhưng như cũng là một bút phi thường có lời ân tình chặt lọt kẹ tiếp nhận kỵ sĩ đoàn văn thư lễ phép đi một cái đế quốc lễ hắn cùng trung niên cán sự ở giữa phi thường ăn ý không nói gì thậm chí liền một ánh mắt đều không có chặt lọt kẹ cùng đỏ dỗ thì đi ra cửa trung niên cán sự bình thường tan tẩm đuổi theo đồng sự bước chân chặt lọt kẹ ra trung ương văn phòng chính phủ công sành hỏi một câu đỏ dỗ thì người muốn đi đâu đỏ rồ thì không chút do dự nói về đại học chắt lọt k h ẹ cũng đang muốn đi gọt d ạ i học tìm ăn nhi lúc này cùng nạ sĩ phu nhân nói một câu xe ngựa lái về phía gọt d ạ i học bốn trường đại học cùng trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h đều tại vã lệ o ã i xe khu cho nên xe ngựa rất nhanh liền đến nơi chắt lọt k h ẹ lúc đầu vốn nghĩ là tại đại học cổng liền cùng đỏ rồ thì tách ra nhưng lại không nghĩ tới đỏ rồ thì hướng về phía trò chuyện ống đồng nói trực tiếp đi vào nàng liếc mắt nhìn hơi kinh ngạc chắt lọt t ẹ n ó i ngươi là xe phiếu đại học tốt nghiệp ta thế nhưng là gọt dạy học tốt nghiệp có chính mình trường học cũ vĩnh cựu ra vào chừng có gì đáng kinh ngạc chặt lọt kẹ đưa tay vô chán thầm nghĩ ta là kỳ quái chuyện này sao ta là không hy vọng chúng ta cùng lúc xuất hiện dẫn tới ả n nghị h i ể u lầm mặc dù liền ăn bám cái mục tiêu này đ ế nói n tô mân nhà tiểu thư cũng không so b ở gì tợ tạ nghị ra tiểu thư kém nhưng chặt lọt kẹ còn là có tiết tháo hắn kiên nhân nói ta chẳng qua là cảm thấy không tiện đỏ dồ thì che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nói ta biết ngươi sợ ả n nghị h i ể u lầm nhưng nàng sẽ không h i ể u lầm ta thi vào đại học ngay tại nữ thần trước mặt thề trung thân không cưới chặt lọt kẹ sắc mặt hơi đổi một chút hỏi ngươi là thần khế giả đỏ dồ thì nhẹ gật đầu chắt lọt kệ đấy lòng có chút sinh ra mấy phần đồng tình vị này tô mân nhà quý tộc tiểu thư từ tốn nói cũng không dùng đồng tình ta loại này đồng tình ta chịu đủ giống như chịu đủ g i a tộc an bài cho ta việc hôn nhân chắt lọt kệ thở dài nói ta ngược lại là đã từng ước gì trong nhà an bài cho ta một mối hôn sự về sau chắt lọt kệ cố ý dừng lại một chút nhưng không có nói tiếp biểu hiện giống như một cái đuôi nát văn học mạng tác giả câu dẫn đỏ r ồ thì hiếu kỳ nàng hỏi ngươi mặc dù xuất thân tầm t h ư ờ n g nhưng có thể thi lên đại học lại cản đế quốc công t r ư c hẳn là rất tốt đối tượng kết hôn vì cái gì trong nhà không cho ngươi an bài việc hôn、nhân. c h ặ t lót k h ệ thản n h i ê nói n bởi vì trong nhà là ta đại ca chủ sự đọ rộ thì lập tức liền sinh ra đồng tình não tình não bổ đi ra đáng thương đệ đệ bị bá đạo ca ca cùng chị dâu khi dễ các loại tiết mục c h ặ t lót k h ệ ca ca nếu là biết có người nghĩ như vậy hắn khẳng định sẽ thật lớn ấm ức hắn mặc dù không hy vọng đệ đệ nhúng tay ra tộc thương nghiệp chủ yếu là bởi vì đệ đệ là cái điển hình tay ăn chơi thanh danh kém còn bại ra lo lắng đệ đệ nhúng tay trong nhà sinh ý đem tâm huyết của mấy đời người cha đập rơi cũng không phải là không nhớ tình nghĩa huynh đệ chất lót t ệ đáp ứng từ bỏ quyền kế thừa hắn cũng cho đệ đệ chuyển năm trăm năm mươi hẹ cụ cơ hồ là mẹ t lần nhà b ả y thành tiền mặt tiền tiết kiệm chuyện này làm không thể chỉ trích mẹ t lần nhà mặc dù là thương nhân nhưng cũng không phải cái gì t à i phú ngập trời thương nhân cũng chính là một hai ngàn hẹ cụ thân gia mà thôi c h ắ c lót kẻ nói như vậy chủ yếu vẫn là vì theo tới cắt hắn cố gắng tại trước mặt mọi người kinh doanh một loại cô đơn hình tượng cũng không bởi vì đỏ rộ thì quan hệ bình thường liền biểu hiện ra không giống hình tượng kinh doanh loại chuyện này liền muốn từ đầu đến cuối như một ở trước mặt tất cả mọi người đều giống nhau đò dổ thì vì an ủi chặt lọc thẻ nói cũng đừng quá khó chịu ngươi phải biết năm đó ra tổ can bài cho ta đối tượng kết hôn còn từng bao quát dìm mở màn ạ x é o dô bin hơn nữa còn là sự kiện kia nhi về sau ngươi cũng đã biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng chặt lọc thẻ lập tức không lo được kinh doanh hình tượng ngơ ngác hỏi cửa sổ đem sự kiện về sau đò dổ thì lường hắn một cái nói không phải đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng là đế quốc hoa hồng sự kiện về sau vậy ta thật là sắp điên rơi chặt lọc thẻ tưởng tượng một chút phát hiện chính mình không thể nào hiểu được đại lục cũ các quý tộc não mạch kín hắn có thể tưởng tượng mẹn nịu m à n học tỷ phát hiện trước vị hôn phu xấu xí khuôn mặt sẽ bỏ hôn ước về sau tô mân g i a tộc bô lao nhóm học trao đổi kết quả là thay cái đường bội nên là cái dạng gì một loại cảm xúc hắn cũng có thể tưởng tượng đò dô thì lúc ấy nên cỡ nào trấn kinh nhưng là hắn không thể lý giải tạo thành một màn này một ít quý tộc đại nào là như thế nào vận chuyển lo d ị p mùa đủ lệ cái này mẹ nó là nhân loại đứng đắn có thể nghĩ ra đến sự tình sao c h ặ t lót thé hỏi sau đó ngươi liền thành thần k h ế giả đò dô thì nhẹ gật đầu nói ta lúc ấy liền quyết định lên đại học lập tức liền làm thần thế giả ta mãi mãi cũng không muốn kết hôn chát lót t h t h ô n biểu lý giải đồng dạng gia đình hoàn cảnh đổi hắn khả năng cũng không nghĩ kết hôn đế quốc r ơ i giáo dục có câu tục nữ nói tốt quốc gia đồng phục học viện vụ tại hoàng thất cùng đế quốc đế quốc đại học phục vụ tại thần minh nhưng đại đa số đại học tốt nghiệp còn là lựa chọn gia nhập chính phủ làm một phần cao thu vào công tác chỉ có số người c ự c ít tại đại học thời kỳ cảm nhận được thần minh chiếu cố tuyên bố trở thành thần k h ế giả Cũng chính thực có chính có thần quan nghiệp nhập thần gia giáo khi thể phái, là, tập. tốt Sau sinh hoạt cũng phải bị giáo điều đ ố t thúc tỉ như cả đời không thể kết hôn không thể có được thế tục tài sản phi thường không tiện hắn liền từ bỏ ý nghĩ này đương nhiên cũng có thể sau khi tốt nghiệp không gia nhập chính thần giáo phái tự n h g u sinh lộ nhưng như cũng muốn tuân thủ các loại giáo điều tỉ như cả đời không thể kết hôn không thể có được thế tục tài sản thần khế giả cũng có thể chủ động từ bỏ thân phận chỉ là đại giới sẽ phi thường lớn sẽ bị thần minh hạ xuống chán ghét mà vứt bỏ thờ phụng thần minh hệ thống siêu phàm năng lực đều sẽ bị lao đi trung thân đều muốn con so tà thần nguyền r ủ còn có càng hỏng bét mặt trái bờ uff q một chương một trăm linh một trưng nhạc thứ hai ánh dạng đông s á t trời chặt lọt kẹ nhưng không biết chính mình phía tây phong nữ thần người đeo đổi tết tuổi lại cùng vòng nguyện quế nữ thần thần thái thân mật thông thả tại g ó t đại học trong sân trường đến cỡ nào khiến người nghĩ đánh cho nhiều đòn đỏ rồ thì không nói về trường học muốn làm gì chặt lọt kẹ cũng không muốn hỏi nhưng là hắn đang đợi ạn nghỉ thời điểm thúc giục mấy lần đỏ rồ thì chính là không đi cũng làm cho hắn cảnh giác mặc dù đỏ rồ thì là thần thế giả nhưng chặt lọt kẹ cũng không dám cam đoan ạn nghĩ liền nhất định có thể r ộ n lượng hắn ngay tại vắt hết tóc nhi liền nghe tới một cái lầm kêu gọi là mẹt chất lót kẽ liếc mắt nhìn phát hiện chính mình không biết người này gọi hắn người một phái nhã nhặn mang một khối đơn p h i ế n kính mắt mặc dù đại lục c ũ đã xuất hiện mang chân giàn không kính mắt nhưng lại còn chưa triệt để đào thải cũ kỹ khoản đơn p h i ế n kính mắt trước mắt mà nói đơn p h i ế n kính mắt bởi vì lịch sử so sánh lâu vẫn là tương đối quý giá nam sĩ vật phẩm trang sức chất lót kẽ nhẹ gật đầu nói là ta hắn không thừa nhận vô dụng gọi đại học không biết hắn nam sĩ khả năng không nhiều lắm ta là hạn ta cho rằng ngươi truy cầu hắn ni đồng thời còn cùng với đạo dỗ thi là phi thường làm trái công tự lương t ụ phi thường không đạo đức hành vi ta muốn hướng ngươi đ chất lọt kẹ kinh hãi đang muốn giải thích vị này hẳn tiên sinh đã xong quyền một sai thi triển một bộ đá q u y ề n pháp trực tiếp công k í c h tới đỏ rổ thì hé miệng cười một tiếng thối lui một bước nhường ra chiến đấu sân bãi chất lọt kẹ cũng học qua đá q u y ề n pháp đây là đại lục cũ lưu hành nhất bảy loại tay không vật lộn một trong những kỹ xảo tại quốc gia học viện liền có thể tiếp xúc đến đại học cũng có chuyên nghiệp lao sư truyền thụ chỉ bất quá hắn cũng không tinh thông nếu như không phải có thiên sứ chi thứ truyền t h ừ a về sau mượn nhờ mèo chi mặt nạ học một chút thích khách phi đao thuật chất lọt kẹ hiện tại còn là cái cận chiến tủi m ụ không có tấn thăng siêu phàm trước đó hắn nhiều nhất có thể ứng phó hai ba cái phổ thông không có học qua vật lộn thuật cùng kiếm thuật chẳng hạn giờ này khắc này cuộc quyết đấu này mặc dù đột nhiên xuất hiện chặt lọt k h ệ cũng đã có thể ứng phó u n g d u n g thân thể của hắn hơi trao đảo một cái dựa vào nhanh nhẹn thuật mang đến tốc độ và cân bằng tùy tiện tránh thoát h ẳ n liên hoàn công kích xoay người một cước sử dụng đá quyền pháp bên trong hải xa xúc đem vị này người khiêu chiến đạp lăn trên mặt đất hải xa xúc là đá quyền pháp bên trong phi thường cương mánh một chiêu đá pháp giảng cứu ra chân như trong biện cự xà mánh liệt hữu lực phương vị biến hóa không chừng chặt lọt thắng qua đối thủ đang muốn nói hai câu lời xã giao. liền n chặt lọt học học vật vật, kệ như cũ thi triển hại xa xúc một cốc cao đá đem vị thứ hai người khiêu chiến theo giữa không chúng đá xuống tới nhưng còn chưa chờ hắn thở một ngụm liền có tên thứ ba người khiêu chiến mở miệng chặt lọt kệ tại cùng hạ gì ý e tản và quyết đấu trước đó chưa hề có tiến hành qua bất luận cái gì một trận quyết đấu nhưng hôm nay một hơi tiếp vào 23 trận quyết đấu người khiêu chiến đều là gọt diện đại học học sinh làm tên thứ 23 đối thủ bại vào chặt lọt k ẹ đã quyền pháp phía dưới hắn thói quen hô một tiếng kế tiếp nhưng không có người thứ 24 n g ư ờ i khiêu chiến t r u n g quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt chặt lọt k ẹ d ư ơ n g mắt tứ phương nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ăn y lập tức có chút không hiểu cho dạ hỏi người tan học rồi ảm nnbfg ăn y mỉm cười nói người đánh bại tên thứ sáu người khiêu chiến thời điểm ta vừa vặn tan học chặt lọt kệ không nhìn thấy đỏ dỗ thi sáng suốt không có hỏi tới vị này trước vòng n g u y ệ t quế nữ thần an nỉ cũng không có đề cập vị này học tỷ hai người lên xe ngựa về sau chặt lọt kệ đề nghị đi nhìn c a kịch an nỉ vui vẻ đáp ứng hai người ngọt ngào nhìn một trận c a kịch lúc chạm vào tối cùng an nỉ phân biệt chặt lọt kệ trở lại hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám hắn đối với nạ sĩ phu nhân nói ngày mai để mức â mai phu nhân chuẩn bị thịt nướng nguyên liệu nấu ăn ta muốn mời một vị tiên sinh ăn cơm chặt lọt kệ còn chưa tiếp vào xuất phát mệnh lệnh nhưng đều đã cầm tới kỵ sĩ đoàn văn thư hắn cũng muốn phòng ngựa chú đáo một phen Thương hội bạt hắn ư gần nhất chủ công phương hướng còn là linh chu thuật bất quá cũng không có từ bỏ còn lại mấy cái huyết tinh phù văn hoàn thành nửa giờ hô hấp pháp phối hợp linh chu thuật minh tưởng hắn theo thứ tự đem nhìn rõ huyết diễm khí thiên sứ chi thứ cũng tu hành một lần chỉ là thời gian rút ngắn vì nửa giờ đang tu hành thiên sứ chi thứ sắp lúc kết thúc chặt lọt k h ệ trong đầu vô số quỷ dị tàn nhẫn không thể tưởng tượng nhanh như điện t h i ể m lôi doanh kiếm t h u ậ t đ ỗ n g nhiên sinh ra biến hóa hoàn toàn mới mới xuất hiện kiếm t h u ậ t như một sởi ánh sáng nhạc nhìn như yếu đ u ố i lại tiềm lực vô tận mỗi một chiêu thường thường không có gì lạ kiếm t h u ậ t lại chất chứa càng nhiều càng kỳ quỷ biến số cùng một kiếm bên trong đột nhiên sinh ra mấy chục loại biến hóa chặt lọt t ệ trong lòng tỏa ra hiểu ra đây là thiên sứ mười hai chương nhạc trương nhạc thứ hai ánh dạng đông sắt trời hắn cùng cận chiến bên trên hoàn toàn không có thiên phú mặc dù được thiên sứ chi thứ truyền thừa nhưng từ đầu đến cuối không có đem kiếm thuật xem như chủ tu bài tập mặc dù chưa hề đ ì n h chỉ tu luyện nhưng cũng chưa từng trả giá càng nhiều chặt lọt kệ cũng không nghĩ tới linh chu thuật còn chưa tu thành lại đem ạ xì lộ thị kiếm thuật b ộ t phá hắn khấu chỉ b ắ n ra huyết s ắ c vi bồng bềnh hiện hiện chặt lọt kệ lấy tay bắt lấy huyết s ắ c vi tiện h tay kéo một cái kiếm hoa chính hắn cũng có thể cảm giác được kiếm thuật bên trên đột nhiên tăng mạnh thanh này ma pháp thứ kiếm linh hoạt tựa như thân thể một bộ phận tựa hồ cùng hắn tư tưởng hợp nhất trong đầu ý tứ h c h ặ t lọc thẹ cầm kiếm đứng yên thật lâu lúc này mới đem huyết sắc vi thu vào cánh tay trái thoáng rửa mặt lên giường đi ngủ ngày thứ hai c h ặ t lọc thẹ đi ra ngoài một chuyến giữa trưa mang luis simi trở về vị này thương nhân thái độ đối với c h ặ t lọc thẹ rõ ràng nhiệt tình rất nhiều hắn đã biết c h ặ t lọc thẹ gần nhất làm hết thảy cũng biết ngày đó gặp phải c h ặ t lọc thẹ thời điểm vừa lúc là vị này lù cạo vạ d ổ khu tuần thành quân tổng l ĩ n h đang chạy trốn cũng biết người trẻ tuổi này tuyệt địa là bản chẳng những vận ngã trước kỳ mại nùn ngục giam g á m ngục trường mạ dịu kéo lơ còn một lần nữa ôm vào đế quốc đệ nhất hoa hồng đùi trừ tán th Louis c. Biết chặt lọt Mi biết C. đế chặt trở thành kẻ q u ố c một ý niệm đ ầ n chương một u hắn. m trăm linh hai thần thanh mã về sau chặt lọt kẽ lại thăng lên một cấp luis si mi đã đang chuẩn bị lễ vật chuẩn bị đến nhà b á i phỏng bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn chưa hành động chặt lọt kẽ lại tới mời hắn ăn cơm luis i mi tuyệt sẽ không cự tuyệt chặt lọt kẽ ném ra hữu nghị cành ô liu mặc dù hắn cùng không ít đế quốc quan viên đều có kết giao nhưng chặt lọt kệ loại này quen biết cùng chưa phát tài thăng chức tốc độ lại một lần nữa nhanh như thiểm điện tuổi trẻ t à i tuấn cùng những người kia có bản chất khác biệt trở lại hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám chặt lọt kệ vừa cười vừa nói ta đầu bếp nữ mức âu mai phu nhân sở trường đại lục mới chuyển tới tinh mỹ đồ nướng ta rất muốn cùng người chia sẻ nhưng luis o ngươi cũng biết Anh n h ỉ là vị thủ nữ luis o sĩ mỹ cũng cười nói đúng vậy bởi gì tợ ta n h ỉ tiểu thư có khả năng không thích hợp loại này thô kệ đồ ăn bất quá ta liền không có vấn đề ta nghe qua đại lục mới đồ nướng hương vị kỳ lạ lại chưa từng nhấm nháp thật đúng là phải đa tạ c h ặ t lọt kệ khẳng khái của ngươi chia sẻ mức âu、oh、mai phu nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ nướng tất cả đồ vật nạ s ỉ phu nhân cũng ở bên phụ trợ c h ặ t lọt kệ cùng luis x ì m ì một mặt u ố n g rượu mạch một mặt nhấm nháp đồ nướng tán gâu gần nhất đế quốc ti n tức c h ặ t lọt kệ tại trào hỏi qua đi nói ta khả năng cũng phải lên chiến trường cho nên ta muốn hỏi một câu luis trong tay ngươi có cái gì có thể ở trên chiến trường để cao sinh tồn đồ vật luis xỉ mị cười nói ta lúc đầu có mấy món khôi g á p nhưng đã bị người dự định ngươi cũng biết đế quốc cao tầng chưa bao giờ thiếu tin tức linh thông nhân sĩ c h ắ t l ó t k ẹ nghe tới luis s m i trong tay không có vật cần thiết không khỏi có chút thất vọng luis ăn một chuỗi mỹ vị con cựu nhỏ thật trầm n g â m một chút vẫn là nói kỳ thật ta cảm thấy ngươi hiện tại cần nhất chính là đứng một phần di trúc mặc dù nói chuyện này có chút điểm xấu nhưng ta như cũ rất chân thành đề nghị ngươi trước tiên đem chuyện này xử lý không có người có thể c a m đoan chính mình nhất định có thể còn sống hạ chiến trận nếu là không có di trúc xử lý tài sản sẽ rất phiền thức chắc lóc kẹt r ầ m lâm một hồi thế mà cảm thấy luis s m i đề nghị rất tốt nói ta đích xác hẳn là đứng một phần di trúc luis s m i vừa cười vừa nói ta sở dĩ đề nghị ngươi lập x u ố n g dùng di trúc còn có một nguyên nhân khác duy nhất có thể ở trên chiến trường đề cao sinh tồn tỷ lệ đồ vật chính là may mắn ngươi hẳn là cũng biết ra chiến trường chiến sĩ lập x u ố n g di trúc về sau có thể đưa đi quan g huy chi chủ thần miếu tiêu h đồng dạng đều sẽ thu hoạch được một lần quan g huy chi chủ trúc phúc ở trên chiến trường không có so quan g huy chi chủ trúc phúc càng có thể đề cao may mắn giá trị chặt lọt k h ẹ nhãn tình sáng lên hắn lập tức cảm thấy lần này không có phí công mời khách quan huy chi chủ cũng là một vị ban cho tín đồ may mắn thần minh hệ lì xá điển viên đường cái tòa kia quan huy chi môn nội danh nhất thần tích chính là bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên theo bốn tòa cửa một trong đi tới cái hướng kia chính là vị này người đi đường cùng ngày tốt nhất và thế hắn vui vẻ cười nói luis ngươi cũng có thể xưng may mắn luis mỗi lần ta gặp được ngươi đều sẽ có sự tình tốt phát sinh luis si mi mỉ mỉm cười nói ước chừng là bởi vì ta cũng thờ phụng quang huy chi chủ nguyên nhân hiện tại là h ắ c n g u y ệ t k ỳ nguyên đại lục cũ thờ phụng nữ thần mình thậm chí tín ngưỡng tà thần cũng không ít tỉ như bị dồn đế quốc cơ hồ đều sùng bái hồ đều sùng bái tổ tiên thần đăng kia hấp huyết quỷ tổ tiên tất cả đều là tà thần chất l ọ t kệ nếu không nói liên tiếp mời rượu n ế m qua đồ vật hắn lại mời luis đến lầu ba trên sân thượng uống cà phê tiện thể luật mèo ba con lanh lợi mèo cực điểm bán manh chi kỹ xảo để luis cả người đều b n g lòng xuống lộ ra mười phần hài lòng luis cũng cùng giống như đ ọ dỗ thi đối với kiểu mới than đốt cà phê khen không rứt miệng cũng n g u y ệ n ý ra mời ẹ cù mua xuống phối phương chất l ọ t kệ trực tiếp đem s ấ y khô than đốt cà phê biện pháp khẳng khái đưa cho đối phương hắn thật không cảm thấy cái này biện pháp có thể giá trị tiền l i n gì đại lục cũ chỉ là không ai nghĩ đến muốn như thế cà phê g i a n đậu một khi có người nghĩ đến sớm muộn có thể nghĩ ra được chính xác luis o sĩ mỹ cầm tới mới cà phê phối phương vui mừng quá đ ổ i lập tức thông chi xe n g ử a của mình phu rất nhanh liền thu hồi lại một kiện đồ vật hắn đem một cái cự đại cái dương đưa cho chặt lọc thẹn ó i cầm tới cà phê phối phương ta vui vẻ vô cùng vừa lúc ta thu được một kiện đồ rất thú vị lúc đầu nghĩ làm ngươi thăng chức cùng thằng quan nhà mới lấy vật chỉ là ta được đến tin tức quá muộn luôn cảm thấy hiện tại mới đưa tới không có thành ý kiêm không đúng lúc hiện tại cuối cùng có lấy cớ đem nó đưa ra ngoài chặt lọc t h ẹ không có cự tuyệt phần lễ vật này cự tuyệt lễ vật có đôi khi cũng đại biểu cự tuyệt hữ nghị hắn cũng không muốn cự tuyệt một vị thương nhân hữu nghị. nhất là luis o dạng này ma pháp vật phẩm thương nhân hắn trước kia cảm thấy chính mình cùng luis o không có gặp gỡ quá nhiều nhưng bây giờ chặt lọt kẹ cảm thấy chính mình rất có thể cần một cái ổn định thủ tiêu tăng vật t h ô n g đạo ân mặc dù trong tay nào đó đem ngân tê không thể bán vũ khí khác tạm thời cũng cần dùng đến nhưng sớm muộn có vũ khí giàu có tràn ra một ngày cũng nên xử lý một chút không dùng được đồ vật chặt lọt kẹ ngay trước luis o xì mì mặt mở cái dương ra bên trong là một đôi kim loại n ẹ p chân trong dương thế mà còn có sách hướng dẫn đây là truyền thuyết thần h a n h mã chặt lọt kẹ có chút giật mình hắn ngược lại là biết thứ này thần hành mã là phạt đế quốc lục đại luyện kim công xưởng một trong q u ò n tính công xưởng xuất phẩm luyện kim vật phẩm mặc dù không phải siêu phàm kỳ vật nhưng lại phi thường được h o a n n g h ê n h thần hành mã bình thường là nẹp chân hình thái sử dụng thời điểm sẽ bắn ra hai cây rất có có giãn kéo dài hứng đủ có thể đ ề cao hai đến ba lần tốc độ chạy cũng có thể nhỏ bước ra tăng b ậ t lên nếu như không có nhanh n h ẹ n thuật đây đối với thần hành mã tuyệt đối là chặt lọt k ệ mong mọi c h i vật đây là thời khắc khẩn cấp chạy thoát thân thần khí nhưng có nhanh nghệ thuật về sau hẳn đối với thứ này liền không thế nào có nhu cầu thần hành mã bản thân có chút nặng n ề sẽ triệt tiêu một bộ phận nhanh nhẹn thuật hiệu năng mà lại cái đồ chơi này chỉ có thể thẳng tắp gia tốc cũng không đủ linh hoạt chặt lọt k h ẹ đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài luis rõ ràng không biết hắn có nhanh nhẹn thuật gì năng món lễ vật này cũng coi là chọn lựa rất dụng tâm hắn lộ ra một niềm vui bất ngờ biểu lộ nói đa tạ luis thứ này ta rất cần luis mỉm cười nói chỉ hy vọng ngươi chạy chối chết thời điểm sẽ không bởi vì dáng người quá mức xuất sắc bị trưởng quan chú ý tới chặt lọt k h ẹ cười ha ha một tiếng cái này đại lục cũ lao trò cười còn là rất hợp với tình hình hai người trò chuyện một cái buổi chiều luis s mi lúc này mới cáo tử ngày thứ hai c h ặ t l ọ t k ệ quả nhiên viết hai lá di trúc một phong đưa đi cho ả n g nhí bờ d ì tợ tạng nhi nói rõ mình nếu là bất hạnh tất cả tài sản chia ra làm ba một nửa đưa cho yêu nhất tạng nhi một nửa kia lại chia hai phần một phần đưa cho huynh trưởng của mình một phần đưa cho tỷ tỷ của mình mặt khác một phong di trúc tự mình đưa đi qua n g huy chi chủ thần nhu thiêu q u y một chương một trăm lẻ ba t â y phong kỵ sĩ đoàn sơ đ ă n g t r à n g c h ặ t l ọ thệ chính là nghĩ đơn thuần lập cái thiệt lập nhân vật tiện thể thu một nhóm h n g n h hảo cảm nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đ trước khi lên đường trung ương văn phòng chính phủ công sành quân vụ bộ hậu cần cho chi này địa phương quân đội lâm thời chuyển chức kỵ sĩ đoàn đưa tới năm chiếc quân dụng lương thực cùng vũ khí nguyên bản muốn bổ sung cho hắn đám kia tuần thành quân có bảy thành không đến chỉ có hơn một trăm người bức bách tại khác biệt áp lực đến đây báo trình diện lập tức liền bị chặt loạt kẻ đánh tan phân đến các chi chiến đấu tiểu đội c h ặ t lót kẹ ra khỏi thành về sau l u c ạ v à rổ khu bản địa bang hội mới nhận ra một mảng bang hội của bọn họ thành viên đều bị ra hỏa này cho lôi cuốn đi thoát ly khống chế của bọn hắn phạm vi các bang sẽ phản ứng không đồng nhất đại đa số đều đang chửi mắng c h ặ t lót kẹ nhưng cũng có cá biệt nhân vật làm ra không giống lựa chọn con dối tỷ tỷ lẻ loi một mình ở ngoài thành đuổi kịp c h ặ t lót kẹ yêu cầu gia nhập kỵ sĩ đoàn c h ặ t lót kẹ thật bất ngờ vừa mới đáp ứng ám giả hung thú nhị đương ra hoàng hùng cũng mang một nhóm người đuổi theo đồng dạng yêu cầu gia nhập kỵ sĩ đoàn chất lót tuần thành quân nguyên bản đều là người bình thường, chỉ có hắn một cái siêu m ạ vị phu nhân không thể xem như nàng căn bản không đến tuần thành quân đi làm đây cũng là chắt lót kẻ có thể nhẹ nhõm chấp trưởng tuần thành quân nguyên nhân căn bản hắn có được có thể chấn áp hết t h ả võ lực về sau đỏ r ồ i thì thay thế m ạ vị phu nhân trở thành tổng tuần chi này tuần thành quân mới có tên thứ hai siêu phàm con dối tỷ tỷ cùng hoàng hùng gia nhập để chi này mới chuyển chức không có mấy ngày tây phong kỵ sĩ đoàn ngang nhiên có được bốn vị siêu phàm giả đã được xưng tụng binh cường mã trắng liệt mã tổ trinh thám loại này uy tín lâu năm tổ trinh thám có hơn một trăm thám tử lừng danh mấy trăm tên thám tử trợ thủ cùng thực tập thám tử tại phạt đế quốc thám tử thậm chí có thể xếp vào trước thức thám tử trong tên chí nhưng chính chỉ hơn phẩm năm, có cũng xếp vào bên liền giả. siêu đốc chiến đội đem tây phong kỵ sĩ đoàn đưa ra xỉ chặt bồ hộ pha vi liền rút về thủ phủ bọn hắn chỉ là đốc chiến đội cũng không phải chiến sĩ áp vật quan đốc chiến đội vừa đi chặt lọt kẹ liền hạ đạt đóng quân mệnh lệnh hắn cũng phải cấp xuất t r i n h tây phong kỵ sĩ đoàn thống nhất tư tưởng chặt lọt kẹ một kiếm chặt đứt một cây đại thụ n ả y đến cao cỡ một người gốc cây bên trên lớn tiếng tuyên bố ta xuất phát trước đã tiếp vào đế quốc văn thư lù c ạ vạ rổ khu tuần thành quân trình biên vì tự do kỵ sĩ đoàn ta đã cầm tới kỵ sĩ đoàn văn thư chúng ta tên mới là tây phong kỵ sĩ đoàn trung ương văn phòng chính phủ công sành trình biên văn thư chặt lọt t h ẻ cũng không có cho bất luận kẻ nào nhìn mạ vịt phu nhân vốn là không t h ư ờ n g đến cũng không ai dám hỏi đỏ rộ t h ì dạng này quý tộc tiểu thư tại sao tới tuần thành quân cho nên những n à y trước các tuần thành quân còn không biết bọn hắn đã không đơn thuần còn kiêm chức kỵ sĩ đoàn càng không biết tổng tuần đã đổi người hôm nay bỗng nhiên có một chi đốc chiến đội tới buộc tuần thành quân rời đi xì chặt bố ở tất cả mọi người tại mơ hồ bên trong chỉ là chặt lọt thệ bình chân như vậy những người khác cũng liền tiếng trầm nghe theo mệnh lệnh đốc chiến đội lệ thuộc vào hoàng gia kỵ sĩ đoàn là một c h i đặc thù quân đội người người v õ công tinh mạnh đều là con em quý tộc căn bản không chọn lựa bình dân tiểu đội trưởng trở lên nhân vật đều là siêu phạm không người nào dám phản kháng đốc chiến đội bởi vì phản kháng hậu quả nhất định là bị ngay tại chỗ đổ xác đương đương chi này nơi phát ra phức tạp tuần thành quân nghe tới mình đã là kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không khỏi ồn ào không riêng gì chính thức tuần thành quân nghị trăm phương ngàn kế điều đi cho dù là tù phạm cùng bang hội thành viên cũng giống vậy không muốn lên chiến trường chặt lọt hẹ vận đủ hết tinh vinh quang quát lớn mọi người không cần lo lắng chúng ta chỉ là đội chỗ đóng giữ không cần ra chiến trường chúng ta kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đỏ r ỗ thị tiểu thư xuất thân t ô mân gia tộc các ngươi tin tưởng dạng này quý tộc tiểu thư sẽ lên chiến trường sao cái ví dụ này quá ra sức lại có đủ tiền trợ uy tín lâu năm tuần thành quân không ngừng hô hào mặc kệ là đám tù nhân còn là bang hội thành viên đều tạm thời yên tĩnh trở lại kiên nhẫn nghe chặt l ó t kệ nói chuyện chặt l ó t kệ đời t r ư ớ c là số học lão sư mặc dù không phải chuyên nghiệp bánh vẽ nhưng cũng không dùng một phần nhỏ các loại nói bừa cố sự lắc lư các học sinh cố gắng học tập hắn lớn tiếng nói chúng ta tây phong kỵ sĩ đoàn hành quân mục tiêu là bệ hẹ một cộng quốc mọi người đều biết ferdina n d đại công tức bị những cái kia s ệ dạp các kẻ phục quốc c ám sát bọn hắn nơi đó quân đội muốn đi báo thủ cho nên chúng ta sẽ tiếp nhận bọn hắn đóng giữ bệ he muốt làm còn là tuần thành quân nghề cũ chúng ta chỉ cần không làm gì chờ chiến tranh vừa kết thúc người người đều có thể tấn thăng một hai cấp n ằ m tại công lao sổ ghi chép bên trên dưỡng lao đây là một cái cơ hội khó được chắt lót kẻ vắt hết vóc lưới rực rỡ hoa sen nói chính hắn đều nhanh tin tưởng lúc này mới đem tây phong kỵ sĩ đoàn lòng ư ờ i tạm thời trấn an xuống tới hắn tuyên bố mấy hạng nhân sĩ bổ nhiệm đò rộ thì tại kỵ sĩ đoàn thời điểm cũng đã là phó đoàn trưởng ba ngàn người kỵ sĩ đoàn khẳng định không thể liền hai người quản lý chặt lọt thẻ đem đủ tiền cất nhắc lên làm hậu cần quan còn đem mới được tay thần hành mã đưa cho vị này tướng tài đắc lực cái đồ chơi này hắn không cần đến nhưng đủ tiền vừa vặn phù hợp lại lâm thời đem mấy chi chiến đấu tiểu đội ghép lại tạo thành hai chi gió lốc đội để con dối tỉ tỉ cùng hoàng hùng dẫn đầu chặt lọt thẻ đem hết tất cả vừa liếng ở trên việc đời chẳng trọc xê dịch yêu cầu để chi này kỵ sĩ đoàn không muốn ở trên nửa đường liền tán h ắ n cố ý làm đến chợt ố i đợi mọi người vừa mệt vừa đói thời điểm tuyên bố bắt đầu bữa tối chờ cái này hơn ba ngàn người bị m c h ặ t lọt thẹ đem mấy cái bộ hạ cũ đò rộ thì cùng con dối tỉ tỉ hoàng hùng hai vị này siêu p h à m kêu đến cùng một chỗ ăn bữa tối cũng hỏi vài câu bọn hắn tại sao phải đuổi theo con dối tỉ tỉ cho ra lý do là nàng hy vọng trở thành đế quốc quý tộc hoàng hùng lý do cũng kém không nhiều hy vọng chính mình có thể có một phần ổn định thể diện công tác hắn đã có gia đình cùng h a i tử không muốn tiếp tục hôn b a n hội c h ặ t lọt thẹ cũng không nói gì ăn cơm tối xong để mọi người riêng phần mình đi làm sự tỉnh lại tận tâm tận lực tuần tra một lần hắn không có trở về trên xe ngựa nghỉ ngơi ngược lại rời đi hạ trại đi mấy trăm mét về sau tại chỉ còn lại tự mình một người thời điểm thấp giọng nói thờ ở đờ gì cả ra đi con dối tỉ tỉ một tiếng c ư ờ i khẽ theo phụ cận trên ngọn cây nhảy xuống tới hỏi làm sao ngươi biết là ta nàng lấy xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một đôi tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống màu xanh đôi mắt chặt lót k ậ như bay nói ngươi mang một thanh đoạn thương báo nhân thiếu nữ một đôi vừa lớn vừa tròn lỗ thai run hai lần v ệ phải nói quên đi ngươi theo h ẳ n cả chặt khu long bảo đường cái số năm cướp đoạt một nhóm đoạn thương ta còn tưởng rằng tất cả mọi người dùng loại này đoạn thương lại càng dễ che giấu tung tích uy một chương một trăm lẻ bốn thư mời dốc hết toàn lực phản kháng đi bọn thích khách nổ nát phơ d i na đại công tức quan tài thời điểm thế mà còn tại hiện trường còn sót lại mấy cây b ẻ gãy thủ trượng liền luyện kim thuốc nổ đều làm ra đến thích khách làm sao có thể không lấy được súng ống như vậy giải thích duy nhất chính là bọn hắn chuẩn bị súng ống xảy ra vấn đề lại liên tưởng đến chính mình theo t r ạ c sĩ tổ trinh thám lấy đi đám kia đ o à n thương hết thảy liền đều vô cùng sống động nhóm này thích khách cùng thú nhân thích khách liên minh có quan hệ bọn hắn hành động lần này chuẩn bị đ o à n thương bị chặt lọt k ệ cho một tổ bưng rồi bởi vậy chặt lọt tệ đối với cái này đoạn thương phá lệ chú ý làm vị này con dối tỉ tỉ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn gái thứ nhất chú ý tới địa phương chính là đối phương nhiều hơn một thanh cùng khoản đoàn thương chất lót kệ chậm rãi khấu chỉ bắn ra huyết sắc vi hiện hiện nơi tay một bên hắn bắt lấy thanh này mà pháp thứ kiếm cho kiếm nhàn nhạt, nhạt lại tự tin nói thân ái báo nữ tiểu thư mời dốc hết toàn lực phản kháng đi Phở chớp chớp tú khí lông mày, nói, ngươi phải thập nhẹ nhàng khí thế nhưng là thập thú nhân thích khách. Chắt đờ lời gì lông ngươi giai ca câu,、xảo. ta nói, mày, là tú biết, lọt trả một kẹ xảo báo nhân thiếu nữ lập tức khí thế trì trệ nàng kỳ thật cũng thu được tin tức này lần trước nàng liên thủ với hạn trơn ẩn còn kém chút để chặt lọt kệ phản xát hai người đều cho rằng gia hỏa này thực lực chưa hẳn mạnh cỡ nào nhưng dị năng khôi quỷ quệt quái mặc kệ là chính diện đối quyết còn là đánh lén ám sát đều có một tay mặc dù như thế báo nhân thiếu nữ cảm thấy chính mình chuẩn bị tinh thần đường đường chính chính chiến đấu chưa hẳn liền sẽ thua nhưng thu được hạ dị y e t ạ n và ở trong quyết đấu bị giết chết tin tức về sau nàng liền rốt cuộc không có loại này lòng tin chung dai cùng cao dai giữa siêu phàm giả thực lực sai biệt còn là rất lớn thờ đờ dị cả chế trụ miệm một ngụ nhưng lại cũng không ý xuất thủ nói những người kia chở phơ đi na linh khu rời đi ngơi ư khu quản hạt mới đậu thủ thế nhưng là công lao của ta chất lót k ẹ suy nghĩ một chút khẽ gật đầu nói ngươi muốn dựa vào điểm này đổi một cái toàn thây sao phờ ở đờ dị cả có chút chán nản nói nếu như thế vẫn chưa đủ ta có thể dùng một cái bí mật cùng ngươi trao đổi ta cần phải mượn ngươi kỵ sĩ đoàn thoát đi xì chặt bố b ữ chất lót k ẹ hơi có chút yêu kỳ hỏi ngươi làm sao muốn chạy trốn phờ ở đờ dị cả nói cái này liền cùng ngươi không quan hệ nhưng ta biết bí mật nhưng cùng ngươi có lớn lao quan hệ chất lót k ệ mặc dù bày ra tự tin vô cùng t ư thái thiên sứ chi thứ có chỗ tiến cảnh luyện thành trương nhạc thứ hai ánh dạng đông sắc trời cũng đích sắc để hắn kiếm thuật đột nhiên t ă n g mạnh đôi chiến thắng báo nhân thiếu nữ có càng lớn nắm chắc nhưng nếu là có thể không chiến đấu cũng không nghĩ chiến đấu hắn nhưng là một cái văn chức quan viên mặc dù hắn hiện tại kiêm chức kỵ sĩ đoàn đ o à n t r ư ở n g nhưng như cũng là văn chức vẫn chưa chuyển thành q u â n chức chất lót k ệ trầm ngâm một lát nói t ố t ta có thể dẫn n g ư ơ i đi bệ hẹ một thờ ờ dị cả nói tô mân gia tộc gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ có mấy nhà đại quý tộc muốn vỏ nát đoá này đế quốc đệ nhất hoa、hồng. c h ắ t lọt kệ kinh ngạc nói vì cái gì hắn lập tức liền hiểu rõ ra cả kinh kêu lên là những cái kia chết bởi dìm m ỡ mạn ạ xẻo rô bin thủ hạ vong hồn gia tộc báo nhân thiếu nữ mở to hai mắt nhìn kêu lên ngươi làm sao lại thông minh như vậy c h ắ t lọt kệ biết dìm m ỡ mạn ạ xẻo rô bin ở trong quyết đấu giết không ít người nhưng chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ sinh ra cái gì sinh ra ảnh hưởng gì bởi vì việc này cùng hắn không có quan hệ nhưng đương nhiên hắn nguyện ý suy nghĩ lập tức liền rõ ràng sự tình mấu chốt chuyện này gọi là đế quốc hoa hồng sự kiện quyết đấu bên trong người trẻ tuổi đều là đánh lấy vì mẹn nịu mạn tiểu thư xuất khí cơ hiệu làm những người tuổi trẻ này bị giết chết bọn hắn phía sau gia tộc sẽ thật sâu thống hận gì m ơ mạn ạ xéo dâu bin cũng sẽ thật sâu thống hận mẹn nịu mạn tôm ân nếu là không có mẹn nịu mạn tôm ân những người tuổi trẻ này liền sẽ không ngừng mạng cái này kêu là hồng nhan hoạ thủy đến nỗi mẹn nịu mạn có phải là vô tội căn bản d â u d ĩ a những gia tộc này chết người trẻ tuổi tất nhiên, sẽ phi thường hận có quan hệ người. nhiên liền rõ ràng vì cái gì vị kia không may trước giámục trường mạ dịu kéo、lờ. không nên ép chính mình hãm hại mẹn nịu m à n học tỷ mà d ự kéo lở phía sau tất nhiên có đại quý tộc chỗ dựa l à m bại lộ hắn cũng liền bị không chút do dự hy sinh vị này trước giám g ụ c t r ư ở n g chỉ sợ lúc ấy không được chọn p h ờ ở đờ gì cả vẫn còn muốn tìm một điểm kéo tôn nói ngươi cũng đã biết đế n tột cùng là ai ở sau lưng thôi động chuyện này chặt lót kệ không chút do dự đáp ta đương nhiên biết cho cười hắn nhưng là hỗ trợ mẹn nịu m à n tìm ra qua cửa sổ đêm sự kiện cùng đế quốc hoa hồng sự kiện vằn kiện một cấp văn thư những cái kê văn thư nội dùng rõ mồn một trước mắt dì mợn hạ xéo rô bin ở trong quyết đấu giết người nào những người này phía sau lại là gia tộc gì chặt lọt k h rõ rõ ràng ràng chỉ có điều trước đó hắn chưa hề có suy nghĩ qua phương diện này sự t ì n h dù sao cái này rách dưới sự t ì n h cùng hắn nửa s u quan hệ cũng không có không đáng đi lãng phí tế bào não báo nhân thiếu nữ x i n h đẹp màu xanh đôi mắt sinh ra mấy phần n ộ khí nói ngươi biết tất cả mọi chuyện vì cái gì còn muốn ta nói chặt lọt k h thu huyết savi thản nhiên nói bởi vì ta trước đó không có tại chuyện này bên trên dùng đầu g ó c hắn thân thể có chút dừng lại đông nhiên liền rõ ràng vì cái gì đỏ dỗ thì tô mân sẽ trở thành chính mình phụ tá vị này g ọ p đại học trước vòng nguyện quế nữ thần là đến bên cạnh hắn tìm kiếm tre trở đến đồng thời hắn cũng rõ ràng tại sao phải đem chính mình làm đi quân đội mẹn nịu mạn học tỷ không thể thành công càng hiểu tại sao là mẹn nịu mạn đi đón phờ d i na đại công tước bởi vì lúc đầu trước kia bảo hộ đại công tước bất lợi h oan ức là muốn chụp tại thân ái học tỷ trên đầu hắn nhìn không được nói lầm b ầ m ta có phải là nên thay cái đ u ổ i đại lục cũ nhưng không có ôm đùi loại này tục ngữ phờ ở đờ gì càng h e tới hắn nói t ầ m vội vàng túi đầu liếc mắt nhìn chính mình tia đôi thon dài thẳng tắc dám chắc hữu lực đường nét ưu c h ặ t lót k h ẹ lần đầu cảm giác phạt đế quốc chính đàn cũng rất quỷ quyệt phức tạp chính mình c u ố n vào một cái không biết bao lớn vòng xoáy thoảng qua có chút đau đầu hắn đang muốn trở về nơi đông quân c h ậ t nhớ tới một chuyện hỏi chân chính con dối tỉ tỉ bị ngươi giết sao phờ ở đờ gì cạ đeo lên mặt nạ một lần nữa biến thành dáng người hơi có vẻ trắng kiện tướng mạo lại cũng không tệ lắm con dối tỉ tỉ nói ta giết người thù lao thế nhưng là rất đắt không ai xuất tiền ta không có khả năng giết người ta chính là đem nàng đánh ngất xịu buộc chặt tốt ném lên, lên giường hiện tại đoán chừng đã tỉnh lại lấy nàng con dối bí thuật thoát thân không khó chất lót được đến trả lời, cố ý liếc mắt nhìn phờ ở đờ gì cả quần áo trên người không nhìn báo nhân t h i ế u nữ đi trở về nơi đóng quân q u y một chương một trăm lẻ năm tòa thứ hai mươi cung c h ặ t lọt kẹ trở lại quân dụng trên xe ngựa sờ s ờ trong ngực mèo chi mặt nạ âm thầm thầm nói nguyên lai cái đồ chơi này là thú nhân thích khách liên minh tiêu chuẩn phân phối phờ ở đờ gì cả sử dụng mặt nạ hiển nhiên cũng là một kiện tương tự siêu phàm kỳ vật cho dù tại hành quân c h ặ t lọt kẹ cũng không có vương lòng tu luyện hắn như cũng dựa theo thường ngày trước tu luyện nửa giờ linh chu thuật sau đó mới theo thứ tự tu luyện cái khắc bốn loại huyết tinh phụ văn tu luyện hoàn thành về sau, lại nhỏ ngủ một hồi. sáng ngày thứ hai chặt lọt k ẹ còn là phát hiện có hơn m ộ ư ơ i người đào tẩu đại lục cũ quân đội huấn luyện trình độ tinh nhuệ trình độ nhưng cùng trên địa cầu hiện đại quân đội hoàn toàn không giống liền xem như cơ bản nhất đường dài hành quân đều sẽ có vô số người đào tẩu thậm chí có khả năng toàn quân sụp đổ húng chi hắn chi này tây phong kỵ sĩ đoàn còn là gom lại bộ đội chỉ có số rất ít chính quy tuần thành quân còn lại đều là mạo hiểm giả t ù phạm cùng bang hội thành viên chỉ có hơn m ộ ư ơ i người đào tẩu đã là hắn hôn qua bánh vẽ vô cùng thành công chặt lọt kệ đầu tiên là xài rồi một chút thời gian đem kỵ sĩ đoàn lần nữa tụ tập lại tại cho ngày thứ năm thời điểm trước sau đào tẩu gần ba trăm linh người lúc đầu tại chiếm đoạt hh bang về sau tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên đã ngang nhiên vượt qua ba nhưng bây giờ lại ngã xuống ba trở xuống nhưng cũng rốt cục để hắn đem chi này tự do kỵ sĩ đoàn đưa đến mạ chủ bệ tây phong kỵ sĩ đoàn tiến vào mê cung hóa mạ chu bệ pháo đài tất cả thành viên từng cái hoàn thành lở tờ cờ hóa chất lọt kệ giấu ở trong ngực nhật ký bỗng nhiên chuyển ra một cô ý thức chất lọt kệ mẹt lần mạ chu bệ mê cung thu hoạch được đại lượng nờ bờ cờ thỏa mãn tấn thăng điều kiện có thể bố trí t ỏ a thứ hai mê cung chất lọt kệ cũng không ngờ tới mạ chu bệ pháo đài phế tích thế mà còn có thể bố trí t ỏ a thứ hai mê cung hắn vừa mừng vừa sợ lật ra ạ ở mỹ lạt mê cung trang thứ hai đặt tại trên mặt đất lập tức cảm ứng được dưới bàn tay quyển nhật ký lại có một tờ biến mất không thấy gì nữa một cỗ vô hình đồ vật mở rộng ra tà dị chi lực lần nữa ăn mòn tòa này c ủ đại thú nhân v Cái cố kia một t ý h ứ đương nhiên đối với chặt o lọt thẻ đến nói càng quan trọng chính là hắn có thể đại khái hiểu rõ thủ hạ đám binh sĩ động tĩnh nếu là tại mạng chủ bệ bọn hắn căn bản là không có cách đào tẩu mạng chủ bệ bên ngoài những binh lính này ở bên người chặt lọt thẻ cái nào đó trong phạm vi chặt lọt thẻ cầm tới văn thư là để hắn mau chóng tiến về bệ hẹn một công quốc nhưng lại cũng không có nói mau chóng là có bao nhiêu mau chóng chặt lọt thẻ đương nhiên không chút do dự dừng lại bệ hẹn một công quốc cùng sệ dạp linh ở giữa chiến tranh mắc mớ gì tới hắn đây húng chi chi này đáng ô hợp lên chiến trường chỉ sợ vài phút người đều chạy hết cũng ánh sáng Cũng không, không, không tê đại ư ợ c chuyện lục cũ không có bất kỳ một quốc gia nào có duy trì chạy thật nhanh một đoạn đường dài tác chiến năng lực tây phong kỵ sĩ đoàn tự nhiên cũng không thể bọn hắn cũng không có mang đủ thiết kế vốn phải là trên đường đi từ ven đường hương trấn hoặc là thành thị cung cấp cứ như vậy cũng muốn một đường nhận đói chịu đói miễn c ư ỡ n g có thể chống đỡ đến b ể hẹ một công quốc chắt lọt kẹ dừng lại tự nhiên không cách nào ven đường thu hoạch được tiếp tế hắn lựa chọn để chiến đấu tiểu đội nhóm từng nhóm ra ngoài trinh lương hắn cũng âm thầm chửi bậy qua phạt đế quốc tiềm lực chiến tranh còn không bằng trung quốc cổ đại nhưng làm có cái có siêu p h à m giả thế giới quyết định chiến tranh thắng bại thường thường là cường đại siêu p h à m giả người bình thường tạo thành quân đội chỉ là pháo hôi mà thôi cho nên cũng không có phát triển ra đến tương ứng quân sự chế độ trinh lương chiến đấu tiểu đội tại chặt lọt kẹ căn d ặ xuống còn mang về một nhóm hạt giống chắt lọt kẹ m nhưng hắn luôn cảm thấy về sau có thể sẽ tại m ạ chu bệ toàn bộ căn cứ cho nên phòng ngừa chú đáo dẫn đầu kỵ sĩ đoàn tại m ạ chu bệ phụ cận mở một đợt hoang thời gian đảo mắt chính là mấy ngày trôi qua chặt lọt k ẹ mặc dù bận bịu sức đầu mẹ chán nhưng lại như kỳ tích rốt cuộc không có để kỵ sĩ đoàn có đạo binh để đỏ r ồ thì cũng thở ở đờ gì cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ hoàng hùng thì là cùng đủ tin cùng một chỗ thành chặt lọt k ẹ phụ tá đắc lực hắn mặc dù xuất thân bang hội nhưng lại không có nhiễm bang hội phần tử thói quen xảy ra chuyện phi thường công chính lại là siêu phẩm giả rất nhanh liền thu hoạch được nhất định yêu qu đến mai táng hạn nạ địa phương mặc dù hắn cùng vị này nữ mạo hiểm giả cũng không có gì lúc trước cũng vô ý phát sinh điểm tình cảm g ớ c mắc nhưng làm hắn tổ chức đội ngũ về sau chết mất người đầu tiên chặt lọt thẹ vẫn còn có chút chú ý trước người hắn có một đoàn khói đen trôi tới trôi lui nhưng lại không có mê cung chi lượt nốt từ đầu đến cuối không thể chạy trốn chặt lọt thẹ đi một cái đế quốc lễ từ tố nói ta đáp ứng ngươi sẽ giúp ngươi báo thủ mặc dù trễ một chút hy vọng ngươi không cần để ý hắn lật tay hư hư lệ ép mê cung chi lượt kiểm chế đầu này ma vật lập tức sụp đổ biến thành một đoàn khói xanh chuyện này mặc dù không tính là gì nhưng chặt lọt kẽ lại một mực treo ở trong lòng lúc này thay h ắ n nạ báo thủ hắn cuối cùng là đi một điểm phiền muộn bây giờ trong mê cung đại đa số sinh vật bao quát những ma vật kia quý dị hai họa đều đã bị mê cung chuyển hóa thành nở bờ cờ, cờ chỉ có điều mê cung này chỉ là nên chặt lọt kẽ tâm niệm biến thành cũng không phải thật sự là trò chơi hóa hắn đối với những này siêu phàm tồn tại có trường không hạn chặt lọt kẽ yên lặng đứng yên một hồi lộ ra huyết savi ắ dễ hồ h â n tức đào tẩu thời điểm đem hai vị tôi tớ lưu lại hắn chuẩn bị xử lý hai cái này tôi tớ để chính mình thực lực lại để thăng một cấp dễ hồ hơn tức là cao giaiêu phàm hắn hai tên bột cũng là theo mấy trăm huyết bột bên trong chọn lựa ra cửng giả luận thực lực cũng có chung dai chất lọt kẹt i n tưởng xử lý hai cái này dễ hổ hơn tức tôi tớ c h ỉ ít có thể để chính mình tiết kiệm hơn mười ngày tu luyện hắn yên lặng cảm ứng mê c u n g cho phản hồi rất nhanh liền tìm tới ngay tại ăn chuột đất hai tên dễ hổ hơn tức tôi tớ thân thể n h ó á n g một cái liền ở tại chỗ biến mất Quy một chương 106, nguyên huyết xôi chảo. dễ hổ hơn tức lần thứ nhất rời đi còn nghĩ tìm về hai tên tôi tớ bởi vì cái này hai tên tôi tớ thực lực mạnh mẽ lại phục thị hắn nhiều năm phi thường trọng yếu nhưng lần thứ hai đào tẩu nhưng là không còn nghĩ bọn họ dù sao tôi tớ trọng yếu đến đâu cũng không đáng đến bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu cái này hai tên tôi tớ tại dễ hổ v â n tức rời đi về sau ỉ vào thực lực bất phàm mặc dù sống tương đương gian nan nhưng vẫn là kiên trì xuống chỉ là trong mê cúng có thể tìm tới đồ ăn quá ít hai người thường xuyên vài ngày ăn không được đồ vật thể lực ngày càng suy yếu c h ặ t lót k ệ xuất hiện tại phụ cận nhìn bọn hắn c h ầ m g c h ẳ n nhìn một hồi phi thường xác định cái này hai tên tôi tớ không phải hấp huyết quỷ các hấp huyết quỷ khá cao n g o cũng tương đương bạch ngoại càng là tuổi già hấp huyết quỷ thì càng cao n g o càng là bạch ngoại coi như bị dồn đế quốc không có nghiêm khắc đà k thậm chí làm ra sơ hủng chứng đến hạn chế rất nhiều lớn tuổi các hấp huyết quỷ cũng sẽ không tùy tiện phát triển hậu đại thích phát triển hậu duệ hơn phân nửa là một chút trẻ tuổi huyết tộc dễ t hồ hân tức cái này hai tên huyết b ộ c cũng chỉ là bị hấp huyết quỷ khống chế tôi tớ có được nhất định hấp huyết quỷ đặc thù nhưng lại bởi vì không có đạt được sơ hủng so chân chính huyết tộc kém chi rất xa t ỷ như bọn hắn liền không thể thông qua hấp thu sinh mệnh tinh hoa bổ sung thân thể huyết năng tiêu hao dễ hồ hân tức bị nhốt tại mạ chu bệ mê cung dựa vào hấp huyết quỷ thiên phú dị bẩm như cũng nhảy nhót tư mừng thực lực duy trì tại toàn thịnh nhưng cái chặt lọt kẹ đưa tay vạch một cái dễ hồ v â n tức hai tên tôi tớ bất chi bất giác liền bị tách ra hai người kịp phản ứng thời điểm đã không thấy đồng bạn chặt lọt kẹ lấy ra hút máu đ ú a nhỏ thôi động huyết diễm khí ném ra ngoài huyết tộc các thị tộc trời sinh thân thể cấu tạo khác biệt đại đa số huyết tộc sẽ chỉ ngưng tụ một cái huyết tinh vòng xoáy lấy huyết năng mạnh yếu quyết định cấp bậc tu vi đến nhất định cấp độ các hấp huyết quỷ liền sẽ tích xúc huyết năng ngưng tụ huyết hoạch đến tấn thang giá cao chặt lọt kẹ bây giờ là ngũ giai siêu phàm huyết diễm khí tinh vi hùng hậu hơn xa trước đó lại thêm huyết tinh vinh quang còn lại bốn phía huy hút máu búa nhỏ phá không phát ra nghẹn ngào minh thiếu một tên huyết buộc tại chỗ liền bị chém trúng hậu tâm ngã nào xuống đất liền phản ứng đều không có chặt lót k ẻ đánh lén bắt thủ kiên nhận chờ tên này huyết buộc một thân tinh huyết đều bị hút máu búa nhỏ thốn vệ lúc này mới thong dong đem cái này hút máu vũ khí gọi trở về khi hắn thử nghiệm tiêu hóa cố này sinh mệnh lực thời điểm thể nội huyết tinh vinh quang đ ố n g nhiên sôi trào d ị biến đột nhiên phát sinh dễ hồ hơn tức tên này huyết buộc sinh mệnh lực tựa như kích độc tại thể nội t ư n g ư ợ c những nơi đi qua thiêu đốt như l i ệ diễm khốc liệt như h u y n băng phá hư thân thể hết thẻ cơ、năng. chất l ó t k h vừa h ã i vừa sợ thôi động huyết tinh vinh quang muốn bước gia cố n à y sinh m ệ n h lực lại lấy ở đâu có thể hắn l i ề u mạng hồi ước t ở dò tạ gò giặt mật q u y ể n phía trên có hay không ghi chép gặp được tình huống như vậy nên như thế nào giải quyết chất l ó t k h hai lần trực diện tạ thần lần thứ hai còn một hơi nhìn thẳng hai vị mang đến chỗ tốt trừ linh tính bay vụt chính là trong chi nhớ tăng cường đại học thời đại đã học qua t ở dò tạ gò giặt mật q u y ể n mỗi một chữ đều rõ mồn một trước mắt nhưng không có đề cập tới loại tình huống này chất lọt t h hoảng loạn phía dưới nhớ tới trong tay mình còn có hai sách hấp huyết mật quyển vội vàng đem ạ đồ nị thị hấp huyết mật quyển cùng dễ h ồ hơn tức tặng cho ả xùa mật quyển lấy ra một mặt cưỡng ép đối kháng thể nội như kịch độc tứ ngược cổ quái sinh mệnh lực một mặt phi t ố c đ ộ c ạ đồ nị thị hấp huyết mật quyển chỉ ghi chép bí pháp cũng không có bất luận cái gì dư thừa văn tự c h ặ t lọt tệ lật qua về sau chẳng được gì khi hắn mang cuối cùng một phần hy vọng lật lên ả xùa mật quyển thời điểm con mắt đ ố n g nhiên sáng lên nhìn thấy một môn bí pháp trong đó miêu tả tình huống vừa vặn cùng hắn giống nhau như lúc tăng lên siêu p h à m cấp bậc các hấp huyết quỷ cũng bởi vậy chọc dẫn các đại đế quốc dẫn bạo toàn bộ đại lục phản kích nên đón tợ dọ tạ gò giặt cầm đầu nhân tộc siêu p h à m giả vô tình giết chóc có sáu tri hút máu thị tộc trực tiếp bị tán s á t t ậ n tuyệt bị nhân loại diệt tộc bị dồn thành lập đế quốc về sau huyết tộc hướng nhân loại đế quốc hứa hẹn qua không tùy ý săn g i ế t siêu p h à m các đại đế quốc cũng hứa hẹn cấm chỉ nhân tộc vô cơ săn rết siêu phảm tới tu hành huyết tinh vinh quang song phương đặt thành vi rượu cân bằng từ đây không phải là trạng thái chiến tranh ớ ít có người loại lựa chọn tu hành huyết tinh vinh quang nhưng các hấp huy cho nên mật q u y ể n biên soạn ủy bàn tập hợp 31 hút máu thị tộc lớn nhất nhân vật thiên tài trí tuệ lo lắng hết lòng sáng chế một môn bí pháp tên là nguyên huyết sôi trào để mà đối kháng huyết tinh vinh quang môn bí pháp này bản chất cũng không phức tạp chính là mượn nhờ thời kỳ thượng cổ tấn thăng tà thần chín đại nguyên tổ chi lực để mỗi một nhà thị tộc tu luyện huyết năng bên trong đều mang theo đặc thù là ấn mỗi một vị tu thành nguyên huyết sôi trào huyết tộc huyết năng tinh thuần đều sẽ viễn siêu cùng thế hệ không thể bị bất luận cái gì nhà khác hấp huyết q u thốt vệ cũng không thể bị tu luyện huyết tinh vinh quang nhân loại thốt vệ thực lực tăng phúc một ngày n à n giảm đây là một môn phụ trợ hình bí pháp nhưng lại so bất luận cái gì công kích hình bí pháp càng thêm chân quý môn bí pháp này bởi vì cần phải mượn chín đại nguyên tổ tà dị lực lượng chỉ có tam hoàng tộc cùng sáu vương tộc tài năng tu luyện cũng không thể cấm chỉ giữa đồng tộc lẫn nhau thú vệ dễ hồ hơn tức chính là ạt sửa thị cho nên máu của hắn b ộ thể nội cũng có loại này đến từ tà thần lạc ấn đáng chết vậy phải làm sao bây giờ chỉ có tu hành ạt sửa thị tộc huyết tộc chân muôn thuật tài năng hóa giải ạt sửa thị nguyên huyết sôi trào phản vệ chất lót vẹ trong trước mắt liền rõ ràng chính mình không có lựa chọn chỉ có thể đem cỗ này như kịch độc sinh mệnh lực dẫn vào yết hầu lấy huyết tinh vinh quang bí pháp mở ra thứ sáu đoàn huyết tinh vòng xoáy hết hầu chỗ huyết tinh vòng xoáy mở ra cỗ này lực lượng q u dị ngược lại càng thêm tăng cường chất lót kẻ đem còn lại năm nơi huyết tinh vòng xoáy tiến vào yên lặng dựa theo hạ sửa thị bí pháp cưỡng ép ngưng tụ huyết tộc chân ngôn thuật huyết tinh phù văn năm đó đại chiếc tợ dọ tạ gọ giặt cũng chưa từng thu hoạch được gà sửa thị bí pháp h ắ n đoạt được huyết tộc bí pháp lấy ả xi、si、lô thị lá nhất tiếp theo chính là á đồ nị thị cùng cùng là sáu vương tộc một trong bối la tư thị còn lại mười loại bí pháp đều đến từ huyết tộc đại công tức cấp thị tộc thậm ch chỉ có thể tham khảo huyết tinh vinh quang cùng ạt sùa thị m ậ t q u y ể n tự động khai sáng bí pháp c h ặ t lọt kệ bắt đầu chỉ cảm thấy huyết tộc chân nôn thuật phù văn khổng lồ phức tạp hoàn toàn không có đầu mối liên tục thử nghiệm mấy chục lần tất cả đều thất bại nhịn không được nôn một miệng lớn màu đen t ụ huyết cái này đoàn máu đen rơi trên mặt đất phát ra xì xì thanh âm rất có ăn mòn chi lực đúng lúc này một cái thanh âm thản nhiên từ vô tận hư không chuyển đến tiểu g i a hỏa ạt sùa thị bí pháp cũng không phải như thế làm loạn chất lọt kệ trong lòng kinh hãi lập tức liền có một cỗ ý chí xâm nhập não hải cỗ ý chí này cái gì cũng không làm tựa như nếu như có ý như vô tình búng ra một chút dây đàn chặt lọt k h ệ trong lòng đột nhiên thông suốt hét lớn ta biết ta biết nguyên bản không được hắn cửa mà vào huyết tộc chân ngôn thuật phù văn đông nhiên ngay tại trong đầu bị chia tách ra giống như toán học ký hiệu mạch lạc rõ ràng q u y một chương một trăm linh bảy thần t h ă n g lục giai tiết hầu cái k i a một đoàn huyết tinh vòng xoáy bên trong vô số mảnh vàng vụn sắc p h ù văn tụ tập thành một quyển màu đen phong bị vô số kim quang điểm diệu sách lúc đầu không ngừng ăn mòn thân thể tựa như kịch độc sinh mệnh lực cũng yên tĩnh trở lại tùy ý chặt lọt t ệ thôi động huyết tinh vinh quang đem tiêu hóa Nửa giờ sau, chất lo kệ cuối cùng đem tên này huyết bộ sinh mệnh l ự c tiêu hóa tiết hầu bộ vị thứ sáu đoàn huyết tinh vòng xoáy cũng ổn định lại hắn cảm ứng đến chỗ này huyết tinh vòng xoáy bên trong màu đen phong bị vô số kim quan g điểm rượu sách nhớ tới cái k i a một đạo thanh âm thần bí vô thượng ý chí trong lòng lại thấu xương r ế t lạnh hắn biết đó là vật gì bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này kia là máu me đầy đầu tộc tạ thần chất lo kệ thậm chí n h ì n không được thầm nghĩ ta có phải là có cái gì đặc chất đặc biệt yêu trọc tạ thần làm sao liền không thành bọn hắn hậu thần hoặc là thần tay sai cũng có thể a chắt lọt k h ẹ ngửa mặt nhìn lên bầu trời hắn đương nhiên liền cái rắm cũng nhìn không ra đến chỉ là một cái lục giai siêu phạm nhưng không có vượt qua hư không nhìn ra điểm cái gì b ả n sự mở thứ sáu đoàn huyết tinh vòng xoáy còn là huyết tinh vinh quang chỗ chưa từng ghi lại một chỗ chắt lọt k h ẹ cũng đường đường chính chính tấn t h ă n g lục giai hiếm có nhất chính là hắn còn đồng thời cô động huyết tộc chân nôn thuật p h ù văn có được loại thứ năm dị năng chỉ có điều ạt sửa thị mỗi một loại pháp thuật đều cần khổ tu hắn vừa mới tu thành huyết tộc chân nôn thuật huyết tinh phu văn còn chưa bắt đầu tu luyện cụ thể một loại bí thuật không thể thi triển bất luận một loại nào huyết tộc chân nôn mặc dù như thế chặt lọt k ẹ cũng tương đương hài lòng hắn mai táng rể hổ v â n tức vị kia tôi tớ thi thể lại đi tìm một vị khác huyết buộc lần này chặt lọt k ẹ vẫn như cũng là xa xa ném hút máu đứa nhỏ vị này huyết buộc lòng nghi ngờ khá lớn nhất là đồng bạn biến mất không thấy gì nữa trong lòng càng là cảnh giác thế mà vung ngược tay lên dùng thân thể máu thịt cùng hút máu đứa nhỏ l i ề u mạng một cái hút máu đứa nhỏ bị ngược lại nện trở về chặt lọt k ẹ lấy tay một c h i ề u thu hồi hút máu đứa nhỏ cũng hết sức kinh ngạc vị này huyết buộc n ụ c thân làm sao lại mạnh mẽ như thế lập tức hắn tìm đến nguyên nhân a sữa thị hấp huyết m huyết đồ phu hắn đọc qua mật quyển thời điểm trong lúc vô tình lướt qua lướt mắt môn công pháp này m ư ờ i phần t h u tục chuyên môn cho huyết buộc tu luyện đứng ắ n huyết tộc ngược lại xưa nay không học huyết đồ phu cũng tính là là một loại kỵ sĩ có thể đem thân thể mỗi một cái bộ phận đều tu luyện thành vũ khí cơ bắp xương cốt cứng như sắt thép thể lực cường hành có thể một mực chiến đấu đến sinh mệnh kết thúc chặt lọt kệ thôi động hút máu búa nhỏ lại thử nghiệm hai lần đều cho dễ h ồ v â n tức tên này tôi tớ cứng đối cứng ngăn cản xuống tới hắn cũng không còn thử nghiệm trực tiếp từ bỏ chiến đấu dù sao đối phương tại hắn trong mê cung chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, đối phương thể lực tiếp tục suy yếu cuối cùng đem để hắn muốn gì cứ lấy cần gì phải hiện tại tốn sức c h ặ t lót kẻ thu hút máu đ ú a nhỏ tuy ý vị này huyết buộc tự sinh tự d i ệ t trở về tây phong kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân đọ rộ thì nhìn thấy hắn trở về nhịn không được nói chúng ta không thể tiếp tục ở lại phụ cận căn bản không có trường thôn để chúng ta trinh lương chúng ta nhất định phải nhanh đi đường ở trên đường thu hoạch được tiếp tế c h ặ t lót kẻ lắc đầu nói chúng ta nhất định phải ở chỗ này đủ mười tám ngày cắt giảm một chút khẩu phần lương thực để mọi người đói mấy ngày cũng không có chuyện sự tình hắn muốn chờ tòa thứ hai mê công bố trí xong so với chuyện này Để ở trong mạ trụ bệ mê cung một đám nở tờ cờ còn có thể tạo cái gì phản c h ặ t lọt kẻ thậm chí cảm thấy để những kỵ sĩ đoàn này thành viên nhiều đói mới ngày có trợ giúp bọn hắn lý giải cái gì gọi là kỷ luật hắn đã quyết định nhị trọng mê cung hóa trước đó tuyệt sẽ không rời đi đồng thời cũng sẽ hành xử lương thực quản chế chỉ có nghe lời nói người mới có đồ ăn đò rồ thì thấy chặt lọt kẻ không nghe đề nghị của nàng rất có bất đắc dĩ chỉ có thể phòng ngừa chú đáo làm nhiều mấy tay chuẩn bị mặc kệ là tu phạm còn là bang hội thành viên thậm chí mạo hiểm giả bên trong đều có nữ tính tồn tại đò rồ thì xuất phát về sau liền cùng chặt lọt kẻ muốn hơn một trăm người tạo thành một chi thuần nữ tính đội ngũ nàng nhận qua chính quy đại học giáo dục thế mà đem thủ hạ mang cũng không t h lắm đại lục cũ người trong thôn miệng không nhiều t ồ n lương cũng sẽ không quá nhiều mà chủ bệ là cổ đại thú nhân vương quốc phế tích lúc đầu phủ cận cũng không có cái gì thôn tại chặt lọt k ẹ khư khư cố chấp dưới tình huống chi này kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền tình huống chật vật không thể không chấp hành lương thực phối cấp chế độ mỗi người chỉ có thể ăn một khối nhỏ bánh mì đen nước sạch ngược lại là bao no mà chủ bệ pháo đài bên trong có một c h â u nguồn nước bất bắt nhất chính là chặt lọt k ẹ thường xuyên biến mất không thấy gì nữa trừ mỗi ngày trinh lương đội ngũ những người khác muốn chạy trốn nhưng lại thường xuyên sẽ ở trong pháo đài lạc đường có đôi khi khoảng cách pháo đài đại môn bất quá cách xa một bước nhưng lại mấy bước liền đi tới không h i ể u thấu địa phương kỵ sĩ đoàn nội bộ dần dần tiến g oán than dậy đất đút t n h o a n g hùng đọ dội thi còn có đỉnh lấy con rối tỉ tỉ mặt thú nhân thích khách liên minh phở ở đờ g ì c ả đều bị ép tham dự trấn an mỗi người đều mệt mỏi dù sao ba ngàn người kỵ sĩ đoàn bạo động hậu quả khá là nghiêm trọng duy nhất tương đối bình tĩnh chính là chặt lập tệ sớm nhất đám kia bộ hạng hắn lắc lư đến các mạo hiểm giả những người này kinh nghiệm phong phú trở lại mạ trụ bệ bọn này mạo hi tại đầu mấy ngày liền vụn trộm giấu đi một chút đồ ăn thời gian một ngày một ngày trôi qua tây phong kỵ sĩ đoàn thật giống như một cái liền muốn thùng thuốc súng nổ tung tùy thời đều có thể tại một viên lơ đãng nhỏ mạt nhóm lửa xuống đ ỗ n g nhiên trợt nổ tung đem tất cả mọi người nổ thịt nát sưng ơ tan thằng đến một ngày nào đó buổi sáng liền ngay cả trinh lương đội đều không thể rời đi m à c h ú bệ pháo đài kỵ sĩ đoàn triệt để nổ vô số người cao giọng la hét để chặt lọt te đi ra cho bọn hắn một cái công đạo cho dù đủ tỉn hoàng hùng đọ dỗ thi thờ ở đợ gì cả đem hết toàn lực trần an n h ư cũng không làm nên chuyện gì rất nhanh liền có người đập thủ mặc dù đủ tiền mang tuần thành quân lao đồng liêu trấn áp hơn mười lên tranh đấu nhưng dù sao ba ngàn người cũng quá nhiều hắn rất nhanh liền thật ép không được chi này thượng vàng hạ cám gom lại kỵ sĩ đoàn rốt cục bị nhanh lửa bọn hắn lẫn nhau chỉ trích chửi rủa thậm chí có ít người vây quanh mấy cái đầu lĩnh lúc nào cũng có thể thay đổi võ lực đỏ rổ thì mặc dù là tam giai thẻ bài ma pháp sư cũng vô pháp ứng phó cái này nhiều người nàng bóc một tấm cặn pháp thuật bài mở ra một cánh cửa tùy thời có thể chạy đi nhưng như c ũ tại làm cố gắng cuối cùng ngay tại có người hô to một tiếng mấy cái này vương bắt đản lừa gạt chúng ta chúng ta bắt bọn hắn lại ép hỏi ra đến rời đi con đường lập tức có người đáp lời tình huống hỏng bét đến chỉ kém cuối cùng một đường liền muốn lưu lạc đến không thể vãn hồi hoàn cảnh Quy quốc Chu Thuật. Chặt lọt ngay tại nhắm mắt tu luyện, cung ngay này một nhắm mắt một niệm mạ mê mở mắt mỉm cảm một mới mạ Chặt lọt tại trù trọng thành. chút, toàn trù toàn thú chương cô cười, cổ Linh nhị hóa hoàn Hắn hai nhận hoàn pháo nhân pháo vương não, đài, đại đài, kẽ k� ra, bệ bệ ý vào năm đó cao nhất từng đóng quân qua 270,000 đại quân có mấy trăm tòa bình danh là thủ hộ xỉ chặt bộ ù hộ cuối cùng pháo đài hồn mẹ vương triều sử dụng nhu kế công h ã m tòa này pháo đài về sau thà rằng phóng hỏa đốt mạ c h u bệ để tòa này cổ thú nhân vương quốc pháo đài biến thành phế tích cũng là bởi vì nó thực tế quá khó tiền đánh hồn mẹ vương triều tổn thất quá nhiều binh lực lúc ấy lại gấp đi công chiếm tư tạ t r ả tư bảo lại không có đầy đủ binh lực đóng quân về sau hủy diệt cổ đại thú nhân vương quốc hồn mẹ vương triều dứt khoác mặt khác xây dựng một đầu quan đạo vòng qua mạ chú bệ từ bỏ sửa chữa t chất lọt thẻ đối với tòa này cổ đại thú nhân vương quốc pháo đài phế tích có thể làm sự tình càng nhiều hắn thậm chí có thể d i ệ t trừ một chút sụp đổ kiến trúc thiết t r í cái mới một tòa hoàn toàn mới kiến trúc chỉ có điều hoàn toàn mới kiến trúc tạo ra phi thường tiêu hao thời gian còn cần nở tờ cờ nhóm phối hợp chất lọt thẻ ý thức tại tòa này mê cung truyền vang rất nhanh liền cảm ứ n g được chuyện đang xảy ra hắn không chút do dự một bước phóng ra liền đến xong việc phát hiện trợ chất lọt t h đứng tại chỗ cao ở trên cao nhìn xuống quả quyết trợt quất lên tây phong kỵ sĩ và người nguyện ý nghe ta mệnh lệ người đi hướng đông bên cạnh hắ đây là mạ chu bệ pháo đài nguyên bản kiến trúc gọi là h ồ mẹ chi môn bởi vì thuần túy từ hòn đá kiến tạo vẫn chưa bị tiêu hủy chỉ là sinh đầy rêu xanh cùng dây leo chắt lọt thé đem tòa này đại môn na di đi qua chiêu này chơi thần hồ kỳ kỹ lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người mát sơn hộ mòn d i chờ mạo hiểm giả xuất thân kỵ sĩ đoàn thành viên lập tức liền hướng h ồ mẹ chi môn chạy như điên bọn hắn đều có kinh nghiệm phong phú biết cái này miệng đầy thiên hoa loạn truy ra hỏa cùng tòa này pháo đài ở giữa có chút mờ ấm đù tìm hơi do dự cũng mang một nhóm người thẳng đến hộ mẹ chi môn. Hoàng Hùng, đỏ rổ thì là nhóm thứ ba tìm nơi nương tựa h ồ mẹ chi môn theo bọn hắn tới cũng có bảy tám trăm người những người còn lại cũng không chịu bỏ qua cãi nhau lớn tiếng chửi rủa chặt lọt t h ẻ dối cái búng tay lập tức có vô số tường đá xuất hiện đem những người này cắt ra h ồ mẹ chi môn lại thoáng lên cao làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những cái k i a tuân theo chặt lọt t h ẻ mệnh lệ người h n chặt lọt t h ẻ đứng tại một cây cao cao trên cây cột sừng sững như thần minh quát to ta lại cho các người một cơ hội cuối cùng nguyện ý nghe theo ta mệnh lệ người giơ cao tay trái không nguyện ý người sẽ bị vĩnh viễn lưu tại tòa này pháo đài phế tích cho đến hóa thành xương khô Đại l ụ c cũ này h g lại có cung nắm mê pháp, xuất thân tù phạm chặt ù n bang g ộ i viên, phần thành h đoàn tử kỵ sĩ đoàn thành viên. Lúc đầu đã bị chặt lúc c bị lọt kẹ tệ đứng ế n không xuống này kẹ chịu thôi. chặt Lúc đài đ lọt tại cao cao trên cây cột ánh mắt quét xuống băng lánh như không có tỉnh còn tại ở mỹ người thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến không có thanh âm rất nhanh liền có người dơ cao tay trái cũng có người đem tay phải dơ lên c à n g có người đem hai cánh tay đều dơ lên trên địa cầu học sinh tiểu học nhóm đều sẽ huấn luyện phân biệt tay trái tay phải nhưng tại phạt đế quốc không ai có thể sẽ dạy cái này rất nhiều người cho đến trưởng thành đều không phân rõ tay trái tay phải chất lót k h ẹ cũng không làm có bọn này ô hợp chi quần đám ô hợp chỉ cần giơ tay lên mặc kệ là cái kia một chi đều cho mở ra một cái lối đi rất nhanh mạ chu bệ pháo đài trong mê cung liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào tất cả mọi người đi ra chất lót k h ẹ cũng là có chút cảm khái mạ chu bệ với hắn mà nói là cái nơi rất đặc biệt hắn do dự một chút để m à s ờ n hộp m ọ n dạ hai cái này bộ hạ cũ mang một trăm người lưu lại hắn chuẩn bị đem mạ chu bệ chế tạo lần nữa thành pháo đài mặc dù như thế chọn người b ấ t quá hạt cắt trong sa mạc nhưng tổng cũng là hạt giống c h ặ t lọt k ẹ cũng có chút lo lắng hồ mòn dạ xảy ra chuyện gì lưu tại mạ chu bệ hắn sẽ an tâm không í t lưu lại mạ sơn cùng hồ mòn dạ c h ặ t lọt k ẹ mang chi này tây phong kỵ sĩ đoàn tiếp tục đi đường hướng b ể hẹ một công quốc xuất phát c h ặ t lọt k ẹ ngồi ở trên xe ngựa nhìn một hồi nhật ký trong lòng hắn thầm nghĩ nguyên lai ạ ở mỹ lạt mê cung không nhất định nhất định phải tìm mười lăm tòa phế tích cũng có thể điệp ra mê cung đến cùng một tòa thành thị không biết muốn điệp ra tòa thứ ba mê cung sẽ là điều kiện gì có lẽ ta có thể hay không tìm tới mặt khác một tòa thành thị phế tích đâu. c h ặ t lọt kẽ lại một lần nữa lật qua nhật ký nhìn một hồi hấp huyết mật q u y ể n À ở mỹ l ạ t mê c u n g có mười lăm trang hấp huyết mật q u y ể n lại có mười bảy trang c h ặ t lọt kẽ đã nắm giữ trong đó ba trang huyết diễm khí huyết diễm biến hình thuật n h i ê n diễm tri thủ đang nghiên cứu trang thứ tư viêm xí、sí、liệt minh đạn lật xem một hồi c h ặ t lọt kẽ đem nhật ký thu vào hắn vô vô đ u ổ i phải của mình trong đ u ổ i phải huyết tinh vòng xoáy bên trong có một đầu màu vàng kim n h ạ t phù văn nghệ tại mạ chu bệ mang mười tám ngày hắn cuối cùng đem linh chu thuật phù văn cũng tu lượt thành nếu như lục giaiêu phàm cũng chia đẳng cấp chất lọt đ h ắ n hết thể có được sáu loại dị năng nhìn rõ huyết diễm khí nhanh nghệ thuật linh chu thuật thiên sứ chi thứ cùng huyết tộc chân ngôn thuật huyết tinh vinh quang tại sáu nơi huyết tinh vòng xoáy bên trong khuấy động ngẫu nhiên liền sẽ như thủy triều bị tăng phúc m ấ y thành tại thể nội vận chuyển đông nhiên gia tốc c h ặ t lọt k h trong lòng thầm nghĩ tu luyện thành linh chu thuật bằng tốc độ của ta coi như bình thường cao dai cũng truy chi không lên chỉ cần lại nhiều cẩn thận một chút lần này đi bệ hẹ một công quốc hẳn không có nguy hiểm tính mạng chất lọt t h chính nghĩ như vậy thời điểm liền có tây phong kỵ sĩ đoàn trinh sát trở về bờ báo phía trước phát hiện có hai nhánh quân đội tại chiến đấu t â y phong k ỵ sĩ đoàn tại mạ chu bệ mê cung ngốc m ộ ư ơ i tám ngày mặc dù nguy cơ m ộ t phát nhưng nguy cơ đi qua ngược lại có một điểm lực ngưng tụ thường xuyên bị chặt lọt kẻ phái đi ra trinh lương chiến đội lắc mình biến hóa chuyển thành trinh sát thế mà cũng làm già dáng l i ê n ngay cả đỏ rộ thì đều có chút sợ hai thán phục còn tưởng rằng hắn tại đại học tự chọn môn học qua quân sự hạng mục chặt lọt kẻ đương nhiên không có tự chọn môn học qua cái đồ chơi này hoàng hải sinh cũng không hiểu quân sự hắn liền ngay cả ở trên mạng quá chính đều là cái không hợp cách người mới vào nghề có thể làm cho chi này chắp vá lung tung không chính hiệu kỹ sĩ đoàn có được hôm nay lực ngưng tụ và khí tượng chỉ có thể nói là một câu. vận khí tốt tôi h chất lót té lại phái ra mấy cái tiểu đội trinh sát hắn căn bản không nghĩ lẫn vào hai nhánh quân đội chiến đấu chỉ muốn tìm một đầu có thể đi vòng qua con đường còn không đợi trinh sát trở về liền nghe tới phía trước có trời long đất nợ thanh â m sau đó liền có vô số ẩ nào hò hét vang tận mây xanh chi này kỵ sĩ đoàn bên trong chiến trường kinh nghiệm phong phú nhất người nhưng thật ra là báo nhân thiếu nữ phở ở đờ gì c ả sắc mặt nàng hơi đổi nói có một phương bị phá tan đây là người thắng truy kích hò hét chạy trốn đã tới không kịp chúng ta chỉ cần chuyển biến đội hình liền sẽ biến thành n g h i ê n g về một bên đồ sát chỉ có chính diện nên kích tài năng duy trì không loạn chất lót lo k h ẻ mặc dù sẽ chỉ lý luận xung nhưng cũng biết phờ ở đờ gì cả nói chính xác vô cùng lấy tây phong kỵ sĩ đoàn thành phần chiến đấu bắt đầu những cái k i a tù phạm chỉ sợ liền muốn đào tẩu dẫn phát tuyết l ợ phản ứng dây chuyền hắn lập tức liền hạ lệnh để tây phong kỵ sĩ đoàn bày ra thùng sắt phòng ngự t r ư ợ chuẩn bị nên đón khả năng đến xung kích hắn cũng không biết chiến đấu s o n ư ơ n g đều là cái tia một nhà quân đội chỉ có thể hy vọng phe thắng lợi là quân đ ạ n tuần thành quân mặc dù là địa phương quân đội, cơ bản không có đi lên chiến trường nhưng cơ bản thùng sắt phòng ngự trận còn là bày rất chắc chắn bởi vì trên đầu đường thỉnh thoảng sẽ có đại quy mô bang hội hỗn chiến loại này trận hình có thể mức độ lớn nhất cam đoan tuần thành quân không bị thương đến nỗi phản kích đó là vật gì tuần thành quân chưa bao giờ loại yêu cầu này qua nửa giờ đ â y khắp núi đồi đều là đ à o binh đằng sau có một c h i kỵ binh đang có đầu không lộn xộn thu hoạch sinh mệnh xem xét chính là nghiêm trình huấn luyện tinh nguyện c h ặ t lọt tệ tốt xấu là bệ hẹ một công quốc xuất sinh liếc mắt liền nhận ra phía trước tứ tán bỏ trốn chính là quê quán quân đội thậm chí bởi vì theo nhỏ nhìn quen còn có thể nhận ra. đây là phỉ vui nam tức gia hưu kỵ sĩ、si、đoàn lịch đại phỉ vui nam tức đều là công tức thổ thần lãnh địa ngay tại bệ h ẹ một công quốc phía đông thế hệ này phỉ vui nam tức cùng f e r d i na n d đại công tức giao tình cực sâu ông nội một đời còn là tương thông cưới hữu nghị đến nỗi đằng sau truy kích bộ đội tinh nhuệ như vậy khẳng định không phải sệ dạp người quân đội sệ dạp linh không có quân đội của mình đều là đế quốc phái ra quân đội quản lý sệ dạp các kẻ phú quốc căn bản không có nhận nhận qua quân chính quy sự tình huấn luyện trừ một bầu nhiệt huyết cũng không thể so với tuần thành quân hơi tốt như vậy ném một cái ném đại lục cũ có kỵ sĩ nhưng kỵ binh khẳng định là các đại đế quốc tinh nhuệ chi này truy kích kỵ binh mặc chính là mặc dù không phải bị dồn màu đỏ sầm hệ quân phục nhưng theo quen thuộc dùng t r a n g khuyết tán binh truy kích trận có thể tinh chuẩn suy đoán ra đến đây là bị dồn kỵ binh chất lót kệ mắng một câu đèn báo làm sao lại tao ngộ người bị dồn dựa theo đạo lý nói bệ hẹ một công quốc vừa mới hướng x g i á p linh t u y ê n chiến bị dồn cũng vừa vừa hướng bệ hẹ một công quốc t u y ê n chiến bị dồn quân đội căn bản không nên nhanh như vậy xuất hiện tại chiến trường nhất là bọn hắn còn chưa tới bệ hẹ một công quốc đâu nơi này còn là phạt đế quốc lãnh thổ chất lót kệ sợ nhất g Hắn luyện tu chi này h l h bị dồn kỵ binh khi biết nơi này có người tu luyện huyết tinh vinh quang thậm chí có khả năng từ bỏ truy kích những ngày bệ hẹ một công quốc đào binh toàn lực công kích tây phong kỵ sĩ đoàn chất lọt hệ đối thủ hạ chi này kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu phi thường không đồng ý mặc dù truy kích bị dồn kỵ binh cũng có một hai trăm linh người nhưng hắn tin tưởng tại loại này tinh nhuệ kỵ binh xung kích xuống huấn luyện cực kém lòng người tán loạn nơi phát ra phức tạp không có chút nào phân chiến tri tâm lại không có trường mâu đại thuận trở phòng ngự kỵ binh súng kích vũ khí tây phong kỵ sĩ đoàn khả năng ngăn cản không nổi một vòng c h ặ t lọt kẹ h nhìn quanh tả h ư u đang muốn một cây trường mâu đến che lấp thân p h ậ n nhưng lập tức liền thầm măng chính mình một tiếng ngu xuẩn tìm cái gì trường mâu dùng súng trường a các hấp huyết quỷ lại khôn khéo còn có thể theo phản không gian viễn trình súng trường nhìn ra người sử dụng võ kỹ nơi phát ra hay sao đối mặt bị dồn tinh nhuệ kỵ binh hút máu bứa nhỏ huyết xác vi cũng không thể dùng dễ dàng thu nhận hấp huyết quỷ quân đội tập kích nhưng cái khác siêu phản vũ khí lại không cái này hạn、chế. chặt lọt k h không chút do dự lấy tay theo cổ áo cầm ra đến chính mình yêu thương hắn bởi vì muốn ra cửa hành quân khẳng định không thể mang luyện kim thủ trưởng chiến trường không phải biểu hiện ra phong độ cùng bức cách địa phương cho nên hắn đem thủ trưởng súng trường luyện kim súng ngắn tư nhân xe ngựa đều lưu tại trong nhà hiện tại hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám có nạ s ỉ phu nhân cùng mức âu mai phu nhân chiếu cố hắn thời điểm ra đi cũng không cần đem ba con ấu mèo đưa tiện gửi n u ô i còn là rất thán t h ô chặt lọt thẹ k á t tay một cái liền có thủ hạ đem hắn chứa phá ma oanh giáp đạn cái dương sách đi qua hắn bình thường chỉ mang ba phát phá ma oanh giáp đ mở đầu ba phát đánh không chết đ ị c h nhân cũng không có cơ hội sẽ nổ súng nhưng ở trên chiến trường rõ ràng không đủ chặt lọt kệ lắp hai mươi phát phá ma h oanh giáp đạn lại lặng lẽ lấy ra hai thanh n g â n tê cũng đều lắp tốt đạn cắm vào trên thân bao súng hắn lúc đầu đem phì dở vịn ngân t tám nhét vào mạ chú bệ nhưng lần này muốn lên chiến trường liền lại đem nó lấy ra ngoài đến nỗi mặt khác một thanh phì dở vịn ngân t ê ộ t mươi linh năng trong băng đạn nguyên lai có ba mươi năm phát linh năng đạn ước trừng x u ấ t từ bảy người trí thủ mỗi một loại đạn thuộc tính đều không hoàn toàn giống nhau nhưng uy lực đều tương đương không tầm tưởng là h n n h ỉ sai người láp vài nỉ à xe nọ thưởng thức nó thời điểm cũng áp s ú c mấy phát miêu tinh linh ma phát đạn đều là cơ sở nhất biến m è o thuật chịu một viên đạn chỉ cần ngăn cản không nổi vài ní ma phát liền sẽ tại chỗ biến thành con m è o nhỏ lấy ra ba thanh xuống ống chặt lọt thẹ thoáng an tâm một chút ngay lúc này đủ tỉn chân đạp thần h à n h mã chạy như liên trở về hét lớn địch nhân chỉ có hai nghìn người chúng ta có thể đánh thắng chặt lọt thẹ không dùng được thần h à n h mã nó trừ chạy thoát thân bên ngoài tốt nhất công dụng chính là cho chính s á c cho nên hắn đem thần hành mã cho đủ tỉn vị này t â m niên tuần thành quân lão binh cũng không có để hắn thất vọng quả nhiên mang về mấu chốt tình báo Đương nhiên, mặc dù hắn biết đối phương chỉ có hai phẩy không không không người nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đầu nhậm chiến đấu tuần t h a n h quân là mặt hàng gì hắn có thể không biết sao trên chiến trường sợ nhất đầu nóng lên đu tìm thấy c h ặ t lót kẻ không hề bị lay động vội vàng nói bổ sung bọn hắn chỉ có cái này một chi kỵ binh còn lại đều là sệ giặc người sức chiến đấu so chúng ta còn đổ c h ặ t lót kẻ lúc này mới thần s ắ c hơi đ ộ n g một chút hơi hơi do dự một chút ngay tại hắn thật sâu suy nghĩ qua đi hay là có ý định từ bỏ mạo hiểm thời điểm ra á h u kỵ sĩ đoàn đạo binh nhìn thấy bên này có phạt đế quốc quân đội đều như ông vỡ tổ lao đến chất lo kẽ mặc dù không có quân sự kinh nghiệm nhưng tốt xấu nhìn qua một đống lịch sử cùng quân sự loại văn học mạng tiểu thuyết khẳng định biết không thể để đ ả o binh đem chính mình trận doanh xung ra nếu là trận hình bị xung ra người bị dồn kỵ binh chỉ cần một cái công kích liền có thể phá tan chi này đ á mô hợp kỵ sĩ đoàn hắn mặc dù không lớn nhân tâm vẫn là đem tay giơ cao quắp kẻ tới gần giết chết bất luận tội để bọn hắn lách qua chúng ta ở hậu phương tập kết hoàng hùng mang lên năm trăm người ở hậu phương chặn đường bọn này bại quân không thể để cho bọn hắn đào tàu không tuân mệnh lệnh ngay tại chỗ chém giết q một lọt chương một trăm một mươi c h ủ tướng quyết đấu chi này mới thành lập kỵ sĩ đoàn mặc dù nhân viên phức tạp nhưng tại chặt lọt k h ẻ các loại thủ đ o à n xuống miễn cưỡng có một điểm lực ngưng tụ chỉ ít nghe theo mệnh lệnh chuyện này có thể chấp hành không sai lập tức liền có ba trăm n g ư ờ i dựng lên xuống trường phát ra miệng cảnh cáo về sau đối mặt như cũ xông lại bại quân bắt đầu xa kích đế quốc cho kỵ sĩ đoàn bổ sung quân giới chỉ có cái này ba trăm đem x u n g trường còn lại đều là giao q u â n dụng tập huấn các loại vũ khí ở trên đại lục cũ mặc dù xuất hiện s ú n g ống nhưng còn chưa đại quy mô phân phối trang bị quân đội cũng chỉ có hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại quý tộc tư nhân kỵ sĩ đoàn mới có thể phổ cập s ú n g ống địa phương bộ đội cũng sẽ không phổ biến trang bị s ú n g ống t h như kỳ mãi nùng ụ c r a n g một quân liền có thể phân phối s ú n g t r ư ờ n g nhưng chặt lọt kệ tuần thành quân vẫn không thể bổ sung đầy đủ s ú n g ố n g lên chiến trường còn làm không được nhân thủ một chi s ú n g t r ư ờ n g chặt lọt kệ tây phong kỵ sĩ đoàn trừ cái này ba trăm con x u n g trưởng còn có một bộ phận người sử dụng đ o n thương đều là hãn đại kiếp hạn cả trạc khu long bảo đường cái số năm trèo xỉ tổ trinh thám thu hoạch còn lại đều là giao quân dụng thậm chí có một bộ phận còn sử dụng không thích hợp ra chiến trường thử kiếm duy nhất đáng giá vui mừng là c h ặ t lọt k h ệ chí ít không có để thủ hạ cầm một cây thủ trưởng ra chiến trường nhưng thật có rất nhiều nơi bộ đội cơ bản vũ khí chính là mấy cái x e n tìm thủ trưởng nhiều nhất phối một thanh giá rẻ trùy thủ tây phong kỵ sĩ đoàn lại kéo hông dù sao cũng là thủ đô xỉ chặt bùa hùa đi ra địa phương quân không phải là địa phương khác quân có thể so sánh chất lọt thệ không tự chủ được che lên con mắt hắn thực tế không đành lòng nhìn xem nhiều người như vậy bị bắn giết nhất là hay là hắn ra lệnh Nhưng một màn này phong một tại tây rơi kỵ sĩ đối o à n đại đa s n g ư ờ trong mắt, loại này từ bi cùng thương hại thỏa thỏa quý tộc giết mắt. tư thái một ra loại lao con con nào này cùng Chính mình hạ lệnh bắn giết những người này, lên này đến giống con giả mụ mưa hại hạ bi phái. Cái Đối che cỡ chó khí sa A. quý với địa cầu bên trên liền ngay cả học sinh tiểu học đều biết không thể bị bại lui xuống tới quân bạn c á c h ra đội hình nhưng tại đại lục cũ cũng không có mấy người biết liền ngay cả rất nhiều nhận qua quân chính quy sự tình huấn luyện người đều không biết cần phải đánh qua mấy cầm tài năng trở thành hợp cách quan chỉ huy đối với tây phong kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ đến nói đây là quan chỉ huy ba mươi b ố đẳng cấp bốn văn t h ư trưởng nguyên tổng lĩnh đại nhân hiện tại kỵ sĩ đoàn trưởng tâm tư len khốc thủ đoạn tàn nhẫn vô tình biểu hiện mà lại vị này còn đặc biệt giả mù sa mưa không hiểu đấu loại tâm tính này sinh sôi ngược lại thả tây phong kỵ sĩ đoàn trên giới càng muốn nghe theo chặt lọt kẹ mệnh lệnh không phải là bởi vì kính trọng mà là bởi vì hoảng hốt những người này cũng không biết tại cổ lão phương đông có vị gọi khổng phu từ người nói qua quân tử nam đức tiểu nhân sợ vi coi như biết những t h phạm này cùng bang hội phật tử cũng không quá có thể hiểu được cao tâm như vậy khó lượng hai vòng xạ kích về sau loạn quân cuối cùng là sẽ nghe lời không còn vọt thẳng tới vòng qua tây phong kỵ sĩ đoàn lúc đầu những người này vòng qua kỵ sĩ đoàn còn dự định tiếp tục chạy thoát thân nhưng chặt lọt kẹ sớm có dự bị hoàng hùng mang người đem những này chặt lại hắn vốn là xuất thân bang hội thủ hạ rất có mấy cái hoan h ồ n cho nên có loạn quân dự định không nghe lời đều cho hắn tại chỗ bắn giết mặc dù tràng diện còn là kêu loạn nhưng tại hoàng hùng cường lực đàn áp xuống cuối cùng là không có r a loạn gì đem lại đa số loạn quân thu nạp ở trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh bị dồn kỵ binh phát hiện chặt lọt kẹ tây phong kỵ sĩ đoàn từ b tiếp cận kỵ sĩ đoàn phòng thủ trận địa tại hai trăm l i n c bên ngoài n g ừ n g lại đây cũng là phạ d ẹ t đế quốc chế tức h súng trường xạ kích cực hạ n một tên kỵ sĩ thôi động tọa kỵ rời đi đội ngũ của mình chặt lọt kệ cũng xuống l u t cũng ra lệnh để các bộ hạ không được mệnh lệnh không được xạ kích chính mình cũng khiên phản không gian viễn trình x u ố n g trường ra thùng sắt phòng ngự trợ chặt lọt kệ thân là lục giai siêu phàm ngược lại cũng không e ngại trên chiến trường tới một lần c h ủ tướng quất đấu hai tên chủ tướng ở trên chiến trường đánh cái đối mặt đối diện kỵ sĩ lấy xuống mặt n ạ là một cái khuôn mặt thô của đại hán theo các loại sinh mệnh dấu hiệu bên trên nhịn đây không phải một cái hấp huy bị dồn cơ hồ không có cái khác con đường siêu p h à m hoặc l à huyết tộc hoặc l à huyết buộc đầu g óc bình thường siêu p h à m giả đều lo lắng sẽ bị các hấp huyết quỷ xử lý mặc dù bị dồn cùng quốc gia khác có hiệp nghị nhưng cái hiệp nghị này chỉ có thể cam đoan quốc gia khác cảnh nội các hấp huyết quỷ sẽ thu liễm lại không thể cam đoan bị dồn cảnh nội siêu p h à m giả an toàn dù sao đây là một cái hấp huyết quỷ thành lập đế quốc c h ặ t lọt kệ nhôm bay nói thật có l ỗ i đường này không t h ông đối diện kỵ sĩ lạnh lùng nói ta không tiện báo danh ngươi có thể gọi là sệ dạp kẻ phú quốc ta lúc đầu cũng là người sệ dạp trận chiến tranh này là s ẽ giạp đối với bệ hẹ một báo thủ người bệ hẹ một đều là ti tiện kẻ p h ả n bội cái này không liên quan các ngươi người phạt sự tình chất lót kẻ thở dài nói ta chính là người b ệ hè một đội ngũ của ta cũng đều là tại phạt sinh hoạt người b ệ hè một cho nên ta không thể không đến không thể không chiến chất lót kẻ đương nhiên là người b ệ hè một nhưng bộ hạ của hắn lộn xộn cho dù có người b ệ hè một cũng sẽ không quá nhiều nhưng hắn cứ như vậy nói bởi vì hắn luôn cảm thấy đối diện tên này kỵ sĩ có chút ngây thơ nói không chừng có thể lừa gạt chút gì tự xưng sệ giạp kẻ p h ụ quốc thô c ù n kỵ sĩ lạnh lùng nói kia liền không có cách nào hắn kéo xuống mặt nạ q u á t to công kích chi này đến từ bị dồn kỵ binh quả nhiên không hổ là tinh nhuệ tại t h u cùng kỵ sĩ hiệu lệnh xuống lập tức liền khởi s ư ớ n g công kích chặt lọt kẹ một mặt ngốc trệ hắn hoàn toàn không thể rõ ràng vì cái gì đ ỗ n g nhiên liền muốn khai chiến rồi hắn làm một giây sau mới phản ứng được đối phương đem chính mình lừa gạt thân là kỵ sĩ đoàn trưởng tại hắn chiến trường trung ương thủ hạ của mình liền không khả năng nổ súng súng trường đối với kỵ sĩ ưu thế lớn nhất sẽ bị sinh lao đi ở trong nháy mắt như vậy chặt lọt kẹ có chút xấu hổ chính mình thế mà là một kiện chuyện ngu xuẩn hắn thầm than một tiếng ta trung pi là không có đi lên chiến trường ngụ xuẩn a thế mà coi là ở trên chiến trường còn muốn giảng cứu cái gì thân sĩ phong thái coi như giảng thân sĩ ta cùng một cái huyết buộc nghèo giảng cứu cái gì chặt lọt cái đại não l o ạ n chuyển nhưng thân thể lại rất thành thật đem phản không gian viễn trình súng trường một tay nâng lên bóc cỏ t h u cùng kỵ sĩ thôi động đầu khí toàn thân đều bao phủ tại một tầng huyết sắc trong vầng sáng quát o ta là đ ồ tể máu chỉ là súng trường đánh không thủng thân thể của ta người khác ngựa hợp nhất trong tay kỵ sĩ trưởng thương xa xa chỉ hướng phía trước cả cuộc đời ra một cỗ thảm thiết khí thế phía sau càng có một mặt huyết sắc đại kỳ ẩn ẩn tung bay kia là kinh lịch vô số cuộc chiến đấu tài năng bồi dưỡng được đến chiến tranh chứng nhận kỵ sĩ bát đại chứng minh cũng vô địch về sau quan hệ nhưng chiến tranh chứng nhận nhất định phải tại chiến trường lấy được cho nên tầng dưới chót kỵ sĩ rất dễ dàng thu hoạch được quý tộc các kỵ sĩ ngược lại bởi vì cực ít ra chiến trường đều khuyết thiếu chiến tranh chứng nhận chiến tranh chứng nhận phối hợp đô tể máu đích thật là trên chiến trường sinh mệnh máy thu hoạch sông địch đ ă m trận có thể xưng vô địch Qu phá ma h oanh giáp đạn liền ngay cả cao giai đều có thể đánh chết chớ nói chi là vị này thô cùng kỵ sĩ còn không phải cao giai siêu p h à m cho dù có chiến tranh chứng nhận cùng đồ tể máu g i a trì n h ư cũng ngăn cản không nổi một viên phá ma h oanh giáp đạn hai nhánh quân đội vô số người tận mắt thấy một phương khí thế ngàn vạn kỵ sĩ công kích một phương hời hợt một thanh súng trường điểm sạn trung i kỳ là luyện kim thuật vượt qua đồ tể máu chặt lọt kẹ một thương liền đem tên này thô cùng kỵ sĩ nửa người trên cho đánh bay chiến mã trở đi chủ nhân nửa người dưới n h ư cũng chạy như liên mấy chục mét vọt tới chặt lọt kẹ bên người mới mở mịt ngừng lại đồ tể máu có thể đem thân thể mỗi một cái bộ phận đều tu luyện thành vũ khí cơ bắp xương cốt cứng như sắt thép thể lực cường hành có thể một mực chiến đấu đến sinh mệnh kết thúc ngăn cản phổ thông đạn không đáng kể nhưng gặp phải luyện kim thuật chế tạo phá m a h oanh giáp đạn cũng chỉ có cái này kết quả bị thảm xuất thủ đánh giết kỵ binh chủ tướng nhưng chặt lọt tệ tình huống một chút cũng không có biến tốt hắn trong chiến trường ương phía trước là công kích kỵ binh mặc dù chủ tướng bị giết nhưng lại hoàn toàn không có dừng lại ý tứ đằng sau mới là chính mình kỵ sĩ đoàn nếu là hắn hốt hoảng chạy trở về chi này tây phong kỵ sĩ đoàn không những sẽ không nhận nên tỷ l chắt lót k ẹ t hít một hơi thật sâu hét lớn công kích cho ta công kích giết bọn này người bị dồn hắn chờ một lát một lát nếu là thủ hạ căn bản không nhúc đ í c h hoặc là công kích thảo hảo hắn liền cái gì cũng mặc kệ ỉ vào nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật chạy thoát thân đi nhưng vượt quá chắt lót k ẹ t dự kiến tây phong kỵ sĩ đoàn hò hét một tiếng thế mà thật bắt đầu công kích hắn là cái thời đại hòa bình ra đời người hoàn toàn không thể lý giải chủ tướng tại chiến trường quyết đấu đánh giết chủ tướng của đối phương hơn nữa còn là nghiền ép thức đánh giết đến tột cùng đến cỡ nào tăng lên sĩ khí nhất là Là t là là là làm tây phong kỵ sĩ đoàn bắt đầu công kích chặn lọt kệ liền an định lại cánh tay trái nâng lên chống cục, r ọ i súng trường liên tục nổ súng xa kích đều là chọn đúng phương chủ lực kỵ sĩ làm xong phương đại quân đánh tới cùng một chỗ chặn lọt kệ đã đánh giết bảy tám người hắn vội vàng rỡ xuống phá mao anh giáp đạn đem súng trường đưa vào cổ háo đội hút m á u búa nhỏ cùng huyết sắc vi tiến vào ngắn trôi đụng vào nhau chiến đấu mặc dù cái này hai thanh siêu phạm vũ khí đều không thích hợp chiến trường nhưng chặt l ọ t kệ dù sao cũng là lục giai siêu phạm cái này hai kiện siêu phạm vũ khí như cũ có thể phát huy lực sát thương rất lớn khai chiến trước đó chặt l ọ t kệ còn muốn che giấu mình tu luyện huế y tinh t vinh quan g sự tình nhưng đã khai chiến loại chuyện này cũng không cần phải hắn huế y tinh t vinh quan g toàn bộ triển khai thậm chí cũng chưa quên cho vị kia thô cùng kỵ sĩ nửa người dưới bổ sung một kiếm mặc dù hắn nửa người trên đều bị đánh bay sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn nhưng cũng không thể không có lợi nếu là chính diện chiến trường quyết đấu, t tư dù sao kỵ sĩ đ xông phá thiết dũng trận chiến tổn khẳng định không cách nào tránh khỏi lại không phải người người đều là kỵ sĩ có được hộ thân đấu khí nhưng hắn cũng không nghĩ tới không nghĩ tới chính mình còn nghĩ lừa gạt đối phương chút gì lại vừa mở trận liền bị chủ tướng của đối phương lừa gạt xuất chiến trận phát động quyết tử công kích để chiến đấu hướng về ai cũng dự đoán không đến tình hình chiến đấu nghiêng đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản chất lọc tại tại bị dồn kỵ binh công kích thời điểm dùng phản không gian viễn c h ỉ n h xuống trường điểm danh mấy cái sông lên phía trước nhất kỵ sĩ cơ hồ đem chi kỵ binh này siêu phàm giả d i ệ t hết cũng làm cho chi này bị dồn tinh nhuệ kỵ binh khí thế nhiều lần suy sụt công kích tình thế ngoài mạnh trong yếu đọ rộ thì cũng không nghĩ tới lần thứ nhất ra chiến trường liền gặp được loại này chiến đấu vị này tô mân tiểu thư gia học viện thầm cũng không có sử dụng cái gì tính công kích ma pháp mà là lấy ra một tấm thẻ bài cùng phong tại hai nhánh quân đội vừa muốn tiếp chiến thời điểm hướng về phía người bị dồn sử dụng làm trên chiến trường xuất hiện một cỗ mạnh mẽ gió lại la đập vào mặt cuốn lên cắt bụi để chi này người bị dồn không hẹn mà cùng nhắm mắt lại nhắm mắt lại kỵ sĩ xuất hiện ở trên chiến trường giống như đi quân công bài chặt l ó t t h ẻ trong kỵ sĩ đoàn còn có hoàng hùng cùng phở ở đờ gì cả hai vị siêu phàm hoàng hùng mặc dù nhất giai siêu phàm nhưng làm liệt ma giả hắn tấn thăng thời điểm sử dụng ma vật tâm hạch là một đầu ma hùng cho nên hắn ra g à y thịt béo lực lớn vô cùng ở trên chiến trường tác dụng không thua bởi đồ tể h máu nhưng bây giờ ngay tại thu nạp bại quân còn ở hậu phương nhưng thở ở đờ gì c ả liền vị này báo nhân thiếu nữ là cao đoạn t r u n g d à i thập giai thú nhân thích khách chân thực chiến lực còn ở trên chặt lọt k h ẹ vượt xa hoàng hùng nàng ở trên chiến trường đổi một thanh kỵ sĩ trường thương dũng manh phăng khoáng cơ hội không có một chiều chi địch vô số điều kiện tích lũy để lúc đầu yếu thế một phương hình thành nghiêng về một bên đồ sát gần đây hai trăm l i ê n bị rồn kỵ sĩ trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa chặt lọt t h liên sát mấy người dứt khoát liền hút máu búa nhỏ đều thu vào dựa vào ạ xí lô thị kiếm thuật ở trên chiến trường giống như quỷ mỹ du tẩu một thanh ma pháp thứ kiếm tựa như r ắ n độc không biết thu bao nhiêu vong hồn tranh tranh một tiếng giòn minh chất l ó t kệ thứ kiếm ở trên chiến trường lần thứ nhất bị người ngăn lại người xuất thủ tay cầm một mặt thích thuẫn ngăn lại ma pháp thứ kiếm liền một b ữ a bổ tới lực lượng trầm hùng chất l ó t kệ thân thể nhẹ nhàng rời đi chỗ khác tiện tay một kiếm lại giết một tên bị r ồ n kỵ binh q u á t o đồ tẩy máu đối phương im lìm không một tiếng một búa một thuẫn cổ vũ hán lực lớn vô cùng làm lại là nặng nghề binh khí mặc dù không phải siêu phản được huyết sắc vi song phương giao thủ mấy chiêu chặt lọt kẹ chiếm hết thượng phòng nhưng cũng không phá hết đối thủ lọ s á t phòng ngự hắn kiếm thuật biến rồi lại biến muốn tìm được một chỗ sơ hở nhưng tên này đổ tể máu cũng là trung dai siêu phạm nếu không phải ở trên chiến trường chặt lọt kẹ còn có thật nhiều thủ đoạn nhỏ lúc này bốn phương tám hướng đều là địch nhân hắn lại không biện pháp tùy cơ ứng biến chặt lọt kẹ đem kiếm pháp theo nắng sớm chi hỏa xử đến ánh dạng đông s á t trời kiếm quang như ngân tinh đầy trời chỗ nào cũng n ú n g tay vào làm sao trên người địch nhân liền không chỗ trống chặt lọt kẹ đem vọt tới bên người ba cái muốn hỗ trợ địch nhân bị dồn k � binh giết huyết tinh vinh quang bỗng nhiên có chút s ô i trào cánh tay trái huyết tinh vòng xoáy bên trong tựa như thứ kiếm phụ văn sinh ra biến hóa vi d i ệ u ẩn ẩn nhiều một tầng không màu t i ê n sáng cùng lúc đó huyết s ắ c vi trên lưỡi kiếm cũng phun ra một đoạn màu vàng kim nhạc khí mang dài không q u a mấy cái co r ộ i không chừng tựa như linh xả lẻ lưới chặt lọt khe hét lớn một tiếng trường kiếm nhanh nhẹn chém xuống tay cầm thiết thuẫn cự phủ đồ sát phu muốn đẩy ra một kiếm này nhưng trên lưỡi kiếm nhiều tầng này màu vàng kim nhạc khí mang b ỗ n nhiên trở nên sắc bén vô song huyết xác vi một nét vẽ đem tên này đị c h ặ t lọt thẻ thu huyết savi lại phát hiện trên chiến trường đã không có còn có thể đứng định nhân đầy đất thi thể của đ ị c h nhân do tây điều hưu Quy đầu đầu, thuật đấu Tây này có có một một âm. chém một niệm kiếm diễm móc một mới cảm mình mồ mới thể thanh Chặt lọt thẻ giết đối thủ, trong trong tử tại sao phải cùng hắn、so、kiếm thuật ta. Ta thi triển thủ, móc một thanh ngân tê đánh chết chương chỉ có có cái cùng chi lúc này mới cảm giác được, Phong nhanh nhẹn phải hắn nhiên đánh hắn không Hắn thân mình mồ hôi lạnh, chiến đoàn nổi lên đèn ân toàn báo, lao sao so sao. kỵ sĩ đối vừa lại rồi, ý làm c h ặ t lọt kẹ đứng ở nơi đó không cần bất cứ mệnh lệnh gì cả c h i kỵ sĩ đoàn đều lặng ngắt như tờ l ặ n g lặng trở lấy đoàn t r ư ở n g phát biểu c h ặ t lọt kẹ còn là một lát sau mới để khí quát o chúng ta là tây phong kỵ sĩ đoàn chúng ta thắng lợi trên chiến trường lập tức vang lên tiếng hoan hô âm một đợt so một đợt lớn đợi mọi người gieo hò thoáng rơi xuống c h ặ t lọt kẹ mới lên tiếng tại ta dưới sự dẫn đầu kỵ sĩ đoàn lại không ngừng đạt được thắng lợi đồng thời bình an về nhà hiện tại chúng ta bắt đầu quét dọn chiến trường tất cả thu hoạch tại phú tất cả đều chia để lần này chắt lọt kẹ thu hoạch g e o hò lại lớn một ch nhưng bây giờ gieo h ò người người từ đáy lòng xuất phát từ nội tâm dù sao tiền tài so chặt lọt k h ẹ đáng yêu đu tín nhịn không được b u lại nói chúng ta đã toàn diệt chi này bị dồn kỵ sĩ đoàn chính hẳn là thuận thế đem còn lại người sẽ giặc quân đội cũng cùng nhau đánh bọn hắn chỉ có 2 0 0 n g n g ư ờ i mà lại sĩ k h í cùng huấn luyện đều phi thường học bét chặt lọt k h ẹ cũng không muốn đánh trận đánh trận sẽ chết người mà lại đây cũng không phải là cái gì bảo vệ quốc gia chính nghĩa chiến tranh mấy cái đại đế quốc tranh bá mỗi một cái chết mất người đều là vô tội hắn nói ngươi chọn năm trăm người trước đi qua điều tra một chút ta sau đó nuôi lớn bộ đội liền đến nhớ lấy nhớ lấy nhất định phải chờ ta mang chủ lực đi qua không muốn trước thời hạn giao chiến đù tin không nghi ngờ gì hứng thú bừng bừng gọi tầm mười chi chiến đấu tiểu đội đi chắt lọt k h ẻ chỉ huy bọn thủ h ạ quét dọn chiến trường thu nạp b ể hẹ một công quốc bại quân hắn không có ý định đi cùng người x ệ d ọ p chiến đấu chỉ muốn kéo cái một hai giờ những cái kia người x ệ d ọ p cũng liền nên đào tẩu kết quả cuối cùng là tất cả đều vui vẻ cũng chỉ có chính hắn bởi vì làm hỏng chiến cơ để đủ tin có chút bất mãn ai bảo hắn là đoàn trường đâu đù tin lượng tất cũng sẽ không nói cái gì chuyện này cứ như vậy hòa bình giải quyết hết thể nhiều mỹ hảo chặt lọt k ẻ đem bệ h ẹ một công quốc b ạ i quân thu nạp thế mà ước chừng có hơn năm ngàn người vì vui nam tức là bệ h ẹ một công quốc đại quý tộc địa vị gần với f e r d i na n d đại công tức ân hiện tại f e r d i na n d đại công tức vợ chồng đã không còn vì vui nam tức địa vị biến thành gần với joseph đại công tức cũng chính là bệ h ẹ một công quốc tân nhiệm công tước f e r d i na n d đại công tức chất t ử phần joseph chặt lọt k ẻ theo bại quân nơi đó thăm dò được đáng thương vì vui nam tức tại hơn một giờ trước bị vị kia thô cùng kỵ sĩ tại hai quân chức trận tại chỗ chém giết giống như hắn tại hai quân chức trận giết vị kỵ sĩ kia sau đó phỉ vui nam tức gia hô kỵ sĩ đoàn liền sụp đổ cũng như hắn vừa rồi đánh cái k i a m ộ t trận đồng dạng chặt lọt k ẹ cơ hồ hoàn toàn phục chế trước đây không lâu bị dồn cùng sệ dạp liên quân đánh bại phỉ vui nam tức gia hô kỵ sĩ đoàn một mặt kia nếu như là đứng đắn nhà quân sự cho dù là bàn phím nhà quân sự cũng sẽ phi thường đau đầu những bại quân này nhưng chặt lọt k ẹ một cái hai tay c h ả y gỗ mảy may cũng không nghĩ tới hắn kỳ thật không có quyền lực xử trí nhóm này bại quân cũng không tốt lắm xử lý nhiều người như vậy mà là rất phóng khoáng đại thủ một vung tay lên đem cái này hơn năm ngàn tên bại quân đánh tan mở rộng đến chính mình Tây Phong, kỵ sĩ đoàn. mệnh lệnh này truyền đạt về sau gia t h u kỵ sĩ đoàn bên trong bên liền tức lập có mấy d a n h kỵ sĩ đứng d ậ y m ộ t toàn cái t hơi â n k h g xách a hơn t h đẹp dịa mười n đầu yêu cầu chặn lọt kẹ theo cổ áo cầm ra phản không gian viễn t h ì n h xuống trường nói một câu n g ư ơ i mẹ nói ai vậy đối phương đang muốn cho thấy thân phận chặt lọt kẹ mẹt lần tiên sinh đã vô tình bóc cỏ đem vị này dung cảm tiên sinh cho một thương oanh thành hai đoạn giết người về sau chặt lọt kẹ mới phản ứng được chính mình xúc động trong lòng thầm nghĩ ta đây là văn học mạng nhìn nhiều làm sao động một tí liền loạn giết người kỳ thật chiến tranh qua đi chặt lọt kẹ cảm xúc vẫn luôn không quá ổn định chính hắn đều không có cảm thấy loại này không bình thường một thương này oanh ra về sau hắn ngược lại là thanh t ỉ n h nhưng là người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn cũng đều không giống chặt lọt kẹ cũng biết loại thời điểm này chỉ có thể gượng trống xuống dưới không thể nghĩ lại k í c một hơi thật sâu lớn tiếng kêu lên tây phong kỵ sĩ đoàn chỉ có thể có một thanh â m phụ mệnh đi thu nạp bại quân hoàng hùng vẫn luôn vì không thể tham dự chiến đấu mà tiếp nối lúc này nghe tới câu nói này hắn thần giao cách cảm thầm t h a n g thở cái này ta quen thuộc lúc này liền giật ra thô giáp cúng họng hét lớn chính là chặt lọt tệ mẹt lần đoàn trường thanh â m lúc trước tham gia qua lần kia hội nghị bang hội phần tử đều nhớ tới chặt lọt tệ đập xuống ngân tê đe dọa mặt s ẻ o hình ảnh cùng không lâu sau đó tuần thành quân liền đồ diện hát hạt ban sự kiện bắt đầu còn thưa thớt nhưng rất nhanh liền vang thành một mảnh toàn bộ chiến trường đều là chính là chặt lọt t mẹt lần đo rất nhanh những cái kia không phải bang hội phần tử tù phạm còn có lao tuần thành quân cùng các mạo hiểm giả cũng đi theo kêu lên một màn này đem ra hu kỵ sĩ đoàn bại quân khiếp sợ im lặng lại không có người dám đứng ra chi này kỵ sĩ đoàn vốn là vừa mới chiến bại lòng người hỗn loạn phỉ vui nam tức bị người trước trận chém giết lợi mới vừa nói người là phỉ vui nam tức phụ tá chỉ là biểu đạt ý kiến khác biệt liền bị người làm con gà đánh chết chết thảm không nói nổi p h á ma h oanh giáp đạn uy lực quá lớn cao dai siêu phảm đều ngăn cản không nổi phổ thông chịu một thường tất nhiên là chết không toàn t h â hơn phân nửa thầy đều sẽ bị đánh nát cái đồ chơi này căn bản không phải dùng ở trên chiến trường nó là dùng đến cao giai siêu phàm quyết đấu mỗi một viên phá ma oanh giáp đạn đều giá trị 1.5 cái kim ẹ cụ làm sao có thể dùng tại đạn dược như nước chạy lãng phí chiến tranh cũng chính là chắt lót t ẻ không biết giá cả hắn theo dễ hồ v â n tức trong tay được đến 20 phát phá ma oanh giáp đạn hạn nghỉ cho 6 phát cả rèn ma ma cho một g ư ờ n g đều không có hoa tiền nếu là hắn cái đồ chơi này như thế quý khả năng đánh chết vị kia t h u cùng kỵ sĩ thời điểm lại còn không do dự nhưng chưa hẳn sẽ còn mở còn lại cái kia mấy thương dùng giá trị m ộ cái hẹ cụ phá ma oanh giáp đạn đi đánh mấy cái không đáng tiền người bình thường quả thực chứng Chặt ý, hùng đường đi quân hưu thực Chắt lót thầm thật chút vật. tại trong mắt, nghiệp chứng nghĩ, hoàng hùng hàng Hắn Con có ngươi đường rộng này đúng nó nhưng đoàn gia đi cười, bại lại A.、So、A. ma là kẹ kỵ mẹ mỉm đồ sĩ dù sao vị này kỵ sĩ đoàn trưởng vừa mới chỉ huy quân đội toàn diệt bị dồn kỵ binh mà chi kỵ binh này vừa mới đánh tan bọn hắn Quy nếu biểu một chầm Chắt lót đạt chương chiến còn có khác như nghĩ người nói nói, kiến rãi báo láo. sẽ kẹ ý Động một tí giết người. nó tin giết Mẹ tí thể Chắt lọt thở ai có kẻ dũng dũng dù à là làm nào i hơi, phải đối, biết mới một cảm thật thật thế tốt. phản hắn không nếu dũng dũng đứng đúng quả có d sĩ, ra sao hắn vừa rồi lúc giết người đích sắc cảm xúc táo bạo chất lọt k h ệ tưởng rằng vừa mới kinh lịch một trận chiến tranh dẫn đến chính mình có chút loạn giết người hội chứng hiện tại hắn cảm xúc đã ổn định chắc chắn sẽ không lại loạn giết người gia thu kỵ sĩ đoàn bại quân không có người biểu thị phản đối chất lọt k h ệ chỉnh biên công tác liền tiến hành đặc biệt thuận lợi chỉ có điều dựa theo hắn một chi chiến đấu tiểu đội năm mươi người c á c làm lần này chỉnh biên gần hai trăm chiến đấu tiểu đội đi ra chất l ọ t k h ẹ cố ý để một bộ phận chiến đấu tiểu đội không đủ quân số hắn cảm thấy làm như vậy có chút không chọn vẻ đẹp bất quá hắn cũng mở trường hợp đặc biệt cho chính mình đủ tỉn hoàng hùng đọ dô thi còn có phở ở đờ gì cả tổ chức trực thuộc chiến đấu tiểu đội mỗi chi chi ế n đấu tiểu đội đều là đủ quân số hai trăm người đều là chọn dáng người cường tráng võ nghệ bất phạm chiến sĩ hắn còn không có chỉnh biên xong liền nghe tới có thanh em huyền áo theo bên trên một trận chiến đấu phương hướng chuyển tới không có nửa giờ liền thấy đủ tỉn dẫm lên thần hành mã trên mặt thần hái bay lên áp lấy hơn hai ngàn người trở về chất lót thẹ phi thường muốn hỏi một tiếng không phải để ngươi không muốn trước thời hạn giao chiến sao mà lại thế nào thấy giống như không thế nào chiến đấu bộ dáng đu tìm thu thần h à n h mã lớn tiếng đeo lên những người này chỉ là nông phu bình thường bị ép buộc đến tác chiến ta mới dẫn người tới bọn hắn liền đầu hàng chúng ta xử trí như thế nào nhóm này người s ệ giáp chặt l ó t kệ thầm nghĩ ta làm sao biết nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy hắn làm việc thời điểm cứ dựa theo lệ cũ đem cái này hơn hai ngàn người s ệ giáp đánh tan sắp xếp các chi chiến đấu tiểu đội bởi vì nhiều cái này hơn 2.000 n g ư ờ i xệ i ạ p tây phong kỵ sĩ đoàn chiến đấu tiểu đội tăng trưởng đến 2 a i t r chi nhân số cũng bành trướng đến hơn vạn người chất lọt kẹ hướng đầu hàng người xệ i ạ p hỏi thăm một chút mới biết được hai nhánh quân đội vì cái gì chạy tới phạt đế quốc cảnh nội tác chiến vì là nam tức muốn đánh lén xệ i ạ p linh trọng c h ấ n tại không có thông báo phạt dưới tình huống mượn dùng phạt đế quốc cảnh nội muốn đường vòng x â m lấn xệ i ạ p lĩnh nhưng hắn có cái tình nhân vừa vặn là người xệ i ạ p vị nữ sĩ này liều chết đem tin tức truyền ra ngoài sệ i ạ p kẻ phú quốc lập tức liền phái ra một chi quân đội đến chặn đường bọn hắn đương nhiên biết bọn này nông phu sức chiến đấu không được cho nên mời người bị dồn trợ rút chắt l t kẻ không hề giống tình vị kia phi lạ nam tước bệ h ẹ một công quốc cùng sệ i ạ p linh ở giữa cựu hận căn bản không thể hóa giải vị này nam tước thế mà còn tìm cái sệ i ạ p tình nhân tìm sệ i ạ p tình nhân cũng liền thôi thế mà còn để vị nữ sĩ này biết được chính mình tuyến đường hành quân thật là chết chưa hết tội chắt l t kẻ thậm chí nghĩ nếu như có thể tìm tới vị này nam tước thi thể hắn liền cho ra hỏa này đứng cái địa viết lên phi lạ nam tước chết bởi tìm đường chết đem tình báo quân sự nói cho người đ ờ i sau đại khái sẽ nghi hoặc nam tức ngu xuẩn ta cũng không thể lý giải chỉ có thể từ chối vì nam tức ác quy có bệnh ảm nms nhất thiết phải để vị này phí là nam tức tên lưu sử sách chặt lọt tè tại chỉ huy tây phong kỵ sĩ đoàn thu nạp hai nhánh quân đội đồ c o n lu ưu tiên cho chính mình bộ hạ cũ nhóm bổ sung vật tư lại phái ra một chi chiến đấu tiểu đội mang chém giết thủ cấp trở về xì chặt bồ hộ báo tiệp tiếp tục hướng bể hẹ một công quốc hành quân ban đêm hôm ấy hiện thực liền cho quân sự mù chặt lọt tè mẹt lần kiêm hoàng hải sinh tiên sinh rán rán chắc chắc lên bài học hắn như thế mủ bảy thằng cao loạn thu nạp bộ đội là có rất lớn thai hoàng ẩm có đại khái hai phẩy không không không người thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu c h ắ t lót k ẻ vội vàng lại bắt đầu một vòng đánh nóng máu gà cùng lần nữa chỉnh biên bộ đội nhưng đến buổi chiều lúc ăn cơm lại đào tẩu không sai biệt lắm ba trăm người hắn chỉ có thể tiếp nối từ bỏ trị liệu mặc dù c h ắ t lót k ẻ cũng nghĩ qua muốn hay không trở về mạ chú bệ đem những người này đều chuyển hóa thành nở t ờ cờ nhưng lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này cho dù thu nạp ra hu kỵ sĩ đoàn cùng sệ dạp kẻ phục quốc hai nhánh quân đội vật tư n h ư cũng không đủ để trèo chống bành t r ư n g về sau tây phong kỵ sĩ đoàn mới này mà chủ bệ phụ cận không có có thể cung cấp sung túc lương thực t h ô n chấn vừa đi vừa về giày vỏ một lần chỉ sợ cũng không phải là đ ả o binh giảm quân số không chừng sẽ tại chỗ sụp đổ duy nhất đáng được ăn mừng chính là chặt lọt k h ẻ đem vật tư đều phát cho bộ hạ cũ đạo tẩu những người kia cơ hồ đều là tay không tất sắt vẫn chưa mang đi bất kỳ vật gì chặt lọt k h ẻ tại toàn diện bị dồn kỵ binh về sau còn thu nạp hơn một trăm con chiến mã hắn phân ra hai mươi thất cho đủ tỉn h rất thẳng thắn đem vị này bộ hạ đắc lực xem như chuyên nghiệp trinh sát nuôi dưỡng cũng chia cho đỏ dội thi hoàng hùng thờ đợ dị cả chiến đấu tiểu đội vãi thớ Còn lại chiến lại mã trên ấ t tính t cả đều tính vào ự dựng c thuộc chiến tiểu một mình nghiệp binh. đấu đội, tri i xây dư kỵ l tục Tây hành Phong ngày quân sau, mười mấy ngày về sau, Tây Phong kỵ sĩ kỵ đường o vào à n tiến công lãnh Trên rốt quốc một thổ. cục bệ hẹ đ đi đảo tàu quá nhiều người bây giờ chỉ có hơn sáu ngàn người để c h ặ t lo tệ k chỉ huy thiên quân vạn mã mộng đẹp vỡ vụn hơn phân nửa cũng may tiến vào bệ h ẹ một công quốc cảnh nội đảo tàu nhân số như kỳ tích hạ thấp hàng đơn vị đã tới t nhắm mắt lại liền có thể xem như không có đảo binh cấp độ chặn lo tệ nhận được mệnh lệnh phi thường m ậ mờ chỉ làm cho hắn t r i viện bệ h ẹ một công quốc cũng không đưa ra cụ thể mệnh lệnh cho nên hắn đến bệ h ẹ một công quốc cảnh nội liền phái người hướng d ổ x ẹ đại công tức báo tin cũng đồng thời đem chiến báo đệ trình đi lên chất l ó t k ẻ làm xuyên qua khách đối với đại công tức cũng không tôn trọng hắn trong chiến báo g i a hữu kỵ sĩ đoàn đã bị người x ệ dạp c toàn g diện chính mình đánh lui x ệ dạp kẻ phú quốc chém giết mấy trăm người đến nỗi hợp nhất g i a hữu kỵ sĩ đoàn thu hàng x ệ dạp kẻ phú quốc sự t ì n h nửa câu đều không nhắc tới trọng điểm sách chính mình là mang hơn vạn người vì đánh lui sệ g i ặ kẻ phú quốc hao tổn cực nặng đã không đủ sáu ng Hy vọng dù sao mặc kệ nó chiến tranh vốn chính là lộn xộn sự tình hắn cũng không sợ dồ xẹp đại công tước hướng hắn một cái phạt đế quốc kỵ sĩ đoàn trưởng trở mặt vài ngày sau chất lọt pẹ không có cầm tới dồ xẹp đại công tước hồi âm lại cầm tới đại công tước phu nhân hồi âm hồi âm bên trong đề cập dồ s ệ t đ ạ i công tức h vì thúc thúc báo thủ sốt ruột dốc hết công quốc tất cả quân đội ngay tại điên cuồng tấn công sệ giám lĩnh người ở t i ề n tuyến còn muốn qua mấy ngày tài năng cầm tới chiến báo hồi âm còn muốn càng trễ một chút đồng thời cũng cự tuyệt tây phong kỵ sĩ đoàn tiến vào bệ h ẹ một công quốc thủ phủ mộ ta bảo cho chặt lọt kệ an bài chú quân địa phương chính là phi lạ nam tức ngân bổ câu bảo q một chương một trăm mười bốn ngân các bảo chặt lọt kệ không biết lúc này dồ s ệ t công tức phu nhân đã bối rối đến không biết nên làm thế nào mới tốt dù xét công tức đích sắc dẫn đầu bệ h ẹ một công quốc tất cả quân đội tiến công sẽ giáp lĩnh nhưng tình hình chiến đấu lại phi thường không tốt công tước ở tiền tuyến bị nhốt cùng một tòa gọi bởi vì tệ giả chịu thành nhỏ từ đầu đến cuối không cách nào phá vây công tước phu nhân vẫn luôn đau khổ chờ trượng phu tín nhiệm nhất phi là nam tước việt quân lại được đến hắn đã toàn quân tận mực tin giữ cái này còn không phải nhất khiến công tước phu nhân hoảng hốt đế quốc vẫn luôn muốn đem bệ h ẹ một công quốc biến thành bệ h ẹ một lĩnh hoặc là cùng tên i quận trực tiếp thuộc về phạt trung ương chính phủ trực thuộc hiện ở bên trong bệ hẹ một công quốc không binh mã ngoài có cường địch đại quân bị nốt quân bạn tận mực dù ý khó dò đế quốc đại binh lại binh lâm ngoại thành công tước phu nhân kèm chút đều muốn chạy trốn về nhà ngoại đi đem chặt lọt k ệ tây phong kỵ sĩ đoàn an bài đến phi là nam tức ngân các bảo cũng là hành động bất đắc dĩ phi là nam tức chết trận xa trường hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng ngay cả mình nhà đều không g á n h nổi chặt lọt tệ lúc đầu cũng không muốn lên chiến trường mà lại hắn cũng không có hệ thống tình báo đủ tin dẫn đầu chiến đấu tiểu đội chuyển chức làm trinh sát không có mấy ngày còn mười phần n g h p dư cũng chỉ có thể hướng nông phu loại hình người hỏi một chút tin、tức. căn bản không nghe được cái gì có giá trị tình báo cho nên có thể có đủ đóng quân địa phương đã hết sức cao hứng lại là mấy ngày hành quân làm cây phong kỵ sĩ đoàn tiến vào ngân c á p bảo thời điểm phi l à nam tước lãnh địa rất là gà bay cho chạy một trận cuối cùng vẫn là nam tước phu nhân mang ba đứa hải tử tự mình ra nên tiếp chặt l ọ t kẹ chặt l ọ t kẹ lúc đầu nghe nói nam tước phu nhân tới đón tiếp còn ảo tưởng một chút kiểu diễm hình ảnh nhưng làm hắn nhìn thấy phi l à nam tước phu nhân chỉ có thể dưới đáy lòng chửi bậy một câu làm sao như thế lão nam tước phu nhân kỳ thật không riêng gì lão lâu dài sống ăn nhàn sung sướng còn có chút mập m ạ n đã đến thành thật đánh giá hắn dung t vì là nam tước trưởng k tử đứng ra trách cứ mẹ lần tiên sinh ngài không cảm thấy mười phần không có lễ phép sao c h ặ t l ọ t kẻ ẹ biết cái này không quá có lễ phép lần nữa liếc mắt nhìn nam tước phu nhân trầm thống bỏ đi muốn cố mà làm chính mình một chút suy nghĩ nói cũng không phải là ta không có lễ phép chỉ là hôm nay không có xúc miệng phi thường không tiện nếu như ta hôm qua nam tước phu nhân mu bàn tay chỉ sợ mùi chi hương thơm phu nhân tay liền không thể mớn câu trả lời này mượn nhờ cái nào đó đến từ địa cầu mạng lưới nóng n ạ n h xảo diệu hóa giải một bộ phận xấu hổ nam tước trưởng tử cũng không thể nói gì hơn nam tước phu nhân thu hồi chính mình béo tay thần sắc lanh đọc nói đa tạ mẹt lần tiên sinh từ đế quốc mà đến còn mang đến đế quốc hoàng thất hữu nghị n g à i quân đội có thể trú tại ngân cấp bảo quân d o n h nói câu nói này nam tước phu nhân liền xoay người mà đi liền dự đoán đại an bài tốt tiến hội đều không nhắc chặt lọt thệ cũng không quan trọng hắn thật không nghĩ bồi nam tức phu nhân ăn cơm nhất định phải bồi cái nữ sĩ ăn cơm chính hắn kỵ sĩ đoàn bên trong liền có hai vị có thể lựa chọn đò dộ thì tại gót đại học danh sưng v ò n g n g u y ệ t quế nữ thần thờ ở đờ gì ca mặc dù có thú nhân huyết thống nhưng mỹ mạo thật không thua bởi bất luận cái gì nhân tộc mỹ thiếu nữ cùng hai vị này nữ sĩ ăn cơm thật sẽ để cho tâm tình người ta vui vẻ cùng nam tức phu cùng nam tức phu nhân ăn cơm thật là sẽ không sẽ chỉ như ngồi bàn trông thu xếp tốt kỵ sĩ đoàn chặt lọt kệ liền mang đủ t i n chuẩn bị dạo chơi một chút ngân các bảo tiện thể ăn một bữa cơm mặc dù ngân c á p bảo quân doanh cũng cung cấp ăn uống nhưng chất lượng c h ặ t lọt k h ệ không phải sẽ cùng bộ hạ đồng cam cộng khổ trừng ư quan hắn càng thích chuẩn em đi ra ăn chút nơi đó mỹ thực vì là nam tức ngân c á p bảo là đại lục cũ nổi danh cổ lao thành thị được vinh dự phương bác sê zenis c h ặ t lọt k h ệ xuyên qua tới ngay tại sê zenis cái này p h ạ t chứ danh ven b i ể n thắng cảnh mỹ mát đối với phương bác sê zenis thật đúng là rất có hứng thú tòa thành thị này bảo tồn hoàn trình hồn mèz vương triều phong cách cũng là phát đế quốc có được nhiều nhất thiên nhiên dòng sông thành thị có rất nhiều tinh mỹ kiến trúc cổ xưa cùng cầu hình vòm bánh có vị đường phòng thức phòng ở như bức họa mỹ lệ hồn rất nhiều nhà bảo tàng cùng hành lang trưng bày tranh nổi danh nhất cảnh điểm là tòa thị chính cùng ngân c ắ p bảo đèn lồng thắp lâu ngoài ra ngân c ắ p bảo rượu mạch cũng rất nổi danh có bao nhiêu đến mấy chục loại khẩu vị nhất là bánh kẹo khẩu vị rượu mạch lường danh toàn bộ đại lục cũ thậm chí đại lục mới bên kia hàng năm cũng có thật nhiều thương nhân tới không chối từ vất vả không xa vạn dặm đem lấy ngân c ắ p bảo rượu mạch buôn đi qua chặt l ó t k ẹ vừa mới rời đi quân doanh liền nghe tới một cái ôn nhu thanh âm ở sau lưng kêu lên người muốn đi đâu chặt lọt k ẹ quay đầu liền thấy một đôi u lam đôi mắt phong thái như hoa thủy tiên đỏ d thị hôm nay m lộ ra phi thường lưu loát chất lọt té đáp đi tìm một chút nơi đó m i thực ngân cắp bảo rượu mạch lừng dành toàn bộ đại lục cũ sao có thể không đi nhấm nháp một chút đỏ rồ thì mỉm cười nói có thể mời ta cùng nhau đi sao chất lọt k h ẹ có chút do dự liền một lời đáp ứng nguyên bản hắn cũng không muốn mời đỏ rồ thì dù sao hắn có nửa bước bạn gái chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới người yêu thành thiệu cùng đỏ rồ thì mập mở cùng hắn đến nói có ngại tiền đồ nhưng đã đỏ rồ thì theo sau chất lọt k h ẹ cũng không quan trọng cùng một chỗ ăn một bữa cơm ba người kết bạn đồng hành còn chưa đi ra bao xa liền thấy quăng da mặt nạ ph báo nhân thiếu nữ h o ặ c b ắ t đi một cái thường ngày lễ nói ta có thể gia nhập sao đ ù tin cũng không nhận biết phở ở đờ gì cả nhưng là hắn cũng không quyền lên tiếng đò r ồ thì nhưng thật giống như gặp được lao bằng hữu nói thêm một người nào nhất chút chất lót kệ quá sợ hãi để đủ tin đằng trước d i ò đường đẩy gia vị này trung thành thủ hạng hắn liền không kịp chờ đợi mà hỏi ngươi biết phở ở đờ gì cả đò r ồ thì thấp giọng nói ngươi chẳng lẽ không biết phở ở đờ gì cả cũng là gọt đại học học sinh nàng n g trang thành vị kia nữ tính bang hội thành viên gia nhập kị sĩ đoàn ngày đầu tiên liền chạy tới tìm ta chất lót kệ càng là chấn kinh thất giọng kêu lên nàng cũng là gọi đại học học sinh ta làm sao chưa bao giờ thấy qua đỏ rộ thì như b a i nói nàng là học tỷ của ta so ta tốt nghiệp còn sớm hai năm ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua p h ờ ở đợ gì cả tại đại học thời điểm thế nhưng là nữ thần rừng rậm danh tiếng không thua bởi a n n y chặt lọt thẹ trấn kinh sau khi chợt nhớ tới tinh linh c h i thần m ộ ư ơ i hai vị hậu thần có năm vị là thú nhân hình tượng nữ thần rừng rậm chính là báo nữ bộ g á n g sở trường săn bắn cùng bồi dưỡng thực vật nói một cách khác tinh thông ám sát cùng hạ độc q một chương một trăm mười lăm thú nhân vĩnh viễn không làm nô g ó t đại học sở dĩ có chọn mười hai vị sinh đẹp nhất đang học nữ học sinh vì mười hai nữ thần truyền thống cũng là bởi vì tinh linh c h i thần tọa hạ có mười hai vị nữ tính hậu thần theo thứ tự là gió tây nữ thần vòng nguyệt quế nữ thần nữ thần rừng rậm sùng ái nữ thần tiện thể nhắc lên sùng ái nữ thần làm yêu nữ hình tượng cũng làm yêu tinh linh ma pháp đầu n g u ồ n g xếp phiếu đại học cũng có cái truyền thống này tự nhiên là bởi vì hắc nguyệt nữ sĩ tọa hạ cũng có nữ tính hậu thần chắt lót té nhịn không được nói một câu tốt nghiệp ở góp đại học làm sao lại đi làm một tên thích khách đỏ dồ thì không hề nói gì tại đại gì lục cũ có thú nhân huyết thống cũng không phải cái gì quang vinh sự tỉnh thú nhân vương quốc chôn vùi về sau con dân lang bạt kỳ hồ ở đâu một quốc gia đều là người hà đẳng luis sĩ mỹ liền từng chửi bậy qua vợ dĩ thợ tạm nghỉ ra tiểu thư tuyệt đối không thể cùng thú nhân kết giao bằng hữu dù cho chỉ có một điểm thú nhân huyết thống đều không được chuyện này nói đến liền t r â m trọng nhân loại thờ phụng thú nhân bộ dáng nữ thần cũng sẽ dùng thú nhân hình tượng nữ thần tôn hiệu xưng hô trong đại học sinh đẹp nhất nữ sinh đồng thời coi là một loại vinh dự nhưng lại kỳ thị thú nhân chất lót kệ t ì n h ngộ lại đối với phờ ờ gì cả đi một cái đế quốc lễ nói thật có l ỗ i ta đối với không liên quan tới mình sự t ì n h gần đây không yêu dùng não ta không phải không biết thú nhân bị kỳ thị chỉ là chưa hề nghĩ tới muốn gia nhập kỳ thị người hàng ngũ cho nên trong lúc nhất thời quên đi chuyện này phở đờ gì c ả màu xanh trong đôi mắt mơ hồ có chút cảm động nàng l à thật nhìn ra chặt lọt kệ trong khoảnh khắc đó đích sắc cảm thấy nàng có thể gia nhập chính phủ làm một cái đứng đắn công trước có thể có ý nghĩ như vậy chỉ có thể đại biểu chặt lọt kệ mệt lần chưa hề kỳ thị qua thú nhân cho rằng bọn họ giống như người bình thường hẳn là được hưởng đủ loại đế quốc công dân hẳn là có quyền lực phở đờ gì c ả hừ một tiếng nói ta tha thứ ngươi đồng thời báo nhân thiếu nữ cũng dưới đáy lòng thầm nghĩ sông thái độ của ngươi ta giúp ngươi đem đợt thứ ba truy sát kéo dài đến sáu tháng chặt lọt kệ còn không biết chính mình trong lúc vô tình một câu chỉ hoãn tử thần hành mặc dù hắn cũng chưa chắc sợ h a i bị lần nữa ám sát đáng thương đủ t ì h trước thời hạn đi đến dò đường nhưng chờ hắn tìm tới mấy nhà cũng không tệ lắm nhà hàng trở về tìm người thời điểm lại phát hiện hai vị trưởng quan cùng một vị đồng liêu cũng không thấy cái bóng còn tốt chặt lót k h thận trọng trên mặt đất vạch một hàng chữ chúng ta có chuyện gì trước đi ăn cơm ngươi có thể tự do hành động không cần quản chúng ta câu nói này nhìn xem giống tiếng người kỳ thật không phải tiếng người đủ t ì h ở trong gió lộn xộn trọn vẹn bảy mươi giây chặt lót t h trên mặt đất viết chữ thời điểm đò rộ thì cùng thở ở đờ gì cả cùng một chỗ lên tiếng kinh hô vô sát chi nhận h n tạ i đầu ngón tay phun ra một đoạn màu vàng kim n h ạ t khí mang dài không quá mấy phần co r ồ i không chừng tựa như linh xà lẻ lưỡi mặc dù không có bám vào tại huyết sắc vi bên trên t r ó i mắt như vậy lại như cũ có thể cắt kim đoàn thạch sắc bén p h o n g mang chất lót kẹ nhú v a i nói ạ xí l ồ thị ạ xí l ồ thị bí pháp quả nhiên danh truyền đại lục ai ai cũng biết nhân tộc đại chết i cợ dọ tạ gõ ra học tập mấy chục loại kỹ nghệ đồng thời xâm nhập huyết tộc cùng vô số huyết tộc cao thủ chiến đấu lợi dụng đủ loại thủ đoạn được đến mười ba thị tộc bí pháp từ đó sáng chế huyết tinh vinh quang huyết tinh vinh quang dung nạp huyết tộc mười ba trong đó ạ xí lộ thị là duy nhất hoàng tộc cũng là huyết tinh vinh quang hạ tâm thiên sứ chi thứ chẳng những là siêu phàm bí pháp cũng là siêu phàm kiếm thuật vô s ắ c chi nhận là tu hành thiên sứ chi thứ đến t r u n g cao giai mới có thể thức tỉnh một loại dị năng bám vào tại trên lưỡi kiếm thậm chí có thể xuyên thủng cao giai siêu phàm hộ thân đấu khí c h ặ t lọt kẹ ở trên chiến trường giết mười mấy tên bị dồn kỵ binh bởi vì phẩm chất không cao cho nên không có thể thu được đến tần lấn giai lại bởi vì ạ xí lộ thị kiếm thuật sử dụng quá nhiều liền thuận thế mà làm tu thành hạng dị năng này cũng không trách đỏ dỗ thị cùng thờ ơ đờ dị cả cùng một chỗ lên tiế hai cái này nữ hải nhi đều không phải chưa thấy qua việc đời người nhưng chặt lọt k h ẻ có thể tu thành vô sắc chi nhận tự giống như mặc kệ nắm giữ bất kỳ vũ khí nào đều tương đương với nắm giữ thần binh lợi nhận thời điểm chiến đấu cực chiếm tiện nghi báo nhân thiếu nữ đã từng cùng chặt lọt k h ẻ chiến đấu qua cho nên càng là giật mình thầm nghĩ ta đổi chủ ý hẳn là nghĩ biện pháp để mấy cái kia cùng ta có thủ ra hỏa đến ám sát chặt lọt k h ẻ đảm bảo bọn hắn có đến mà không có về cùng ta ân oán hai tiêu chặt lọt t h mang hai thiếu nữ đi ăn cơm cơm thời điểm còn không biết thở ở đờ gì cả đã lên lòng bất lương chuẩn bị coi hắn làm tiêu hủy rác rưởi ti ngân c ắ p bảo ngược lại là đích sắc không hổ phương bắt x ề rèn nịt danh hiệu trong thành thị dòng sông đan sen thành mấy chục con sông lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy liên tiếp hai bên bờ cầu hình vòm hai bên bờ chẳng những có hành làng trưng bày tranh cùng cỡ nhỏ nhà bảo tàng còn có thật nhiều rất có đặc sắc tạp vật cửa hàng cùng chỉ có tại ngân c ắ p bảo mới khắp nơi có thể thấy được quán rượu nhỏ s i chặt vua ô mặc dù cũng có quán rượu nhỏ nhưng cũng không dày đặc rất nhiều khu buôn bán đều là quán cà phê chiếm đa số cùng ngân cắt bảo khí chất khác biệt quá nhiều chất lót kẹ tì một nhà dùng thuyền buồm làm bảng hiệu từ quán mang hai cái nữ hải từ đi vào cao gi giúp chúng ta chuẩn bị một chút chặt lọt kẹ vừa xuyên qua tới thời điểm sẽ còn không quá quen thuộc mỗi một nhà nhà hàng đều không có thực đơn nhưng bây giờ đã nhập ra tùy t ụ biết tại đại lục cũ các quốc gia đến nhà hàng chỉ có thể có cái gì ăn cái gì không có gì có thể bắt bẻ chỗ trống những n à y quán rượu nhỏ đều kiêm nhà hàng có thể cung cấp độc nhất vô nhị đặc sắc mỹ thực cựu quán chủ nhân thấy chặt lọt kẹ khí thế bất phàm bên người hai cái nữ hải tử xinh đẹp kinh người liên tục không ngừng nói chúng ta hôm nay có tốt nhất con n h kiểu nhỏ thịt còn có mới đánh tới cá tươi đến nỗi rượu mạch không phải ta nói khoát cả con đường nhiều nhất chỉ có ba nhà có thể cùng ta sản xuất rượu mạch so sánh chắt lọt kẹ lập tức đến hào hứng hỏi tới còn lại ba nhà t i u quán danh tự hắn một mặt cùng t i u quán chủ nhân nói chuyện thiếm một mặt để trong t i u quán hoa kế một lần nữa đem cái bản s á t một lần đồng thời cũng cho tự chọn một cái thuận tiện tùy thời chạy trốn vị trí không có cách nào bị ám sát qua mấy lần còn là lưu lại bóng ma tâm lý rất nhanh t i ự u quán chủ nhân liền đem rượu mạch đã bưng lên chắt lọt kẹ cầm lên một chén nâng ly xuống dưới chỉ cảm thấy thấm triệt tim p h i nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân so xì chặt bồ h rượu mạch muốn tốt quá nhiều hắn lúc này liền hỏi một câu, t q một u chương r ợ u một trăm mười sáu vợ lủ cứu cứu c h ặ t lọt hệ quả nhiên đặt trước mười thùng rượu mạch không phải hắn không có tiền đặt trước quá nhiều là còn muốn đặt trước mấy nhà cái khác tự quán rượu mạch rượu mạch có bảo đảm chất lượng kỳ cũng không thể cất giữ thời gian quá dài coi như không có thả xấu phẩm chất cũng sẽ trở nên kém hắn cùng hai vị nữ sĩ lúc ăn cơm ngân các bảo nam tức phủ ngay tại phát sinh cãi vã kịch liệt nam tước ba đứa hải tử đều đang đau mắng chặt l ọ t k ẹ nam tước phu nhân mặc dù không nói chuyện nhưng hiển nhiên cũng phi thường bất mãn nhất là phi l à nam tức vừa mới chết trận liền có một chi quân đội tiến vào ngân các bảo chuyện này thực tế là quá làm cho người lòng nghi ngờ ba vị quý tộc thiếu gia tiểu thư đều cho rằng chặt l ọ t k ẹ là công tức p h ả i tới muốn chiếm đoạt ngân các bảo người xấu bọn hắn không thể lý giải d ù xếp ạ i công tức mang binh tại bên ngoài duy nhất minh hữu phi lạ nam tức toàn quân tận mực công tước phu nhân là cỡ nào kinh hoàng bọn hắn ngây thơ tâm linh không thể vận chuyển phức tạp hơn càng phù hợp lo dịp ý nghĩ Phi là nam t ứ c trưởng t ử chém đinh chặt sắt nói mẫu thân đại nhân ngân các bảo nhà chúng ta s ả n nghiệp nhất định phải đuổi đi người này chúng ta không thể để cho cái này gọi chặt lọt tệ người cùng hắn cất cho kỵ sĩ đoàn ở trong này lâu dài ở lại nghe nói hắn chính là cái một cái ba mươi b ố đảng văn thứ trưởng chúng ta tìm quản g i a lấy trưởng quan giới danh nghĩa diện mệnh lệnh để hắn đi tiền tuyến cùng những cái k i u người s ẽ dạp chém giết Phi là nam t ứ c thứ từ hết lớn ca nói rất đúng để những tên khống i ế p kia nhóm lẫn nhau đánh trận chúng ta cái gì đều không cần làm liền đợi đến chiến tranh kết thúc tốt nam tước phu nhân mặc dù cũng không thể vận chuyển quá phức tạp quá tinh xảo lo dịp mùa đ ủ lệ nhưng tốt xấu có chút kiến thức đế quốc công chức mặc dù chia làm năm mươi ba đảng nhưng lại cũng không phải gì đó thời điểm cao đẳng công chức đều có thể đối với cấp thấp công chức hạ lệnh nam tước bộ hạ có hai mươi b ố đảng trở lên danh sưng không thể vượt qua giai cấp q u a n viên nhưng những người này cũng không thể đối với s ỉ chặt bộ hộ văn thư trưởng hạ mệnh lệnh cho dù là một cấp văn thư trưởng nam tước người một nhà ngay tại ở mỹ một người trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi vọt tới trong gian phòng hắn hét lớn tỷ tỷ người đoán ta phát hiện cái gì h ắ ta ta nam c tước phu nhân đệ đệ rất rõ ràng toán học không được tốt nhưng chính hắn cũng không cho rằng như vậy gia vệ thần bị nói hiện tại chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên thủ hạ của hắn liền sẽ trở về ngân các bảo cho chúng ta tác chiến dù sao bọn hắn nguyên lai chính là gia hưu kỵ sĩ đoàn người người tuổi trẻ lập tức để nam tước phu nhân thoáng tỉnh lại một chút hỏi đây là thật sao nam tước trưởng từ h é t lớn vợ lủ cứu cứu chuyện này phi thường trọng yếu ngươi xác định sao người trẻ tuổi phủi tay đi tới hơn mười người nam tước phu nhân thế mà nhận ra trong đó mấy cái đều là nhà mình gia hưu kỵ sĩ đoàn binh sĩ những người này quả nhiên đem chặt lọt kẹ miêu tả cùng người trẻ tuổi nói giống nhau như lúc thậm chí nói đến phần sau bọn hắn đều quỳ xuống lớn tiếng kêu lên chúng ta chỉ là trong bất hạnh mai phục mới bị những cái kia đang chết người xệ dạp tạm thời đánh tan về sau cũng là mấy vị tiên sinh ổn định trật ước phản kích những cái kia xệ dạp não lại bị cái này gọi chặt lọt k ẹ h ô n trướng hoành không xuất thế c ư ớ p đoạt tất cả thành quả thắng lợi hắn còn thừa dịp chúng ta ra hô kỵ sĩ đoàn luân phiên chiến đấu quá mức mệt nhọc ngạch bức bách chúng ta đầu hàng nam tước phu nhân chỉ cần ngài ra mặt cái gì đều không cần nói chúng ta liền sẽ trở về ngân các bảo nam tước phu nhân còn có chút thận trọng hỏi chặt lọt k ẹ nguyên bản có bao nhiêu người người trẻ tuổi nóng bỏng nói hắn chỉ có hai ba trăm người nghe nói đều là xuất phát trước đế quốc mấy cái ngục giam đưa ra đến t h phạm nam tước phu nhân nhẹ gật đầu quả quyết hạ quyết tâm nói chúng ta đi có n h n nam tước ba cái tử nữ đều trở nên hưng phấn bọn hắn bốn phía chạy đi trở trở về thời điểm đều đã mặc định chế khôi giáp nam tước trưởng từ năm nay bất quá một ư ơ i năm tuổi bởi vì không đủ thông minh liền giáo dục cao đẳng đều không hoàn thành hiện tại là mời tư nhân giáo sư trong nhà học thợ bên hông hắn phối bảo kiếm mặc dù không thế nào o a i hùng lại tràn đầy tự tin vượt lên trước ra ngoài leo lên xe ngựa vẫn còn non nớt gương mặt bên trên tràn đầy đều là tạ ác trong lòng nghĩ đều là phải làm sao chơi chết cái kia chặt lập hẹ một kiếm giết quá tiện nghi hắn hẳn là ở trước mặt tất cả mọi người đem hắn treo cổ trong quân doanh Đám đám c ũ nam g c bừng bừng tước phu nhân đệ đệ vỡ lủ sau nam tước người một nhà còn muốn hưng phấn phí là nam tước chết trận hắn thậm chí còn thắng có chút may mắn nam tước không quá coi trọng cái này em vợ nguyên bản hắn cũng là một cái tiểu quý tộc nhưng kế thừa gia nghiệp về sau ăn chơi đàn điếm hàng đêm sinh ca lại không tinh thông quản lý tài sản quá bại ra liền lánh địa để bán đi b ỡ lù mấy lần cùng tỷ phu vay tiền đều không thể mượn đến bao nhiêu nam tước mỗi lần nhiều nhất cho hắn mấy chục hẹ c ủ nhưng hắn luôn luôn không bao lâu liền hoa không còn một mảnh b ỡ lù thầm nghĩ lần này ta giúp t ỷ t ỷ bọn hắn đoạt lại ngân c á p bảo quyền không chế một lần nữa chấp trưởng quân đội làm sao cũng muốn để t ỷ t ỷ cho ta một cái tài vụ tổng quản t i ế tuổi t về sau ta theo tài khoản lấy tiền liền không cần nhìn bất luận cái gì sắp mặt cái này gọi c h ặ t lót kẹ mẹt lần ra hỏa thật là phúc tinh của ta nếu không phải hắn đến ngân các bảo để tỉ người một nhà cảm thấy nguy cơ làm sao có thể có ta dở trò cơ hội mặc dù hắn khả năng cũng không biết tỷ tỷ tại sao phải hướng hắn hạ thủ nhưng liền để hắn làm cái quỷ hồ đồ đi ta bỡ lù cũng sẽ không giải thích cho hắn hắn là bởi vì cản đạo của ta mới bị ta thao túng tất cả những thứ này làm cho thân bại danh liệt chờ giết hắn về sau an bài cho hắn cái phản quốc tội danh liền nói hắn là bị dồn gián điệp chỉ là một cái cấp bốn văn t h ư trưởng thế mà vận khí tốt như vậy có thể dẫn đầu một c h i kỵ sĩ đoàn chờ ta đoạt lấy binh quyền đem ra hưu kỵ sĩ đoàn lưu cho tỷ tỷ hắn kỵ sĩ đoàn đương nhiên liền về ta bỡ lù càng nghĩ càng đẹp thậm chí phóng ngựa chạy như điên, vượt lên trước trải qua bị nốt h mạ chú bệ ác chiến bị dồn kỵ binh tây phong kỵ sĩ đoàn trên giới đều rất có điểm thần kinh quá nhạy cảm đống nhiên có người xâm nhập quân doanh tất cả mọi người kìm lòng không được lẫn nhau dựa vào tạo thành mấy đống lớn thùng sắt phòng ngự trợn Phi thường hỏng bét chính là chặt lọt kẹ không tại lò rồ thì không tại liền ngay cả đủ tín đều không tại thờ ở đờ gì cả cũng không tại hoàng hùng hy vọng không đủ tây phong kỵ sĩ đoàn có thể xương rắn mất đầu phản ứng tựa như toàn thân đều là thần kinh nhưng không có đại nào trùng dày làm ở lù la lớn quỳ xuống thần phục đi các ngươi bọn này r ắ rưởi ta là đến cứu vớt các ngươi có người trong lúc tiếng h về súng vang lên chi này đã mô hợp kỵ binh đoàn liền rốt cuộc không ai có thể khống chế cục diện cũng không ai quản vỡ lụ là thân phận gì mấy c h ụ thanh súng trường một trận loạn xạ lập tức đem vị này vùng tầm trang trí người trẻ tuổi loạn thương bánh kích đánh toàn thân đều là cái sáng mắt nam tước trưởng từ thập phân hưng phấn liệu mạng thúc giục xác phu đưa xe ngựa đuổi nhanh chóng mắt thấy chính mình cứu cứu vượt lên trước tiến vào quân doanh hắn lao đại không thoải mái làm xe ngựa xông vào quân doanh vị này nam tức trưởng tử nhảy ra xe ngựa đều không có lo lắng nhìn một chút trên mặt đất tử thi là ai liền rút ra bội kiếm bên hông quắt ta phí là nam tức trưởng tử tất cả mọi người muốn nghe theo mệnh lệnh của ta phàm là không chịu nghe theo đều phải chết nên đón hắn lại là một vòng súng trường bắn một lượn vị này đáng thương quý tộc nam hải nhi liền hạt giống sức mạnh đều không có ngưng tụ làm sao có thể ngăn cản súng trường đạn cùng hắn vị kêu cứu, cứu cũng bị đánh toàn thân lỗ máu trên mặt nụ cười tàn nhẫn cũng còn chưa thu liễm li người phu xe dọa toàn thân l o ạ n đấu vừa rồi xuống trường l o ạ n xạ n h ư kỳ tích không có đánh trúng hắn sa phu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa nhanh chân chạy như liên muốn chạy ra quân doanh lại có người nổ súng tại chỗ đem Sa phu đánh chết lúc này trong xe ngựa nam tức phu nhân cùng hai đứa bé rốt c ụ c kịp phản ứng dọa tốc tốc phát run nhưng đã giết mấy người tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ đã sớm phát hung tính xông lên xe ngựa đem cái này toàn ra đều giật xuống đến ngay tại chỗ x ử bắn đằng sau năm chiếc xe ngựa đi theo người hầu thị nữ quản gia dọa thất kinh không ngừng có người nhảy xuống xe ngựa muốn chạy thoát thân tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện không nhiều nhưng loại này đầu đường truy sát chính là bang hội các phần tử sở trường mấy trăm người một hống mà ra vũ khí gì đều dùng tới đáng thương những n à y nam tức nhà hạ nhân rất nhanh liền bị tàn sát máu n h u ộ n phố d ả i chắt lót kẹ cùng hai vị nữ sĩ chỗ ăn cơm khoảng cách quân doanh mặc dù có một khoảng cách nhưng cũng không tính xa hắn nghe tới tiếng súng như bạo đậu vang thành một mảnh lập tức chỉ lo lắng nói với đỏ r ồ thì ta phải trở về nhìn xem các ngươi chờ ta một hồi đỏ rồ thì vứt xuống một phổ nói ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về chắt lót kẹ gật đầu đối với tiểu quán lao bà nói thối tiền lẻ phát giá hàng cũng không có đắt như vậy cái này một bữa tuyệt đối không dùng được một phổ t i ể u quán chủ nhân vội vàng tìm một thanh sen tìm chặt l ọ t kệ chính mình thu vào để đỏ rồ thì lật cái xinh đẹp bạch nhãn kỳ thật tại đại lục cũ tuyệt đại đa số nông thôn cùng thị trấn đều không cần tiền mặt mà là lấy vật đổi vật chỉ có ở trong thành thị mọi người mới quen thuộc sử dụng sen tìm cùng phổ phát tiền tệ mặc kệ là e củ phổ phổ tiền đến giấy còn là sen tìm chế tạo chi phí cực cao cho nên cũng không phải là trên địa cầu người người đều nắm giữ phát hành lượng cực cao lưu thông tiền tệ không riêng gì phát đế quốc đại lục cũ tất cả quốc gia phát hành tiền tệ đều lưu chỉ sẽ t ba người kẻ c vội vàng ra tự quán chặn lọc thệ cũng không lo được kinh thế hai tục vừa tung người nhảy lên bên cạnh nóc thường nhà có nhanh n h ẹ n thuật cùng mới xây luyện thành linh chu thuật hắn người nhẹ như yến vượt nóc băng tường huyện vách tường tựa như ở trên đất bằng tàn bộ thờ ở đờ gì c ả tôi động báo chi s ă n đuổi thế mà còn có chút suýt nữa theo không kịp không khỏi rất là kinh ngạc thầm nghĩ thực lực của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy đ ỏ r ộ thì đưa mắt nhìn hai vị đồng bạn vượt nóc băng tường mà đi lấy một tấm c ạ t pháp thuật bài biến mẹo r ồ i ra ngón tay dài nhọn gậy một cái biến thành một đầu bạch linh mẹo nhảy lên bên trên nóc nhà theo thật sát hai người chặt lọt kẻ chạy như liên về quân doanh nhìn thấy chính là nam tức phu nhân cùng nam tức ba đứa hải tử cùng một đống người hầu, thị nữ, quang còn có cái c xem ra hắn ế t rất hạnh phúc tuổi trẻ tiểu quý tộc, cả người đều nhanh ngốc rơi. hạnh phúc nhanh h người ngốc cả quý đều chính cơm, con có phố thời thể ngoài ăn một bữa cơm, người ngay là ra trở bữa xa, gấp tại một mấy tùy vội ề làm loại này. sao sinh còn có chuyện Hắn thể phát sinh loại chuyện này. vàng đem lưu tại quân doanh hoàng hùng bắt lấy h ỏ i tới xảy ra chuyện gì hoàng hùng ngược lại là thành thật đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối nói một lần chắt lót k ẻ lại hỏi qua mấy người đại khái rõ ràng nguyên lai là nam tức phu nhân ở một ít người giật dây xuống muốn cướp đi tây phong kỵ sĩ đoàn kỳ thật chắt lót tẻ cũng không có coi trọng như vậy chi này kỵ sĩ đoàn mặc dù tây phong kỵ sĩ đoàn nhân số đủ nhiều nhưng thực tế quá hỗn loạn dọc theo con đường này hắn đã nếm nhiều nhức đầu ngày ngày sức đầu mẹ chán biết đánh trận không phải trong tưởng tượng chồng nhân số việc quản lý một chi quân đội có vô số việc cần hoàn thành nếu như nam tức phu nhân nguyện ý thanh toán một khoản tiền hắn thậm chí có thể cân nhắc đem tây phong kỵ sĩ đoàn bắn đi coi như bị cướp đoạn hẳn là cũng so tây phong kỵ sĩ đoàn đem nam tức một nhà d ế t sạch sẽ tinh tinh quang ánh sáng tình huống tốt hơn không ít coi như diệt cả nhà người ta cũng không gì hơn cái này chặt lọt kẽ hỏi qua người chết đều là thân phận gì nhịn không được chửi bậy một câu bọn này hôn t r ư ớ n g liền người ta cậu em vợ đều giết có phải là quá không nhân tính rồi khi biết tây phong kỵ sĩ đoàn giết nam t ư ớ c một nhà nháy mắt chặt lọt k ẹ còn có chút khủng hoảng nhưng dối gen một hồi hắn đã không quá hoảng xuyên qua đều xuyên qua ta thân đều trực diện ba lần còn sợ giết cái nam tước phu nhân nam tước t r ư ở n g tử nam tước thứ tử nam tước c á i nữ nam tước cậu em vợ nam tước nhà người hầu thị nữ quá a hàng ra sao chặt lọt k ẹ bỗng nhiên liền cảm giác giết người thực tế quá nhiều thờ ở đờ dị cả cùng đỏ rộ thì gấp trở về, về sau nhìn thấy đầy đất người chết c h ẳ n g diện rất có a n ý đứng qua một bên cũng không nói gì cho chặt lọt kẻ lưu lại phát huy không gian chặt lọt kẻ biết thủ hạ giết người hắn vung không được nổi muốn tự cứu chỉ có thể thống nhất đường kính hắn đem binh lính dưới quyền đều triệu tập đi qua lớn tiếng nói vừa mới phát sinh một kiện bất hạnh sự tình có xảy ạ a kẻ phụ quốc xông vào ngân các bảo đánh chết nam tước một nhà chúng ta mặc dù phân chiến đánh l u i kẻ xâm nhập nhưng lại không thể cứu nam tước phu nhân cùng con của hắn ta đề nghị tất cả mọi người vì nam tước phu nhân mặc n i ệ m lúc này tây phong kỵ sĩ đoàn rất nhiều người cũng đã biết bọn hắn vừa rồi đánh chết người là đế quốc đại quý tộc nam tước là đế quốc đệ thất đẳng giai trong tay nắm giữ một chỗ lãnh địa quyền sinh s ắ t trong tay đại quyền liền ngay cả đế quốc hoàng đế đều không gặp qua hỏi trong lãnh địa mọi chuyện mặc dù đánh chết không phải nam tước nam tước đại nhân đã trước thời hạn chết ở trên chiến trường nhưng đánh chết nam t ư ớ c phu nhân cùng ba đứa h ả i tử cũng là đủ để đem mọi người cùng nhau đưa lên đài hành hình tội danh rất nhiều người đều bắt đầu yên lặng cầu nguyện cũng đã có người chuẩn bị đào tẩu khi bọn hắn nghe tới chặt lọt kẹ phát biểu giống như ở trong địa ngục nhìn thấy một sợi ánh nắng.